Chương 531, biết trước năng lực chính xác dùng pháp, chương 531, biết trước năng lực chính xác dùng pháp. Năm 2012 đầu tháng 6, Bệnh lưu Jeep cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn vô thành vô tức thành lập. Lập tức liền phái người khắp nơi đi mua bản quyền. Đầu tiên tìm tới chính là phó e mập Dễ của họ, dưới cờ có được Trương Tiêu Hàm, Phạm Vĩ Kỳ, Dữu Trường Khánh cùng loại ca sĩ. Có một ít ca sĩ mặc dù giải ước, nhưng bộ phận ca khúc bản quyền còn tại phó e một trong tay, tỉ như Tô Nhũ Y, Chính Tiêu Vương Lực Hành, Tân Hiểu Kỳ, Phạm Hiểu Huân, Na Anh Vân vân. Nhiều như vậy ca khúc Đoán một chút đại lục vùng internet độc nhất vô nhị quyền đại lý là bao nhiêu? 5 triệu nguyên hàng năm, dự chi khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu, cộng thêm đến tiếp sau thu nhập chia liền cầm xuống. Hợp ước kỳ hạn vì 32 hình thức tức tức 3 năm kỳ đầy về sau, năm khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu để cao 20% tự động gia hạn hợp đồng 2 năm. Phò Fore một dễ của họ chỉ muốn cho ưu tiên gia hạn hợp đồng quyền, nhưng cuối cùng vẫn là lực lượng không đủ, đáp ứng đem ưu tiên gia hạn hợp đồng đổi vì tự động gia hạn hợp đồng. Nghĩ Vinh Cửu mua đức là không thể nào, một hơi ký hợp 5 đồng năm cũng không thể, công ty địa nhạc bình thường chỉ ký 2 năm hoặc hợp 3 đồng năm. Vì sao giá tiền thấp như vậy? Bởi vì dịch vụ nhạc chờ không khởi sắc, internet âm nhạc lại đổ lậu hình hành, công ty đĩa nhạc tại internet bên trên căn bản bán không được chính bản. Cho dù tên Senqoqo Music, BC Amim Music vẫn luôn tại làm chính bản nếm thử, nhưng chỉ ký đang rất nổi tiếng, ca sĩ tương đối lựa bài hát, nghi đóng gói bán ra, cửa đều không có. Bịt Music hiện tại ký là phò ẹ e mọt dễ của họ tất cả ca khúc bản quyền. Bao quát những này ca khúc tại Trung Quốc đại lục internet vận doanh, tiêu thụ cùng tố tụng quyền lợi. Đồng thời tại đóng gói mua sắm thời điểm, nếu như liên quan đến đã bán đi quyền đại lý, phe thứ ba hiệp ước đến kỳ về sau tự động chuyển tới Bịt Tỷ Như cờ cờ Music giúp mua trương tiểu hàm một ít ca khúc quyền đại lý, hiệp ước đến kỳ về sau tự động chuyển tới bịt Music bên này. Xiaomi Music CEO Vương Hạo cả kinh lập tức bay đến Bắc Kinh, tình huống như thế nào? Lão bản ngươi đóng gói đại lý phò ẹ mập rể coi họ. Trần Quý Lương gật đầu nói, "Ừm, kế tiếp là hạt giống âm nhạc, có con lương, nô khắc quần cùng loại ca sĩ. Tiếp theo là dốc rể của họ, Hoang Nghị, ẻm tờ giờ, gôn tài phủn Vân Vân. Sau đó lại ký Hàn Quốc công ty đĩa nhạc. Cuối cùng là Jive Universal, Sony, gồm ở ba đại cử đầu." Vương Hạo nghe được trợn mắt hồ môn. Hắn chậm một hồi lâu, kia mới thành lập Bịn Niu Zip. Theo chúng ta xì A mỉ Niu Zip là quan hệ như thế nào? Trần Quý Lương nói, trước mắt thuộc về huynh đệ xí nghiệp, Bịn Niu Zip đại diện ca khúc, có thể ưu tiên phân tiêu cho xì A mỉ Niu Zip. Ta tôn trọng các ngươi ý nguyện, nếu như ngày nào đồng ý, xì A mỉ Niu Zip có thể trực tiếp nhập vào Bịn Niu Zip. Nếu như không đồng ý, ta đi mua ngay khốc ta hoặc là khốc chó, nhiều mấy cái bình đài mới có thể tiêu hóa những này ca khúc. Vương Hạo muốn nói lại tôi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì bị tỷ đản sờ nhiều lần bơm tiền, hiện tại bị nắm giữ tám mươi lăm phần trăm cổ phần. Vương Hạo cùng mặt khác người sáng lập nắm giữ còn lại 15%. Thường ngày quản lý vận doanh đều là Vương Hạo đoàn đội làm chủ, nhưng ở theo bịt mặt khác nền tảng liên quan nghiệp vụ bên trên, thì khẳng định là nghe công ty mẹ. Tỷ như bịt dưới cờ tài khoản, liên theo xì ạ là thông, người sử dụng có thể tại nhiều cái nền tảng cùng tài khoản đăng nhập. Xì ạ còn phải phối hợp minh đệ nền tảng làm hoạt động. Trước mắt, xì ạ mỉm nữu cờ cờ kinh doanh hình thức không sai biệt lắm, đều là âm chuẩn chất ca khúc, miễn phí online nghe, miễn phí đao loạn, mà lại còn có quảng cáo, nạp hội viên mới có thể online nghe hoặc đao loạn cao âm chất ca khúc lại không có quảng cáo. Si A Mỹ so cờ cờ Niu làm tốt địa phương, ở chỗ có thể trả tiền chiều sâu hóa làm diên chuyên môn bài hát đơn, còn có thể định kỳ miễn phí đạt được một chút làm diên bài hát đơn. Nhất là một chút ít lưu ý chất lượng cao bài hát đơn, quả thực là tiểu tư môn trang bức lợi khí. Có chính bản, cũng có đồ lậu. Đến cuối cùng là chính bản vẫn là đồ lậu, quyết định bởi tại công ty đĩa nhạc có nguyện ý hay không hợp tác, mà lại giá tiền có nguyện ý hay không thu được cực kỳ thấp, giá tiền quá cao không có kiếm. Suy nghĩ cực kỳ lâu, Vương Hạo mới hỏi, Inter âm nhạc chính sách sắp biến thì rồi. Trần Quý Lương lắc đầu, nếu như thật muốn biến thiên, tẻn sèn bên kia khẳng định cũng có thể thu được phong thanh. Vậy ngươi dạng này đột bản quyền sẽ lỗ vốn, mà lại là thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Vương Hạo đối với cái này khó có thể lý giải được. Trần Quý Lương cười nói, ta đang đánh cửa cá năm ngoái khởi động luật bản quyền lần thứ 3 chỉnh sửa, nếu như chỉnh sửa hoàn tất, có khả năng sẽ tăng cường internet âm nhạc bản quyền giám thị. Vương Hạo nói, như ngươi loại này tự phát, theo tại sòng bạc chơi xúc sắc không có cái gì khác nhau. Năm 6 năm trước liền nói phải tăng cường giáng thị, đến bây giờ cũng không có một cái tin chính xác. Trần Quý Lương nói: "Ta đang đánh cược Trung Quốc bản quyền giám thị tất nhiên muốn chính quy hóa." Vương Hạo nói: "Nhưng ngươi chỉ có thể ký 2-3 năm đại diện hợp đồng, trong vòng 2-3 năm chính sách không biến, ngươi những cái tiêu tiền liền tất cả đều đổ xuống sông xuống biển." Trần Quý Lương nói: "32 hình thức, 3 năm độc nhất vô nhị đại diện, 2 năm tự động tăng giá gia hạn hợp đồng. Không chịu đáp ứng cái này hình thức, ta không mua bọn hắn bản quyền." Một cái khác thời không họ Xin Niu Zip đang điên cuồng độn ca khúc bản quyền lúc, liền không có ký 32 hình thức, chỉ ký tiêu chuẩn 3 năm hợp đồng. Kết quả giám thị chính sách nắm chặt lúc nhóm đầu tiên hợp đồng vừa vặn đến kỳ bị cờ cờ Newzip thượng cơ giá cao đoạt lấy đi Vương Hạo hỏi nếu như xì áo Mỹ Newzip nhập vào bịt Newzip chúng ta sáng lập đoàn đội vốn chủ sở hữu tính thế nào định giá cho tiền mặt đến đủ Trần Quý Lương nói các ngươi cũng có thể tiếp tục lưu lại đồng thời còn có thể bịt Newzip đảm nhiệm quản lý chức vụ mặt khác ta cho các ngươi quyền chọn thích lệ ta muốn trở về theo bọn hắn thương lượng một chút Vương Hạo đối Trần Quý Lương vẫn là cực kỳ cảm kích bịt nắm giữ tám con tôn cổ phần lại thật sự theo ước định không theo an bài liên quan thường ngày quản lý loại này miệng hứa hẹn tùy thời có thể dùng đánh vỡ nhưng trần quý lương từ đầu đến cuối nói lời giữ lời trần quý lương cười nói các ngươi từ từ suy nghĩ a ta chỉ nói một câu bị nhiễu zip quyền chọn sẽ rất đáng tiền trần quý lương còn nói đúng rồi đài truyền hình triết giang trung quốc tân ca thanh ngạc phủ cn cùng tiêu đủ con ngay tại đàm luận internet video bản quyền si a có thể đem internet tần số âm thanh bản quyền cầm xuống tin tưởng ta cái này tiết mục sẽ bạo lửa vương hạo nói cái này ta biết đài truyền hình triết giang còn liên lạc với ta qua để ta để cử một chút hạt giống tốt đi dự thi Trung Quốc Tân Ca Thanh Âm Nhạc Tổng Thanh cha ta cũng nhận biết, chúng ta cùng một chỗ ăn qua mấy lần cơm, chủ yếu là bản quyền giám thị bất lợi, ta không nghĩ tới đi mua chính bản, chỉ cần giá tiền đừng quá không hợp thói thường, vẫn là mua xuống Á Hiệp ước tận lực ký lâu một chút. Trần Quý Lương nói. Vương Hạo cười nói, bọn hắn chỉ chú trọng video bản quyền, tần số âm thanh bản quyền căn bản bán không được. Nếu như ta hơi chút cho thêm ít tiền, bọn hắn vĩnh cửu bán đứt đều nguyện ý. Nếu như có thể vĩnh cửu mua đứt, vậy thì nhất định phải ký. Trần Quý Lương nói. Được. Vương Hạo nói. Vương Hạo vẫn luôn tại Hàng Châu sống cẩu thả vong âm nhạc, mà Trung Quốc Tân Ca Thanh Âm Nhạc đoàn đội cũng tương tự thuộc về hàng châu vòng âm nhạc, bọn hắn có thể quá quen, quen đến thời kỳ thứ nhất dự thi ca sĩ, có mấy cái liền là Vương Hạo đề cử. Nay thuần túy thuộc về hỗ trợ, bởi vì thời kỳ thứ nhất tiết mục không có tiết tuổi, chủ động báo danh hạt giống tốt thực sự có ít. Muốn đề cao dự thi ca sĩ chất lượng, nhất định phải dựa vào người trong vòng hỗ trợ tìm kiếm. đem Vương Hạo đổi đi, Trần Quý Lương đung nhiên nhớ tới A China. đã Trung Quốc Tân Ca thanh bản quyền đều muốn cầm xuống, không thể nào từ bỏ cái hệ này liệt phim phóng sự à? Trần Quý Lương trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, cho Vương Tiểu Áp gọi điện thoại, bọn hắn trước kia ghi chép tiết mục gặp được hai lần lẫn nhau lưu lại số điện thoại. Trần Tổng, Vương Tiểu Áp tiếp vào điện thoại phi thường vui mừng bất ngờ. Trần Quý Lương hỏi, "Ta nghe người nói, đài truyền hình trung ương Trung Quốc tại đập một cái mỹ thực phim phóng sự, gọi cái gì a Baotopia? Có cái này phim ảnh sao?" Vương Tiểu Áp không hiểu ra sao, ta cũng không rõ ràng. Hay là ta trước treo điện thoại, hướng những đồng nghiệp khác hỏi thăm một chút. Phiền toái." Trần Quý Lương nói. Vương Tiểu Áp cười nói, "Không phiền phức." Trần Quý Lương có qua có lại, năm nay biệt chi dạ vương nữ sĩ có thể tới hay không làm người chủ trì. "Không có vấn đề." Vương Tiểu Áp vội vàng đáp ứng. Có chủ chi phí có thể cầm, lại có thể mở rộng lực ảnh hưởng, Vương Tiểu Áp đương nhiên nguyện ý tới. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc người chủ trì trên nguyên tắc không cho phép tự do tiếp việc tư, nhưng cụ thể phải xem tình huống như thế nào. Phong cách quá thấp hoạt động, cơ bản không thể nào phê chuẩn, chưa báo cáo chuẩn bị liền tham gia sẽ bị xử phạt. Tỷ như, xí nghiệp niên hội, tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch, hôn khánh thọ yến vân vân. Biệt chi dạ loại này cỡ lớn hoạt động, chỉ cần không phải tập lập tham gia, bình thường trải qua báo cáo chuẩn bị liền không có gì vấn đề. Qua hơn 1 giờ, Vương Tiểu Áp cho Trần Quý Lương trả lời điện thoại là có cái phim phóng sự gọi A Bột China 10 năm trước liền bắt đầu hoạt định, bởi vì vấn đề kinh phí một mực gắt lại. Năm ngoái chính thức đã được duyệt, 2 tháng rưỡi phía trước khai mạc. Internet video bản quyền bán đi không có. Trần Quý Lương hỏi. Vương Tiểu Áp nói, khai mạc phía trước liền liên lạc qua, nhưng không có mạng trại nguyện ý mua. Ta hỏi xong bán tiến bộ môn đồng sự, bọn hắn nói nếu như tìm không thấy người mua, cuối cùng cũng chỉ có thể mời trường chiêu Dương ăn cơm. Dựa vào tư nhân quan hệ bán cho sở hữu TV. Này đám tỷ tỷ thật phi thường lợi hại, Trần Quý Lương chỉ nói hỗ trợ hỏi một chút, người ta liền các loại chi tiết đều hỏi thăm rõ ràng. Hiện tại phim truyền hình bản web sẽ quyền bán 2 triệu một tập, mà phim phóng sự thì là căn bản liền bán không ra ngoài. Nếu như ai cũng không mua, khẳng định là sổ hữu TV mua xuống, bởi vì Trương Chiêu Dương theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc lãnh đạo quan hệ tốt. Vì duy trì quan hệ, Trương Chiêu Dương nhất định phải nể tình bỏ tiền. Một fan cảm ơn về sau, Trần Quý Lương cho ạt phủ CNC CEO gọi điện thoại, phái người đi đài truyền hình trung ương Trung Quốc mua A Battle China, một bộ phim phóng sự. Không có người xem phim phóng sự, ta để người mua liền mua. Tật lực đem bản quyền kỳ hạn làm lâu một chút. Nếu như đài truyền hình trung ương Trung Quốc nguyện ý vĩnh cửu bản đắc, vô luận cho bao nhiêu tiền đều có thể. Vì sao không để Tiểu Đủ con đi mua? Xem mặt Phủn CN CEO cũng không quá nguyện ý liền biết, hiện tại lúc này ai mua phim phóng sự bản quyền a? Dưới tình huống bình thường, phim phóng sự internet quyền phát hành đều là mua truyền hình điện ảnh bản quyền lúc bổ sung. Trần Quý Lương có được gạt Phủn CN 100% cổ phần, tự nhiên có thể cưỡng ép hạ mệnh lệnh. Mà Tiểu Đủ con bên kia, hắn cũng không có cổ phần khống chế, nói cứng phục cũng được, nhưng lười nhác lãng phí nước bọn. Cùng loại Abot China phát hỏa, Tiểu Đủ con cao tầng tự nhiên sẽ chủ động tìm tới cửa hy vọng từ ạt phồn cn trong tay thông qua phân tiêu đạt được quyền phát hành. Tiền xem video, so thủ tv, ý chi gì liên thủ mua bản quyền phim lại như thế nào? Trần Quý Lương biết trước, trực tiếp đi giá cao cấp phim hay. Tinh chuẩn mua bản quyền phim, mua một bộ lựa một bộ. Chương 532, 20.000 mét vuông vườn hoa biệt thự, Trần tổng muốn đổi căn phòng lớn, chương 532, 20.000 mét vuông vườn hoa biệt thự, Trần tổng muốn đổi căn phòng lớn. Apetop China Internet độc nhất vô nhị bản quyền, rất nhanh liền bị ạt phồn cn bắt lại. 1.5 triệu nguyên một tập, vĩnh cửu mua được. Đây tuyệt đối thuộc về giá trên trời. Lúc này phim phóng sự không có gì người xem, bán 2 3 vạn một tập chỗ nào cũng có, như bức nhất cũng liền bán 30 50 vạn. Trần Quý Lương chủ động theo Vương Tiểu Áp liên hệ, hơn nữa còn giá trên trời mua sắm phim phóng sự, đồng thời còn theo tiết mục cuối năm nói chuyện hợp tác, tiết mục cuối năm hồng bao, những cử động này rất nhanh gây nên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cao tầng coi trọng. Một vị nào đó đài truyền hình Trung ương Trung Quốc lãnh đạo chủ động mời Trần Quý Lương ăn cơm, Trần Quý Lương vui vẻ đáp ứng phó ước. Uống rượu ăn cơm đồng thời, thuận tiện đem tiết mục cuối năm hừng bao xác định được. Không cần cho một chút tiền tiền quảng cáo. Đây cũng là vì sao cần Trần Quý Lương tự mình ra mặt, bởi vì bị trung cao tầng căn bản liền đàm luận không xuống tới. Nhất định phải từ Trần Quý Lương tự mình thuyết phục đài truyền hình trung ương Trung Quốc cao tầng. Cụ thể phương thức hợp tác là, bí khỏe chặt thông qua đài truyền hình trung ương Trung Quốc tiết mục cuối năm, hướng nhân dân cả nước gửi đi tổng cộng 500 triệu nhân dân tệ hòm bao. Bí khỏe chặt đánh quảng cáo. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc tiết mục cuối năm nhờ vào đó theo cả nước người xem chiều sâu tương tác. Chẳng khác gì là một loại tài nguyên đội thành. Đối lại mấy năm trước, tiết mục cuối năm là khẳng định muốn lấy tiền, nhưng hai năm này rốt cục buông xuống tư thái Nguyên nhân chủ yếu là tiết mục cuối năm càng ngày càng không được, mặc dù tỷ lệ người xem một mực cực kỳ cao, nhưng càng nhiều là xem như ăn Tết bối cảnh bản. Trong TV phát hình tiết mục cuối năm, mọi người lại tại chơi mặt trường loại hình. Mà lại, bạn sơn bởi vì nguyên nhân nào đó, hiện tại đã không lại bên trên tiết mục cuối năm. Tiết mục cuối năm vẫn muốn làm điểm đại động tác hấp dẫn người xem, cái này theo bị thuệ chặt phát 500 triệu hồng bao an nhịp với nhau. Ngoài ra, năm nay đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn làm một loạt cái cách, muốn càng thêm rắn vào lập t Vì mắt hướng tuổi trẻ người xem, mới tăng cực kỳ sống lâu dọi thú vị tiết mục. Trần Tổng có hứng thú hay không tham gia? Chọn cái tương đối thích hợp ta a. Tổng biết tắt bối nên sao? Hắn sắp chủ trì một cái gọi khai giảng làm tiết mục, chuyên môn mời hình mẫu lý tưởng giới trẻ Trung Quốc ngưỡng mộ tới làm khách quý. Hiện trường người xem, cũng đại bộ phận là thanh hoa, đại học Bắc Kinh dạng này bậc đại học cao đẳng học sinh. Trần Tổng liền là thanh niên thần tượng nha, phi thường thích hợp tham gia cái này tiết mục. Có thể, khai giảng làm internet quyền phát hành bán đi sao? Tạm thời còn không có. Ta có thể đểạn phủn xê nở theo khai giảng làm hợp tác lâu dài. Vậy liên quá tốt kết thúc theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc lãnh đạo bữa tiệc, Trần Quý Lương say khướt về nhà. Vừa mới tiến thang máy liền gặp được mấy người trẻ tuổi, bọn hắn vô cùng hưng phấn theo Trần Quý Lương trò chuyện, nói mình tại tòa nhà này mở công ty làm việc. Hơn nữa còn chưa cho phép, liền trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh chụp ảnh chung. Dương Thạc muốn ngăn cản, Trần Quý Lương lại cười phối hợp, đập xong sau nói, "Ta vừa uống rượu, tốt nhất đừng đem ảnh chụp truyền đến trên mạng. Đương nhiên, chỉ là đề nghị." Trần tổng thật sự là quá giản dị người thân thiết, loại chuyện này còn theo chúng ta thương lượng. "Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không thượng truyền." Dẫn đầu người trẻ tuổi bội phục nói lại tán gẫu vài câu, những cái kia người khởi nghiệp đi ra thang máy, Trần Quý Lương cũng lên tới mái nhà về nhà. Dương Thạc đem hắn rượu vào trong phòng, Trần Quý Lương trực tiếp lệnh ra trên ghế salon nằm. Biên quan nguyện sớm liền chuẩn bị tốt canh giải rượu, đầu mối tới để Trần Quý Lương rót hết. Người có phát hiện hay không? Trong khu cư xá internet công ty càng ngày càng nhiều rồi. Trần Quý Lương hỏi. Biên quan nguyện nói, ừm, ta gặp được không ít, còn nghe qua bọn hắn nói chuyện thiếm. Tựa như là thôn trung quan văn phòng càng ngày càng đắt, tại Hoa Thanh ra viên phòng cho thuê làm việc ngược lại càng tiện nghi mà lại chúng ta khu dân cư chủ xí nghiệp, hai năm này rời xa càng ngày càng nhiều, chống đi đại lượng phòng ở đối gia ngoài thuê. Trần Quý Lương chóng mặt vỏ mặt không có lại nói tiếp. Biên quan Nguyệt cười nói, ngươi ở chỗ này cũng là internet công ty nhỏ lựa chọn nơi này làm việc nguyên nhân một trong. bọn hắn đối bên ngoài giới thiệu công ty địa chỉ lúc thường thường sẽ kèm theo một câu, chúng ta công ty theo Trần Quý Lương một tòa lâu, hoặc là nói theo Trần Quý Lương một cái khu dân cư. Trần Quý Lương mặc dù tiếp địa khí, nhưng trong khoảng thời gian này bị quấy giày số lần quá nhiều, ta muốn đổi phòng ở, nơi này không rõ ràng tịnh. Biên Quan Nguyệt trước kia kiên quyết phản đối, bởi vì nơi này là chân chính thuộc về nàng cái thứ nhất nhà. Nhưng bây giờ nha, Biên Quan Nguyệt lại nói, đổi a, ngươi đồng ý." Trần Quý Lương có chút kinh ngạc. Biên Quan Nguyệt thở dài, "Ta là bạn gái của ngươi, thân phận sớm liền lộ ra ánh sáng rồi, cũng có người không hiểu thấu chạy tới theo ta chụp ảnh chung. Lần một lần hai không quan trọng, gặp thường đến dạng này chuyện liền cực kỳ phiền." Trần Quý Lương lúc này cho trợ lý gọi điện thoại, để nàng ước một cái đỉnh cấp bất động sản quản lý, chủ yếu nhất là giữ bí mật, đừng đầu lưỡi lớn khắp nơi rạng. Ngày kế tiếp giữa trưa, bất động sản quản lý liền đến. "Trần tổng ngươi tốt, ta gọi bì thông." đây là danh thiếp của ta. bất động sản người đại diện hai tay đưa lên danh thiếp. trần quý lương nhìn lướt qua, đem danh thiếp thu lại. người tốt. Bì thông hỏi, trần tổng đối phòng ở có cái gì yêu cầu cơ bản. trần quý lương nói, thuận tiện tại thôn trung quan đi làm. diện tích hơi chút lớn một chút. thanh tịnh, tư mật tính tốt. Bì thông lập tức xuất ra máy tính bảng, tây sơn ba biệt thự lướt khu, đều phi thường phù hợp trần tổng yêu cầu. nơi này có phòng ốc tình huống căn bản, trần tổng cũng có thể định vị thời gian đi hiện trường nhìn một chút. ngày mai đi, ta đem bạn gái cũng kéo lên. trần quý lương nói, lại qua một ngày. Trần Quý Lương mang theo Biên Quan Nguyệt đi xem phòng ở. Trên nửa đường bị thông hỏi, chúng ta là theo khoảng cách xa gần, ba biệt thự lớn khu một đường sắt bên nhìn sang. Trần Quý Lương nói, ngươi cho ta bạn gái giới thiệu một chút. Bị Thông lập tức đem máy tính bảng đưa cho Biên Quan Nguyệt. Biên nữ sĩ ngươi tốt, Tây Sơn ba biệt thự lớn trong vùng, Dinh tự Tây Sơn kiến thiết thời gian sớm nhất, thuộc về kiểu mỹ trang viên phong cách. Bắc Kinh truyền thống ngành nghề phú hào, cùng đời thứ nhất internet tự đấu, có rất nhiều đều ở chỗ này. Hương Sơn thanh cầm tiến tiết thời gian chậm một chút, truyền thống tiểu Trung Quốc huy phái kiến trúc lại gồm cả hiện đại cảm giác. Này hai biệt thự lớn khu, tất cả đều là nhà đã qua giao dịch. Bất quá có chút còn không có trang trí qua. Phong bản kiến trúc diện tích đều tại 600 đến 1.000 m² tạ hữu, thực tế sử dụng diện tích lớn nước là 1.200 đến 1.500 m². Ngoài ra còn có 1.000 m² tạ hữu vườn hoa. Trong khu cư xá đều có nhà trẻ, còn có phú hào hội sở, có thể tại hội sở trong theo các bạn hàng xóm giao lưu. Viễn Dương lập là, là thời gian kiến tạo chế nhất, đồng thời tháng trước chính thức giao phòng. Hai kỳ này tháng vừa bắt đầu phiên giao dịch. Nếu như Trần tổng muốn mua, ta đề nghị mua vừa mới bắt đầu phiên giao dịch hai kỳ. Trần Quý Lương hỏi vì cái gì? Bì Thông nói. Đồng thời biệt thự lớn nhất vườn hoa diện tích chỉ có 2000m2, mà hai kỳ lớn nhất vườn hoa diện tích có thể đạt tới 20000m2, tương đương với 3 cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ. Bao nhiêu? Trần Quý Lương lấy làm kinh hãi. Bì Thông nói, 20000m2 vườn hoa. Phi thường thích hợp Trần tổng thân phận. Biên quan nguyên hỏi, mật độ xây dựng theo chiều cao đâu? Bì Thông nói, loại này cỡ lớn khu biệt thự, mật độ xây dựng theo chiều cao đều cực kỳ thấp, không thể đơn giản dùng mật độ xây dựng theo chiều cao đến tính toán, bởi vì còn có rất nhiều biệt thự. Mật độ xây dựng theo chiều cao thấp nhất ngược lại là Hương Sơn Thanh Cẩm. Biên Quan Nguyệt đối kiểu Trung Quốc kiến trúc cảm thấy rất hứng thú, cho nên bọn họ trước hết nhất đi xem Hương Sơn thanh Cẩm. Khu biệt thự Đại Môn nhưng thật ra rất xa hoa, vừa đến Độc Môn Viện Lạc Đại Môn, Trần Quý Lương liền nhăn nhăn lông mày. Lại đi vào Viện Lạc tham quan, trong ngáy mắt liền không muốn mua. Bị Thông nhìn mặt mà nói chuyện, Trần tổng có cái gì không hài lòng sao? Trần Quý Lương hỏi Biên Quan Nguyệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Biên Quan Nguyệt nói, theo ta tưởng tượng bên trong tiểu Trung Quốc sân nhỏ không giống nhau lắm, không phải cực kỳ hài lòng. Đã Biên Quan Nguyệt không thích, Trần Quý Lương liền mở rộng nói, quá không phóng khoáng, từ trong ra ngoài đều bố cục quá chặt chẽ, không gian cảm giác cực kỳ bê tác thơn ngàn mét buông vườn hoa bị các loại đồ vật nhét tràn đầy đàng đàng, lại không có chân chính cổ đại lâm viên loại kia cảm giác hài hòa nhất là đại môn liền nông thôn tự xây phòng cũng không bằng trung tây kết hợp dở dở ương. nhà thiết kế cơ bản thẩm mỹ đều không đạt tiêu chuẩn cái này khu biệt thự không cần thiết nhìn tiếp lấy lại đi xem dinh thự tây sơn tiêu chuẩn thời đại trước tiểu mỹ phong cách biệt thự thích hợp thời gian trước nhà giàu mới nổi mua sắm cuối cùng trần quý lương vẫn là đuối viễn dương lập càng hài lòng một chút hắn đi đồng thời đi dạo một vòng lại đến hai kỳ bán biệu đi bộ tham quan không có tiến vào đại sảnh bị thông trực tiếp đem bọn hắn lĩnh đi vứt thất Đầu tiên là Tiêu thụ tổng thanh tra khẩn cấp chạy tới tiếp đãi, giới thiệu hạng mục chỉnh thể quy hoạch, vòng tầng định vị các loại, nói trắng ra là liền là hướng Trần Quý Lương chuyển vận giá trị. Cùng lúc đó, hạng mục giám đốc đang lái xe nhanh chóng chạy đến. Lâu Vương cứ như vậy một hai tòa nhà, thuộc về tiêu thụ mạnh lưới, cực kỳ khó bán đi. Hiện tại gặp được một cái tiềm ẩn người mua, như không phải khoảng cách quá xa không thuận tiện, nhà đầu tư bản thân đều tự mình chạy tới tiếp đãi. Tại Tiêu thụ tổng thanh tra lúc giới thiệu, mấy cái mỹ nữ tới bưng trà đổ nước, mà lại sợ gây nên biên quan nguyệt khó chịu, từng cái mỹ nữ đều lộ ra đoàn trang hào phóng. Căn bản không dám làm ra cái gì có câu dẫn tính biểu tình cùng động tác. Trần Quý Lương nhìn xem vừa bắt đầu phiên giao dịch hai kỳ biệt thự, mặc dù chỉ là mô phỏng sắc bản, nhưng 20.000 20 mét vuông vườn hoa vẫn là mang cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lây. Mẹ nó, kẻ có tiền thật đáng chết. Đã ta hiện tại là người có tiền, vậy liền thừa dịp trước khi chết thoải mái một thanh. Trần Quý Lương cái này đồ nhà quê, thậm chí nhịn không được hỏi, dạng này một tòa lâu vương, hàng năm bất động sản phí là bao nhiêu? Ngươi cho ta nói tổng giá trị. Tiêu thụ tổng thanh tra nói, hàng năm bất động sản phí đại khái hơn 30 vàng nguyên. Trần Quý Lương Theo này tiêu thụ tổng thanh tra nói mò hơn 40 phút, hạng mục giám đốc rốt cục chạy đến. Chính thức đàm luận giá tiền. Toa nhà này Vương Tiêu thụ giá tiền là 11.800 triệu, nhưng không thể nào thật bán mắt như vậy, năm 2012 nhân dân tệ sức mua còn không có như thế mao. Giống Bắc Kinh đường Tiêu Vân không trung tứ hợp viện báo giá 3.800 triệu, lại hoặc là thang thần nhất phẩm tầng cao nhất phòng ở 2 tầng báo giá 1.900 triệu, những này đều mẹ nó thuộc về tuyên truyền mánh lưới. Thang máy nhà trọ bán như thế quý, thật đem các phú hào đường ngu xuẩn. Cô kẽ mặc cả mấy phút, Trần Quý Lương hơi không kiên nhẫn, ta cực kỳ bận rộn, không có thời gian kéo những thứ này nói cái thực sự giá a dù sao các ngươi vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, ta không sốt ruột. hạng mục giám đốc tại chạy tới trên đường, đã theo nhà đầu tư ông chủ thương lượng xong giá quy định, giá cố định bảy hai mươi triệu nguyên. mặt khác, chúng ta lý tổng muốn theo trần tổng hẹn thời gian ăn cơm. mặc dù sẽ không công khai trắng trợn tuyên truyền, nhưng trần quý lương mua căn đẹp nhất trong dự án sự tình, khẳng định cấp tốc tại bắc kinh phú hào vòng truyền bá. nay bằng với là viễn dương tập đoàn sống quảng cáo, bán phòng tốc độ có thể tăng lên, tài chính hấp lại tốc độ cũng có thể tăng tốc. nhiều chuẩn bị chiết khấu là chuyện đương nhiên. đương nhiên, cụ thể giá cả cuối cùng sẽ không lộ ra. Thậm chí còn có thể có ý lừa dối để các phú hào cảm thấy Trần Quý Lương bỏ ra 11.800 triệu mua nhà. Được, ký hợp đồng a." Trần Quý Lương nói. Bất luận công ty tài sản, Trần Quý Lương cá nhân liền cực kỳ có tiền, hắn hàng năm từ khoa học kỹ thuật bách luyện liền có thể chia hoa hồng không ít, đào thành cương một mực không có đem công ty tung ra thị trường, mỗi cái quý đều có cổ đông chia hoa hồng. Phú hào mua nhà cũng là theo giai đoạn, Trần Quý Lương thanh toán tiền đặt cọc liền rời đi, tiền đặt cọc cùng loại theo Viễn Dương tập đoàn ông chủ ăn cơm lại nói. 2, 30 người cùng tiễn bọn hắn rời đi, phô trương cho rất đủ. Đến mức dẫn bọn hắn đến vị kia bất động sản người đại diện, lại lưu lại theo tiêu thụ tổng thanh tra đàm luận tiền thuê. Tại trên đường trở về, biên quan Nguyệt nói, to như thế phòng ở, cần mời không ít người hầu a. Trần Quý Lương cười nói, lại mời cái nước Anh quan ra nhất định phải nói giọng London, nước Anh nông thôn khẩu âm không muốn. Giang Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi lại nói đùa cái gì? Biên quan Nguyệt lườm hắn một chút. Trần Quý Lương nói, vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, cầm phòng còn sớm đây. Chương 533, bắt đầu bài giảng rồi, chương 533, bắt đầu bài giảng rồi. Còn không có theo viện Dương địa sản ông chủ ăn cơm. Trần Quý Lương liền được mời đi đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thu khai giảng lạc. Tiết mục này tại trong kỳ nghỉ hè truyền ra, nhưng cần thừa dịp học sinh không có nghỉ liền ghi chép đi ra, miễn cho đến lúc đó không tốt mời thanh niên đại biểu cùng học sinh người xem. Tắt bố ninh tại ghi chép tiết mục trước mấy ngày, liền phát tới tiết mục nội dung quá trình, cũng mời Trần Quý Lương chuẩn bị một thiên 15 phút, 20 phút bài diễn thuyết. Hoàn toàn không có cầm những vật khác, này phá tiết mục tức thời tính cực kỳ mạnh, mà lại thường xuyên không cho khách quý lưu lại mặt mũi. Tương đối điển hình liền là Chu Hồng Vĩ kia kỳ Có hiện trường người xem đặt câu hỏi, ta dùng 360 cường lực gỡ cài đặt chức năng đi gỡ cài đặt 360, nhưng gỡ cài đặt không được nên làm cái gì. Kêu một trận đem Chu Hồng Vĩ cho toàn bộ tức giận, vén tay áo lên liền muốn theo người xem biện cái thăng thua, còn hỏi lại ngươi bắt lấy tóc có thể đem bản thân túng thượng tiên. Khai giảng là thu địa điểm tại công viên điện ảnh truyền hình tinh quang, đại hương tây hồng môn bên kia, tinh quang đại đạo cái gì cũng ở nơi đây ghi chép. Chân tổng người tốt, tắt bối ninh tiến lên nắm tay, nhưng mỉm cười ở trong mang theo một tia công nghệ. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tiết mục trước đây đều tương đối nghiêm túc, từ năm nay bắt đầu mới xuất ra một chút tiết mục, trên phạm vi lớn điều chỉnh phong cách nên hợp người trẻ tuổi. Tắt Bối Ninh rõ ràng không có chuyển đổi tới, tiết mục đều còn chưa bắt đầu ghi chép đâu, liền có chút tiến vào thường ngày chủ trì trạng thái. Trần Quý Lương nói, có thể thả căng mợ, tiết mục phong cách hoạt bát một điểm. Tắt Bối Ninh cười cười, ta sợ quá hoạt bát sẽ bị trừ tiền lương. Đúng không? Liền là loại trạng thái này, Trần Quý Lương nói, các ngươi cái này tiết mục, mở màn có chút đơn điệu một hạt. Khách quý một đi lên liền diễn thuyết 15 phút trở lên, theo người chủ trì cùng hiện trường người xem đều không có tương tác. Hiện trường người xem khẳng định không có vấn đề, nhưng trước máy truyền hình người xem sợ rằng sẽ không kiên nhẫn. Tắt bối ninh nói, hẳn là sẽ không ai chúng ta mời tới diễn thuyết khách quý, đều là giống ngài dạng này hai to mặt lớn, không quản cái gì người xem đều sẽ kiên nhẫn nghe tiếp. Gia tăng một điểm tương tác càng tốt, tỉ như ta vừa mới bắt đầu giảng thời điểm, ngươi có thể đến chen vào nói tán gẫu vài câu, để người xem cấp tốc đắm chìm đến diễn thuyết chủ đề ở trong. Trần Quý Lương nói. Tắt bối ninh nghiêm túc suy nghĩ một phen, nói, ta theo đạo diễn thương lượng một chút. Sau một lúc lâu, Tắt bối linh trở về nói, đạo diễn nói có thể, hay là chúng ta hiện tại trước đối một đôi Trần Quý Lương nói, sướng đối lời kịch không có tiết mục hiệu quả, ta diễn kỹ không tốt, sẽ bị người xem nhìn ra được. Hiện treo a, tắt bối ninh áp lực như núi, cái này tiết mục mới bị trong đài ký thác kỳ vọng, mà lại cái này lại vẫn là thời kỳ thứ nhất, tắt bối ninh sợ xảy ra vấn đề gì. Trần Quý Lương cười nói, chơi thôi, dù sao cũng không phải trực tiếp, làm hư hậu kỳ lại biên tập chính là. Lúc này khai giảng làm hiện trường thanh niên đại biểu khoảng chừng mười vị, nói thật nhân số quá nhiều, sẽ dẫn đến tiết tấu hỗn loạn kéo dài, trực tiếp chém đứt một nửa tương đối phù hợp, còn lại hiện trường người xem, toàn bộ đến từ Bắc Kinh bậc Đại học Cao đẳng bên trong truyền học sinh tương đối nhiều tiếp theo là thanh hòa đại học bắc kinh đại học nhân dân trung quốc đại học sư phạm bắc kinh đại học ngoại ngữ bắc kinh đại học tài chính kinh tế trung ương vân vân nếu như là minh tinh tới làm diễn thuyết khách quý thì sẽ gia tăng học viện hí kịch trung ương học viện điện ảnh bắc kinh cùng loại trường học học sinh tất bối ninh niệm một phen quảng cáo nhà tài trợ cùng tiết mục tên liền bắt đầu chính thức tiến vào chủ đề chúng ta đây là một cái mới mở tiết mục mỗi kỳ đều mời thanh niên tấm gương tới làm diễn thuyết khách quý hôm nay là thời kỳ thứ nhất khẳng định muốn mời trọng lượng cấp hơn nữa còn muốn theo bọn cực kỳ tới gần ta là nói tuổi tác cực kỳ tiếp cận Tát Bối Ninh nhớ tới trước đó theo Trần Quý Lương nói chuyện muốn hóa bát, Lâm Thời thêm lời văn mới nói, "Này vị khách quý cực kỳ thành công, nhất trừ quan chính là hắn còn quá trẻ liền không thiếu tiền. Không thiếu tiền thì cũng thôi đi, hắn còn cực kỳ có tài hoa, lại là cái bán chạy sách nhà văn." Ta muốn hỏi đang ngồi các bạn học, ai dùng người bồ cùng mẹ chat? Xin giơ tay." Tát Bối Ninh sớm theo người xem tương tác. Thuần Mộ Sắc giơ tay, không có một cái rơi xuống. Tát Bối Ninh hỏi, "Biết khách quý là ai a?" "Trần Quý Lương." "Trần lão tổ." Bẩm đại học cao đẳng các học sinh hô to. Tát Bối Ninh nói, Hiện tại cho mọi bì tỷ đạn sở cùng game sở sĩ sở chủ tịch Trần Quý Lương tiên sinh. Tại tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong, Trần Quý Lương cầm mịt rộ phồn đi ra, người chủ trì tốt, các bạn học tốt. Trần tổng ngươi tốt, Tát Bối Ninh dừng một chút, bắt đầu đi. Cực kỳ đột nhiên ba chữ, nhưng Tát Bối Ninh tiết tấu nắm giữ được phi thường tốt. Bởi vì là thời kỳ thứ nhất thu, đạo diễn cùng dẫn truyền bá toàn ở hiện trường. Bọn hắn rõ ràng nhất Tát Bối Ninh làm cái gì, cố ý đem một đoạn sớm thiết kế tốt lời kịch tiết kiệm, đột xuất một cái tùy ý tính cùng tính bất ngờ. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc người chủ trì trước kia không thể nào dạng này, bởi vì sẽ hơi lộ ra đối khách quý không tôn trọng nhưng đạo diễn không có can thiệp hiện tại đài truyền hình trung ương trung quốc làm sáng tạo mới hắn cũng muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào trần quý lương xuất ra một cái hộp đựng không xuất ruột ta mang cho ngươi lễ vật còn có lễ vật trần tổng quá khách khí tới thì tới nha còn mang lễ vật gì tắt bối ninh cười xoa tay một bộ không kịp chờ đợi biểu tình dẫn tới người xem một trận cười vang trần quý lương nói hồng ngông khoa học kỹ thuật sắp đem bán sở mắt toát tắt bối ninh mở ra mang trên cổ tay cái này có cái gì chức năng trần quý lương nói ngươi có thể coi nó là điện thoại di động phụ thuộc màn hình những chức năng khác đâu tắt bối ninh hỏi trần quý lương nói Không có. Tắt Bối Ninh im lặng, vậy ta trực tiếp dùng di động là được rồi. Muốn cái này tới làm gì? Trần Quý Lương nói, ngươi không cảm thấy rất thời thượng sao? Tắt Bối Ninh nhìn xem đồng hồ không biết nên nói cái gì. Ha ha ha, lại là một trận vui cười. Trần Quý Lương nói, công nghệ cao chức năng cũng là có, tỉ như giọng nói trợ thủ. Chỉ bất quá cái này trợ thủ có chút lãng hai, khẩu âm ngươi quá nặng hoặc là nói quá nhanh nó nghe không hiểu. Tắt Bối Ninh dở khóc dở cười, ta lần thứ nhất gặp gỡ có người dạng này tuyên truyền nhà mình sản phẩm. Trần Quý Lương nói, nào đó hoa quả nhãn hiệu đẩy ra đồ vật, chúng ta khẳng định muốn giao vào Bất quá mọi người giọng nói phân biệt năng lực đều không khác mấy, không sai biệt lắm giống nhau nát. Trí tuệ nhân tạo không tính là, nhiều lắm là tính nhân công tiểu năng. Ha ha ha. Dưới đại cười vang, Tắt Bối Ninh nói, khẳng định có chức năng mới. Trần Quý Lương nói, cũng có. Tỷ như đồng hồ tối tiền, cái đồ chơi này buộc thẻ quét mã hai triệu liền có thể thanh toán. Tắt Bối Ninh nói, điện thoại giống như cũng có thể a. Trần Quý Lương nói, ngươi không cảm thấy dùng đồng hồ thanh toán càng phong cách sao? Tắt Bối Ninh gãi gãi đầu, ta thu được cái này lễ vật, đột nhiên liên tưởng đến Văn Tây đòi mạng ngươi 3000. Nghe hiểu cái này trò đùa vui người xem. Lần nữa cười lên. Trần Quý Lương thu hồi thiếu dung, biểu tình trở nên đĩnh đắn, tiếp xuống, chúng ta sẽ cho sở mát OAS, tăng thêm GPS định vị chức năng, đo lường tính toán nhịp tim cùng kế bước chức năng. Tắt bối ninh hỏi, bây giờ còn có kỹ thuật khó khăn. Trần Quý Lương nói, GPS chức năng kỹ thuật bên trên không có khó khăn, nhưng hao tổn điện quá nghiêm trọng, cái này cần cùng loại xưởng tin buôn bán cải tiến. Nhịp tim đo lường tính toán cùng kế bước chức năng, cũng có một chút nho nhỏ khó khăn. Tắt bối ninh hỏi, còn cần thời gian. Trần Quý Lương hỏi, đúng, đây chính là ta hôm nay muốn giảng. Khoa học kỹ thuật đang phát triển, kỹ thuật tại tiến bộ cách sống cũng tùy theo cải biến tương lai ngày nào đó ngươi trên cổ tay sờ mát thoát thậm chí có khả năng trở thành người khỏe mạnh bằng hắn ra giảm béo huấn luyện viên mà nhất cử nhất động của ngươi lại đều có khả năng thụ nó ảnh hưởng sờ mát thoát nói ngươi hôm nay hoạt động lượng không đủ ngươi lúc đầu nghĩ nằm nghỉ ngơi lại ép mình xuống lầu chạy hai vòng Tắt bối ninh yên lặng thối lui đến một bên hắn thêm nhiệt tương tác đã kết thúc ta khi còn bé thích nhất liền là xem tivi nhưng ta nhà không có tivi chỉ có thể đến nhà hàng xóm xem nhà hàng xóm có công nhân hai cha con thay mặt đều là công nhân nhưng hai cha con lão bà đều là nông dân loại hiện tượng này là lịch sử còn xuất lại vấn đề tạo thành. Bọn hắn là công nhân, nhưng ở trong thành công nhà, chỉ có thể theo lão bà ở tại nông thôn. Cũng bởi vì bọn họ là công nhân, tại nông thôn không có hộ khẩu, cho nên tại nông thôn không có phân đến thổ địa. Đối với loại hiện tượng này, hứng thú đồng học có thể đi hiểu. Ta ở chỗ này liền không lắm lời. Ta muốn nói là, chúng ta kia một mảnh, liền nhà bọn hắn sớm nhất có tivi mọi người đều đi hắn nhà xem tivi. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn cực kỳ đắc ý, bởi vì thỏa mãn lòng hư vinh nhà. Dần dần liền không cao hứng. Đến một lần ngại phi phước, có chút người cực kỳ chậm đều đổ thừa không đi. Thứ hai tiền điện cũng muốn tiền. Thời gian lâu sẽ đau lòng. Cho nên, nhà bọn hắn liền cố ý bắt đầu nói quái thoại, tức giận đến hàng xóm đều không đi xem TV. Ta mẹ nuôi 2 năm lợn, rốt cục tích lũy tiền mua TV, trong lúc này nàng đều không thấy TV. Lúc kia, giải trí lựa chọn không gian cực kỳ Nếu như có nhân viên chiếu phim xuống nông thôn, một ngày mệt nhọc nông dân, ban đêm còn có tinh thần đi bảy tám dặm đi xem lộ thiên phim. 15 phút đến 20 phút cá nhân diễn quyếtuyết, nhất định phải nói nhăng nói quở mới có thể kiếm đủ thời gian. Mà lại không thể giảng quá chuyên nghiệp nội dung, nếu không người xem sẽ không kiên nhẫn, càng thông tục đại chúng hóa càng tốt. Ngay lúc đó sinh hoạt tiết tấu cực kỳ chậm, không thường xuyên gọi điện thoại, phát điện báo, bởi vì thông tin chi phí quá cao. Một tháng lui tới một phong thư đều thuộc về tần số cao cự ly xa tương tác. Ta nhớ được tiểu học năm lớp 6 lúc, có cái đồng học dùng trong thôn điện thoại công cộng, gọi điện thoại cho nhà nói giữa chưa không về nhà ăn cơm. Ta lúc ấy phi thường chấn kinh, điện thoại như thế công nghệ cao lại đắt đỏ đồ vật, thế mà dùng để nói không về nhà ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này. Đến trường cấp 3, ta cũng thường xuyên gọi điện thoại. Phía ngoài trường học có chuyến đi, khoảng cách ngắn hai mao, đường dài 3 mao một phút, cực kỳ thuận tiện. Học trung học ta mặc dù ăn không nội tịn, nhưng tương đối tiểu học ta mà nói đã tính nhân sĩ thành công. Ta theo phụ mẫu câu thông cũng thay đổi nhiều, trước kia một năm chỉ có thể thông mấy lần tin, bởi vì ta trung học cơ sở đường phong thư đều không thuận tiện. Trường cấp 3 lúc lại có thể mỗi tháng cho phụ mẫu gọi điện thoại. Trần Quý Lương một mực từ điện thoại nói đến điện thoại cùng internet, mọi người có phát hiện hay không? Theo thông tin kỹ thuật phát triển, trong hiện thực giao lưu ngay tại ngày càng giảm bớt, mà lại liền xem như tại internet bên trên, tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, lên mạng càng ngày càng mạnh mẽ hóa. Trước kia lưu hành lỏng, lưu loát viết mấy ngàn chữ. Hiện tại lưu hành người bổ 140 chữ trong vòng cơ bản liền có thể giải quyết. Ta dự tính internet video cũng sẽ tuân theo cái này xu thế. Sau này là video ngắn thời đại, vượt qua 20 phút video còn có người nào kiên nhẫn xem à? Dần dần trở nên thành 10 phút, 5 phút, cuối cùng luận dây đến tính toán. Hiện tại đem mê luyến lưới xem như nghiện net những người kia. Theo smartphone phổ cập, bọn hắn nghiện net sẽ so với ai khác đều lớn. Phong ở cũ lửa cháy, bình thường đều thiêu đến tương đối vượng. Rất hơn nửa ngày, Trần Quý Lương nhìn xem đến ngược, phúc kha cứ vậy mà làm cái lời văn gọi dị tha bang, liêu trai cũng có cái chuyện xưa gọi hòa bích. Theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, internet bị chậm rãi tạo thành một cái dị tháp bang, lại biến thành internet bên trên hòa bích. Chúng ta tất cả mọi người đều sẽ cuốn vào bên trong đó, ta hy vọng có người có thể tùy thời từ họa trong vách đi tới, trở lại hiện thực theo bên người thân bằng hảo hữu nhiều giao lưu. Cảm ơn mọi người. Tát Bối Ninh đi về tới nói, tốt nghiêm túc chủ đề, ta là thật không nghĩ tới Trần tổng thế mà giảng cái này. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cầm đại học lập nghiệp đâu. Vật kia nói quá nhiều lần, mọi người lô thai đều nghe ra kén, Trần Quý Lương nói, ngươi cũng là đại học Bắc Kinh tốt như a. Tát Bối Ninh cười nói, ai, ta liền chờ câu nói này. Ta cũng là đại học Bắc Kinh. Chúng ta là đồng học mà lại đều là cử đi." Trần Quý Lương nói, "Đại học Bắc Kinh vẫn được." Tắt Bối Ninh nói, sâu có đồng cảm." Ha ha ha. Dưới đại sinh viên Đại học Bắc Kinh một mảnh vui cười. Tắt Bối Ninh kéo về chủ đề, vậy bố liền là người trước hết nhất làm ra sản phẩm, lúc ôn là ở giữa thậm chí so Twitter còn sớm. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy mình phóng suất một đầu ác ma?" "Không liên quan gì tới ta, nó là khoa học kỹ thuật phát triển khuynh hướng tất nhiên, mà lại cũng không phải ác ma, tốt xấu đều chế một nửa." Trần Quý Lương nói. Tắt Bối Ninh hỏi, "Ngươi gần nhất giống như đang ngẫy bộ tần suất biến ít, là bởi vì từ họa trong vách chạy ra sao?" Trần Quý Lương nói, không có đi ra khỏi đến, ta mỗi ngày đều lặn xuống nước ăn dưa. Phương chủ tử, Hàn Hàn, lão la bọn hắn cả ba, từ tháng 1 làm đến bây giờ, đều nửa năm còn không có yên tĩnh. Xem bọn hắn nổ mấy liệu, không so xem TV có ý tứ nhiều. Đúng. Tát Bối Ninh gật đầu. Trần Quý Lương đến một câu, ngươi ủng hộ ai? A. Tát Bối Ninh vội vàng khoát tay, này có thể không dám tùy tiện nói, công khai ủng hộ ai cũng muốn bị mắng. Trần tổng không muốn cho ta ra vấn đề khó khăn, chúng ta mời hiện trường thanh niên đại biểu đặt câu hỏi a. Ai? Có người giơ tay. Một người nam sinh đứng lên, Trần Sư Minh ngươi tốt ta gọi lưu tử hảo, ta là học viện quản lý quan hoa, cũng là đại học bắc kinh biện luật đội. ngươi tốt. trần quý lương nói. nam sinh kia nói, ta không thích nghe ngươi giảng những này đại đạo lý, càng không nguyện uống canh gà. ta liền muốn hỏi một chút, ngươi còn nhớ rõ bản thân năm đó nói nhỏ mục tiêu sao? một trăm triệu. trần quý lương hỏi. tất bối ninh đi ra chen một câu, ta cũng nghĩ đạt tới cái này nhỏ mục tiêu. ha ha ha. hiện trường lại cười vang bắt đầu. nam sinh kia nói, đúng, một triệu nhỏ mục tiêu. ta nên làm như thế nào mới có thể hướng cái kia nhỏ mục tiêu dạo bước tiến lên. trần quý lương nói trước tiên lui ra đại học bắc kinh biện luận đội a nam sinh kia không hiểu trần quý lương nói làm nhiều nói ít tắt bối ninh nén cười nói đại học bắc kinh biện luận đội chỉ đạo giáo viên nhìn thấy cái này tiết mục sẽ tức ngất đi nam sinh kia nói ta tại thi biện luận rèn luyện ra khẩu tài tương lai có thể đem ra thuyết phục đầu tư mạo hiểm người trần quý lương nói dưới tình huống bình thường là đầu tư mạo hiểm tới tìm ngươi ngươi không cần thuyết phục bọn hắn bọn hắn tới tìm ngươi trước đó sớm liền tự mình thuyết phục bản thân nam sinh kia nói nhưng ta xem qua cực kỳ nhiều đưa tin giống rác ma năm đó từ sụp bảng kéo đầu tư Liền nói dựa vào miệng của mình mới nói phục son mạ sợi oxy. Ngươi mới vừa nói ngươi không uống canh gà." Trần Quý Lương nói. "Nam sinh kia hỏi, chuyện này là dạ?" Trần Quý Lương nói, tình huống lúc đó, không phải giáp Ma thuyết phục son mạ sợi oxy đến đầu tư, mà là muốn đầu tư cơ cấu quá nhiều, muốn thu hoạch cổ phần cũng quá nhiều. Giáp Ma lúc ấy chân chính nhức đầu là, cầm nhiều tiền như vậy làm như thế nào cam đoan bản thân đối xí nghiệp quyền không chế?" Nam sinh kia nói, "Cái này cùng chúng ta giáo sư giảng không giống nhau." Trần Quý Lương nói, "Cực kỳ rõ, các ngươi giáo sư cũng nấu canh gà." Ha ha ha. Hiện trường lại lần nữa vui cười, nam sinh kia xấu hổ ngồi xuống. Chương 534, bảo vệ môi trường để tài thảo luận. Chương 534, bảo vệ môi trường để tài thảo luận. Cái thứ nhất đặt câu hỏi đại biểu xấu hổ ngồi xuống, Tát Bối Ninh không có mời vị thứ hai đại biểu phát biểu, mà là giới thiệu cái này tiết mục, chúng ta còn có một cái tờ giấy nhỏ không. Hiện trường tất cả đồng học, thu phía trước đều có thể hướng ta đưa tờ giấy nhỏ. Ta từ những này tờ giấy bên trong, rút ra một bộ phận nhắc tới hỏi. Trần Quý Lương nói, nếu như để ngươi đến ánh, khẳng định là cực kỳ không hợp tói thường vấn đề. Tát Bối Ninh mở ra một cái tờ giấy, Trần lão tổ ngươi tốt. Ta là một cái thâm niên mặc đêm, xin hỏi ngươi trường nào thì thu mua bờ lề sạn. Toàn trường cười vang, quả nhiên là không hợp thói thường. Trần Quý Lương cũng bị chọc cười, ta muốn biết vị bạn học này là đối bờ lề sạn có ý kiến gì không. Thính phòng một cái học sinh đứng lên, đi ạo tạ lộ ba không phải toàn cầu ban bố sao? Nhưng đại lục vùng không bao quát tại bên trong, ta chỉ có thể chờ đợi lấy đao đoạt bản cơ giặc, nhưng bản cờ giặc một là cần thời gian, hai là sau này cập nhật cực kỳ phiền phức. Nếu như Trần Tổng thu mua bờ lề sạn, ta khẳng định trước tiên liền có thể chơi đi ạ tạ lộ 3. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây là không thể nào. Trần Quý Lương nói. Cái kia học sinh hỏi, là game sở si en sợ thực lực còn chưa đủ ạ. Trần Quý Lương nói, ta là nói coi như game sở si en sợ thu mua bở lặt, ngươi nghĩ trước tiên chơi địa áp trợ lộ 3 cũng không thể nào. Bất luận cái gì trò chơi đều cần xin bản hảo, địa áp trợ lộ 3 loại này muốn thẩm 2 3 năm, nửa đường tất nhiên lặp đi lặp lại sửa chữa mẫn cảm nội dung. Học sinh tiếp hỏi, ngươi không cảm thấy trong nước loại này phê duyệt có vấn đề sao? Ai sẽ bởi vì trong trò chơi có khô lâu, thi thể, liền ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần hoặc cuộc sống thực tế ạ? Tiểu hài tử có lẽ khả năng thụ ảnh hưởng, nhưng có thể làm trò chơi phân cấp chế độ, tỉ như bao nhiêu tuổi trở xuống hài tử không thể chơi. Trần Quý Lương nói, kỳ thật liên tục không ngừng trò chơi ngành nghề, phim ngành nghề cũng một mực nháo làm phân cấp chế độ. Trò chơi phân cấp sớm liền làm qua nếm thử, năm 2004 liền đưa ra qua màu xanh lá trò chơi tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì khuyết thiếu cưỡng chế tính cùng thống nhất giám thị, trò chơi công ty tùy ý trong quá trình điều chỉnh cho, màu xanh lá trò chơi tiêu chuẩn thùng rông kêu to. Chỉ là một cái màu xanh lá trò chơi đều như vậy, càng phức tạp phân cấp như thế nào mở rộng cùng duy trì. Bởi vì vật tổ cờ giặc bản hào vấn đề, bây giờ không phải là quản lý bộ môn càng minh sắc sao. Học sinh kia cực kỳ hiển nhiên có chút hiểu rõ trò chơi ngành nghề tình huống. Trần Quý Lương không trả lời thẳng, mà là hỏi lại, ngươi cảm thấy sở Sợ Spider mãn thích hợp tiểu hài tử xem sao? Học sinh kia nói, cũng không có vấn đề a. Trần Quý Lương nói, Nhật Bản có một bộ sở Sợ Spider mãn phim kỹ xảo đặc biệt, liền là siêu nhân điện quang loại kia quay chụp phương pháp, chuyên môn đập trò tiểu hài tử xem. Cái này đủ khỏe mạnh a. Năm 1978 tại Hồng Kông truyền ra lúc bị cấm. A, làm sao lại như vậy? Học sinh kia kinh ngạc nói. Trần Quý Lương nói, Bởi vì có bao nhiêu danh nhi đồng, bắt trước sở sợ đờ mạn tử trên cao nhảy đi xuống. Người vĩnh viễn không biết tiểu hài tử có thể làm được chuyện gì tới. Nếu như ngày nào Hỉ Dương Dương bị báo cáo loại bỏ, ta đều không ngạc nhiên chút nào, bởi vì tiểu hài tử có khả năng bắt trước lao sói xám, đem tiểu đồng bọn xem như chú dê vui vẻ cho nướng. Ha ha ha ha. Hiện trường người xem đều cười lên, chủ yếu là Hỉ Dương Dương bị báo cáo loại bỏ quá không hợp thói thường. Nhưng sang năm liền sẽ chân chính phát sinh. Học sinh kia nghĩ nghĩ, này theo phân cấp chế độ có liên quan sao? Trần Quý Lương lắc đầu, có liên quan. Hiện tại internet phát đạt như vậy, Tiểu hài tử có thể nhẹ nhõm thu hoạch các loại tin tức. Nếu như thành lập trò chơi phân cấp chế độ, 12 tuổi hài tử giống nhau có thể chơi đến 18 cấm trò chơi. Mà gia trưởng cũng không phải ăn chay, bọn hắn có thể đem giám thị bộ môn báo cáo điện thoại cho đánh nổ. "Dota lần VS Zombie ngươi chơi qua à?" Học sinh tiến nói, "Chơi qua." Trần Quý Lương nói, "Dota lần VS Zombie hàng năm bị gia trưởng báo cáo chí ít mấy chục lần, mà lại báo cáo nguyên nhân thiên kỳ bách quái. Chúng ta áp lực cực kỳ lớn, cho nên phiên bản cập nhật về sau, tận lực đem cương thi làm càng quy màn một chút. Sau đó năm ngoái lại lọt vào báo cáo, nói chúng ta đem một cái nữ cương thi làm quá đẹp." Hắn nhà hai tự đối nữ cương thi thân máy tính màn hình. Ha ha ha ha. Lần này liên tục không ngừng hiện trường người xem cười vang, thậm chí Tát Bối Ninh đều không kèm được, đứng ở bên cạnh phốc phốc cười ra tiếng. Trần Quý Lương nói, Trung Quốc quá lớn, dân tộc cùng tôn giáo cũng nhiều loại đa dạng, cực kỳ khó chế định một cái rõ ràng phân cấp tiêu chuẩn. Phân cấp chế độ nhất định phải chiếu cố tất cả quân thể, ta nói cho ngươi, dạng này thành lập phân cấp chế độ, xét duyệt yêu cầu khẳng định so hiện tại còn hà khắc. Ngươi chơi đến trò chơi sẽ càng ít, bởi vì trời mới biết lại có ai xuất hiện báo cáo. Học sinh kia như có điều suy nghĩ, đem mịt rổ phồn giao cho nhân viên công tác liền ngồi trở lại đi. Tắt bối Ninh hỏi, không phải buộc phép tiết mục ngắn a? Báo cáo nữ cương thi cái kia. Trần Quý Lương nói, cập nhật sau tự Lancel VS zombie hiện tại đã tìm không thấy nữ cương thi. Ngươi cảm thấy game sở si enser làm như vậy, là ăn nhiều chết nó sao? Võ lâm ngoại chuyện cũng bị báo cáo, bởi vì người chơi có thể khi viện nghe hát. Có người cảm thấy không khỏe mạnh. Ngươi biết cái gì là khi viện nhà ngói sao? Tắt bối Ninh nói, ngươi không hỏi còn tốt, ngươi hỏi một chút ta cũng thấy không đứng đắn. Trần Quý Lương phụ cấp khoa học nói, nhà ngói lại gọi ngói, thuộc về cổ đại tính tổng hợp thương nghiệp khu giá trị. Bên trong KH, Khiêu Vũ, làm ảo thuật cái gì cũng có. Nhà ngói loại này trú ăn chơi nội bộ, lại bị lan can cách xuất từng cái khu vực, gọi là ký viện. Tỷ như một cái nhà ngói trong, liền có khả năng bao hàm mấy cái ký viện. Mà đại bộ phận ký viện nhà ngói đều là mặt hướng chợ bữa bình dân phải mở, cổ đại phụ nhân có thể mang theo tiểu hài tử đi xem náo nhiệt. Vậy liền cực kỳ nghiêm chỉnh. Tắt Bối Ninh nói. Trần Quý Lương nói, nhưng có người cảm thấy không đứng đắn, liên tục một tháng không ngừng kiên trì báo cáo ký viện nghe hát, nói cứng ký viện liền là cổ đại loại kia nơi trốn. Nhất thời xúc động cũng bị làm phiền, để chúng ta tùy tiện đổi một cái tên. Sửa lại sao? Tắt Bối Ninh hỏi. Trần Quý Lương cười nói, Đánh chết không đổi. Tắt Bối Ninh lại mời một vị thanh niên đại biểu phát biểu. Một cái nữ học sinh đứng lên, "Trần tổng ngươi tốt, ta là tới từ Đại học Truyền thông Trung Quốc Lâm Hiểu Nguyệt. Ngày trước đó diễn thuyết nội dung ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chúng ta Đại học Truyền thông Trung Quốc học sinh đều cực kỳ mốt, sử dụng mấy bộ cùng mẹ chặt đặc biệt nhiều. Ta nhớ được thời điểm năm thứ nhất đại học, mọi người tụ hội ăn cơm đều đang tán gẫu. Nhưng bây giờ từng cái vây quanh bàn ăn chơi điện thoại, hoàn toàn không có tụ hội bầu không khí. Người cũng tại chơi a." Tắt Bối Ninh cười nói, "Chơi." "Vậy liền không muốn chửi bậy người khác." Nữ sinh tiếp nói, ta có đôi khi cảm thấy mình cũng có nghiện nén, một ngày không phát một hai đầu đẩy bộ liền toàn thân khó chịu. Trần Quý Lương nói, không muốn hoảng. ngươi này thuộc về cường độ thấp triệu chứng. Tắt Bối Ninh bù một câu, không có đến màn cuối, còn có được cứu. Ha ha ha. Tại một mảnh trong tiếng cười, Trần Quý Lương nói, chuyện cổ tích Đại Vương Trịnh nguyên khiết giáo viên, hắn nhiều nhất thời điểm, một ngày phát hai mươi mấy đầu đẩy bộ. cái này cũng chưa tính hắn tại đẩy bộ bên trên bình luận cùng hồi phục. Tắt Bối Ninh nói, ta đề nghị ngươi thêm Trịnh Uyên Khuyết giáo viên đẩy bù hào hiu, các ngươi có thể giao lưu nghiên cứu thảo luận một chút bình tĩnh. Nữ sinh kia lại nói. Ta làm đại học truyền thông Trung Quốc học sinh, đối truyền bá học vẫn là có nhất định hiểu rõ. Ta cho rằng Trần tổng cải biến người Trung Quốc thói quen sinh hoạt cùng xã giao phương thức. Ta đặc biệt sùng bái ngài, ta là ngài Trung thực fan hâm mộ. Ta ơn. Trần quý lương nói. Nguyên lai like là theo đuổi thần tượng. Tắc bối ninh hỏi hiện trường người xem, còn có những cái nào đồng học là Trần tổng fan hâm mộ? Xin giơ tay. Xoát giơ lên một phim bóng tấn, vượt qua 80% người đều giơ tay. Tắc ta bối ninh cảm khái nói, không thể là thanh niên thần tượng. Thằng đến lúc này, thu bầu không khí đều còn cực kỳ bình thường. Kế tiếp phát biểu thanh niên đại biểu thế mà phi thường đột ngột trò chuyện lên bảo vệ môi trường nàng từ danh nước bẩn nói đến bao cát từ nước ngoài bảo vệ môi trường để tài thảo luận hàn huyên tới năm ngoái mùa đông phi thường lượng pm 2,5 còn kéo cái gì nước ngoài rác rưởi phân loại nước ngoài tiểu hải từ nhỏ tiếp nhận bảo vệ môi trường giáo dục mà trung quốc ở phương diện này làm phi thường không tốt bởi vì nói đến quá nhiều rất chậm trễ thời gian tát bối ninh liên tục nhiều lần muốn đánh gây đều không có kết quả cuối cùng tát bối ninh từ bỏ tùy ý cái này nữ sinh thao thao bất tuyệt hậu kỳ biên tập lúc cắt đi đại bộ phận là đủ nữ sinh kia một cá nhân nói hai ba phút Cuối cùng mới hỏi, "Trần tổng bình thường chú ý bảo vệ môi trường sao?" Trần Quý Lương nói, "Ta ở tại Bắc Kinh, mà lại thuộc về gốc cắt bọn sinh vật, nghĩ không chú ý bảo vệ môi trường đều không được. Năm ngoái mùa đông Bắc Kinh sương mù mai thật lợi hại. Vậy ngài có cái gì ủng hộ bảo vệ môi trường cử động sao?" Nữ sinh kia hỏi. Trần Quý Lương nói, "Ta dưới cờ công ty, tuân thủ quốc gia bảo vệ môi trường tiêu chuẩn." Nữ sinh kia lại hỏi, "Ngươi bình thường tại nhà rửa mặt, là tiếp vòi nước vẫn là dùng chậu rửa mặt?" Trần Quý Lương nói, "Đều có. Bình thường dùng chậu rửa mặt tẩy nước nóng, có đôi khi quá sốt ruột liền đối vòi nước xả hai lần." Bắc Kinh vùng nước ngầm vị hạ xuống cực kỳ lợi hại, chúng ta bình thường hẳn là dùng chậu rửa mặt rửa mặt, trực tiếp đối vòi nước rửa mặt quá lãng phí." Nữ sinh kia nói. Trần Quý Lương nói, "Thủ giáo, ta về sau tận lực dùng chậu rửa mặt, sử dụng hết về sau chờ nước lạnh lấy thêm đi tới hoa." Tát Bối Ninh cười nói, "Trần tổng đã sẽ suy một giạ bà." Nữ sinh kia vẫn còn tiếp tục, "Ngài bình thường điều hòa nhiệt độ mở bao nhiêu độ?" Trần Quý Lương nói, "Ta cực kỳ ít mở điều hòa, bởi vì cảm thấy rất buồn bực." Nữ sinh kia còn nói, "Xin hỏi ngài đi mua cà phê thời điểm, sẽ tự mang cái chén sao?" "Ta không uống cà phê." Trần Quý Lương đã có chút không xuống rồi. Tát Bối Ninh đoán chừng cảm nhận được loại tâm tình này, cố ý làm ra bị này đáp án cho làm té xỉu động tác, chọc cho toàn trường người xem một mảnh cười vang. Nữ sinh kia cũng cười lên, nhưng còn không thẢ qua, "Xin hỏi ngài mua sắm thời điểm sẽ tự mang cái túi sao?" Tát Bối Ninh lo lắng Trần Quý Lương không kiên nhẫn, cười đùa tí từng giúp đỡ Trần Quý Lương cấp đáp, "Ta không mua sắm." Trần Quý Lương cười nhẹ chế giễu, hiện trường người xem cũng đi theo cười. Nữ sinh kia còn nói, "Xin hỏi ngài bình thường cho điện thoại nạp đầy điện, liền rút ra sạc pin đầu cắm sao?" Tát Bối Ninh còn đang đùa bạo, "Ta không nạp điện." Cái này hiện trường tiếng cười trở nên càng lớn. Có khả năng xuất hiện xấu hổ cùng không kiên nhẫn đều bị tiếng cười trẻ giỡn. Nữ sinh kia nói, "Ta nói nhiều như vậy, là muốn thông qua một chút thông thường chi tiết nhỏ, hô hào mọi người chú ý bảo vệ môi trường, làm gương tốt liền có thể ủng hộ bảo vệ môi trường. Ta kỳ thật còn có càng nhiều vấn đề." "Ngươi hỏi ta?" Tắt Bối Ninh nói, "Ta dùng Trần Tổng Phương thức nói chuyện trả lời ngươi." Nữ sinh kia vẫn thật là lặp lại hỏi xong, "Vậy ngươi mua cà phê tự mang cái chén sao?" "Ta không uống cà phê." Tắt Bối Ninh nói. "Vậy ngươi mua sắm?" "Ta không mua sắm." Tắt Bối Ninh ngữ khí cùng động tác càng ngày càng buồn cười, mà lại tận lực bắt chước Trần Quý Lương nói chuyện biểu tình tần hái. Hiện trường học sinh đã cười đến ngã trái ngã phải. Nữ sinh kia có chút nóng nảy, mang theo bàn khí hỏi, "Vậy ngươi rửa mặt sao?" Tắt Bối Ninh nghiêm túc nói, "Ta không rửa mặt." Trần Quý Lương đều không có đình chỉ, đứng ở bên cạnh cười lên. Tắt Bối Ninh tựa hồ đã thông hai mạch nhâm đốc, giờ phút này đã thức tỉnh đầu bị hồn, dùng phi thường khoa trương ngữ khí cùng động tắt nói, "Ta mỗi ngày dùng ẩm ướt khăn tay lau mặt, lau xong về sau lại hờ khô. Chờ tới ngày thứ hai muốn lau mặt lúc, lại một giọt một giọt nhường ướt nhẹm, lặp lại lợi dụng ở ngực khăn tay." Cực kỳ bảo vệ môi trường, ngăn chặn lãng phí. Tốt ta, kia bảo vệ môi trường nữ sinh bị toàn bộ bó tay rồi. Tới lần cuối một đoạn tổng kết tính phát biểu, ta cảm thấy tất giáo viên có thể làm cả nước màu xanh lá không bảo đảm điển hình. Lốp bốt lốp bốt. Nơi này theo cái tiếp theo tự nhiên đoạn chữ thứ nhất ngăn cách phòng hạt bò nhì. Khó kéo căng. Tát bối ninh cũng thu hồi đầu bị bộ dáng. Kỳ thật ngươi nói những cái kia, đều là chúng ta bình thường sơ suất chi tiết. Bao quát máy điều hòa không khí nhiệt độ. Lốp bốt lốp bốt. Trần quý lương cầm lấy mỉu rồ phục nói bảo vệ môi trường ta đương nhiên là ủng hộ. Bao cắt thời điểm nghiêm trọng nhất ta tại đại học Bắc Kinh đọc sách, xương ngủ mai hiện tại nghiêm trọng bắt đầu ta cũng tại Bắc Kinh ở lại. đều là đau những người nhưng chúng ta ngay tại một chút xíu cải biến, chân thật đề cao bảo vệ môi trường cử động. Ta cảm thấy không muốn tự coi nhẹ mình, mà lại trên thế giới liên tục không ngừng Trung Quốc cùng ngoại quốc hai quốc gia. Ngươi vừa rồi nói ngoại quốc từ chú thích nặng bảo vệ môi trường giáo dục, nhưng người đồng đều rác rưởi lượng lớn nhất chính là nước Mỹ, tiếp theo liền là Tây Âu quốc gia phát đạt. Ngươi biết Mỹ Âu rác rưởi xử lý như thế nào sao? Tiêu bảo vệ môi trường nữ sinh nói, bọn hắn dùng rác rưởi phát điện, đã bảo vệ môi trường lại tiết kiệm năng lượng. Trần Quý Lương nói, bọn hắn đem đại bộ phận rác rưởi đều vận đến quốc gia khác xử lý, mà Trung Quốc là tiếp thu Âu Mỹ rác rưởi nhiều nhất quốc gia. Không có cái thứ hai. Nước Mỹ sinh ra rất rủi, đại khái 40% vận đến Trung Quốc, bên trong đó còn có chữa bệnh phế vật loại này có hại rất rủi. Ta vì cái gì biết? Bởi vì ta theo một vị nào đó bảo vệ môi trường công ty ông chủ tán góp qua. Nếu như ngươi chú ý bảo vệ môi trường, không như chú ý càng xâm nhập một điểm. Không muốn há miệng ngậm miệng liền người Trung Quốc không chú trọng bảo vệ môi trường, người ngoại quốc coi trọng cỡ nào cái này. Ngươi nói sinh hoạt chi tiết rất thực cực kỳ trọng yếu, nhưng chân chính giải quyết vấn đề phương thức là khoa học kỹ thuật phát triển. Kỹ thuật tiến bộ, nhà máy mới có thể tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp. Bao quát những cái kia rất rủi, chỉ có để cao trình độ khoa học kỹ thuật mới có thể xử lý. Đã ngươi nói đến đây cái, ta dự định xuất ra một khoản tiền, ủng hộ bảo vệ môi trường kỹ thuật nghiên cứu và phát triển. 3 năm trước đầu nhập 500 triệu thăm dò sâu cạn, nếu như có thành quả ta tiếp tục thêm vào đầu tư. Bảo vệ môi trường nữ sinh bị lời nói này nói đến lúng ta lúng túng không thể nói, cuối cùng nói, tạ ơn Trần tổng trị giáo, cũng cảm ơn Trần tổng vì bảo vệ môi trường sự nghiệp làm ra công hiến." Tắt Bối Ninh lại đến hòa hoãn không khí, "Nghe một chút, 3 năm đầu tư 500 triệu thăm dò sâu cạn. Cái này tên là tài đại khí đồ." Cùng loại người xem cười, Tắc Bối Ninh còn nói Ta hy vọng Trung Quốc có thể có càng nhiều dạng này tài đại khí thô xí nghiệp ra ủng hộ bảo vệ môi trường sự nghiệp. Một thanh niên đại biểu hỏi, "Trần tổng ba năm đầu tư 500 triệu, đầu tư đến đầu chút lĩnh vực, đoán chừng bao nhiêu năm phía sau có thể hồi vốn?" Trần Quý Lương nói, "Ta dự định đầu tư đến rác rưởi phát điện lĩnh vực. Nếu như kỹ thuật lấy được đột phá tính tiến triển liền có thể hồi vốn, nếu như không cách nào lấy được tiến triển chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển. Ta liền không gieo giao cái gì sự nghiệp gia trách nhiệm tầm, ta chỉ là tin tưởng Trung Quốc vùi đầu gian khổ làm ra các nhà khoa học, tin tưởng bọn họ sẽ không để ta lỗ vốn." Nói không chừng đến một ngày nào đó Kỹ thuật lấy được đột phá tính phát triển, đến lúc đó Trung Quốc rác rưởi đều không đủ đốt đến phát điện, còn phải đem trước kia chôn dưới đất rác rưởi móc ra đốt. Chương 535, nói làm liền làm, chương 535, nói làm liền làm. Tiết mục thu hoàn tất, hiện trường học sinh như ong vỡ tổ tuôn đi qua. Có không ít học sinh còn cầm những câu chuyện về triều đại nhà Minh hoặc là Tam Quốc sát mới nhất bản thẻ bài tới môn ký tên. Đã nhanh biến thành Trần Quý Lương fan mẹ y tín, Tát Bối Ninh vội vàng thối lui đến bên cạnh nghỉ ngơi. Rày vỏ rất lâu, Trần Quý Lương cuối cùng trùng hoạch tự do. Tát Bối Ninh cùng loại các học sinh đi đến mới cười tới nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy xí nghiệp ra fan hâm mộ cũng điên cùng như vậy. Trần Quý Lương nói, ta cũng không nghĩ tới. đang khi nói chuyện, đạo diễn cũng tới theo Trần Quý Lương nắm tay nói chuyện tiếm, thuận tiện mời Trần Quý Lương ở phụ cận đây ăn bữa cơm rau dưa. Tắt Bối Ninh cũng đi theo, còn có Trần Quý Lương tài xế Dương Thạc, bốn người ngay tại quán cơm nhỏ trong chịu đựng một chầu. Thu tiết mục thời điểm, Dương Thạc ngay tại nơi hẻo lánh ở bên trong. lái xe về nhà lúc, Dương Thạc hỏi, thật muốn đầu tư năm triệu làm bảo vệ môi trường? người không nói ta đều quên. Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra. Dương Thạc. Trần Quý Lương cho năm ngoái cùng một chỗ lấy được thưởng bảo vệ môi trường công tư Vương tổng gọi điện thoại, Vương tổng ngươi tốt, ta Trần Quý Lương. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Đi, lần sau ngươi đến Bắc Kinh cùng nhau ăn cơm. Không có chuyện khác, ta liền muốn hỏi một chút, Trung Quốc bảo vệ môi trường lĩnh vực tương đối quyền uy chuyên gia có những cái nào? Tốt, tốt, quấy rầy. Gặp lại. Trần Quý Lương lại cho Đại học Bắc Kinh Chu viện trưởng gọi điện thoại. Chu viện trưởng ngươi tốt. Này, cái gì gọi là làm tiền? Ta một đại phú hào đánh ngươi cái gì dò thu? Không có chuyện khác, ta liền muốn nghe ngóng một người chuyên gia. Ừm ừm, viện ký thuật đỗ viện sĩ. Phụ thân của hắn là đại học Bắc Kinh giáo sư, chính hắn cũng tại đại học Bắc Kinh đọc qua sách, đại học Bắc Kinh lãnh đạo hẳn là có hắn phương thức liên lạc. Ca. "Tốt, tốt, ta cùng loại tin tức." Trần Quý Lương đối bảo vệ môi trường lĩnh vực hai mắt đen thui, tự nhiên muốn hướng quyền uy nhân sĩ hiểu một chút tình huống. Tại Tiên Tam cường tiên sinh năm đó thôi thúc dưới, 30 vị Trung Quốc học sinh tiến về Liên Xô du học, Đỗ Viện sĩ chính là một cái trong số đó. Sau khi về nước tham dự đạn dược nghiên cứu và phát triển, đổi mở phía sau chuyển đi nghiên cứu mạnh mẽ laser kỹ thuật. Mấy năm này, nửa về hưu trạng thái Đỗ Viện sĩ, nhiều lần đại biểu Trung Quốc tham dự quốc tế bảo vệ môi trường hội nghị tham dự chế định Trung Quốc bảo vệ môi trường phát triển kế hoạch, tham dự chế định Trung Quốc nguồn năng lượng bên trong trường kỳ phát triển chiến lược. Hai năm trước, Đỗ viện sĩ từ nhiệm viện kỹ thuật phó viện trưởng chức vụ, ngược lại đảm nhiệm quốc gia khí hậu biến hóa ủy ban chủ nhiệm. Trần Quý Lương cúp điện thoại, ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Dương Thạc không tiếp tục hỏi, chỉ là cảm thấy phi thường kỳ quái, thế nào đột nhiên liền chạy đi đầu tư bảo vệ môi trường rồi. Kỳ thật dùng Đỗ viện sĩ lời nói đến nói, rắc rối là làm sai địa phương bà Bối, rắc rối đốt cháy phát ra điện cung thuộc về tại nguồn năng lượng mới. Trần Quý Lương đoạn thời gian trước đầu tư còn nẹm bộ dạ gì ám đờ rẹt kết hiện tại đầu tư phát điện từ rác thải cũng không tính không hợp tối thường. Hắn về sau đoán chừng còn muốn đầu tư nguồn năng lượng mới ô tô. Khai giảng tạm thời sẽ không chuyển ra, bởi vì giả tiết mục còn không có ngưng phát hình, cái này tiết mục mới cần đợi thêm hơn một tháng. Trần Quý Lương cần phải làm gì làm cái đó, lại hai ngày nữa, Chu Viện trưởng mới cho hắn trả lời điện thoại. Đỗ Viện sĩ đi khảo sát bảo vệ môi trường hạng mục, cụ thể ở đâu ta cũng không biết, nhưng trước mắt hẳn là ở nước ngoài. Lãnh đạo trường học theo Đỗ Viện sĩ có liên lạc, nói là nửa tháng về sau mới có thể trở về. Nếu như ngươi nghĩ trưng cầu ý kiến cái gì, trực tiếp cho Đỗ viện sĩ gọi điện thoại, ta đem hắn số điện thoại phát cho ngươi. Hiện tại đừng đánh, nước ngoài bên kia là nửa đêm, đừng quấy rầy lão tiên sinh nghỉ ngơi. Ngươi qua 5 tiếng lại đánh đi." Trần Quý Lương nói, "Được rồi, ta ơn chu viện trưởng. Đừng quên, năm nay Đại học Bắc Kinh buổi lễ tốt nghiệp, ngươi muốn dùng đồng học thân phận đến diễn thuyết." Chu viện trưởng nhắc nhở. Trần Quý Lương cười nói, "Sẽ không quên." 5 tiếng về sau, Trần Quý Lương thử nghiệm gọi cuộc gọi quốc tế. Điện thoại rất nhanh kết nối, kia đầu truyền đến Đỗ viện sĩ âm thanh, "Trần Quý Lương tiên sinh phải không?" Trần Quý Lương gọi và nói, không dám đảm đương tiên sinh danh sừng, liền đơn thuần số tuổi, ngài cũng là ta đời ông nội. Đỗ viện sĩ vẫn là gọi ta tiểu trấn a. Ha ha, ngươi tuổi còn trẻ còn làm căn cứ tư lịch sâu cạn, bối phận lớn nhỏ quyết định cấp bậc bộ kia. Đỗ viện sĩ cười nói, có lời gì liền trực tiếp nói a, có thể nói ta sẽ không giấu giếm. Trần Quý Lương nói, ta nghĩ đầu tư bảo vệ môi trường sản nghiệp, vì Trung Quốc bảo vệ môi trường sự nghiệp tận một phần tâm ý, nhưng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Đỗ viện sĩ nói, bảo vệ môi trường sản nghiệp chia nhỏ thuộc loại cực kỳ nhiều, trong lúc nhất thời ở trong điện thoại nói không rõ ràng. Phát điện từ giáp thải linh vực đâu? Trần Quý Lương hỏi. Đỗ Viện sĩ nói, phát điện từ rác thải xí nghiệp, bình thường đều có vốn nhà nước bối cảnh, chủ yếu là quá đắt tiền, tư nhân ông chủ không nguyện đầu tư. Những này vốn nhà nước xí nghiệp, người nhập cổ phần bắt đầu cực kỳ phiền phức. Bất quá vừa vẫn có một nhà xí nghiệp tư nhân thích hợp ngươi. Đỗ Viện sĩ thỉnh giảng. Trần Quý Lương nói, Đỗ Viện sĩ nói, thượng hải sa người càng nèn nẻn vì dồn mệt, bốn năm trước sáng lập bảo vệ môi trường công ty, chủ yếu làm nghiên cứu và phát triển, sản xuất, tiêu thụ rác rưởi đốt cháy thiết bị, cũng bán trực tiếp một chút rác rưởi đốt cháy nhà máy. Này nhà công ty dẫn vào quốc tế dẫn trước thiết bị đã sơ bộ thực hiện nội địa hóa sản xuất, dự định mở rộng quy mô làm lớn đặc biệt làm. Nhưng bọn hắn tài chính cực kỳ khẩn trương, vẫn muốn đầu tư bỏ vốn, nhưng lại tìm không thấy đầu tư mạo hiểm cơ cấu. Nay nhà công ty ông chủ, bản thân liền là một người chuyên gia, nghiên cứu khoa học năng lực cực kỳ mạnh, còn thiết lập nhà học thuật trạm, có không ít nhà học thuật định kỳ đi làm chỉ đạo. Bất quá đã cho ngươi đề cử, có chút tình huống ta muốn cho ngươi nói rõ ràng. Bọn hắn doanh thu số liệu cực kỳ xinh đẹp, nhưng một mực ở vào tình hao tổn trạng thái. Một là đang bán thiết bị thời điểm, cần theo nước ngoài công ty cạnh tranh. Bọn hắn không có danh khí, chỉ có thể đi giá thấp xét lược. Có đôi khi bán đi một bộ rác rời đốt cháy thiết bị, tính bên trên các loại chi phí thậm chí vô lợi có thể đổ. Bán cho trong nước công ty mặc dù không cần như thế ép giá, nhưng tiền hàng cực kỳ khó thanh toán. Trong sổ sách một đống lớn tiền, tất cả đều là ứng thu hàng khoản, có thể lấy ra dùng không có mấy cái. Hai là bọn hắn nghiên cứu và phát triển chi tiêu cực kỳ lớn, kiếm được ít tiền đều đầu nhập nghiên cứu và phát triển. Dạng này công ty, trong vòng 10 năm cũng đừng nghĩ tung ra thị trường. Người đầu tư tiền hướng vào trong, hiện giai đoạn là vô lợi có thể đổ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đừng mù quáng đầu tư lại đến oán trách ta." Trần Quý Lương hỏi, "Bọn hắn kỹ thuật thế nào?" Đỗ Viện Si nói, trong nước dẫn trước, ngay tại đuổi theo thế giới một doanh thu bình. Này nhà công ty tại 10 năm về sau, rác rưởi đốt cháy thiết bị ở trong nước thị phần vượt qua 40%. Nhưng trước mắt không ai dám đầu tư. Phi thường thiếu tiền. Long Tích Sinh là do nhà nước cử tiến sĩ si du học Nhật Bản, năm 1991 ngay tại Nhật Bản cầm khoa học kỹ thuật giải thưởng. 4 năm trước, hắn sáng lập ca ngành Environment. Hiện tại hắn vui Lo đàn sen. Vui chính là công ty lấy được kỹ thuật đột phá, thông qua nghiên cứu nước ngoài đưa vào thiết bị, đã có thể tự hành sản xuất hàng loạt hóa. Mà lại bán đi không ít. Ưu chính là công ty nghiêm trọng hao tổn Bán ra ngoại quốc thiết bị lợi nhuận ít đòi, bán được trong nước thiết bị tiền hàng khó thu, còn muốn tiếp tục tiếp nhận kết sủ nghiên cứu và phát triển chi tiêu. Hắn hiện tại công việc chủ yếu liền là kiếm tiền, cả nước các nơi bay khắp nơi, thuyết phục đầu tư cơ cấu nện tiền bảo. Tại lập đi lập lại vấp phải trắc trở phía dưới, hắn đã từ bỏ thuần thương nghiệp đầu tư cơ cấu, hiện tại mục tiêu là những cái kia có vốn nhà nước bối cảnh đầu tư quý đầu tư. Hắn dùng hết tất cả nhân mạch, hiện tại có 2 nhà quý đầu tư hơi có chút mục đích, xỉ Tiệp Ấn đỡ sở chỉ ổ phần cùng Senhuẩn Capital có giúp. Nhưng muốn thuyết phục hai cái này quý đầu tư lấy tiền đi ra. Nhất định phải có một cái tiền đề, càng nghẹn công ty kỹ thuật, nhất định phải đạt được cấp quốc gia khoa học kỹ thuật giải thưởng. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, đầu tư công ty của ngươi trong ngắn hạn không nhìn thấy lợi nhuận, vậy ngươi nhất định phải lấy ra chút đồ vật đến, chúng ta mới có thể cho lãnh đạo có một cái công đạo. Trước mắt đã để danh quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật thưởng, bộ giáo dục tiến bộ khoa học kỹ thuật thưởng, nhưng có thể hay không lấy được thưởng còn không nắm chắc được, chỉ là thu được để danh mà. Này, Đỗ viện sĩ si ngươi tốt, thật, tốt tốt tốt, ta lập tức theo Trần tổng liên hệ. Long Tích Sinh vui mừng quá đỗi, cúp điện thoại, Long Tích Sinh lại bắt đầu đau đầu. Nếu như chỉ có Trần Quý Lương đầu nhập món tiền khổng lỗ, sẽ nghiêm trọng uy hiếp hắn đối công ty quyền khống chế. Nhất định phải lại kéo một đến hai nhà tiến vào đến cùng nhau cân bằng chế ước. Long Tích Sinh thăm dò tính cho Trần Quý Lương gọi điện thoại, "Trần tổng ngươi tốt, ta là ca ngạn Long Tích Sinh." "Tiến sĩ Long ngươi tốt." Trần Quý Lương nói. Long Tích Sinh nói, "Hiện tại trong nước cùng hộ bảo vệ môi trường sản nghiệp không nhiều, ta cao hứng phi thường Trần tổng có thể chú ý này một hồi, đồng thời khẳng định chúng ta công ty thành tích." Trần Quý Lương cười nói, "Đâu có đâu có, làm bảo vệ môi trường muốn kiếm tiền cực kỳ khó. Ta đặc biệt bội phục tiến sĩ Long loại này thực làm bảo vệ môi trường sĩ nghiệp gia." Long Tích Sinh cũng không có nói tiền, mà là hỏi, "Trần tổng thời gian nào có rảnh, có thể đến chúng ta cảng nghẹn khảo sát một chút?" Trần Quý Lương nói, "Trong kỳ nghỉ hè a đến lúc đó ta muốn đi Thượng Hải tham gia triển lãm chi nạ rồi, thuận tiện đi tiến sĩ Long công ty nhìn một chút." "Có thể, ta rộng mở đại môn hoan nghênh. Có Trần tổng đại giá quan lâm, chúng ta cảng nghẹn đơn giản đồng tất sinh huy." Long Tích Sinh cao hứng nói, lại tán gẫu vài câu, kết thúc trò chuyện. Long Tích Sinh lập tức cho bạn thân nhận biết đầu tư mạo hiểm vòng bằng lưu gọi điện thoại, kỹ càng hiểu rõ Trần Quý Lương mấy năm này đầu tư. Phát hiện thế mà tất cả đều phi thường thành công. Hắn sưu tập chỉnh lý những tài liệu này, lại cho sỉ tiệp yn đỡ sở tri ổ phận, xin thần capital g giúp bên kia gọi điện thoại, nói cho bọn hắn Trần Quý Lương dự định chuyện đầu tư. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, Long Tích Sinh liền nói lời thể son sát, mà lại bắt lấy Trần Quý Lương đầu tư ánh mắt của suy. Các ngươi khả năng không được hiểu này vị trần tổng, người ta đầu tư một nhà thành công một nhà, chưa từng có thất thủ qua. Không phải là ta chủ động liên hệ hắn, người ta là thông qua đối viện sĩ đến liên hệ ta. Khắp ta không dám phất lạc, tại giấc rủi đốt cháy này một khối, cả nước không có nhà ai hơn được chúng ta cả nghẽn. Tốt tốt tốt, ta chẩm dãi cùng loại tin tức "Kỳ thật các ngươi có thể phái tới đoàn đội, một lần nữa khảo sát một chút." Long Tích Sinh tâm thần mỏi mệt cúp điện thoại, kéo đầu tư quá mẹ Hàn Tiễn, hắn càng nguyện ý cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Bất quá, Trần Quý Lương ngược lại để hắn hứng thú tăng nhiều, lại có doanh nghiệp tư nhân xin xí nghiệp ra nguyện ý đầu tư phát điện từ rác thải loại này thuần hao tổn hàng ngủ. Trần Quý Lương đại danh, Long Tích Sinh trước kia cũng nghe qua, hắn dùng điện thoại liền là hồng mông thiên su. Đến mức mà khác, Long Tích Sinh liền không được hiểu. Thậm chí vừa mới nhìn tư liệu, mới biết được Trần Quý Lương lại là làm trò chơi cùng xã giao trang web, hắn vẫn cho là Trần Quý Lương là làm điện thoại di động truyền thống xí nghiệp ra. Mới 20 nhiều tuổi, Thật sự là lợi hại. Long Tích Sinh nhìn xem Trần Quý Lương internet thông tin công khai tán thưởng. Long Tích Sinh tiếp tục xem những tin tức kia, rất nhanh liền nói một mình, "Godlands VS Zombie cũng là hắn nhà." Quá khéo. Đây là hắn mấy năm gần đây sau khi làm việc, duy nhất dùng để bùng lòng cho chơi, một cái công ty tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu khoa học để cử. Chương 536, Kim Tinh Lâm Nhật, chương 536, Kim Tinh Lâm Nhật. Khoảng cách tiến về Thượng Hải khảo sát cá nghen ngẹn vị dồn men còn sớm đây, Trần Quý Lương nhưng thật ra trước theo Viễn Dương Địa Sản ông chủ Lý Minh trước ăn cái cơm. Trần Quý Lương mua ngôi biệt thự kia sở dĩ quý, loại Còn mẹ nó ba mặt cả hồ. Bộ dáng theo cái bán đảo, biệt thự liền xây ở bán đảo trung đường, chung quanh một vòng cho đến mặt hồ tất cả đều là hắn nhà vườn hoa. Mà lại nghiêm ngặt tình vắng, vườn hoa diện tích liên tục không ngừng 20.000 20 m vuông, thực tế vì 21.000 m vuông còn nhiều một điểm. Tại trên bàn cơm, Lý Minh còn giới thiệu một chút hàng xóm. Những này hàng xóm danh tự đều là trưng cầu bản nhân đồng ý, mới lấy ra hướng Trần Quý Lương lộ ra. Đồng thời chủ xí nghiệp Minh tinh không nhiều, đại bộ phận thuộc về công ty ông chủ. Đợi đến về sau truyền hình điện ảnh ngành nghề siêu cấp phù linh, các minh tinh bó lớn kiếm đồng vàng. Cái này khu dân cư minh tinh chủ sĩ nghiệp mới càng ngày càng nhiều. Thì như hoàng bột cái gì? Trong khu cư xá có hội sở, bơi lội, bóng rổ, thể hình loại hình đều có chuyên nghiệp sân bãi, cũng có thể ăn món ăn Trung Quốc cùng cơm Tây. Có thể người một nhà đến đó chơi, cũng có thể đến đó theo các bạn hàng xóm giao lưu. Ăn cơm về công ty, Trần Quý Lương trong thang máy gặp được Quách Phong. Người cầm thứ gì? Trần Quý Lương hiếu kỳ nói. Quách Phong nhấc lên một cái hàn điện mặt nạ, kính bảo hộ, vừa ra cửa mua. Trần Quý Lương. Quách Phong cười nói, "Dẫn ngươi đi xem cái thứ tốt." Trần Quý Lương không hiểu ra sao, đi theo hắn cửa thang máy thẳng lên tầng cao nhất. Kết quả thông hướng sân thượng cửa phòng bị khóa. Quách Phong lại gọi điện thoại cho bất động sản, nói hết lời để bất động sản mở cửa. Nhưng bất động sản sợ bọn họ tại sân thượng xảy ra chuyện, phái một cái bảo vệ an ninh toàn bộ hành trình đi theo. Bảo vệ an ninh cũng là một mặt ngộp bức, không biết hai vị này muốn làm gì. Quách Phong giơ hàn điện mặt nạ xem mặt trời, nhìn tốt vài giây đồng hồ mới buông xuống, vướt mắt nói, "Ha ha, thấy được." "Cái quái gì?" Trần Quý Lương hỏi. Quách Phong đem hàn điện mặt nạ đưa cho Trần Quý Lương, mặt trời bên trên có một viên chấm đen nhỏ. Trần Quý Lương tiếp nhận mặt nạ nhìn lên, thật đúng là phát hiện có chấm đen nhỏ, lỗ đen. Cũng không đúng a. Cái này chấm đen nhỏ rất lớn, mà lại đặc biệt rõ ràng. Kim Tinh lăng Nhật. Quách Phong cười ha ha nói. Trần Quý Lương im lặng, người yêu thích rất rộng rãi. Quách Phong nói, từ khi mấy năm trước nhìn Nhật thực toàn phần, ta liền đối Thiên Văn Sinh ra hứng thú, còn mua một cái chuyên nghiệp kính thiên văn. Đây là thế kỷ này, một lần cuối cùng Kim Tinh lăng Nhật, lại nghĩ nhìn thấy liền phải cùng loại hơn 100 năm sau đó. Trần Quý Lương không lại chửi bậy hắn, mà là hóa thân đại sư bấm ngón tay tính toán, quá trắng lăng nhật, đây là âm thị trị tướng, tất có nữ chính chuyên quyền, quốc gia rung chuyển. Thậm chí có khả năng quyền thần soán vị, thay đổi triều đại. Bất động sản bảo vệ an ninh đứng ở bên cạnh, không nói một lời nhìn xem hai cái này bệnh tâm thần. Trần Quý Lương chỉ vào Quách Phong, nói: "Ngươi có phải hay không muốn vào quyền? Đem bịt này nhà công ty cấp đi." Phong Kiến Mê Tín, Quách Phong cũng không phối hợp hắn diễn kịch, mà là cấp đi hàn điện mặt nạ tiếp tục quan sát thiên văn hiện tượng. Quách Tên Điên xem hết còn cảm thấy bất quá nghiện, lại cho bạn gái gọi điện thoại: "Lá bà, kim tinh lăng nhật ta thấy được, giữa chưa ra ngoài mua một cái hàn điện mặt nạ. Ngươi tại làm thí nghiệm a? Xin phép nghỉ mấy phút đi ra nhìn một chút chứ sao? Thật tốt, ta chờ ngươi." Trần Quý Lương im lặng, đưa cho bảo vệ an ninh một cây thuốc lá Trung Hoa. Sau đó dưới bản thân lâu về công ty. Bảo vệ an ninh nhàm chán cực độ ngậm lấy điếu thuốc, Móc ra cấp thấp smartphone đang lướt bù người vĩnh viên đoán không được nhìn tí các phu ông đều đang làm gì. Ta ngay tại ngồi hai cái đại lão bản dùng hàn điện mặt nạ xem mặt trời. Bên trong đó một cái gọi Trần Quý Lương, một cái khác là Hàn Phó Tổng. Tại biệt ký hai cái văn kiện, Trần Quý Lương lại tản bộ đi lên sở sĩ si answer. Khuất Quốc Hào đi vào Trần Quý Lương văn phòng, năm nay là triển lãm China giỏi 10 năm tròn, trưởng phòng lãnh đạo cực kỳ coi trọng, cách trò chơi xưởng lớn ông chủ đã xác định tham gia. Hợp tình lý. Trần Quý Lương nói. Khoát Quốc Hào xuất ra gần trăm trang đơn báo cáo, đây là năm nay đệ nhất quý Trung Quốc thị trường game online báo cáo. Là từ chúng ta công ty nội bộ số liệu, cùng hệ sẽ ấp cồn sụ tìm gờ giúp phe thứ ba điều tra số liệu cộng lại. Trò chơi trực tuyến ngành nghề khả năng thật muốn biến thiên. Ngươi trực tiếp tổng kết một chút. Trần Quý Lương tùy ý đảo kia gần trăm trang báo cáo. Khoát Quốc Hào nói, năm 2010 thời điểm, truyền thống MMOR trò chơi trực tuyến còn chiếm cứ 70% thị trường số đị mức. Năm ngoái xuống đến 62% tả hữu. Năm nay đệ nhất quý số liệu đã xuống đến 58%. Có khả năng cao trong tương lai trong vòng 2, 3 năm xuống đến 50% trở xuống. Trần Quý Lương nói, không cần đến 2 3 năm, đoán chừng sang năm liền sẽ xuống đến 50% trở xuống. Khuất Quốc Hào nói, cho nên ta triệu tập game Sở Sỉ si Ensở cao tầng thảo luận một chút, loại trừ tiếp tục đăng trương mới võ lâm ngoại truyện không lại muốn tùy tiện lên ngựa bất luận cái gì mờ mờ hóa hạng mục. Thằng đến võ lâm ngoại truyện thị trường không còn chút sức lực nào, lại dùng võ lâm ngoại truyện tự phát triển game mẹn nhịn làm một cái khác khoản mới cho chơi. Cùng lúc đó, muốn tăng lớn cường độ làm mẹp mẹp, game điện thoại, cùng mảnh võ hóa thời gian tùy en Nhất là FPS, ngôi thứ nhất sạ kích loại trò chơi chèn xen bên kia có cờ rột phỉ giờ chúng ta khuyết thiếu một cái cạnh tranh phẩm võ đài, cho nên ta nghĩ đã được duyệt làm một cái FPS trò chơi. Trần Quý Lương gật đầu nói, có thể đi làm đi. Trò chơi này nhất định phải đem game mèn gì làm tốt, coi như thất bại cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Hiện tại làm gặp còn quá sớm, cực kỳ nhiều máy tính đều không di chuyển được. Nhưng có thể trước làm cùng loại cờ ép trò chơi, tích lũy một chút xạ kích trò chơi khai phá phát triển kinh nghiệm. Khuất Quốc Hào tiếp tục nói, triển lãm trì nã rồi trong lúc đó, ta nghĩ triệu tập đem sở sĩ ensor hải ngoại công ty consi io họp, để bọn hắn làm mặt trao đổi một chút lẫn nhau chia sẻ thành công cùng thất bại kinh nghiệm đồng thời nghiên cứu thảo luận như Hà Tiến một bước xuyên quốc gia hợp tác Trần Quý Lương nói cực kỳ tốt ý nghĩ Quách Quốc Hào còn nói Trung hàn cùng Đông Nam Á thị trường hiện tại đặc biệt cùng loại đều là mở mở trò chơi mềm lũn game, game điện thoại FDS một ba loại trò chơi của thời ngay tiếp theo quán net cách cục đều đang biến hóa ngươi biết không trong nước quán net phần mềm bắt đầu làm miễn phí ha ha ha Trần Quý Lương bị chọc phát cười quán net phần mềm có rất nhiều loại phần mềm thanh toán giám sát phần mềm an toàn phần mềm trò chơi cập nhật phần mềm vân vân nhất là trò chơi cập nhật phần mềm là cực kỳ nhiều mới cho chơi ở quán internet mở rộng chủ yếu con đường. Trực tiếp theo sộp tổ dở còn bạn nhì đạt thành hợp tác, không cần giống như kiểu trước đây, còn phải đoàn đội lần lượt đi quán net làm đầy. Những này quán net phần mềm trước kia đều là phải thu lệ phí, hiện tại trực tiếp mặt hướng quán net làm miễn phí hình thức, thông qua đủ loại quảng cáo đến kiếm tiền. Quán net cũng tại suy sụp, nguyên nhân chủ yếu liền là gia dụng máy tính càng ngày càng phổ cập, mà lại điện thoại phân lưu đi đại lượng người sử dụng. Hiện tại quán net chơi mở trò chơi càng ngày càng ít, phóng tầm mắt nhìn tới đại bộ phận đều là FTS cùng một bà trò chơi không phải tại chơi cờ rột phi giờ liền là tại chơi thần dụ kỷ nguyên. bởi vậy cũng có người nói đùa, quán net đã bị tèn xẻn cùng game sở xỉ, end sở chiếm lĩnh. trần quý lương nghĩ nghĩ, nói với khuất quốc hảo, từ game điện thoại cùng ghép game bộ môn, cùng kỷ nguyên tương lai nhóm dự án, chọn lựa một chút tinh anh thành lập mới nhóm dự án. hiện tại nóng bỏng nhất web game, chính là chúng ta làm ra rút thẻ web game. ta muốn đem cái này tới ghép đến điện thoại bên trên làm một trò chơi, rút thẻ game điện thoại. đã có, mà lại liên tục không ngừng một hai khoản, đều là công ty nhỏ tác phẩm. chúng ta còn đại lý một cái, lợi nhuận không sai. khuất quốc hảo nói. Trần Quý Lương lắc đầu nói, trước mắt rút thẻ lên điện thoại quá thô ráp, theo rút thẻ hẹp lệnh không có khác biệt gì. Ta muốn làm chính là tinh phẩm. Cho chơi giản khung cùng loại kỷ nguyên tương lai cùng ngậm huyền tây du người chơi có thể tại trên địa đồ đi lại, sau đó kinh lịch từng cái phó bản cửa ải. Người chơi đóng vai bắt yêu hàng ma nhân vật, có thể đem yêu ma biến thành của mình, cũng liền là rút thẻ. Ta cần trên điện thoại di động hiện ra theo từng lượt chiến đấu hình tượng, cũng cần trên điện thoại di động hiện ra tinh mỹ đi ngang qua sân khấu Ảm ỉm. Khuất Quốc Hào Lo nghĩ nói, điện thoại mang gì chuyện? Trần Quý Lương nói, hiện tại điện thoại không di chuyển được, 1 năm, 2 năm. 3 năm sau điện thoại liền có thể kéo theo. Điện thoại phát triển rất nhanh, chúng ta muốn sớm mua cụ. Đúng, để Thu Hạ Giá Hồ tới làm thế giới quan thiết kế cùng cốt truyện hoạch định. Thu Hạ Giá Hồ sớm liền không biết tiểu thuyết, bởi vì kỷ nguyên tương lai đạt được thành công lớn, hắn hiện tại là game sở sĩ, èn sở cao cấp nhân viên. Trần Quý Lương không nghĩ còn nguyên làm âm dương sư, hắn nghĩ là một cái Trung Quốc thần thoại bối cảnh rút thẻ game điện thoại. Ngắn mũi một vòng thời gian, Thu Hạ Giá Hồ liền đem thế giới trò chơi xem lấy ra. Trò chơi tên tạm định vì Sơn Hải hội quyển nhưng dung hợp Sơn Hải kinh phong thần bảng Tây du ký cùng loại kinh điển, thậm chí liền liêu trai cùng nhân vật lịch sử đều dung hợp tiến vào tới. Chuyện xưa bối cảnh là đi về phía Tây Thần Kinh về sau một số năm, thiên địa linh khí càng ngày càng mờ manh, thiên đình đóng cửa, linh sơn phong sơn, địa phủ đông lòng, nhân gian yêu ma hoành hành. Thậm chí liền đã từng một chút thần chỉ, đại yêu, ma đầu đều trở nên thực lực giảm lớn, có chút còn đã mất đi ký ức. Người chơi sứ mệnh liền là tìm kiếm mật pháp trận tướng, một lần nữa thành lập thiên địa trật tự. Trò chơi chia làm thiên đình, cửu u, hồng hoang, nhân gian bốn đại trận doanh, phân biệt đối ứng khác biệt thần thoại dân tộc truyền thuyết. Nhân gian trận doanh không nhất định nhất định phải là người, còn có một mực dây ở nhân gian quỷ hồn cùng tinh quái tỉ như mạnh bà là kiều lũ trận doanh, nhất tiểu thiến thì là nhân gian trận doanh. cái này hạng mục, trần quý lương tự mình hỏi đến, cầm tới thụ hạ giá hồ đưa tới cho chơi chuyện xưa bối cảnh, hắn dở khóc dở cười nói, lại là một cái món thập cẩm à? thụ hạ giá hồ nói, chọn cái nào đơn nhất bối cảnh, lại hoặc là tự sáng tạo chuyện xưa, đều không thể cấp tốc hấp dẫn càng nhiều người chơi. loại này món thập cẩm thích hợp nhất, dù sao cũng là rút thẻ lên điện thoại. mỗi cái vai trò, ta đều sẽ cho bọn hắn thiết kế chuyện xưa. thí dụ như tam tiêu nương nương, các nàng vẫn lạc chỉ còn một sợi tàn hồn cũng mất đi kĩ ức bị nhân vật chính sau khi đánh bại đi theo nhân vật chính cùng một chỗ tìm kiếm trận tướng, trùng kiến trật tự, đồng thời một chút xíu khôi phục thực lực loại này thần linh trong truyền thuyết đại yêu bồ tát ta dự định thiết kế làm một loại trưởng thành thể mà không phải cố định ssr ssr bọn hắn ban sơ khả năng là cấp thấp nhất thẻ trắng nhưng theo kinh nghiệm chiến đấu cùng linh khí bổ sung cuối cùng có khả năng biến thành siêu ssr thẻ trần quý lương cười nói loại này trưởng thành nhân vật người chơi khẳng định điên cuồng nện tiền bồi dưỡng thu hạ giả hồ nói hút kim hoàn tại kỳ thứ chủ yếu là ta cảm thấy bọn hắn định vị liền nên như đây cực kỳ tốt ý nghĩ liền theo cái này làm. Trần Quý Lương nói, chương 537, nói chuyện không cần thiết quá cẩn thận. Chương 537, nói chuyện không cần thiết quá cẩn thận. Tối hôm qua hạ mưa to, dậy sớm mát mẻ hài lòng. Biên quan Nguyệt còn đang ngủ rất thẳng, Trần Quý Lương cũng đã đứng lên, hắn muốn đi có mặt Đại học Bắc Kinh buổi lễ tốt nghiệp kỳ học vị trao tặng nghi thức. Trước kia sinh viên chưa tốt nghiệp cùng nghiên cứu sinh đều là cùng nhau, nhưng từ năm nay bắt đầu chia làm hai ngày qua tổ chức. Một là đại học huyết trương triều, tốt nghiệp trở nên nhiều hơn. Hai là xã hội tại phát triển, kinh tế dư giả gia đình trở nên nhiều hơn, thật xa chạy đến tham gia điện lễ gia trưởng trở nên nhiều hơn. Hai bên kết hợp, nhân số quá nhiều, sân bãi chứa không nổi. Trần Quý Lương hôm nay đi tham gia sinh viên chưa tốt nghiệp điện lễ, ngày mai còn dự định buổi biên quan nguyệt đi lĩnh bằng thạc sĩ chứng. Nhưng biên quan nguyệt để hắn ngày mai trở đi, liên tục hai ngày lộ diện không phù hợp, mà lại biên quan nguyệt cũng không muốn được người vây xem. Trần Quý Lương không ở trong nhà ăn cơm, mà là sớm một chút đi tới trường học, chạy tới ôn lại một phòng ăn bữa sáng. Vẫn rất hoài niệm. Lúc trước bạn học cùng lớp cùng bạn cùng phòng, cũng sớm đã đường ai nấy đi. Loại trừ khách phòng bên ngoài, chỉ có 2 người gia nhập công ty của hắn. Một cái tại thành đô trung tâm điện toán đám mây vui đầu làm kỹ thuật nghiên cứu và phát triển một cái là nhỏ hơn một lớp bạn cùng phòng trước mắt tại lem sở sĩ ensor đương lập trình viên càng nhiều người vẫn còn tiếp tục đào tạo sâu đoán chừng tiếp xuống sẽ lần lượt về nước một chút năm đó cùng một chỗ tốt nghiệp có vị sinh viên được tuyển chọn đặc biệt trước mắt ngay tại cơ sở rèn luyện bởi vì là vắng vẻ địa phương nhỏ bình thường đầu tư cực kỳ khó kéo đến đến năm ngoái kiên chỉ chạy đến tìm trần quý lương trần quý lương cũng không có suy nghĩ nhiều đầu hai vạn ý tứ một chút theo mặt khác đồng học hợp tác đầu tư làm thủ công nghệ phẩm nhà máy nên tiền về sau hắn liền không có xen vào nữa đoạn thời gian trước nghe nói đã dần dần có lãi mà lại là dựa vào đồng học tìm con đường xuất khẩu đến Âu Mỹ bên kia. Một bên tại nhà ăn ăn điểm tâm, một bên theo các học sinh nói chuyện phiếm. Trần Quý Lương rời đi nhà an về sau, còn tiện tay ngăn cản một cái xe đạp, để niên đệ chở bản thân đi sân vận động bên kia. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cùng hưởng xe đạp. Thôi được rồi, cái đồ chơi này về sau đầy đất lông gà. Đi đi mặc dù còn không có chính thức online, nhưng trong khoảng thời gian này đã tại đầu tư bỏ vốn. Trần Quý Lương cũng nghe nói, nhưng không có quăng vào đi. Hắn có càng nhiều tốt hạng mục có thể đầu tư, không cần thiết chạy tới tỉ tỉ lẫn bảo. Trên đường đi rất nhiều tốt nghiệp, mặt học sĩ phục tại chụp ảnh. Còn cô đã có tuổi già đồng học, được mời trở về đương buổi lễ tốt nghiệp khách quý, tóc hoa dâm ở sân trường trong đi dạo. Trần sư Minh, hợp cái ảnh. Nhiên Đệ đem Trần Quý Lương trở đến nhà thi đấu thể thao khu tẹp tụ ác, lôi kéo hắn liền muốn theo xe đạp chủ anh Trung. Trần Quý Lương mỉm cười phối hợp, đập xong lễ ra nói, "Cảm ơn a, Thiện tay mà thôi." Cùng loại Trần Quý Lương tiến vào sân vận động, Nhiên Đệ mới đắc ý đang người bồ, hôm nay tại ngoài phòng ăn ngẫu nhiên gặp Trần Lao tổ. Trần lão tổ thế mà chủ động cản xe của ta, để ta trở hắn đi trường học sân vận động. Mọi người nói, hiện tại xe ta đây đáng tiền sao? rất nhanh đã có người tới bình luận chia sẻ lại. Bất quá đại bộ phận thuộc về sinh viên đại học Bắc Kinh, người phát, huynh đệ. Trần Lao Tổ ngồi qua xe đạp, khẳng định dính hỏng mông sơ khai lúc chịu tượng chi khí. Làm sao cũng đáng sấp xỉ một nghìn vạn. 50 khối bán hay không? Ta muốn cầm đi làm cất giữ. Bó, ta vừa tới một nhà ăn, lại nhanh mấy phút liền có thể theo Trần sư huynh đụng phải. Trần quý lương tới thật sớm, đến khách quý chỗ, thế mà lẻ loi chơi chọi ngồi ở chỗ đó. Cũng có được mời đồng học đã tới, nhưng trước mắt đều ở bên ngoài tản bộ đâu, chỉ có hắn đần độn chạy tới ngồi. Vậy liền chơi điện thoại nhưng căn bản chơi không rõ ràng định, không lúc liền có học sinh tới bắt chuyện cầu chụp ảnh chung, không lâu lắm bên cạnh hắn đã vây quanh một vòng lớn. Ngươi nơi này thật náo nhiệt a! Một vị lão tiên sinh trên tới, những học sinh kia vội vàng tránh ra. Trần Quý Lương nhìn lướt qua lão tiên sinh chỗ ngồi hàng hiệu, vương 20 nhà học thuật, vương viện sĩ si ngươi tốt. Trần Quý Lương đứng lên nắm tay, vương viện sĩ si cười nói, ta bên ngươi, trong chúng ta khoa viện vật lý chỗ, hai năm này theo hồng mông khoa học kỹ thuật hợp tác cực kỳ mật thiết. Trần Quý Lương nói, nhờ có có viện khoa học Trung Quốc chuyên gia hỗ trợ, hồng ngông khoa học kỹ thuật mới có thể làm ra chất lượng cao sản phẩm. Vương viện sĩ hỏi, các ngươi cái kia tự phát triển nguồn điện chim, trước mắt giống như đã đến tạm thời ổn giai đoạn. Về sau dự định tiếp tục tại chìm lĩnh vực thâm canh, ngay tại tìm tòi ở trong, trước nếm thử làm nguồn điện chim, về sau lại làm mắt khắc chim. Trần Quý Lương lập lờ nước đôi trả lời. Vương viện sĩ nói, mọi thứ đều phải chậm rãi các bước, các ngươi đã làm rất khá. Đang khi nói chuyện, khách quý chỗ lại đến một vị đồng học, đồng dạng cũng là nhà học thuật thân phận. Trần Quý Lương đông cảm giác áp lực, hắn tả hữu đều ngồi nhà học thuật, mà lại niên kỷ đều vẫn còn lớn. Chủ yếu là những ngày nhà học thuật đồng học không có lên đài diễn thuyết, hắn lại muốn đại biểu tất cả đồng học lên đài diễn thuyết. Sân vận động trong người càng ngày càng nhiều. Trần Quý Lương hướng về sau mặt nhìn lướt qua, phát hiện theo bản thân tốt nghiệp lúc ấy so sánh, không chỉ sinh viên chưa tốt nghiệp tốt nghiệp nhân số đặc biệt nhiều, càng rõ ràng liền là gia trưởng nhân số tăng lên. Trước kia chạy tới tham gia gia trưởng chỉ là số ít, đại bộ phận tốt nghiệp đều không có gia trưởng cùng đi. Rất nhiều gia trưởng vừa tiến đến liền vô vô đập, nhất là đối đại chủ tịch hành phi chụp ảnh, sau đó đắc y đang lẩy bổ khoe khoang hài từ đại học Bắc Kinh tốt nghiệp. Làm lãnh đạo cùng khách quý chỗ ngồi đầy, buổi lễ tốt nghiệp kỳ học vị trao tặng nghi thức liền chính thức bắt đầu. Các cấp lãnh đạo đọc lời chào mừng. Xem sân trường phim phóng sự, xem hiện trường kịch bản biểu diễn, còn có thơ ca đọc diễn cảm cái gì? Tốt nghiệp đại biểu diễn thuyết, giáo viên biên chế đại biểu diễn thuyết. Đến phiên trên Trần Quý Lương đại lúc, rất nhiều học sinh đột nhiên ồn ào, các gia trưởng cũng lấy điện thoại cầm tay ra chụp vỗ. Tôn kính lãnh đạo, giáo viên, khách quý, còn có thân yêu các bạn học, buổi sáng tốt. Phi thường Vinh hạnh trở về tham gia buổi lễ tốt nghiệp, theo mọi người lên chia sẻ phần này vui sướng. Mấy năm trước, ta cũng là ở chỗ này cầm bằng tốt nghiệp, cũng không phải nơi này, địa điểm tổ chức không giống nhau. Lúc ấy tốt nghiệp không có nhiều như vậy. Theo nghiên cứu sinh cùng một chỗ liền làm xong, không cần đến sân vận động như thế lớn địa phương. Kỳ thật ta không có tư cách đại biểu đồng học diễn thuyết, hôm nay tới cực kỳ có nhiều thành tựu đồng học. Ngồi ta hai bên trái phải tất cả đều là nhà học thuật, ta một cái học sĩ học vị run lầy lội. Trần Quý Lương diễn thuyết vừa mới bắt đầu chủ đề nhẹ nhõm, dưới đài bị chọc cho không lúc buộc phát ra tiếng cười. Rất nhanh liền đứng đắn nghiêm túc. Mấy năm này, nhất là hai năm này, phát sinh cực kỳ nhiều chấn động một thời công cộng sự kiện. Trình thể xã hội dư luận bầu không khí đã biến thành hoài nghi toàn bộ phương vị hoài nghi. Hoài nghi chúng ta cái này quốc gia cùng dân tộc có hay không tương lai? Ta mặc dù trở nên không làm sao đang mới bù, vậy mới bù, nhưng cực kỳ nhiều dân mạng tin tức của ta, ta ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn một chút. Có một cái vừa mới tốt nghiệp học sinh, ta hệ bù để ta khắc sâu ấn tượng. Hắn nói đọc sách lúc hùng tâm trang trí, đầy cõi lòng hào hùng, tốt nghiệp về sau phát hiện xã hội không phải cái dạng kia, đơn vị lãnh đạo cũng là một đám ngu xuẩn. Đây là hắn nguyên thoại. Hắn còn chú ý đủ loại công chúng sự kiện, mà lại đặc biệt thích ta, phi thường kỹ càng cho ta phát tới. Có một số việc kiện nhìn thấy mà giật mình, để người đối lập tức xã hội cảm thấy tuyệt vọng. Ta muốn nói là người trẻ tuổi phải hướng nhìn đằng trước không muốn bị giẫy chân vũng bùn chỉ trệ bước chân. Ta đọc trung học cơ sở mỗi ngày phải đi qua một con đường đất, vừa đến trời mưa xuống liền vũng bùn khó đi. Ta cho rằng sẽ vĩnh viễn cái dạng kia, nhưng thôn thôn thông đem nó biến thành đường xi măng. Xã hội là phát triển, là đang từ từ biến tốt. Loại này phát triển, không thể rời đi vô số người yên lặng tẩy tấy, cũng không thể rời đi xã hội nhân sĩ giám sát cùng hô hào. Ta kỳ thật rất chán ghét một chút trí thức công chúng, nhưng ta không thể không thừa nhận bọn hắn phát huy tác dụng rất lớn. Hiện tại để người tuyệt vọng dư luận hóa cảnh, kỳ thật vừa lúc là một loại xã hội tiến bộ. Bởi vì trước kia phát sinh chuyện giống vậy, cực kỳ khó bị cấp tốc báo cáo ra. Có người thích đàm luận nước ngoài, nhất là cấm nước ngoài luật lao động theo Trung Quốc đối so. Mọi người khả năng không biết, hiện tại có rõ ràng lỗ thủng mới luật lao động, mấy năm trước nhận lấy lớn cỡ nào lực cản. Một phần trong đó lực cản liên đến từ nước ngoài, nhất là nước Mỹ. Rất nhiều nước Mỹ sĩ nghiệp lớn, thậm chí thông qua không phải bình thường con đường tiêu gạo, một khi mới luật lao động áp dụng bọn hắn liền rời khỏi Trung Quốc. Lúc ấy nước Mỹ lệnh trái nghị viên, hơn 10 người liên danh mượi tiểu bộ thập không muốn ngăn cản Trung Quốc mới luật lao động. Người trẻ tuổi là một quốc gia tương lai. Ta hy vọng các ngươi không muốn cảm thấy tuyệt vọng cùng người bài. Các ngươi chấn phấn, quốc gia mới có thể phân chấn. Các ngươi là cái dạng gì, quốc gia tương lai chính là cái gì bộ dáng. Các ngươi không quen nhìn những người kia, bọn hắn cuối cùng sẽ bị thời đại vứt bỏ. Bọn hắn nắm giữ tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng biết về già, cũng sẽ chết. Sau này thông tin sẽ càng ngày càng phát đạt cùng trong suốt, để người tuyệt vọng công chúng sự kiện cũng sẽ càng ngày càng ít. Ta cực kỳ cao hứng, trên xã hội có rất nhiều chính nghĩa tiếng hô, thôi động Trung Quốc hướng càng gạo vỉn rõ tiến bộ phương hướng dạo bước tiến lên. Trung Quốc tương lai, nắm giữ tại năm chúng ta người tuổi trẻ trong tay. Tiếng vỗ tay như sấm động. Trần Quý Lương mặc dù dùng triệu tượng nổi tiếng, nhưng hắn công khai phát biểu kỳ thật luôn luôn cực kỳ cẩn thận. Loại này cẩn thận, thua 10 năm về sau dư luận hoàn cảnh thật sâu ảnh hưởng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, cái này thời đại không cần quá cẩn thận, muốn nói cái gì có thể nói thẳng ra đến. Hôm nay diễn thuyết nội dung cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là 2 năm này xã hội dư luận quá tệ. Hoàng mét đến cực kỳ nhiều người trẻ tuổi cảm thấy Trung Quốc đã không có tương lai. Trần Quý Lương mỗi ngày đều bị người đủ loại không hợp tói thường tin tức, cái đồ chơi này đã thấy nhiều thật để người chán nản. Hắn thậm chí bắt đầu lý giải một chút trí thức công chúng vì cái gì như thế cực đoan. Quả nhiên Trần Quý Lương diễn thuyết hoàn tất, từ hiệu trưởng đến học sinh, từ đồng học tốt giải, không có người nào cảm thấy hắn nói chuyện có vấn đề. Mọi người còn phi thường tán thành, vỗ tay đập đến vang động trời. Trần Quý Lương trở lại chỗ ngồi, Vương viện sĩ cười nói, rằng được cực kỳ tốt, cực kỳ có người tuổi trẻ kích tình cùng phang quáng. Hiện tại có chút tin tức, ta xem cũng tức giận phi thường, ta cũng liền đùa dỡn một chút mồm mép. Trần Quý Lương nói, bên cạnh trương viện sĩ nói, ngươi phải bù, hiện tại là phi thường trọng yếu giám sát công cụ. Mặc dù lời đồn bay lởi trời, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đáng giá đại lực mở rộng. Trần Quý Lương thở dài một tiếng. Hắn phát hiện chính mình cũng nhanh bị buộc thành trí thức công chúng. Có nhiều thứ, hắn vẫn là không thuận tiện nói. Tỷ như mấy năm trước mới luật lao động thảo luận giai đoạn, một vị nào đó họ Liêu xí nghiệp ra liền công khai tỏ thái độ, mới luật lao động vẫn là quá chú trọng bảo hộ lao công lợi ích. Trần Quý Lương lời nhắc oán giận này người, bởi vì oán giận cũng vô dụng. Chương 538, Trần Tổng thao tác lại khiến người ta xem không hiểu, chương 538, Trần Tổng thao tác lại khiến người ta xem không hiểu. Trần Quý Lương tại Đại học Bắc Kinh buổi lễ tốt nghiệp diễn thuyết, rất nhanh liền gây nên phạm vi nhỏ internet chủ đề nóng. Lại 2 ngày nữa Trong Đại học Bắc Kinh Văn hệ đơn độc làm cái buổi lễ tốt nghiệp, cũng mời đến ngày 7 tháng riêng âm lịch bình luận bộ chủ nhiệm Lưu nữ sĩ, đồng học, diễn thuyết. Lưu chủ nhiệm diễn thuyết nội dung mặc dù khác biệt, nhưng hoạch tâm chủ đề lại theo Trần Quý Lương phi thường cùng loại. Mà lại càng văn nghệ, càng kích thích cảm xúc, phái lời văn đặt câu đặc biệt đặc sắc. Tùy tiện trích ra vài câu. Ta duy nhất sợ hãi là các ngươi đã không tin, không cùng nhau tin quy tắc có thể chiến thắng quy tắc ẩm không cùng nhau tin học trận có khác với quân trưởng, không cùng nhau tin học thuật không chờ tại quần lưu, không cùng nhau gió mùa sương hơn xa tại Mỹ Quốc. Tại cái này hoài nghi thời đại, chúng ta vẫn cần tín ngưỡng. Ngươi nơi đang đứng địa phương, liền là ngươi Trung Quốc. Ngươi thế nào, Trung Quốc liền thế nào. Ngươi là cái gì, Trung Quốc chính là cái gì. Ngươi có quan minh, Trung Quốc liền sẽ không hãi cám. Có trong đại học Bắc Kinh văn hệ học sinh dùng dài vẩy bộ toàn văn vội xuống cũng Trần Quý Lương. Trần Quý Lương tiện tay chia sẻ lại nhấn like cũng bình luận nói cùng quân cùng nỗ lực. Hai người bọn họ diễn thuyết nội dung bị dân mạng lấy tới cùng một chỗ thảo luận, cấp tốc dẫn nổ toàn bộ internet. Không vẹn vẹn phổ thông dân mạng tại chủ đề nóng, càng ngày càng nhiều tích về danh sắc nhận đều gia nhập thảo luận, thậm chí dẫn tới rất nhiều không làm sao nổi lên tinh anh nhân sĩ bởi vì Trần Quý Lương cùng Lưu Chủ nhiệm lúc diễn thuyết đều nhiều lần nhắc tới Hoài nghi hai chữ, thế là có người xưng hiện tại thuộc về Hoài nghi thời đại cũng đạt được dân mạng rộng rãi tán đồng. Hoài nghi thời đại cái này từ mấu chốt cấp tốc xông lên mây lớn vậy bù họa ấp. sở dĩ như thế lửa là bởi vì mọi người đều cảm động lây. Quá nhiều mặt trái tin tức buộc đi ra để mọi người hoài nghi bên người hết thảy vô luận thấy cái gì nghe được cái gì đều cho rằng là giả. Người theo Lưu Chủ nhiệm bùi bù, hiện tại lưu lượng đều nổ tung. Tạ Dương nằm trên ghế xoay quen chơi, theo ông chủ nói chuyện cũng không có chính hình. Trần Quý Lương xem hắn không thoải mái nắm lấy cái ghế chỗ tựa lưng, Đông Nhiên dùng sức giúp hắn xoay tròn. Tạ Dương lập tức hai chân cách mặt đất, phi thường hưởng thụ xoay tròn cảm giác, còn nói nói, tiếp tục, tiếp tục. Ngay giờ, Trần Quý Lương kéo đến một cái ghế toạ hạ, sự tình làm lớn. Ngày bảy tháng riêng âm lịch thậm chí ra thiên xã luận, Tạ Dương gión mũi chân đỉnh chỉ xoay tròn, cười nói, chuyện tốt ra các ngươi diễn thuyết thời điểm, mặc dù phê bình lập tức xấu xí, nhưng chỉnh thể luận điệu là tích cực hướng lên. Ngày bảy tháng riêng âm lịch xã luận ta cũng nhìn, đối các ngươi tiến hành độ cao Tạ Dương. Trần Quý Lương thở dài, ai, ta lúc đầu muốn điệu thấp, lại mẹ hắn đang trang bước. Tạ Dương kinh bỉ nói. Hai người chính táng gấu, Trần Quý Lương thu được một đầu thẻ trạng, ý hợp đồng đã ký tên. Trần Quý Lương trả lời, tiếp tục nói một chút một nhà. Cuối tháng 6, đầu tháng 7, tại Trần Quý Lương thủ ý dưới, Big New Zip đoàn đàm phán đội, hơi chút làm ra một chút giá cả nhượng bộ, theo Hàn Quốc mấy lớn công ty giải trí lần lượt ký kết. Độc nhất vô nhị bản quyền không thể kéo dài được nữa, nếu như chờ tờ S ý rằng Nam C thị bạo lửa, Hàn Quốc tất cả công ty đều sẽ sư tử mở rộng miệng. Tất cả đều là 32 năm năm hình thức, dự chi ngoài khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu tăng tỷ lệ chia lợi nhuận. SM dự chi khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu là hàng năm 1.8 triệu đô la Mỹ chia tỷ lệ là 20%. Dưới cờ có cỡ rỡ nệ dạ thị họn, tờ với QR, sụp dù nỉ ổ vân vân. IG dự chi khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu là hàng năm 1,2 triệu ngàn đô la Mỹ, chia tỷ lệ là 18%. Dưới cờ có bị bằng, the SI, hai nem một vân vân. GI tờ dự chi khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu là ngàn đô la Mỹ, chia tỷ lệ là 18%. Dưới cờ có undergo, 2 pm vân vân. Ngoài ra còn có cụ bệ, FN cỡ cùng loại nhiều trong nhà cỡ nhỏ công ty, đóng gói giá đều vô cùng vô cùng tiện nghi. Theo IG ký kết vẹn vẹn đi qua một vòng. TSIVC sau giáp mặt, một liên đem bán. Nay trương bao hàm gẳng nằm xì thơm nhạc album, ban sơ thành tích chỉ có thể nói coi như không tệ, cũng không có lập tức liền toàn cầu bạo lửa. Bang không mà nói, dùng người Hàn Quốc kỳ hoa nước tiểu tính, còn không biết muốn ồn ảo ra cái gì à thiếu thật tới. Kèn sèn, cơ quan hữu nghiệp vụ phát triển bộ tổng quản lý kinh doanh Ngô Thiệu Nghi, đi vào kèn sèn phó tổng giám đốc Thang Đạo thanh văn phòng. Đây là vừa lấy được thương nghiệp thông chi văn kiện, không đến hai tháng chúng ta đã thu được sáu phong. Vừa mới bắt đầu là phò ẹ một cùng loại đài loan công ty gửi tới, hiện tại Hàn Quốc công ty cũng phát tới thư tín bị tỷ đạn sở vô thanh vô tức thành lập biệt nhiễếp, đồng thời tại trắng trận thu mua internet âm nhạc độc nhất vô nhị bản quyền. Thang đạo thanh cẩn thận đem 6 phong thông chi văn kiện xem hết, lập tức cao mày nói, làm sao hiện tại mới báo cáo? Nô thiệu nghi giải thích nói, bị loại hành vi này đơn thuần lấy tiền đổ xuống sông xuống biển, cho nên chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không có coi trọng. Cho tới bây giờ ta cũng không có nghĩ rõ ràng, biệt nhiễếp đến cùng muốn làm gì? Thang đạo thanh suy đoán nói, chẳng lẽ là quốc gia muốn nắm chặt đối internet âm nhạc bản quyền giám thị? Nô thiệu nghi lắc đầu, ta nắm cực kỳ nhiều bằng hữu nghe nói, căn bản không có loại này nghe đồn nếu như là muốn thêm lớn giám thị cường độ, ta khẳng định sớm liền nhận được phong thanh. Thanh đạo thanh trầm mặc, vui lâu cẩn thận đọc xem những cái kia thương nghiệp thông chi văn kiện. Kỳ thật nội dung không có gì có thể xem, liền là công ty đĩa nhạc phát tới thông chi, bọn hắn đã đem độc nhất vô nhị bản quyền bán cho cờ cờ Bên trong đó dính đến cờ cờ new đã mua sắm bản quyền, không những nhà hợp đồng đến kỳ về sau tự động giải trừ, không lại nối tiếp bước. Tỷ như gần giờ nhẹ dạ tỷ hòn không những nhà bản quyền, cờ cờ liền dùng tiền ký hai năm, bây giờ còn có hơn nửa năm mới chính thức đến kỳ. Đến kỳ về sau không thể lại nối tiếp bước, tương quan ca khúc nhất định phải tại cờ cờ loại bỏ như kẻn sèn tiếp tục sử dụng sẽ bị công ty đĩa nhạc khởi tố cái gọi là khởi tố căn bản không có gì lực uy hiếp coi như kẻn sèn thua trận kiện cáo đôi điểm này tiền cũng không tính là gì kém xa kẻn sèn bởi vậy lấy được lợi nhuận trước kia nhạc chờ lựa thời điểm công ty đĩa nhạc còn thường thường khởi tố đồ lậu hiện tại dịch vụ nhạc chờ suy sụp công ty đĩa nhạc thậm chí đều chẳng muốn khởi tố ngươi xuống dưới tiếp tục nghiên cứu tìm thêm người hỏi thăm một chút xác nhận giám thị chính sách là thật không nữa sẽ không nắm chặt Thang Đạo Thanh nói Nô Thiệu Nhi nói ta lại đi nghiên cứu một chút Thang Đạo Thanh một mình đối sáu phong thư tiến suy tư thật lâu vẫn là nhịn không được bấm mã hóa đảng thư ký điện thoại, ta có công việc hướng chủ tịch báo cáo. ngày kế tiếp, thang đạo thanh gặp gỡ mã hóa đảng, xuất ra sáu phong thông chi văn kiện, cũng nói rõ chi tiết tình huống cụ thể. mã hóa đảng cũng là không hiểu ra sao. thang đạo thanh nói, nếu như là những công ty khác làm như thế, ta căn bản sẽ không coi ra gì. nhưng trần quý lương cái này người quá tà dị, nhất cử nhất động ta cũng không dám coi nhẹ. ta suy đoán, hắn hẳn là đang đánh cược. đánh cược gì? mã hóa đảng hỏi. thang đạo thanh nói, tương lai trong vòng một hai năm, quốc gia sẽ giống chỉnh đốn truyền hình điện ảnh bản quyền giống nhau. Xuất thủ chỉnh đốn âm nhạc bản web sẽ quyền loạt tượng. Ma Hóa đang lắc đầu. Quốc gia chỉnh đốn truyền hình điện ảnh bản quyền là bởi vì truyền hình điện ảnh bản quyền cực kỳ nhiều nắm giữ tại đài truyền hình, sưởng phim trong tay. Những này đài truyền hình cùng sưởng phim đều là quốc doanh, bọn hắn có co con đường, có sức mạnh đến thôi động chính sách. Có thể âm nhạc bản quyền này một thối, quốc doanh công ty đĩa nhạc đã sớm chết đấu, không có ai đến thôi động việc này a. Thang Đạo Thanh nói, cho nên ta cho là hắn là đang đánh cược, có sức mạnh đến thôi động cũng không phải là cược. Chúng ta muốn hay không theo vào. Ma Hóa đang hỏi, chúng ta âm nhạc bản quyền là tình huống như thế nào? Thang Đạo Thanh nói không có theo nhà ai công ty đĩa nhạc ký độc nhất vô nhị đều là ký một vị nào đó ca sĩ hoặc là nào đó bài hát không những nhà dài nhất hiệp ước kỳ hạn chỉ có 2 năm một chút ca khúc hoặc ca sĩ chỉ ký một năm kèn sền tướng ăn so bãi đủ muốn trông tốt được nhiều lq nhũ diếp sát thực ký không ít ca khúc không những nhà chính bản nhưng ở ký chính bản đồng thời lại không ngăn lại dân mạng tự hành thượng truyền đồ lậu thậm chí cùng một bài hát có thể đồng thời tại lq nhũ diếp tìm tới chính bản cùng đồ lậu mã hóa đằng nhìn trăm trăm sáu phong thư tín nhìn hồi lâu trăm mối vẫn không có kết giải. Hắn không cùng nhau tin Trần Quý Lương sẽ như vậy cực chính sách, nhưng lại không thể làm rõ Trần Quý Lương vì sao làm như thế. Giống như Thang Đạo Thanh lời nói, đổi thành những công ty khác chơi chiêu này, căn bản sẽ không gây nên bất luận cái gì quan trọng, ngược lại còn biết lọt vào mọi người chế dễ ước. Nhưng người nào dám chế dễ ước Trần Quý Lương? Trần Quý Lương hiện tại vô luận làm gì, mọi người phản ứng đầu tiên không phải chế dễ ước, mà là tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút tình huống cụ thể. Coi như nghiên cứu không rõ ràng, cũng sẽ cảm thấy là bản thân chỗ nào không nghĩ đâu. Ma hóa đẳng cuối cùng chỉ có thể phân phó, mật thiết chú ý chuyện này. Đài Loan, công ty JVR New York. Bản quyền mua sắm đại biểu Liêu Nhạc An, lần thứ ba đi vào châu Kiệt Luân văn phòng, Chủ tịch Chu, đây là chúng ta theo những công ty khác ký độc nhất vô nhị hợp đồng bản phụ tỏ công ty. Bao quát Hàn Quốc ba lớn công ty giải trí, tại đại lục âm nhạc bản web sẽ quyền đều bị chúng ta cầm xuống. Châu Kiệt Luân yên lặng đọc qua những cái kia hợp đồng. Liêu Nhạc An tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần internet tần số âm thanh bản quyền, internet video bản quyền chúng ta sẽ không di chuyển, bởi vì chúng ta biết đây là quý công ty ổn định thu nhập một trong. Chủ tịch Chu hẳn là rõ ràng đại lục tình huống như thế nào, chúng ta công ty tuyệt đối không chỉ là ra ngoại thương nghiệp mục đích. Chúng ta công ty trân trọng Chủ tịch Chu hẳn là gặp qua, gặp qua, cực kỳ tuổi trẻ. Châu Kiệt Luân gật đầu, Liêu Nhạc Can bắt đầu bên trên giá trị, còn lấy điện thoại cầm tay ra phát ra ca khúc. Chủ tịch Chu khả năng không biết, chúng ta Trần tổng thích vô cùng âm nhạc, mà lại hắn vẫn là một cái sáng tác âm nhạc người. Ta cho Chủ tịch Chu phát ra Trần tổng làm thơ soạn nổi gió rồi. Châu Kiệt Luân nghiêm túc nghe xong, Trần tổng thật sự là bài hát này lời bài hát và nhạc tác giả. Thiên chân vạn sắc, Liêu Nhạc Can nói, Trần tổng vừa lập nghiệp thời điểm, làm chính là một nhà gọi rèn rèn com xã giao trăng ép. Bài hát này liền là rèn rèn com chạm bài hát, đã thành đại lục vô số người tuổi trẻ thanh xuân ký ức. Châu Kiệt luôn tiếp tục xem những cái kia hợp đồng bán phụ tỏ công ty. Liêu Nhạc Can nói, Trần Tổng vẫn muốn thôi động đại lục âm nhạc bản quyền chính quy hóa. Lần này bước lên khổng lồ mạo hiểm thu mua bản quyền, kỳ thật chỉ là một cái làm nền, mục đích cuối cùng nhất nói đúng là phục có liên quan bộ môn bản nâng cấp quyền giám thị. Nếu như thành công, đối tất cả âm nhạc người đều có chỗ tốt to lớn. Mà Chủ tịch Chu sau này ít lợi, xa xa không chỉ trên hợp đồng này điểm. Châu Kiệt luôn nói, 8 triệu khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu hàng năm vẫn là quá ít. Chủ tịch Chu cho rằng bao nhiêu phù hợp. Liêu Nhạc Can hỏi mười triệu. Châu Kiệt luôn nói. Liêu Nhạc Can nói. S.M có được gật rơi nhẹ dạ thì họn. Tờ viết cùng loại đông đảo ca sĩ cùng tổ hợp. Bọn hắn khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu hàng năm cũng mới 1,8 triệu đô la Mỹ, tương đương nhân dân tệ 11 triệu 400 ngàn nguyên. Châu Kiệt luôn nói, ta mê ca nhạc càng nhiều. Liêu Nhạc ca nói, khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu hàng năm một hai triệu. Nếu như Chủ tịch Chu tại Đại Lục bắt đầu diễn sứ hội, chúng ta tự động đạt được internet trực tiếp quyền. Các ngươi không phải chỉ mua internet tần số âm thanh bản quyền sao? Châu Kiệt luôn nói, Liêu Nhạc ca nói, người ra giá quá cao, chúng ta đương nhiên cũng muốn gia tăng điều khoản đến mức người buổi hòa nhạc online trực tiếp quyền, chúng ta có thể phân tiêu cho mặt khắc trang F video. Chủ tịch Chu hẳn phải biết, coi như thế thao tác, chúng ta cũng là thuần hao tổn. Song Vương có kẻ mặc cả, lại nói chuyện hơn nửa tháng, rốt cục 14 triệu 800 ngàn nguyên thành giao. Loại trừ Châu Kiệt Luân ca khúc, còn có hắn dưới cờ nàn Quan Mạ Mạ cùng loại ca sĩ cùng tổ hợp. Chương 539, mua xuống Diêu Minh công ty, chương 539, mua xuống Diêu Minh công ty. Theo Beat Music không ngừng theo công ty đĩa nhạc ký kết, trong nước các lớn âm nhạc nền tảng cơ hồ biết hết rồi. Loại trừ Tencent, còn có Sina, Bài Đủ, Qume, Kuduo, Duomo. Dù Dujin, Mỹ Vũ, làm chính bản hơi chút giống điểm bộ dáng, vẹn vẹn tển sển, Si dù Dujin ba nhà. Nếu không phải có Trần Quý Lương tài chính chống đỡ, Si Ami M Music cũng sẽ không nếm thử chính bản hóa. Bài đủ cùng Si Nạ mặc dù cũng có ném một cái ném chính bản, nhưng đều là bị công ty đĩa nhạc liên hợp lại tố về sau kết quả. Đối mặt Bit Zip đại động tác, công ty cùng ngành nhóm tất cả đều cảm giác không hiểu đấu. Trần Lao tổ lại tại đánh cái gì điên. Chỉ có mới từ Si Nạ từ chức Tạ Quốc Minh, đối mặt họ Si N Music công thương giấy phép, không thể tin nghe bộ hạ cũ truyền lại tin tức. Hắn tử xí nạ phó tổng giám đốc đảm nhiệm bên trên từ trước, liền là muốn không thèm đếm xỉa đánh cược một lần, điên cuồng chữ hàng âm nhạc bản quyền làm lớn đặc biệt làm. Kết quả hắn vừa đem công ty giấy phép làm được, thế mà bị Trần Quý Lương cho hất tay trên. Ngay tại Tạ Quốc Minh ngậm bức thời điểm, trong nước duy nhất toàn bộ chính bản âm nhạc nền tảng, Du Jin, bị bộc ra theo Google kết thúc hợp tác tin tức. Du Jin dám làm toàn bộ chính bản âm nhạc, liền là dựa vào lấy Google bối cảnh hùng hậu, có được trong ngoài nước gần trăm nhà công ty đĩa nhạc không những nhà cho quyền. A vòng người đầu tư là bóng rổ siêu sao Diêu Minh, cùng Diêu Minh người lại diện. B vòng người đầu tư là Google. Năm Ngoại dù định New Jeep còn lấy 10 triệu đô la Mỹ giá cả, trực tiếp chiếm đoạt nghe song lâm nhạc, 5 triệu đô la Mỹ tiền mặt 5 triệu đô la Mỹ cổ phiếu. Nhu cầu tung ra thị trường. Năm nay tung ra thị trường thất bại, đối mặt kết sù hao tổn, Google đình chỉ theo dù định nó tác. Diêu Minh bởi vì tổn thương bệnh, năm Ngoại chính thức tuyên bố giải nghệ, đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào chính trị thương mại lĩnh vực. Hắn câu lạc bộ làm rất tốt, nhưng mặt khác đầu tư nhiều cuối cùng đều là thất bại. Các ngươi nói, chân tổng suất ra đổi giá bao nhiêu? Diêu Minh người đại diện, dự định New cổ đông chương mình căn nói. Diêu Minh cười nói, hắn có thể gánh chịu nợ nần ta liền cực kỳ thỏa mãn. Chương Minh cắt thở dài, "Ai, là A." Du New giữ người sáng lập Trần Ca không nói chuyện, yên lặng ngồi ở chỗ đó uống trà. Trần Ca năm 1988 từ Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp, du học nước Mỹ học tập tài chính. Năm 1998 đầu tư âm nhạc công ty, dưới cờ ca sĩ Bao Quát thôi Kiến, La Đại Hữu, Tể Thần, Lâm Chí Huệ bọn người. Tại Internet đồ lỗ âm nhạc nhất hung hăng ngang ngược năm tháng, hắn quả quyết, quyết định làm chính bản âm nhạc nền tảng, còn đem Diêu Minh kịp người đại diện kéo đến đầu tư 3 triệu đô la Mỹ. Lại thông qua Lý Khai Phú quan hệ, theo Google đạt thành hợp tác lâu dài. Hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Dày vô nhiều năm, Trần Ca chỉ lấy lấy được đến một bài học, tại Trung Quốc làm chính bản internet âm nhạc khẳng định thất bại. Hắn đến rồi." Trương Minh cắt nói. Diêu Minh cùng Trần Ca lập tức đứng lên nên đón. "Trần tổng ngươi tốt." "Ha ha, ba vị tốt." Trần Quý Lương gặp mặt cũng không nói chuyện chính sự, mà là xuất ra một bộ quần áo chơi bóng, "Đại Diêu, ta là ngươi fan bóng đá, có thể hay không hỗ trợ ký cái tên?" Hắn thật sự là Diêu Minh fan hâm mộ. Diêu Minh cười tiếp nhận bút cùng quần áo chơi bóng, xoẹt xoẹt ký lên bản thân đại danh. Trần Quý Lương theo Trương Minh cắt Hàn Huyên vài câu, lại cùng Trần Ca nhiệt tình nắm tay, "Trần sư Minh ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh." chúng ta đều là đại học bắc kinh đồng học. hổ thẹn, trần ca xấu hổ cười nói, lăn lộn mấy chục năm, đến cuối cùng chẳng làm nên trò chúng gì. trần quý lương nói, một hai lần thất bại không quan trọng, có rất nhiều cơ hội đông sơn tái khởi. ta đã phái người theo google liên lạc qua, lần này sở dĩ mời ăn cơm là muốn theo ba vị kết giao bằng hữu. nếu như chỉ là đàm luận thu mua, trần quý lương thật không cần phải tự mình lộ diện. bị theo google nói qua, google lại không hướng mình lộ ra tin tức. trần ca lập tức rõ ràng, hắn đã bị google triệt để từ bỏ, chỉ có thể hỏi, trần tổng có thể ra giá bao nhiêu tiền? trần quý lương nói. Tám ngàn đô la Mỹ thu mua rủ rìn 100% cổ phần, cũng gánh chịu rủ rìn hơn 3 triệu đô la Mỹ nợ nần. Các người sổ sách bên trên tài chính đã nhanh khô kiệt, ta cho rằng cái này giá cả phi thường hợp lý. Trần Ca còn muốn dạy rủ một chút, chúng ta có hải lượng người sử dụng tài nguyên. Trần Quý Lương cười nói, Google kết thúc hợp tác, các người âm nhạc bản quyền cũng lần lượt điên kỳ. Người sử dụng lại nhiều thì có ích lợi gì? Ta nếu không phải nhìn chúng rủ rìn người sử dụng số liệu, làm sao có thể dùng tiền mua lại? Diêu Minh có chút nóng nảy, lặng lẽ hướng phía Trần Ca nháy mắt. Dù gì gánh vác những cái kia nợ nần, chủ yếu là khất nợ mấy chục nhà công ty đĩa nhạc ứng phó tiền bản quyền. Diêu Minh đã thừa nhận cái này đầu tư thất bại, hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian bút ra đi ra. Hắn thậm chí có thể một chút tiền đều không muốn, chỉ cầu đừng bị công ty đĩa nhạc đòi nợ hỏng tiếng tam. Trần Ca chầm mặt không nói chuyện. Trần Quý Lương nói ba vị cũng có thể lựa chọn không bán, liền đương việc này chưa từng xảy ra, về sau mọi người vẫn là bằng hữu. Chúng ta bán. Trương Minh cắt vội và nói. Trần Ca ruốt cục vẫn là từ bỏ dái rua. Ngược lại hỏi, nghe nói Trần tổng tại quy mô mua sắm âm nhạc bản quyền, ngươi cảm thấy tại Trung Quốc đại lục làm chính bản internet âm nhạc có tiềm năng? Trần Quý Lương nói, trong vòng 1-2 năm khẳng định không có, nhưng phóng tới 3-5 năm phía sau khả năng thời cơ liền thành tựu. Ta đầu tư không phải hiện tại, mà là Trung Quốc âm nhạc tương lai. Cùng loại ký đủ nhiều bản quyền, ta sẽ dốc toàn lực thôi động giám thị chính sách nắm chặt. Cực kỳ khó, Trần Ca cảm khái nói, ta 6 năm trước sáng lập dự định thời điểm, cho rằng tương lai trong vòng 3 năm rưỡi khẳng định tăng cường giám thị. Hiện tại 6 năm trôi qua, chỉ nghe được một điểm tiếng sấm, nhưng không thấy dưới mấy quả hầm mưa. Trần Quý Lương cười nói, Vận khí ta luôn luôn cực kỳ tốt. Trần Ca nói chuyện có chút đường hoàng. Google rời khỏi Trung Quốc trước đó, hắn thế nhưng là phong quang đắc ý đâu. Lúc ấy hàng năm quảng cáo thu nhập liền tiếp cận 100 triệu. Bởi vì thực sự quá kiếm tiền, hắn hai lần cự tuyệt đầu tư mạo hiểm nhập cổ phần, cho rằng chỉ bằng riêng minh a vòng đầu tư bỏ vốn liền có thể trực tiếp tung ra thị trường. Kết quả gặp được khủng hoảng kinh tế tung ra thị trường thất bại, tiếp lấy Google lại rời khỏi Trung Quốc. Năm ngoái hắn đập nồi dìm thuyền, đem công ty còn thừa không nhiều tiền mặt, cậu thêm giao dịch cổ phiếu đến nuốt nghe xong âm nhạc. Thông qua giảm cường cường sát nhập chuyện xưa, lại từ Google kéo đến bê vòng đầu tư bỏ vốn tại sự giúp đỡ của Google nhu cầu tung ra thị trường, tung ra thị trường thất bại, hết thảy đều dừng. Bởi vì không cách nào thực hiện quyền chọn, công ty quản lý cấp cao đều nhanh chạy xong. Trần Quý Lương hỏi, Bịt Nghiễu Diếp thu mua rủi ro về sau, Trần Sư huynh nguyện ý vào vị trí Bịt Nghiễu Diếp sao? Ta có thể cho người quyền chọn. Trần Ca cười nói, ta cái này kẻ thất bại, Trần Tổng cũng để ý. Trần Quý Lương nói, cực kỳ thật có lỗi, ta không phải mời người đương Bịt Nghiễu Diếp suy mà là phụ trách âm nhạc bản quyền này một thối. Ngươi trưởng kỳ theo trong ngoài nước công ty đĩa nhạc hợp tác, nhất là tại toàn cầu ba đĩa nhạc lớn cự đầu nơi đó có mạng giao thiệp ta muốn thông qua ngươi theo ba đĩa nhạc lớn cự đầu đàm phán. Trần Ca cả kinh nói, ngươi chơi như thế lớn, nghĩ ký ba đĩa nhạc lớn độc nhất vô nhị cho quyền. Trần Quý Lương lắc đầu, chủ yếu là ba đại cự đầu dưới cờ kho nhạc hoa ngữ. Đến mức hải lượng ngoại ngữ bài hát, ta chỉ ký bọn hắn dưới cờ một bộ phận. Vậy cũng cực kỳ kinh khủng a, ký độc nhất vô nhị chỉ sợ có quan hệ tốt mấy trăm triệu. Trần Ca cảm thấy Trần Quý Lương liền là thằng điên. Trần Quý Lương cười nói, không có như thế quý, ba nhà toàn bộ ký đến nhiều lắm là 200 triệu. Loại trừ ta bên ngoài, cái nào đồ đần sẽ đóng gói mua bọn hắn bản quyền. Trần Ca nói, liền xem như hàng năm 200 triệu khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu, cũng căn bản không thể nào hồi vốn à. Trần Quý Lương hỏi, cho nên, ngươi có muốn hay không theo giúp ta điền một thành? Ta cho ngươi quyền chọn, ngươi phụ trách hải ngoại bản quyền thu mua. Nếu là thành, Bit Music quyền chọn sẽ rất đáng tiền. Trần Ca tỉ mỉ đánh giá Trần Quý Lương, tựa hồ muốn phân biệt Trần Quý Lương có phải hay không điền thật rồi. Diêu Minh cùng Trương Minh Các cũng nghe âm thầm lũi lơi, đây không phải 200 triệu sự tình, mà là hàng năm 200 triệu sự tình. Mà lại 200 triệu chỉ là đưa cho ba đại quốc bên bờ cừ đầu, Mặt Khắc còn muốn đưa cho Mặt Khắc công ty đĩa nhạc rốt cục, trần ca thoải mái cười một tiếng, ta giống như sẽ không mất đi cái gì, ta đồng ý vào vị trí bịt nhiễu zip. thu mua dù gì nhiễu zip tốc độ nhất định phải nhanh, bởi vì theo google kết thúc hợp tác, người sử dụng trôi qua tốc độ sẽ phi thường nhanh. trần quý lương coi trọng liền là những cái kia người sử dụng, nếu chậm trễ liền không có thu mua cần thiết. trần quý lương nói, ngươi trở về đem còn chưa đi nhân viên ổn định, cập nhật cùng giữ gìn không phải buông lỏng, có thể hướng người sử dụng lộ ra bịt nhiễu zip nhập chủ tin tức, nhất định phải giữ bọn họ lại đến. đây cũng là để trần ca vào vị trí bịt nhiễu zip nguyên nhân, đừng làm thu mua trong quá trình người sử dụng chạy hết. rõ ràng. Trần Ca gật đầu, cho chuyện xong chính sự. Trần Quý Lương hỏi Diêu Minh, Đại Diêu, đi công ty của ta chơi đùa thế nào? Cực kỳ nhiều nhân viên đều là người fan bóng đá. Có thể. Diêu Minh tâm tình cũng không tệ lắm, cuối cùng đem rụ rỉn Diệu Diệp này cục diện dối dám xử lý. Bọn hắn ăn cơm trưa, Trần Ca cùng Trương Minh cắt riêng phần mình trở về làm việc. Diêu Minh thì là đi theo Trần Quý Lương, chạy tới bịch cùng game sở xỉ ẹn sở đi toàn bộ tham quan. Quách Phong, Tạ Dương, Ngao Ngạn, tất cả đều đi ra tiếp khách. Trần Quý Lương giật ra cuốn họng hô to, một điểm ông chủ bộ dáng đều không có. Ba mẹ nó, Diêu Minh, Đại Diêu có thể hay không hỗ trợ ký tên đại diêu ta muốn theo ngươi chụp tấm ảnh chung mấy vị kia quản lý cấp cao còn không có lộ diện mặt khác nhân viên đã nhận ra diêu minh cao hơn 2 mét cái không có cách nào không nhận ra mọi người đều không để ý tới công tác như ong vỡ tổ tôn đi qua tham gia náo nhiệt ký tên còn không tính chủ yếu là chụp ảnh chung cực kỳ nhiều nhân viên cái vẫn chưa tới diêu minh lồng ngực cao chụp ảnh chung thời điểm mọi người cười thành một đoàn mà mẹ nó mà mẹ nó tạ dương nhìn thấy diêu minh đều sợ ngây người hắn cũng thích chơi bóng rổ học trung học lúc đặc biệt sùng bái diêu minh cùng cố bệ Tạ Dương chạy đến Trần Quý Lương bên người, ngươi làm sao đem đại diêu mời tới? Trần Quý Lương ngẩng đầu đón ngực, thế nào? Ta phi thường lợi hại a, nhưu. Tạ Dương tâm phục khẩu phục, ngao ngạn thần chen đến diêu minh bên người, chụp ảnh chung lúc cố ý lanh lợi, còn xoay người vô xuống diêu minh đầu gối, tiếp lấy tiêu ngạo vô cùng tuyên bố, ta nhảy dựng lên đánh đến diêu minh đầu gối. Ha ha ha ha! Lời này dẫn tới toàn trường cười vang, nguyên lai ngao đại quản gia cũng sẽ chơi trò đùa vui. Trần Quý Lương lại mang diêu minh đi đem sở xiển sở bên kia, đồng dạng tình hình lặp lại một lần. Ban đêm, hai nhà công ty quản lý cấp cao nhóm. Tập thể Bồi riêu mình cùng nhau ăn cơm, mà lại tất cả đều chuẩn bị xong quần áo chơi bóng hoặc bóng rổ muốn ký tên. Thi hội kết thúc, Tạ Dương mặc ký tên quần áo chơi bóng, ôn ký tên bóng rổ, đặc ý xỉa răng khe hở nói, "Trần Đại hiệp, ngươi hôm nay cuối cùng làm một kiện nhân sự. Ta vốn là nghĩ mưu chiều xoán vị, bởi vì sự tình hôm nay, liền cố mà làm cho ngươi thêm đánh mấy năm công." Trần Quý Lương bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói Kim Tinh lâm nhật, tất có thần tử nữ phản, không nghĩ tới đúng là ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa. Chương 540, âm nhạc có thể đưa giữ liệu hạ tầng lên đám mây. Chương 540, âm nhạc có thể đưa giữ liệu hạ tầng lên đám mây. Thu mua dự định quá trình vô cùng đơn giản hiệu suất cao, bởi vì Trần Quý Lương chỉ rút 800.000 đô la Mỹ tiền mặt, lại gánh chịu dự dự nợ nần là đủ. Kia 800.000 đô la Mỹ tiền mặt thu mua khoản, Trần Ca, Diêu Minh, Google cùng loại ngũ đại cổ đông theo nắm giữ cổ phần tỷ lệ phân đi. Trần Quý Lương đem Trần Ca, Vương Hạo gọi tới cùng một chỗ họp. Trần Ca xuất ra bản thân chế định bản quyền mua sắm phương án, Phi Thường nguyện chuyển nói, "Trần tổng trước đây độc nhất vô nhị đại diện internet âm nhạc bản quyền, những cái kia hợp đồng vẫn là ký có chút tài đại khí tô." Trần tổng khẳng định có bản thân cân nhắc, cấp tốc ký một chút chủ lưu công ty đĩa nhạc phòng ngửa đêm dài lắm động. Phiên dịch thông tục một điểm liền là, Trần Quý Lương trước đây mua sắm âm nhạc bản quyền, những cái kia hợp đồng ký thỏa thỏa đáng oan đạ tụ con. Trần Quý Lương cười nói, mở rộng nói, đừng cho ta lưu lại mặt mũi. Vậy ta liền thật nói, Trần Ca cẩn thận quan sát Trần Quý Lương biểu tình. Trần Quý Lương nói, nói đi. Trần Ca nói, thứ nhất, hiện tại đơn thuần người mua thị trường, chúng ta chiếm cứ tuyệt đối có lợi địa vị. Đàm phán lúc hơi chút kéo dài 1 2 tháng, công ty đĩa nhạc liền sẽ chủ động nước bộ. Trước đó đàm phán quá nóng nảy. Đương nhiên, sốt ruột cũng có sốt ruột chỗ tốt, có thể giải quyết dứt khoát. Thứ hai, Hợp đồng không muốn áp đặt, có thể chia nhỏ về sau lại chia nhỏ. Nhất là cỡ lớn công ty đĩa nhạc, bọn hắn có hải lượng kho nhạc, khác biệt ca khúc có thể đơn độc làm riêng ký kết phương thức. Thứ ba, hợp đồng kỳ hạn còn có thể kéo dài, không muốn làm cái gì ba hai hình thức, một chút công ty đĩa nhạc ta có thể lừa dối bọn hắn ký 10 năm. Hiện tại đĩa nhạc ngành nghề không khởi sắc, nhất là những cái kia cỡ trung tiểu công ty, có thể hay không sống qua 5 năm cũng không biết. Để bọn hắn ký 15 năm đều hoàn toàn có thể làm được. Trần Quý Lương vỗ tay vỗ tay, không thẹn là nhân sĩ chuyên nghiệp. Trần ca nói, ta chỉ là hàng năm đều tại ký đại lượng chứng bản. Theo công ty đĩa nhạc tiếp xúc tương đối nhiều, hiểu khá rõ bọn hắn ý nghĩ mà thôi. Tiếp xuống theo quốc tế ba đại cự đầu, trong nước hoa nghị cùng loại cự đầu, đàm phán thời gian ta dự định kéo dài đến trường ngũ năm. Nhằm vào mỗi một nhà công ty, nhằm vào khác biệt ca khúc cùng ca sĩ, đều muốn làm riêng ký cảng ký kết nội dung. Trần Ca lốp bốt lốp bốt lại nói tốt mấy phút, đại khái liền là danh khí không lớn hoặc đã hết thời ca sĩ, ca khúc trực tiếp ký mười năm hiệp ước một mực khóa kho. Nhằm vào đang rất nổi tiếng ca khúc, ca sĩ làm riêng hiệp ước, tận lực ký năm năm trở lên, mà lại nhất định phải ép giá. Trần Ca cuối cùng nói, ta mấy ngày nay. Kỹ cả nghiên cứu ba đại quốc bên bờ đĩa nhạc cự đầu kho nhạc. Nếu như chỉ ký bọn hắn kho nhạc hoa ngữ, hơi chút đem chưa cầm cao một chút, ba nhà công ty hàng năm tổng khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu không dùng đến 100 triệu. 70 triệu tả hữu liền có thể cầm xuống. Lại thêm một chút phổ biến ngoại ngữ ca khúc, nhiều lắm là 80 triệu hoặc là 90 triệu. Đây là không người đến cướp bản quyền tình hôn dưới, nếu như trong kẹn xèn đồ chạy tới tranh đoạt, vậy thì không phải là 80 triệu có thể lấy xuống. Cực kỳ khả năng bị lên nào ảo đến 300 triệu trở lên. Trần Quý Lương nói, các ngươi đều là chuyên nghiệp, ta cũng nói một chút người ngoài ngành ý nghĩ. Ta định đem internet âm nhạc cho đưa dữ liệu hạ tầng lên đám mây. Đưa dữ liệu hạ tầng lên đám mây? Không thể nào. Trần Ca cùng Vương Hạo đồng thời kinh hô. Năm 2012 liền làm mây âm nhạc nền tảng, có một cái phi thường trí mạng vấn đề, lưu lượng phí quá đắt, người sử dụng căn bản là không có cách tiếp nhận. Trần Quý Lương nói, lưu lượng vấn đề có hai cái phương án giải quyết. Thứ nhất, theo công ty viễn thông hợp tác đẩy ra chuyên môn lưu lượng gói cước, thứ hai, bị mây âm nhạc khai phá phát triển chức năng offer lỉnh một chút chậm tổn chức năng. Người sử dụng tại mấy hoàn cảnh dưới tiến hành chậm tổn, offer lỉnh trạng thái nghe ca nhạc liền không lại tiêu hao lưu lượng. Trần Ca cùng Vương Hạo liếc nhau. Bọn hắn đều là làm âm nhạc nền tảng hàng đầu nhân tài, trong nháy mắt nghĩ đến vô hạn nhiều chỗ tốt, lúc này đã nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là Trung Quốc internet âm nhạc ngành nghề vượt thời đại sáng tạo mới. Trần Quý Lương đứng lên bắt đầu miêu tả, nếu như ta là biệt mây âm nhạc nền tảng người sử dụng, ta có thể sớm dùng mà phát chậm tồn tốt một chút bài hát đơn. Ta muốn ra cửa chạy bộ sáng sớm, liền ấn mở chạy bộ sáng sớm có liên quan bài hát đơn. Ta thất tình, liền nghe thất tình bài hát đơn. Ta còn không cần tốn tâm tư bản thân chọn lựa bài hát, bởi vì hệ thống lại phải đưa phù hợp ta lập tức tâm tình bài hát đơn cái này chức năng gọi chàng cảnh điện đài tâm tình điện đài thế nào vương hạo đoàn đội của ngươi là làm riêng bài hát đơn cao thủ ngươi cứ nói đi vương hạo cười nói cực kỳ phi thường lợi hại trần quý lương tiếp tục nói nghe nhìn hiệu quả cũng có thể tăng lên bài hát đơn hoặc album bên trong ca khúc mê âm nhạc nền tảng có thể làm được hai bài bài hát ở giữa không có khe hở quá độ thậm chí gia nhập chuyên nghiệp giao nhau làm nhạc hiệu quả vương hạo nói cái này có thể đem âm nhạc say mê công việc cho vui điên trần quý lương nói mây âm nhạc nền tảng linh hồn là xã giao cùng tương tác bình luận nhấn like chia sẻ ca khúc cùng động thái tương đương với âm nhạc bản vòng bằng hữu Còn có thể cho bài hát đơn book phát chuyện xưa, cũng có thể chia sẻ bản thân chuyện xưa. Cái này có thể tăng lên cực lớn người sử dụng dính tính cùng mức độ hoạt động. Trần Ca liên tưởng đến ứng bổ cùng máy chặt, lại đem hai cái này sản phẩm thay vào đến âm nhạc nền tảng, nhìn không được từ đáy lòng tăng khái, Trần tổng, ngươi thật là một cái làm internet xã giao thiên tài. Trần Quý Lương nói tiếp, còn có âm nhạc vân tay, nghe ca nhạc biết khúc cùng loại chức năng. Gặp được game hay lại không quen thuộc bài hát, mở ra app để nó nghe một đoạn, liền có thể phân biệt ra ca khúc, ca sĩ cũng một chút cất giữ. Nước ngoài đã có phần mềm có này chức năng, nhưng còn không có chịu sâu chỉnh hợp đến âm nhạc nền tảng ngay sau đó, Trần Quý Lương lại nói âm nhạc thời gian đường, hàng năm nghe ca nhạc báo cáo, ca tính hoa trang đầu, thuật toán đề cử, trí năng âm sắc hoán đổi, toàn bộ nền tảng đám mây đồng bộ, các loại một loạt tưởng tượng. Trần Ca cùng Vương Hạo đều nghe choáng váng, bởi vì những công năng này phần lớn là truyền thống âm nhạc nền tảng không cách nào thực hiện. Trần Quý Lương nói, làm như thế nào thu phí mới phù hợp, hai người các ngươi nghiên cứu một chút. Trần Quý Lương thu mua rủ rìn liền là nhìn chúng người sử dụng tài nguyên, rủ rìn Newzip làm sáu năm chính bản, đăng ký người sử dụng hơn mười triệu, sinh động người sử dụng mấy trăm vạn, trường kỳ trả tiền người sử dụng mấy chục vạn. Si A bị Newzip cũng nuôi dưỡng đại lượng trả tiền người sử dụng quần thể. Hai nền tảng lớn sát nhập đến bị Newzip đem riêng phần mình trả tiền người sử dụng đều đưa đến bịt mây âm nhạc nền tảng, liền có thể sơ bộ chế tạo tốt đẹp trả tiền âm nhạc sinh thái. Khẳng định vẫn là hội viên chế tạo, trả tiền hội viên hưởng thụ càng tốt người sử dụng thể nghiệm. Nhưng không thể hoàn toàn vứt bỏ miễn phí người sử dụng, nhất định phải cho phép người sử dụng chơi gái miễn phí âm chuẩn chất ca khúc. Trần Quý Lương nói, ta không quản các ngươi như thế nào cân bằng thu phí cùng miễn phí, chỉ có một cái yêu cầu cơ bản, không được tại ca khúc ở trong cắm tần số âm thanh quảng cáo. Trần Ca cùng Vương Hạo đều gửi. Bởi vì lúc này âm nhạc nền tảng, cực kỳ nhiều đều lựa chọn tại ca khúc ở trong căn quảng cáo, mà lại dùng cho chơi quảng cáo nhiều nhất, đây là âm nhạc nền tảng trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Căn bản không cần tổ chức buổi họp báo, nghiệp giới liền phải ve sầu xì Ami Music, Dujin Music nhập vào biệt Dujin Music tin tức. Bởi vì hai lớn âm nhạc nền tảng, đều hướng riêng phần mình người sử dụng phát thông cáo, Tôn Kính xì Ami, Dujin, người sử dụng ngày tốt, bản nền tảng hiện đã về thuộc biệt Music dưới cờ, mọi người tài khoản nội dung cùng nạp tiền số liệu cũng sẽ không cải biến. Đại khái nội dung liền là để người sử dụng chờ lấy chờ sau này bịt mây âm nhạc Gap online, bọn hắn có thể dùng nguyên tài khoản dạo loạt đăng nhập app. Nhất là dù gì người sử dụng, nghe nói dù gìn theo Google kết thúc hợp tác, lo lắng nhất liền là bản thân trước kia nạp tiền hết hiệu lực. Hiện tại có bị tỷ đạn sợ làm bảo hộ, mà lại hứa hẹn vốn có nạp tiền hữu hiệu, bọn hắn rốt cục triệt để yên tâm lại. Lập tức, bịt NewZip dùng phía chính phủ lấy bù tài khoản phát ra thông cáo, bản công ty tận sức tại thôi động internet âm nhạc toàn diện chính bản hóa, trước mắt đã theo Trung Quốc đại lục, Trung Quốc Đài Loan, Trung Quốc Hồng Kông cùng Hàn Quốc gần 10 nhà công ty đĩa nhạc ký tên độc nhất vô nhị internet đại diện nghiêm nghị. Hoàn nên càng nhiều công ty đĩa nhạc cùng độc lập âm nhạc người đến đây hợp tác hiệp đảm bản quyền. Bao Quát Châu Kiều Luân, gợn giờ nệ dạ tỉ ổn. Cùng loại trong ngoài nước ca sĩ cùng tổ hợp ca khúc, bản công ty đều đã ký tên đại lục vùng độc nhất vô nhị internet đại diện hiệp nghị. Mặt khác đại diện tương quan ca sĩ không những nhà bản quyền công ty cùng ngành, mời tại hợp đồng đến kỳ về sau tự động loại bỏ tác phẩm, bản công ty giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm về lực. Thông cáo vừa ra, trực tiếp phá vòng. Nhất là tương quan ca sĩ Phan Quỳnh, tại cờ cờ gở rút, thế mà, vậy bốn này địa phương lẫn lộn cùng nhau. Có người gieo hỏi nhà mình thần tượng bản quyền được coi trọng. Thần tượng có thể kiếm được càng nhiều tiền, thậm chí tự phát chạy tới Xiaomi, dù gì đăng ký tài khoản đến ủng hộ. Có người thì mắng bị tan một mình, buộc bọn hắn đổi nghe ca nhạc nền tảng. Liên quan tới Internet âm nhạc bản quyền thảo luận cũng thành vì Internet chủ đề nóng chủ đề, trước kia chủ đề nóng qua nhiều lần, mỗi lần đều sống chết mà bay. Còn có phóng viên chạy tới phỏng vấn Thôi Kiến, Thôi Kiến nói, ta cực kỳ ủng hộ Internet âm nhạc bản quyền chính quy hóa, Trần Quý Lương cái này người hay là cực kỳ phi thường lợi hại, hắn dám làm mặt khác ông chủ không dám sự tình. Dù gì Trần Ca ta biết, ta trước kia vị trí công ty đĩa nhạc. Trần Ca liền là cổ đông một trong. Trần Ca gần nhất đang tìm ta làm người trung gian, muốn đem rỉn chuẩn rẻ của họ bản web sẽ quyền mua lại. Nếu như mua bán đàm luật thành, ta bản web sẽ quyền cũng sẽ giao cho Beat Music. Này cực kỳ tốt, có lợi cho âm nhạc ngành nghề phát triển. Trung Quốc Tân Ca thanh vừa mới công chiếu đứng đầu, thời kỳ thứ nhất liền nóng nảy kịch liệt không được. Lưu Hoán làm tiết mục người hướng dẫn bị phóng viên vây lại, ta gần nhất không có ký kết công ty đĩa nhạc, nhưng ta trước kia một chút ca khúc bản quyền, tại rỉn chuẩn rẻ của họ trong tay. Nếu như rỉn chuẩn rẻ của họ theo Beat Music hợp tác, ta là phi thường ủng hộ có thể làm chính bản tốt nhất, ta hô hào trong nước internet âm nhạc nền tảng, cũng có thể làm chính bản ủng hộ hoa ngữ âm nhạc phát triển. Na anh cũng nói, ta trước kia một chút ca khúc bản quyền đã bị bịt bịn giữ mua, ông chủ cũ phờ ẹ e mật theo bí ký hợp đồng. Ta cực kỳ ủng hộ Trần Tổng. Ta đến tiếp sau có thể hay không chia? Giống như có thể, cụ thể ta còn phải theo ông chủ cũ hỏi thăm một chút. Trần Quý Lương gãy bộ bình luận, một phim bom tấn ủng hộ âm thanh, nhưng ủng hộ đồng thời lại tại trêu chọc, nói Trần Quý Lương lần này khẳng định muốn lố vốn. Trần Quý Lương nhịn không được phát một đầu reply bổ, mọi người nhìn kỹ, bản lão tổ ngay tại nện chiều cuối cung loại biệt new zip Gap ul là các ngươi liền hiểu. Trần Lão Tổ đương tâm không muốn nẹn nửa ngày biến suất cái dám tới. Trần Lão Tổ lại muốn chơi chịu tượng, có thể nẹn cái gì chiêu cuối. đơn giản liền là đem xì ạ mỉ cùng dù dìn áp sát nhập. ta trước kia là nghe song âm nhạc người sử dụng, dù dìn đem nghe song thu mua về sau, nói thật áp làm rất nát. nát đến ta cũng sẽ không tiếp tục nạp tiền. Trần Lão Tổ ánh mắt là thật sâu, thế mà có thể đoán được Trung Quốc Tân Ca Thanh có thể lại hòa. hiện tại Tân Ca Thanh video bản quyền bị ạt phủng cn cầm xuống, ạt phủng cn lại phân tiêu cho tiểu đủ. C Mỹ Music cũng đem Tân Ca thanh tần số âm thanh bản quyền cầm xuống. Mọi người muốn tại trên mạng xem, trên mạng nghe Tân Ca thanh nhất định phải tại bịt trận doanh nền tảng. Ta đoán trường bịt là kiếm được ra. Trung cư tình yêu ba cũng muốn chuyển ra, giống như bản web sẽ quyền vẫn là tại Tiểu Đủ Com nơi đó. Lại thêm phân tiêu mua hàng chân hoàn truyện Tân Ca thanh Tiểu Đủ Com năm nay lưu lượng bạo tạc, ta đoán trường sớm muộn có thể vượt qua rủ cụ. Đã vượt qua rủ cụ có được hay không? Hiện tại Tiểu Đủ Com mới là lão đại. Tencent, Sina, Baidu, QQ, Ame, Douban, Weibo, Mỹ Vũ. Một đống lớn âm nhạc nền tảng đều đối Trần Quý Lương thao tác cảm thấy không thể nào hiểu được. Giá hỏa này đến cùng muốn làm cái gì a? Nhưng thật ra công ty đĩa nhạc cùng độc lập âm nhạc người cao hứng không ngừng nghỉ, nhao nhau chủ động chạy tới theo bịt niu giúp hiệp đàm bản quyền. Hiện tại phải đối mặt đàm phán người phụ trách là Trần Ca, bọn hắn càng là chủ động, liền sẽ bị ép giá càng hung ác, mà lại hợp đồng kỳ hạn sẽ rất lâu, thậm chí dài đến trực tiếp ký 10 năm. Chương 541, kinh nghiệm tổ thân, chương 541, kinh niệm tổ thân. Hôm nay là Trần lão tổ sinh nhật. Âm lực sinh nhật, không phải thẻ căn cước bên trên cái kia. Hắn Theo những năm qua giống nhau không có mời khách chúc mừng, nhưng các bạn gái khẳng định là biết đến, Trần Quý Lương cũng không tốt phát huy thời gian quản lý kỹ năng. Hứa Phong Lâm đưa hắn một đầu dây lưng làm lễ vật, giữa trưa bồi Trần Quý Lương ăn bữa cơm liền không lại lẫn vào. Biên Quan Nguyệt nhưng thật ra rộng lượng, chủ động mời Đào Tuyết tới nhà, cùng nhau ăn cơm cắt bánh gà tổ chúc mừng. Di Trương chưa từng gặp qua loại tình huống này, yên lặng trở lại gian phòng của mình chơi điện thoại. Ba người uống một chút ít rượu, cũng không tiếp tục làm khác, cùng một chỗ chạy tới trên ghế salon xem TV. Thậm chí đều tập mãi thành thói quen, Biên Quan Nguyệt tựa ở Trần Quý Lương bên phải, Đào Tuyết tựa ở Trần Quý Lương bên trái. Trên TV truyền bá lấy Trung Quốc tân ca thanh kỳ thứ hai. Dựa vào cái gì a? Đồng Chân Hát rất tốt, bốn cái người hướng dẫn làm sao không quay người. Đào Tuyết gầm khò chân gà chửi bậy. Biên Quan Nguyệt tại lời bình âm nhạc thời điểm, hoàn toàn như trước đây ác miệng, nàng không thích hợp bài hát này, tuyển bài hát cực kỳ có vấn đề. Khí tức cũng thiếu nghiêm trọng. Hậu kỳ tu âm đặc biệt rõ ràng, hiện trường hiệu quả khả năng phi thường khủng bét, nếu như ta là người hướng dẫn cũng sẽ không quay người. Đào Tuyết nói, khí tức là có một chút không đủ, nhưng người có thể nghe ra tu âm. Biên Quan Nguyệt nói, có thể a cái này liền theo tờ S ảnh chụp giống nhau, người ngoài ngờ nhìn không ra cái gì. Nhưng người trong nghề một chút quét tới tất cả đều là the aesthetic. Trần Quý Lương nói, ca khúc hẳn là tổ tiết mục chọn, khẳng định bị đồng chân Phan Hâm mộ mang chết. Bài hát này nàng không chế không được, mà lại hiện trường quá căng thẳng, khí tức yếu đến đều nhanh tắt thở. Biên quan Nguyệt tiếp tục các miệng, chủ yếu vẫn là nàng năng lực không đủ, cộng thêm nghiêm trọng khuyết thiếu hiện trường diễn xuất kinh nghiệm. Ta cảm thấy nàng hẳn là đi luyện một chút kiến thức cơ bản, trưởng thành không gian kỳ thật còn cực kỳ lớn. Đao Tuyết cũng không tán đồng, truyền bài hát vấn đề càng lớn. Ba người ngươi một lời ta một câu, phản phất hóa thân thành tiết mục người hướng dẫn. Đao Tuyết nói không lại Biên Quan Nguyệt, lại bị ca sĩ giảng chuyện xưa cảm động. Cuối cùng dứt khoát cầm lấy bản thân điện thoại, gửi đi a học viên danh tự ủng hộ đồng chân. Đây cũng là Trung Quốc Tân Ca thanh nóng này kịch liệt nguyên nhân một trong, bất kể là ai đều có thể lợi bình bài câu, bởi vì quan điểm khác biệt tại trong hiện thực đánh nhau đều có. Gầm xong kho chân gà, Đào Tuyết chạy tới đưa tay, tiếp lấy lại ôm khoai tây trên gặm. Biên quan nguyền hỏi, ngươi không sợ hại ăn mập sao? Đào Tuyết nói, không sợ a, ta ăn thế nào cũng không mập. Biên quan nguyền nghe liền cực kỳ tức giận, nàng gần nhất một mực tại ăn uống điều độ, bởi vì tốt nghiệp về sau tại nhà nằm nửa tháng, hai ngày trước phát hiện bản thân eo đều biến tròn. Đào Tuyết đưa tay đem một khối khoai tây trên nét Trần Quý Lương miệng trong. Ngươi bây giờ nghiên cứu sinh tốt nghiệp, về sau dự định làm gì? Biên quan nguyện nói, học tiến sĩ. Đã cử đi. Ngươi thật đúng là có cái kia kiên nhẫn. năm ta thứ tư khoa chính quy đều một ngày bằng một năm. Đào Tuyết cảm khái. Biên quan nguyện nói, chủ yếu là ta không biết mình cần phải làm gì. Học tiến sĩ liền đương kiếm sống ăn mà lại ta thật thích nghiên cứu những điều kia. Đào Tuyết nói, ta lại không được. Ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Thật vất vả phát hỏa hạng nhất Ti lộ yên Trần Phan hâm mộ thuốc dục ta mở sách mới, ta nghỉ ngơi một năm đều chẳng muốn viết. Năm ngoái đi theo rất gió. Theo bằng hữu học họa màn ra, học được 3 tháng liền từ bỏ. Năm nay lại chạy tới học châu đào thiết kế, ha ha, chỉ giữ vững được 2 tháng. Biên Quan Nguyệt nói, "Rất tốt ta, ngươi dạng này không buồn không lo. Hơn nữa còn có một bộ thành công tiểu thuyết." Đào Tuyết ngồi xếp bằng thẳng, "Ta không thể lại chán trường như vậy, nhất định phải làm điểm chính sự mới được." Biên Quan Nguyệt cười cười, nàng theo Đào Tuyết quá quen, biết này vị vô luận làm gì đều chỉ có 3 phút nhiệt độ. Đây cũng là nàng miễn cưỡng tiếp nhận Đào Tuyết nguyên nhân, một cái nhìn như khôn khéo lại không tâm không có phổi nóc đại tỷ, đối bản thân không có chút nào uy hiếp lực có thể nói. Ba người xem TV vui chơi giải trí vừa tới không điểm trần quý lương liền thu được bài trạc ca, ta công nhân bày tỏ kỳ qua tạ ơn trần quý lương dợt khóc dợt cười ngươi thật đúng là bóp lấy biểu tính thời gian a vừa qua khỏi công nhân bày tỏ kỳ vài giây đồng hồ phát tin tức đào tuyết út dấp trần quý lương bả vai theo ai trò chuyện đâu. trần quý lương nói biểu mũi ta năm nay về nhà thi trong thành phố công chức công việc này rất thích hợp nàng nàng gái này nhân tính cách hướng nội sợ phạm sai lầm làm chuyện gì đều cẩn thận từng li từng tí thậm chí cho ta phát tin tức đều muốn bóp lấy công nhân bày tỏ kỳ qua lại nói người hỗ trợ bắt chuyện qua đào tuyết hỏi Trần Quý Lương cũng không ngay mặt trả lời, nàng thi viết hạ tự, phỏng vấn thành tích cũng không sai. Trần Quý Lương nghĩ đến trước khi trùng sinh, biểu muội Trương Tình mặc dù thi đậu ba quyển, lại bởi vì học phí quá đắt không có đi đọc. Đại học chuyên khoa tốt nghiệp lưu tại thành phố lớn làm trâu ngựa, sau đó cùng một cái dân đi làm kết hôn sinh con, cưới phía sau gái nhau nhưng cũng không nghĩ tới ly hôn. Mỗi lần gặp mặt đều phàn nàn sinh hoạt không như ý, theo cái phiên bản hiện đại tưởng Lâm Tẩu giống như. Hiện tại tất cả đều cải biến, bởi vì Trần Quý Lương trợ giúp, biểu muội đọc ba quyển, hiện tại lại thi đậu công chức. Cũng không biết sau này tìm nam nhân như thế nào kết hôn. Dung biểu muội tính cách cùng năng lực, nghĩ làm đại quan gần như không có khả năng, an an ổn ổn sinh hoạt cũng rất tốt." Biên quan Nguyệt nói, "Bà nội còn có 2 tháng 70 lại tỏ, diễn xuất nhân viên ta đều đã liên hệ tốt, chủ yếu là để ta tra ra mặt đi mời người." Liên tục không ngừng có hát hí khúc, còn có một số ba thuộc diễn viên hài. Này có thể mệt nhọc ngươi theo cha ngươi." Trần Quý Lương từ đáy lòng nói. Đào Tuyết hỏi, "Bà ngươi?" Trần Quý Lương nói, "Ừm." Đào Tuyết muốn nói bản thân cũng muốn đi chúc tỏ, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, bĩu môi xem xét biên quan Nguyệt một chút, nàng cảm thấy biên quan Nguyệt khẳng định là cố ý nói lời này. Biên Quan Nguyệt đúng là cố ý, bởi vì Trần Quý Lương mấy ngày kế tiếp phải bồi Đào Tuyết đi Tây Bắc biên du lịch. Nay để nàng có chút không thoải mái. Lập tức, Biên Quan Nguyệt lại hiện ra bản thân rộng lượng, "Ngươi cũng đi a?" Đào Tuyết thầm nói, "Ta đi làm sao?" Trần Quý Lương giả câm vờ điếc, hắn cũng không biết xử lý như thế nào, nhưng hắn biết Biên Quan Nguyệt sẽ xử lý tốt. Ti Lộ Yên trần ngay tại quay trụ bên trong, mà lại là tại Tây Bắc thực đập. Trần Quý Lương cùng Đào Tuyết không có trực tiếp đi đoàn làm phim, nửa đường rơi xuống đất chạy tới du lịch Mạc Cao Quật cùng loại điểm tham quan. Một đường chơi qua đi. Ti Lộ Yên trần đạo diễn làng Ngô Tử Nghiu Trước kia đạo diễn qua cả rồi nốt vẹn chủ ản. Nô Tử Nghiêu lúc đầu cũng không có quá coi là gì, cho rằng chỉ là tiếp cái phổ thông hạng mục, tranh thủ thời gian đập xong liền lấy tiền rời đi. Không nghĩ tới bị tỷ đạn sở phim chơi thật, thậm chí liền hung nô, ô tôn phục sức đều có khảo cứu, còn mời đến một chút chuyên gia cho hắn đương lịch sử, cố vấn quân sự. Nô Tử Nghiêu lập tức liền nghiêm túc lên, sớm 23 tháng đi học tập đoạn lịch sử kia, lại lập đi lập lại nghiên cứu tiểu thuyết nguyên tắc cùng kịch bản. Hắn thử nghiệm đề nghị, mời chủ yếu diễn viên trước luyện tập một chút cới nữa, kết quả bị thật đem các diễn viên ném qua tới. Đối đạo diễn đến nói, này có thể quá sướng rồi, địch lệ như ba. Ngươi đến cùng tại diễn cái gì? Ngươi thiếu nữ kịch đã đọc xong, hiện tại là Ô Tôn Vương Từ Phi. Ngươi muốn đem nhân vật trạng thái chuyển đổi tới. Liên tục mấy lần nó dê, nô tử Nưu tức giận đến bắt đầu mắng chửi người. Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có thể vùi đầu ngoan ngoãn chịu gian bảo, nàng giai đoạn thứ nhất thiếu nữ kịch đập đến phi thường thuận lợi. Nhưng tiến vào giai đoạn thứ hai, liền trở nên khó khăn trùng điệp. Bởi vì nàng vai diễn nhân vật, từ Lâu Lan công chúa biến thành Ô Tôn Vương Từ Phi. Sơ kỳ phi thường được sủng ái, nhưng trượng phu rất nhanh sinh bệnh nằm trên giường, bi thương và âm u làm cho nàng nhanh chóng trưởng thành. Loại nhân vật này biến hóa cực kỳ phức tạp. Địch lệ nhiệt ba căn bản là không có cách trưởng khống, chủ yếu vẫn là đạo diễn yêu cầu quá cao. Nô tử nhiêu vừa mới tiếp vào đạo diễn ngay lúc cũng nghĩ đến tùy tiện quay chụp lửa gạt đi qua, nhưng bị tỷ đạn sở phim cho quá nhiều tài nguyên, nay để hắn thái độ cũng tùy theo biến hóa, muốn đánh ra cỡ lớn cổ trang chính kịch cảm giác, thì ta làm như thế nào diễn a? Địch lệ nhiệt ba hỏi tường hân, hoa phi nương nương là này bộ kịch nữ số 2, cũng là chuồng phản diện, mang theo mấy ngàn bộ hạ gả cho ô tôn quốc vương hung nô quý nữ. tường hân thấp giọng nói, nô đạo yêu cầu có chút cao, ta cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. nhưng vào lúc này có người hô. Mọi người đều tới đây một chút, bị tỷ đạn sở trợ tổng, còn có nguyên tắc tác giả Đào lão sư, đặc địa đến đoàn làm phim thăm hỏi mọi người. Xe của bọn hắn còn có hơn 10 phút liền đến. Hai người vội vàng đứng lên, đi theo mọi người cùng nhau đi chờ đợi lấy nên đón. Phan Việt Minh còn không có tiến vào đoàn làm phim, hắn vai diễn nhân vật nam chính, phần diễn kỳ thật không nhiều, bởi vì đây là một bộ nữ anh hùng địch. Nhân vật nam chính liền có tốt mấy. Ừm, Phan Việt Minh trước mắt ngay tại xử lý ly hôn thủ tục. Vai diễn Ô Tôn Quốc Vương diễn viên gọi Vương Đức Thuấn, hơn 70 tuổi lão soái ca một viên, người ta hơn 80 tuổi còn đi cát toán. Ô tôn đại vương tử gọi cao duy quang, học viện hí kịch trung ương tốt nghiệp, mấy năm này tại làm người mẫu, nhưng hắn vẫn muốn quay phim, bởi vì thực sự dáng rất đẹp trai, ngũ quan lại cực kỳ lập thể, bị tuyển tới làm nam số 2, trước mắt đã ký kết bị tỷ đạn sở phim. Mọi người chạm chỗ ấy trò chuyện, còn chúng diễn viên cũng khó nghỉ được, bắt đầu ngay tại chỗ bên trên hút thuốc nói chuyện phim đánh rắm. Tới rồi, tới rồi, một cỗ xe việt giả từ xa mà đến gần, kia là trần quý lương máy bay hạ cánh ngay tại chỗ lớn. đạo diễn ngô tử lưu dẫn tác giả chính đoàn đội tiến lên nênh đón, hoan nghênh trần tổng cùng đào lao sư đến đây thị sát đoàn làm phim làm việc. Trần Quý Lương sau khi bắt tay, nói đùa Đào Tuyết, người đi tới chỗ nào đều là đạo lão sư. Đào Tuyết theo đạo diễn lúc bắt tay nói, ta còn trẻ, không phải giáo viên, ta liền đến nhìn một chút náo nhiệt, trước kia chưa thấy qua đoàn làm phim như thế nào. Trần Quý Lương nhìn xem các diễn viên phục sức nói, được đấy a, phi thường có chính kịch cảm giác, không phải loại kia xanh xanh đỏ đỏ, xem xét là thuộc về hiện đại chế tạo phẩm quần áo. Nô Tử Nhu nói, là căn cứ khảo cổ phục sức phục hồi như cũ đồ hóa trang, cũng tăng thêm hiện đại nguyên tố, mới có thể càng thích hợp hiện đại thẩm mỹ, không thể nào trăm theo nguyên vật tới quay, làm rất không sai. Trần Quý Lương khen. Nói xong hắn lại cùng diễn viên chính nhóm nắm tay, còn nói với Thường Hân, "Hoa phi nương nương tốt, ta cực kỳ thích ngươi diễn trò, nhất là Thiên Long Bát Bộ. Ta cảm thấy Thiên Long Bát Bộ trong nữ diễn viên ngươi xinh đẹp nhất." Thường Hân cao hứng nói, "Trần tổng quá khen. Thiên Long Bát Bộ trong mỹ nữ cực kỳ nhiều, ta còn không có chỗ xếp hạng." "Không muốn kiếm tốn," Trần Quý Lương nói, "Công ty vừa xuất bản JJVdox.net khúc ca hạnh phúc còn mua truyền hình điện ảnh bản quyền, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp diễn này bộ kịch nhân vật nữ chính. Có hứng thú hay không ký tại Biti đạn server phim?" Thường Hân nói, "Ta trước đó thoả thuận môi giới còn không có đến kỳ." Trần Quý Lương nói, đến kỳ liền ký qua đến, khúc ca hạnh phúc nhân vật nữ chính chờ ngươi. Tường Hân vội vàng nói, ta theo Hải Hoa Dương Quang Thoạt thuận môi giới còn có 8 tháng đến kỳ, khúc ca hạnh phúc có thể đợi 8 tháng sao? Hoàn toàn có thể. Trần Quý Lương cười nói. Tường Hân nghe mừng rỡ như điên, nàng mặc dù diễn Hoa Phi lừa nhỏ một thành, nhưng vẫn như cũ cực kỳ khó tại đại chế tác trong diễn nhân vật nữ chính. Chỉ cần để nàng diễn nhân vật nữ chính, Tường Hân liền nguyện ý đổi quản lý công ty. Theo Hoa Phi trò chuyện xong, Trần Quý Lương lại cùng Địch Lệ Nhiệt Ba nắm tay, cười hỏi, có phải hay không bị mắng? Địch Lệ Nhiệt Ba xấu hổ trả lời, ta xác thực diễn không tốt, nhưng ta sẽ cố gắng tiến bộ. Trần Quý Lương liên tục theo hơn 10 cá nhân năm nay, quay người hỏi Ngô Tử Nưu, "Có thể hay không an bài cho ta một vai?" Vài câu lời kịch là được rồi. Thực sự không được, ta còn có thể diễn thi thể. Gia hỏa này kịch nghiện lại phạm bảo. Chương 542, Trần Lao tổ thả bản thân, chương 542, Trần Lao tổ thả bản thân. Đạo diễn đương nhiên không thể nào để nhà tư sản ông chủ diễn thi thể. Ngô Tử Nưu hỏi, "Trần tổng biết cưới ngựa sao?" Cưới qua, có thể chạy, không tinh. Trần Quý Lương giản yếu khái quát. Lúc trước hắn đi Island thị sắt công ty con, tại Island nông thôn cưỡi qua đến chưa. Không bao lâu Trần Quý Lương bắt đầu trang điểm thay quần áo, hắn vai diễn Ô Tôn Quốc Đại Vương Tử trị hạ một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh. Bởi vì Đại Vương Tử ốm đau mấy tháng lâu, đình lệ nhiệt ba vai diễn Vương Tử phi đến đây tuần sát, chủ yếu là sợ hãi lòng người sinh biến, toàn bộ bộ lạc đảo hướng tưởng hơn vai diễn hung nô phu nhân. Tổng cộng liền vài câu lời kịch, bất quá còn muốn làm quen một chút cưới ngựa cùng nghi lễ. Trần Quý Lương đầu đội đỉnh nhọn lông tứ mũ, người mặc vạt phải gấp tay áo ra áo thẳng, bên ngoài chuẩn bị hành trang đóng vai tính rộng dây lưng, rơi xuống rộng rãi hợp hanh quần, chân đạp bốt ra cao, mặt khát hắn còn nghiêng vát lấy con túi tiến vụ, eo leo đoạt kiếm, cầm trong tay trường mâu này một thân trang phục phi thường chất phác, nhưng so với cái kia hoa lệ phục sức phí tổn muốn đắt đỏ được nhiều. Lúc đầu nghĩ mời Lý Kiến Quần giáo viên tới làm thiết kế thời trang, nhưng phi thường bất hạnh, Lý Kiến Quần tra ra khỏi u, ngay tại dưỡng sinh thể chuẩn bị làm giải phẫu. Này bộ kịch trang phục cùng tạo hình thiết kế, mời chính là Dương Thụ đống đoàn đội, từng cùng Lý Kiến Quần cùng một chỗ thiết kế qua lưu hiểu khánh bản võ tắc thiên về sau trường kỳ theo đẩy lì tận e tận tẻn mệt nó tác. Huynh đệ, thật có lỗi a, ta để đạo diễn cho ngươi đổi cái vai trò. Trần Quý Lương vô vô một cái nhỏ mời riêng bà vai, mời riêng diễn viên còn có thể nói cái gì? Ván trách nhà tư sản ông chủ đoạt bản thân nhân vật không chỉ không thể oán trách, còn không ngừng cười làm lành. Trần tổng diễn cao hứng liền tốt. Trần quý lương nói cho ngươi đổi cái lời kịch càng nhiều nhân vật. mời riêng diễn viên lập tức đại hỉ, hẳn không thể cho Trần quý lương dẫn ngựa rơi đạm. đằng sau những cái kia kịch nhỏ vai phụ còn không có định đâu. đạo diễn tùy tiện cho này người một vai chính là. Trần quý lương cưỡi ngựa vừa đi vừa về chạy tìm về cảm giác. đào tuyết bên kia cũng họa song trang. cô nương này gặp Trần quý lương muốn diễn kịch, thế là tràn đầy phấn khởi cũng não nghĩ tham gia diễn. toàn bộ đoàn làm phim này nửa ngày thời gian đều phế đi. mọi người liền đương cùng bọn họ cùng một chỗ pha trò. bắt đầu quay chủ. Địch Lệ Nhiệt Ba xuất lĩnh hộ cận, đi vào Trần Quý Lương bộ lạc. Trần Quý Lương bộ hạ nguyên địa đứng đấy không di chuyển, hắn một mình người cởi ngựa phía trước nên đón, ngồi tại lưng ngựa solo top tay vô ngực hành lễ. Địch Lệ Nhiệt Ba cưỡi ngựa đáp lễ. Đột nhiên, Trần Quý Lương đánh ngựa quay đầu, hướng dựng thẳng bia ngắm địa phương phóng đi, sau đó dương cung cải tên bắn về phía mục tiêu. Động tác cực kỳ khẩn khổ, lấy tiễn lấy nửa ngày đều không có lấy ra, kỵ xạ ra một tiễn càng là bắn trệ đến mấy mét. Đao Tuyết thấy thế ha ha chế giễu. Này liên tiếp động tác, chỉ có đánh ngựa quay đầu là hữu hiệu ứng kính, còn lại toàn bộ đều muốn xin thay thân đến chụp lại. Địch lệ Nhiệt Ba cũng cưỡi ngựa xông ra, liên xạ ba mũi tên toàn bộ trong số mệnh Hồng Tâm dẫn tới cái này bộ lạc trận trận gieo họ. Sau đó đồng dạng muốn đổi thế thân, đường đường chính chính hiểu kỵ xạ loại kia. Trần Quý Lương quá sợ hãi, bị Thái Tử phi bản sự tinh phục, tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất, cổ lực bạt bái kiến tôn quý Thái Tử phu nhân. Nô tử Niu cả giận nói, Nhiệt Ba, ngươi lại tại làm gì? Ngươi vừa rồi biểu tình gì a? Địch lệ Nhiệt Ba chỉ vào Trần Quý Lương, ông chủ cho ta quỳ xuống, ta có chút sợ. Trần Quý Lương trong nháy mắt im lặng, còn nặng hơn đập quỳ lần thứ hai phải không? Nô tử Niu tới nói với Trần Quý Lương, Trần tổng. Ngươi chính diện đặc tả đã quay xong, phía cạnh cùng phía sau lưng ống kính ta để thế thân đến chụp lại. Ngươi lại đập một tổ bồi thái tử phi tuần sát bộ lạc kịch liền có thể nghỉ ngơi. Trần Quý Lương cũng lười quỳ lần thứ hai, dùng thế thân liền dùng thế thân chứ sao? Đào Tuyết diễn lại là địch lệ nhiệt ba thị nữ, toàn bộ hành trình không lời kịch, chủ yếu sung làm thịt người bối cảnh bản. Dày vò hơn nửa ngày, bọn hắn kịch cuối cùng đọc xong, còn lại một đống lớn toàn bộ ném cho thế thân tới làm. Động tác thế thân có hai vị, một nam một nữ, người Kazakhstan là thông qua du lịch bộ môn người tới. Bọn hắn bình thường làm việc, liền là tại du lịch khu du lịch biểu diễn bộ nữa, thị xã cái gì? phi thường chuyên nghiệp, trần quý lương qua hết kịch nghiện còn đổ thừa không đi, ngày thứ hai lại dẫn đào tuyết đến đoàn làm phim trở thế thân diễn viên trò xiết bù đập xong liền đi tham gia náo nhiệt, chủ yếu là muốn theo hai vị động tác thế thân học kỵ sạ. trần quý lương cảm giác đặc biệt phong cách, vị kia gọi giờ cần ca giáp thanh niên, phi thường nguyện chuyển nói, trần tổng, ngươi kỳ thật có thể trước luyện cưỡi ngựa, hoặc là trước học đứng đấy bắn kỵ sạ với ta mà nói quá cao cấp phải không? trần quý lương cười nói, đối phương cũng cười lên, xem như ngầm thừa nhận. trần quý lương cùng đào tuyết liền đứng tại đoàn làm phim phụ cận, dựa theo hai vị ca giáp giáo viên chỉ đạo, nghiêm túc luyện tập đứng thẳng bắn tên hai vị giáo viên rất nhanh liền chạy, bởi vì đạo diễn để bọn hắn đi qua đập thế thân kịch, mệt mỏi quá, vòng tay đều chua. Đào Tuyết đem cung tiễn quan ra, trực tiếp nằm trên đồng cỏ. Trần Quý Lương đá văng bên người nàng một đống phân kiệu, nhắc nhở, mặt đất có cước. A, Đào Tuyết kinh hoàng đứng lên. Trần Quý Lương phi thường thành thạo chở mình lên ngựa, giá một tiếng liền đánh ngựa lao vùn vụt bắt đầu. Đạo diễn sợ bọn họ xảy ra chuyện, chuyên môn an bài thuật cưới ngựa chỉ đạo trông coi. Thuật cưới ngựa chỉ đạo bị Trần Quý Lương động tác do sợ, vội vàng cưới một cái khác con ngựa đuổi theo. Bảo Tiêu Dương Thạc cũng liền bận biểu hô to, cưới chậm một chút. Đừng vội quá xa, ngã xuống ta tốt gọi xe cứu thương. Nhà ổ. Trần Quý Lương cảm thụ được gió cùng tốc độ, miệng trong phát ra một tiếng quay khiếu, loại này rong rủi thảo nguyên sa mạc thể nghiệm quá sớm rồi. Thuật cưỡi ngựa chỉ đạo đuổi theo, Trần tổng, chậm một chút. Chậm một chút. Trần Quý Lương hô to, gió quá lớn, nghe không được. Người nói cái gì? Thuật cưỡi ngựa chỉ đạo khóc không ra nước mắt, chậm một chút, chớ làm rớt. Trần Quý Lương liền là loại này người, không có học bao lâu kỹ thuật liền dám phóng ngựa rông rồi. Tựa như hắn khi còn bé vừa học được bơi lội, xa nhất cũng chỉ bơi qua 10 mấy mét, có một ngày bỗng nhiên quyết định vượt qua cửa nhà đầu kia xuống nhỏ rộng 60, 70 mét mà sông, hắn một hơi đi qua, nửa đường thể lực không chi kém chút là xe. Xảy ra chuyện rồi liền là chết, bởi vì hắn một cá nhân đi du lịch. Lái xe cũng là như thế, đời trước lấy xe ngày đầu tiên liền ra đường, ngày thứ hai trực tiếp chạy tới thể nghiệm đường cao tốc. Còn có xe đạp, hắn lần thứ nhất học liền trực tiếp cứ lao xuống sườn núi. Liền làm sao đạp chân đạp bạn cũng không biết, cũng không nghĩ tới như thế nào thuận lợi xuống xe, dù sao dạng này ngã hai lần liền học được. Từ sợ xe đạp đến học được, trước sau dùng không đến 10 phút. Hoàn toàn bất chấp hậu quả, làm trước lại nói, cứ ngửi vui chơi hơn 10 phút, Trần Quý Lương rốt cục dừng lại. Thuật cưới ngựa chỉ đạo sắc khóc, Trần tổng, ta từ từ sẽ đến được không? Ok, không có vấn đề. Trần quý lương cái gì đều đáp ứng, chiếu không làm theo lại muốn xem tâm tình. Trần quý lương cưới ngựa trở về, nói với Dương Thạc, ngươi để đoàn làm phim liên lạc một chút phụ cận dân chăn nuôi, xem mời toàn bộ đoàn làm phim ăn cừu nướng, nướng nguyên con cần bao nhiêu chỉ. Đêm nay ta mời khách, mọi người cùng nhau vây quanh đống lửa ăn cừu uống rượu. Tới gần trạm vào tối, phụ cận dân chăn nuôi mở ra xe nhỏ, đem đã luộc ra bỏ đi nội tạng cừu kéo tới, từng cái giá nướng dựng thẳng lên, còn vận đến đại lượng than củi cùng bỏ củi. Vì để tránh cho phá hoại đồng cỏ toàn bộ đoàn làm phim chuyển rời đến vụ cận vùng sa mạc sỏi đá. đạo diễn Ngô Tử Nghiu nhịn không được chửi bậy, liền chưa thấy qua dạng này nhà tư sản ông chủ, đủ có thể dày vỏ. vai diễn Âu Tôn Quốc Vương Vương Đức Tuấn đã hơn 70 tuổi, hắn cười ha hà nói, dạng này ông chủ mới tốt nhất, xuất thủ hào phóng còn không ngụy chỉ huy. ngẫu nhiên đến một hai lần, mọi người bồi tiếp hắn chọc cười chính là. Ngô Tử Nghiu xem hướng toàn ở vui chơi đoàn làm phim nhân viên, vừa bực mình vừa mỉm cười, coi như là điều tiết đoàn làm phim bầu không khí. vùng sa mạc sỏi đá bên trên, màn đêm buông xuống, khắp nơi đống lửa dấy lên, trong không khí có thể nghe được nướng thịt dê mùi thơm. Trần Quý Lương để mọi người đi chuyển rượu đồ uống, không thể uống rượu đồng bảo, đơn độc tụ cùng uống đồ uống cũng được, sớm rời đi về khách sạn cũng được. Nếu như có chỗ mạo phạm, ta theo mọi người nói tiếng xin lỗi. Nơi này nếu như lưu lại loạn thất bát tao rất rủi, muốn tìm thời gian thu sạch nhà sạch sẽ, chúng ta đều làm có tố chất người văn minh. Đoàn làm phim ít dân cực kỳ nhiều, nhất là nhóm diễn viên. Nhưng không uống rượu kỳ thật cực kỳ ít, tỉ như một chút dân trần lui, bọn hắn mặc dù cũng tin giáo, nhưng bình thường bản thân liền nhượng rượu sữa ngựa. Đào Tuyết xuất ra máy tính bảng, đối náo nhiệt tràn diện video. Trần Quý Lương lại là ngồi xếp bằng xuống, cũng không ngại cục đá cấn cái mông. Giật ra cuốn hạo hố, nhiệt ba, xin mang tiếp theo chút đồng bảo, phát huy một chút các ngươi năng ca thiện vũ tài hoa, ta đem bản địa nhạc công đều mời tới. Tới một cái, tới một cái, mọi người bắt đầu ồn ào. Địch lệ nhiệt ba chạy tới theo nhạc công các giáo viên giao lưu, rất nhanh liền bắt đầu tấu nhạc ca hát khiêu vũ. vừa mới bắt đầu, đại đa số người đều đang ăn thịt uống rượu, thời gian dần trôi qua bị kéo đi cùng theo nhảy, liên ngày loạn, muốn qua muốn lại. tuổi hơi lớn diễn viên, thậm chí còn nhảy lên nhảy disco. hết lần này tới lần khác nhạc đệm lại là khu tự trị bên này âm nhạc. ngươi cũng tới, nhanh lên. Đào Tuyết lôi kéo Trần Quý Lương tay, kết quả kéo cái đẩy tay mỡ kiểu Một mực dấu ở Bắc Kinh Trần Quý Lương, hôm nay thế nhưng là thoải mái lật ra. Ban ngày phóng ngựa rong ruổi, ban đêm vây quanh đống lửa khiêu vũ, còn ngoặm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Hắn mỗi lần nhảy xong múa trở về ngồi xuống, đều có đoàn làm phim nhân viên tới mời rượu. Ai đến cũng không có cự tuyệt, say đến rất nhanh. Tường Hân kính rượu trở về chỗ cũ, đối bên cạnh Cao Duy còn nói, cái này Trần tổng cực kỳ có ý tứ, theo mặt khác ông chủ không giống nhau. Cao Duy Quang không hăng hái lắm, "Tỷ, ta áp lực cực kỳ lớn a, kỹ xảo của ta liền nhiệt bà cũng không bằng." Hôm nay bị đạo diễn mắng thảm rồi. Từ từ sẽ đến, sau khi ngươi tốt nghiệp vẫn đang làm người mẫu, học biểu diễn khóa đoán chừng đều quên sạch. Thường Hân ăn đuổi. Hiện tại Cao Duy Quang còn không phải cái kia chim tràng bị chạm cánh gác, đặt ở giới văn nghệ thỏa thỏa người mới tiểu bạch. Thường Hân nhắc nhở nói, ngươi cũng đi kính cái rượu thôi, tại Trần Tổng trước mặt biểu hiện một chút. Cao Duy Quang đầy trong đầu đều là ngày mai kịch, lúc này mới phản ứng được, vội vàng cầm chén rượu đi qua mời rượu. Trần Quý Lương lại uống hai chén, đã tương đối nhất thời xúc động, lôi kéo đạo diễn cùng đi khiêu vũ. Nô tử Nưu Phi thường khó chịu nhảy một trận, dẫn tới mọi người cười ha hả. Hắn vì thoát khỏi Trần Quý Lương, vội vàng hô, nhiệt bà, tới dạy Trần tổng nhảy các ngươi vũ điệu dân tộc. Đào Tuyết ngồi ở bên cạnh Chu Môi, Trần Quý Lương đã theo địch lệ nhiệt bà nhảy lên. Hừ, vẫn rất hưởng thụ bộ dáng. Vô xuống đến phát cho hắn đại lao bà, để hắn về nhà quỳ ván giặt đồ. Đào Tuyết thở phì phì móc điện thoại video. Trần Quý Lương đã chơi này, đối mặt khác đoàn làm phim tác giả chính nói, đừng chỉ cố lấy ăn thịt dê à, đều tới ca KH hát khiêu vũ. Ngay tại gầm cừu nướng nguyên con, nho nhau, nhau đứng dậy gia nhập, nhất định phải cho Trần tổng mặt mũi. Trần Quý Lương lập tức chơi đến càng thoải mái, dự định sau này để công ty nhân viên thay phiên đến Thảo Nguyên tìm rượu điên chương 543, quẻ rồi. Chương 543, quẻ rồi. Trần Quý Lương bay trở về Bắc Kinh thời điểm cái mũng đau. A, không đúng, là bắp đùi bên trong đau. Cưới ngựa cưới, ra đều mải khoái khoái. Con hàng này rõ ràng đã cưới lên nghiện, tại đống lửa tiệc tối ngày kế tiếp, lại cưới 3, 4 tiếng, phóng ngựa lao vù vụt có thể sức lực vui chơi. Khập khiễng hướng ngoài phi trường đi, ven đường có không ít lữ khách nhận ra hắn. Đây không phải là Trần Quý Lương sao? Ai nha, Trần lão tổ. Chân của hắn thế nào? Đi đường đều là cà thọn. Cũng không tính cà thọn, nhiều lắm là tính trẹo chân. Đào Tuyết Tiên lặng đi ở phía trước. Một bộ ta không nhận biết cái này người bộ dáng. Bọn hắn mới từ sân bay ngồi xe rời đi không lâu, tương quan vệ bộ đã bắt đầu truyền bá bắt đầu. Bình thường điểm chỉ nói Trần Quý Lương trèo chân, quá phận điểm nói Trần Quý Lương gãy xương, điều kỳ quái nhất nói Trần Quý Lương được chân đúng thư. Sau đó một đống người tranh luận đến cùng có hay không chân đúng thư cái đồ chơi này. Thậm chí biên quan Nguyệt đều bị vệ bộ fan hâm mộ cho nhiều lần, có chút lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm, chân ngươi quẳng gãy xương. Người nghe ai nói? Trần Quý Lương không hiểu ra sao. Biên quan Nguyệt nói, trên vệ bộ tại truyền. Trần Quý Lương nói, đừng tin. Đào Tuyết ngồi ở bên cạnh hồ, học tỷ, hắn đáng đợi hắn theo nữ minh tinh ôm kiều vũ, kia nữ còn đẹp đặc biệt. biên quan nguyệt nói, kia sát thực đáng lời. trần quý lương, đào tuyết còn nói, ta có video làm chứng chờ đến nhà mở lưu tút chuyển cho người xem. hiện tại liền có thể chuyển. biên quan nguyệt nói, đào tuyết nói, lưu lượng phí cực kỳ quý. trần quý lương chửi bậy, ngươi thật đúng là cần kiệm công việc còn ra. vừa cúp điện thoại, trần chỉ hy lại đánh tới, nói có chuyện trọng yếu thương lượng. trần quý lương trực tiếp để nàng tới nhà, chủ yếu là chính mình cái này trả thái, hai ngày này không thuận tiện đi khắp nơi. về nhà vào nhà đi hai bước, biên quan nguyệt xem hắn suy dạng kia, nhịn không được che miệng cười lên. Học tỷ, nhanh mở mở Bluetooth. Đào tuyết không kịp chờ đợi. Biên quan Nguyệt nói, ngươi trực tiếp truyền bá video. Hai cái nữ hải tử tập hợp lại cùng nhau, quan sát đêm hôm đó hình ảnh. cộng đồng lên án Trần Quý Lương lúc khiêu vũ theo nữ diễn viên quá thân mật. Trần Quý Lương nằm ở trên ghế salon tây an, hắn lúc ấy uống say cái gì cũng không biết. Không lâu lắm, Trần Chỉ Hi đến rồi. Nay thì muội hơi kinh ngạc, tới cửa liền hỏi, Trần tổng, ngươi làm sao còn ở nơi này a? Không đổi một bộ biệt thự lớn. Trần Quý Lương nói, tại đổi. Lập tức lại cho Biên quan Nguyệt giới thiệu, đây là biệt truyền hình điện ảnh nhà sản xuất Trần Chỉ Hi. Nào đó đời thứ ba. Tiểu phụ bà, Chỉ Hi, Đào Tuyết ngươi biết, đây là biên quan Nguyệt. Ngươi tốt, ngươi tốt. Các nàng quan sát lẫn nhau, tựa hồ mới quen đã thân. Đám nữ hải tử Hàn Huyên một hồi, Trần Chỉ Hi mới liếc về phía Trần Quý Lương chân, nghe nói ngươi cưỡi ngựa té gãy chân rồi. Trần Quý Lương im lặng, được, lại đổi một loại thuyết pháp. Trần Chỉ Hi nói, Ti lộ yên Trần sản xuất làm việc, ta giao lại cho những người khác, ta muốn toàn diện phụ trách lạc lối ở Thái Lan. Chuyện công tác, các ngươi tại bị Tì đạn sở phim thảo luận. Ta không quản những chi tiết này. Trần Quý Lương nói, Trần Chỉ Hi nói, Trần tổng ngươi nói không quản chi tiết, liền tốt nhất thật đừng quan tâm. Ta làm nhà sản xuất thuộc về giữa đường xuất ra, Ti Lộ Yên chuẩn bị ngươi lửa dối lấy chơi đại pháp. Dựa theo ngươi nói loại kia là pháp, ta đã thêm vào hai lần dự toán, ngươi biết cuối cùng đập xong có thể là bao nhiêu chi phí sao? Bao nhiêu? Trần Quý Lương hỏi. Trần Chỉ Hi nói, hơn trăm triệu. Trần Quý Lương gật đầu, vẫn được. Trần Chỉ Hi nói, cung tỏa tâm ngọc chi phí là 50 triệu, Trần hoàn truyện chi phí là 70 triệu. Chúng ta Ti Lộ Yên Trần chi phí hơn trăm triệu, mà lại cả tỉ lệ còn không cao, tất cả đều là người mới, hết thời. 23 đường diễn viên nói thật, ngươi muốn phục hóa đạo hiệu quả, ta là phi thường không công nhận. hiện tại liền nên quần áo xanh xanh đỏ đỏ, người xem thích hơn nữa còn chi phí thấp. Trần Quý Lương nói, không muốn quá áng nên hợp nào đó loại người xem. Kia xong đời, ngươi này thuộc về lịch thị trường hành vi. Trần Chỉ Hy hai tay một đám. Trần Quý Lương nói, chỉ cần không thâm hụt tiền liền có thể, chúng ta muốn làm liền làm tinh phẩm. Trần Chỉ Hy nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như đều như vậy làm tinh phẩm, coi như phim ảnh có thể lựa cháy đến lại như thế nào? Công ty không kiếm được mấy đồng tiền, lại đem những cái tiêm người mới diễn viên nâng độ lên, bọn hắn đỏ lên ngươi trướng cả tiếc đi nếu như một mực đè ép cả tỉa diễn viên chịu được dụ hoặc sao sớm tối bị người cho đào đi nếu như cả tỉa tăng tới giá thị trường chúng ta chế tác chi phí lại muốn chứa một mảng lớn lợi nhuận sẽ càng thấp thậm chí lỗ vốn càng hướng chi ai có thể cam đoan tinh phẩm liền có thể mỗi một bộ đều lửa hiện tại có thật nhiều kịch đều chế tác tinh lương nhưng chính là lửa không bắt đầu làm như vậy sớm muộn muốn thua thiệt Trần Quý Lương nói diễn viên quản lý hiệp ước lại liên tục không ngừng một hai năm bọn hắn đập bản công ty kịch tiếc cho cả tỉa dọ lên đi bên ngoài tiếp kịch cầm thị trường cả tỉa muốn đi ăn mang khác đến kỳ có thể nhảy không có đến kỳ liền trái với điều đứt đi ăn mắng khác có liên quan tới tan nền tảng toàn diện phong sát dạng này làm tựa hồ cực kỳ bá đạo mà lại sẽ bị mắng vô lượng nhà tư bản nhưng bị tỷ đạn sở phim nếu như một mực làm tinh phẩm kịch cực kỳ nhiều diễn viên kia là thật nguyện ý thấp cả tiền biểu diễn tương đương với cho bản thân mạ vàng tăng giá trị bản thân lại đi ra tiếp kịch công ty có nhu cầu thời điểm trở lại chỉ cần đừng đem bọn hắn ngăn kỳ xếp đầy lưu cho bọn hắn đầy đủ ra ngoài tiếp kịch không gian là được cái này nên nắm chắc một cái độ nếu không cực kỳ dễ dàng đem diễn viên làm đến toàn bộ đi ăn máng khác nhưng đổi một góc độ đến dạng cho siêu cao cả tiền liền không đi ăn máng khác sao? Tương lai mấy năm như nhất hát, ESR Centuri, dưới cơ hợp tác nghệ nhân có thể chạy toàn bộ chạy. Nhất là tại hát, ESR Mở sở Tiu Dio, kiếm được xác thực nhiều đến không hợp thói thượng, nhưng một lần đánh cược thất bại toàn bộ phun ra. Không nghĩ ký đánh cược đều không được, ngươi không ký người khác nguyện ý ký. Ngươi nếu là không ký, liền không cho ngươi đầy đủ tài nguyên. Trần Chỉ hy nói, ông chủ, ngươi internet nền tảng đều làm phải mở, vì sao làm truyền hình điện ảnh lại toàn bộ loại này dạng khép kín sừng nhỏ? chúng ta hoàn toàn có thể giống người làm internet cởi mở nền tảng như thế ký một chút có tiềm lực để bọn hắn mở sở studio tham dò một cái xáo lộ tùy tiện đập mấy bộ lừa kịch bị tỷ đạn sở phim liền tiểu buộc phát phát triển chân chỉ hy bắt đầu giảng bản thân ý nghĩ ta gần nhất nghiên cứu mấy năm này giá thành thấp phổ biến kịch kỳ thật liền hai cái quy trình cố định tại chính loại kia quy trình cố định cũng không nhắc lại ta biết người khẳng định kinh thường một cái khác quy trình cố định liền là lớn anti lưu lượng minh tinh xanh xanh đỏ đỏ giá rẻ phục hóa đạo công ty mua nhiều như vậy anti hoàn toàn có thể dây chuyển sản xuất sản xuất hàng loạt Trần Quý Lương đương nhiên biết những này, hắn không muốn đả kích Trần Chỉ Hy tính tích cực, như vậy đi, ngươi có thể ký một ít công việc thất, theo lời ngươi nói biện pháp đi động. Nhưng là những cái kia sở tiêu đi ố không thể đánh lấy bị tỷ đạn sở phim chiêu bài làm tuyên truyền. Biết ngươi yêu quý Long Vũ, Trần Chỉ Hy cười nói, có thể để bị tỷ đạn sở phim khác mở một cái công ty con, đem những cái kia sở tiêu đi ố đều ký tên công ty con ở bên trong. Cái này thời không hát, ezsen tu gì, không biết còn có thể hay không làm. Bởi vì bọn hắn nắm giữ anh cực kỳ nhiều đều bị Trần Quý Lương vượt lên trước mua, tỷ như Chu Tiên đạo mỗi bút ký cái gì. Nhưng có chút áp đi Trần Quý Lương trừng mắt, biết rõ có khả năng đại hỏa hắn cũng không có mua. Những này áp đi giống như đều bị hát, HSR e cho tảo hóa. Mà lại hát, HSR e còn theo mạng gỗ TV hợp tác lâu dài, hẳn là cũng có thể ở một mức độ nào đó làm. Hát, HSR e hai vị người sáng lập trước kia là chủ đầu tư bất động sản, bọn hắn cần làm bất động sản tư duy làm phim điện ảnh và truyền hình, sát thực như cùng mát cấp hào giết tới Tân Thủ thôn. Như vậy mở ra Trung Quốc truyền hình điện ảnh ngành nghề áp đi lưu lượng thời đại, có thể nói vạn ác chí nguyên. Kết cục sau cùng, cũng theo những cái kia bất động sản muốn bán giống nhau, đương tư bạn chiều cường tối lui về sau để lại đầy mặt đất lông gà bị đánh về nguyên hình. Trần Quý Lương hiện tại đáp ứng Trần Chỉ Hi, ý tứ liền là hai cái đuôi đi đường, một cái chân là bị tỷ đạn sở phim nghiêm túc làm tinh phẩm, một cái chân là bị tỷ đạn sở phim công ty con làm tư bản IFT lưu lượng mình tinh bộ kia. Mà lại chân chính siêu cấp kinh điển lớn IFT, tuyệt không cho phép những này ra hỏa đến ô nhiễm. Nói xong chính sự, Trần Quý Lương nằm trên ghế salon dưỡng thương đụng nghịch điện thoại. Ba nữ nhân ăn đồ ăn vật nói chuyện tiếm, Trần Chỉ Hi cũng không hỏi biên quan nguyện, đào tuyết là quan hệ gì, loại chuyện này nàng sớm liền thấy nhiều. Trần Chỉ Hi chửi bậy nói. Phan Việt Minh trước đó vợ là thật sựn, cho là chúng ta không biết nàng đang làm gì. Năm ngoái liền phát hiện nàng chuyện xấu xa. Biên Quan Nguyệt Kinh ngạc nói, "Phan Việt Minh ly hôn." "Dở, không có công bố tin tức." Trần Chỉ Hi nói, "Ta cho Phan Việt Minh làm 2, 3 năm người đại diện, hắn vợ trước thế mà một mực không biết ta là làm gì. Hoàn toàn không quan tâm, cũng không cùng ta trao đổi, còn muốn đem ta trao đổi để nàng người đại diện để ý tới Phan Việt Minh." Trần Quý Lương cười nói, "Ha ha. Trần Chỉ Hi đoán chừng là mấy ngày nay bị trọc tức, chính ở chỗ này chửi bậy, nữ nhân này đầu óc có bệnh, con mắt chỉ nhìn chằm chằm cái này vòng, cái kia vòng." vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào hiện tại cũng chơi tư bản ngươi một ngoại nhân đi sống cầu thả vọng còn không bằng đi theo tư bản sống cầu thả ngươi vừa nói nàng không biết ta đào tuyết nói trần chỉ hy nói phan việt minh không nghĩ ly hôn đi cục dân chính trước kia cho nàng nói ta là bị tỷ đạn sở phim nhà sản xuất còn nói bây giờ có thể cầm tới bị tỷ đạn sở phim tài nguyên kết quả nữ nhân kia thế mà trướng mắt bị tỷ đạn sở phim bởi vì chúng ta đến bây giờ không có độc lập chế tác qua phim điện ảnh và truyền hình chỉ đi theo hoàn mỹ đầu tư một bộ thất tình ba ngày trần quý lương đối loại này bắt gái không có hứng thú Có cấp trên ghế salon tiếp tục lị phải bộ. Biên quan Nguyệt cùng Đào Tuyết nhưng thật ra một mặt tan đưa biểu tình, theo Trần Chỉ Hi trò chuyện lựa nóng. Trần Chỉ Hi thừa cơ theo hai vị lão bản nương rút ngắn quan hệ, thêm mắm thêm muối kể các loại trong vòng chuyện địa, nàng không có chuyện trò chuyện cái gì bắc quái. Mục đích đúng là hấp dẫn biên quan Nguyệt cùng Đào Tuyết lực chú ý Trần Quý Lương tại trên ấy bộ, phát hơn 10 giây video, cũng phối hợp văn tự, khách mời nhà mình phim truyền hình ti lộ yên Trần mọi người xem ta diễn ổ tôn nhỏ quý tộc có đẹp trai hay không. Mẹ nó, không làm việc đàng hoàng, lại chạy tới diễn kịch. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh quyển 6, vì sao ngừng tàng rồi? Người trang phục này không đúng a, Manzi thế nào là và phải? Làm, lão bà của ta tại Truy Ti Lộ Yên Trần An niệm, còn nhất thiết phải lôi kéo ta cùng một chỗ xem. Trần Quý Lương rất nhanh lại phát một đầu đề phụ, lại là bản thân mặc đồ hóa trang cưới ngựa video. Tuyên truyền phim truyền hình chỉ là phụ, chủ yếu là vì làm mẫu, hắn cảm thấy mình cưới ngựa thời điểm đặc biệt đẹp trai. Chương 544, không phải chủ lưu nhà tư bản, chương 544, không phải chủ lưu nhà tư bản. Năm nay triển lãm China giờ còn chưa bắt đầu, Trần Quý Lương liền sớm bay đi Thượng Hải. Một là tiến về các ngảnh ngẹn vị dồn mện quan. Sơ bộ xác định là không muốn đầu tư nhà này bảo vệ môi trường công ty, hay là đem sở sở ẩn sở hải ngoại công ty con CEO nhóm, tại triển lãm chỉ nạ giở khai mạc phía trước liền tề tụ thượng hải, Trần Quý Lương muốn đi cùng bọn hắn trao đổi một chút. Trên thực tế, từ khi Trần Quý Lương có mục đích đầu tư Kagegen, liền phái HJ đầu tư đoàn đội đi làm tận điều chuyển. Tận điều chuyển báo cáo sớm liền bày ở Trần Quý Lương trên bàn công tác. Kagegen cuồng phản ứng người sáng lập Long Tích sinh nhiệt tình tiếp đãi, còn thông chi sĩ tiệp yến đỡ sở chỉ hộ phần cùng Senjuan Capital Group giúp đầu tư người phụ trách. Các phương tại Kagegen tiến hành sơ bộ giao lưu, cơ bản đạt thành đầu tư mục đích. Cụ thể chi tiết tự có chấp hành đoàn đội đi đàm luận. Lần này các phương giao lưu là trước xác định đầu tư phía sau nắm giữ cổ phần tỷ lệ, bàn lại mọi người hẳn là đầu tư bao nhiêu tiền. Tước định nắm giữ cổ phần tỷ lệ là người sáng lập đoàn đội 45% Trần quý lương Hy Ji đầu tư 18% tám phần trăm xì tiệp yến đỡ sở trị ổ phần 23% mươi ba phần trăm tổ g giúp 14%. bốn A vòng đầu tư bỏ vốn liền đem vốn chủ sở hữu kết cấu làm thành dạng này, các phương đều không nghĩ tới nhiều vòng đầu tư bỏ vốn lại y tờ tung ra thị trường. Thuận tuy trở thành trường kỳ sự nghiệp hạng mục tại làm, rời đi cang nẹn. Trần Quý Lương lại đi cùng game sợ C&S Hải ngoại công ty con CEO nhóm Trạm mặt. Hắn liền là đi giảng cái chủ yếu là quốc quốc hào đang phụ trách chi tiết giao lưu. Tiếp lấy lại đáp ứng lời mời tại hội sở gặp bằng hữu. Ban đầu ở khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, phụ trách giúp Trần Quý Lương bán khống dệt mằn Hoàng Văn Chính, lúc này cũng sớm đã trở về nước. Chính hắn sáng lập đối sông quỹ đầu tư tổng bộ tại nước Mỹ, nhưng ở Thượng Hải, thân quyến, Hồng Kông sắp đặt phân bộ. Trần tổng, để ta giới thiệu một chút, vị này là chip con người sáng lập lương kiện trưởng tiến sinh. Sơ Trương, này vị liền là Trần Quý Lương Trần tổng. Hoàng Văn Chính nói, ha ha tiểu nữ đại danh cũng vậy như sấm bên hai trần quý lương cùng lương kiện trương nhiệt tình nắm tay lương kiện trương là mùa một phục đán lớp năng khiếu tốt nghiệp tiến sĩ không có đọc xong liền gia nhập giáp quốc văn tiếp lấy bản thân sáng lập chỉ công công ty làm rất tốt cũng không có ai buộc hắn rời đi nhưng lương kiện trương lại từ nhiệm chủ tịch ceo chức vụ một lần nữa chạy tới nước mỹ công học tiến sĩ sĩ học vị lương kiện trương nói ta đoạn thời gian trước được đọc trần tổng luận văn tốt nghiệp được hưởng lợi không ít lại rất là tán thành hoàng văn chính nói lương tổng cũng tại người nghiên cứu miệng vấn đề ta kia thiên luận văn tại hai vị trước mặt đều múa dịu qua mắt thợ Trần Quý Lương nói, Lương Kiện Trương nói, chúng ta dự định khởi xướng bản kiến nghị, hô hào quốc gia mau chóng đình chỉ kế hoạch hóa sinh đẻ, cổ vũ mọi người sau này nhiều sinh con, dùng cái này làm dịu Trung Quốc tỷ lệ sinh cùng tuổi già hóa vấn đề. Trước mắt đã có hơn 20 vị nhà kinh tế học, nhân khẩu học gia nguyện ý ký tên. Trần Tổng muốn hay không nhìn một chút bản kiến nghị? Có thể. Trần Quý Lương nói, Lương Kiện Trương xuất ra cặp công văn, đưa cho Trần Quý Lương một văn kiện túi. Trần Quý Lương tỉ mỉ xem hết bản kiến nghị, phát hiện đằng sau còn có rất nhiều ký tên, mà lại một chút ký tên người, là phi thường nổi danh lệ ra cái mông trí thức công chúng. Trần Quý Lương cười cười, bản kiến nghị cơ bản nội dung hắn tán đồng, trực tiếp nâng bút ký lên bản thân đại danh. Hoàng Văn Chính nói, Lương tổng đã tiếp nhận đại học Bắc Kinh mời, tháng sau liền đi học viện quản lý Quang Hoa đại học Bắc Kinh làm giáo sư. Vậy ta phải xưng một tiếng Lương lão sư." Trần Quý Lương nói. Lương Kiện Trương cười nói, "Không cần thiết. Chúng ta tự mình cũng đừng hô cái gì Lương tổng, Trần tổng, quá xa lạ, trực tiếp hô danh tự là được rồi." Ba người uống rượu, bắt đầu trò chuyện nhân khẩu vấn đề. Tiếp lấy lại Hàn Huyên tới riêng phần mình suy nghĩ, xã giao internet, du lịch đặt trước vé, đối song quý đầu tư, game online vân vân. Cho chuyện một chút, Lương Kiện Trương đến một câu, Trần tổng có hứng thú hay không sát nhập Chipcom cùng Cụ Tùn? Cụ Tùn là Trần Hoa sáng lập, Trần Hoa trước mắt đảm nhiệm Bí Tỳ đạn sở Phim CEO. Trần Quý Lương năm ngoái bỏ tiền đem Cụ Tùn mua lại, hiện tại Hihi đầu tư là Cụ Tùn đại cổ đông, theo Chipcom thuộc về trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Lương Kiện Trương nói, đã trở về nước, ta sẽ một lần nữa đảm nhiệm Chipcom Chủ tịch kiêm CEO nếu như Cụ Tùn con nguyện ý sát nhập tiến vào đến, ta có thể cho cực cao tràn giá đến giao dịch cổ phiếu. Nếu như Trần tổng nguyện ý lại bơm tiền một điểm, về sau Chipcom có thể coi là bị hệ. Trần Quý Lương cười hỏi, nạp com cho áp lực xem như thế đi. Lương Kiện Trương nói, bài đủ năm ngoái đầu tư nạp com hơn 300 triệu đô la Mỹ, Trần Quý Lương cũng thu mua củ tùng com bắt đầu phát lực. Này đều cho chip com mang đến áp lực cực lớn, nhất là tại internet lưu lượng cửa vào phương diện. Bài đủ có nạp com, bị có củ tùng com, kèm sẻn có cờ cờ du lịch. Sina, Sohu, số u, nghệ sơ đều có bản thân du lịch kênh, có thể theo chip com hợp tác, nhưng tương quan lưu lượng càng ngày càng ít. Chip com nhất định phải tìm một cái internet sưởng lớn làm dựa vào núi, nếu không lưu lượng cửa vào liền bị cắt đứt. Lương Kiện Trương đã đi tìm ra nhưng hạ bảy bạn nói lên yêu cầu để lương kiện trương phi thường không hài lòng dính đến chipcom tầng quản lý biến động đối mặt lương kiện trương chủ động đầu nhập vào trần quý lương nói có thể đàm luận cụ thể như thế nào sát nhập cùng giao dịch cổ phiếu ta phái đoàn đội tới chậm rãi đàm luận lương kiện chưa nói mặt khác đều dễ nói nhưng bịt không thể can thiệp chipcom com thường ngày quản lý ta chỉ cấp bịt một cái giám đốc ghế. Cụ tổn quản lý cấp cao ta cho một cái chipcom phó tổng giám đốc chức vụ trần quý lương lập lại cụ thể đàm phán ta không tham dự ta phái đoàn đội tới chậm rãi đàm luận coi như đàm phán không thành mọi người về sau vẫn là bằng hữu có thể lương kiện chưa nói hoàng văn chính nói ha ha, uống rượu. Lương Kiện trước hỏi, hay là hôm nào đem ký nhân khẩu bản kiến nghị các học giả đều ước đến họp gặp? Trần Quý Lương nói, không cần phải, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, bọn hắn một ít người quan điểm ta cực không tán đồng, có thể cùng một chỗ tại nhân khẩu bản kiến nghị bên trên ký tên, đã coi như là ta có thể chịu được cực hạn. Hoàng Văn Chính cười nói, ta biết ngươi cùng với ai có thể hàn huyên tới cùng một chỗ. Đại học Nhân dân Trung Quốc có một vị trạch Đông thịnh giáo sư, lần sau ta đi Bắc Kinh, đem các ngươi hẹn đến cùng một chỗ giao lưu. Vừa vặn Lão Lương cũng muốn đi Đại học Bắc Kinh làm giáo sư, đến lúc đó chúng ta bốn cái thường xuyên họp gặp. Trần Quý Lương nói. Đoán chừng trò chuyện vẫn là gãi nhau chiếm đa số, ba chúng ta cái trò chuyện nhân khẩu, vừa rồi đều kém chút trầm ý lên. Nay một đoạn lớn biểu hiện có vấn đề, vì giải trừ ẩn dấu trực tiếp xóa, cũng không có gì nội dung, liền là thảo luận một chút học thuật và thế cuộc, không thể làm rõ đến cùng cái nào thuộc về mẫn cảm từ ngữ. Cái này vấn đề ta hiện tại không có pháp thảo luận, ta còn phải lại xâm nhập nghiên cứu một chút." Lương Kiện Chương nói. Ba cái nhà tư bản ngồi tại hội sở trong uống rượu, không tìm người mẫu trẻ tiểu tỷ tỷ đến ngồi rượu, phần lớn thời gian thế mà đang nói chuyện loại vấn đề này. Bọn hắn cũng là đủ kỳ hoa, càng uống càng nhất thời xúc động vừa mới bắt đầu trò chuyện cực kỳ lý tính, dần dần liền bắt đầu đầy miệng chạy xe lửa. Trần Quý Lương lung la lung lay đứng lên, ngày mai triển lãm điện tử chi nà giỏi, hai vị nếu là có hứng thú có thể đến đêm sở xỉ si en sở khu triển lãm đến thăm một chút. Nhất định đi, ta lúc tuổi còn trẻ cũng thích chơi game. Lương Kiện Trương nói. Hoàng Văn Chính nói, vậy ta cũng đi nhìn một cái. Năm nay là triển lãm điện tử chi nà giỏi mười năm chọn, quy mô làm đến chưa từng có khổng lồ, vẹn vẹn phóng viên liền có gần ngàn người tham gia. Hội triển lãm hiện trường, quần ma loạn vũ, có một vị cột tơ leath ngực trực tiếp lộ ra băng cẩu, váy mặc dù kéo rất dài. Phía trước lại cố ý tiết kiệm bài vóc, hơn nữa còn không mặc an toàn quần, quần lót bị người thấy rất rõ ràng. Nay vị ạt đệ nạ phát hỏa, lưu lượng bạo tạc đồng thời, trên internet phô thiên cái điệu tiếng mắng. Hội triển lãm tiến hành đến ngày thứ ba, nàng bị cưỡng ép khu trục, tiếp theo dẫn tới người ủng hộ cùng người phản đối gây bồ mâm chiến. Sau đó một đống lớn dân mạng bắt đầu mắng công ty, nói kia trò chơi dính liễu sơn trại cùng đạo văn. Lại có công ty game xuất ra 100.000 nguyên tiền mặt, chống chất tại gian hàng treo thưởng cưỡng hôn cửa gã bị hủy. Còn có phú nhị đại dùng tiền mặt, lệnh ngay tại thử chơi người chơi bộ mặt, châm chọc chửi rủa yêu cầu đối phương nhường ra máy tính bị tiên mặt nện mặt vũ đủ người chơi lại nằm dạp trên mặt đất ngoan ngoãn nhạt tàn mát tiền mặt còn có người chơi tại sền cuối khu triển lãm tế rượu sổ kĩ ở vội vàng nhiệt tâm cứu chữa cái này thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tốt nhưng đến tiếp sau truyền bá cường độ quá lớn để người hoài nghi là sền cuối đang làm dáng dù sao cùng loại sự kiện mỗi ngày trình diễn công ty đêm vì hấp dẫn ánh mắt đơn giản bắt tiên quá hại các hiện thần thông khuất quốc hào tâm phục khẩu phục nói những này công ty cùng ngành là thật có thể đi á chủ để à cực kỳ nhiều chiêu số ta nằm mộng cũng nghĩ không ra tới trần quý lương nói bang môn tà đạo không cần phải đi quản bọn họ ta cảm thấy tổn thức chính là Senku Lem, đã từng ngành nghề long đầu, thế mà cũng luân lạc tới chơi một bộ này, mà lại là tại triển lãm trì nạ giỏi 10 năm tròn làm như vậy. Senku Lem là thật không được. Chương 545, kèn sen game thị trường thị phần vượt lại Lem sở sĩ enser. Chương 545, kèn sen game thị trường phần game S -S -S -S -S. 545, game thị trường phần vượt lại Lem sở sĩ enser. Trần Quý Lương đi vào nhà mình khu triển lãm, nhìn thấy Võ Lâm ngoại truyện gian hàng trước, lại có thể có người giơ chống lại Cửu Âm chân kinh bản hiệu. Nay tình huống như thế nào? Cửu Âm còn không có chính thức ôm cần bệ tạ am mà lại chống lại Cửu Âm không đi ô sen khu trì lãm, chạy tới chúng ta nơi này làm gì? Trần Quý Lương nói: "Khoát Quốc Hào nói, ta cũng không rõ ràng." Liên tục không ngừng Trần Quý Lương chú ý tới dị thường, hiện trường trò chơi nền tảng phóng viên cũng chú ý tới. Một cái phóng viên vội vàng chạy tới phỏng vấn: "Ngươi vì cái gì chống lại Cửu Âm Chân Kinh?" Cái kia người chơi nói: "Cửu Âm Chân Kinh nhảy phiếu nhiều năm, ta mua thử nghiệm mười mã liền xài tốt mấy ngàn. Năm nay cuối cùng không xóa ngăn khảo nghiệm, kết quả không có chơi bao lâu liền đẩy ra 99 võ học. 99 khối tiền liền có thể mua công pháp. Mặc dù loại công pháp này không ảnh hưởng cân bằng, nhưng hôm nay bọn hắn dám mua 99 võ học, ngày mai liền dám bán 999 võ học." kia người chơi rõ ràng cực kỳ phẫn nộ, âm thanh càng lúc càng lớn, còn có hơn một tuần lễ mới ôm gần bệ tạ, cửu âm chân kinh liền không tiệp chờ đợi bắt đầu bán thời trang, mà lại là mang thuộc tính thời trang. thế vận hội olimp london quan chúng ta võ hiệp người chơi thí sự à, làm olimp thời trang không cảm thấy rất nói nhảm sao? phóng viên nói, nhưng nơi này là võ lâm ngoại truyện dân hàng, là game sở xỉ, en sở khu triển lãm. ngươi vì cái gì không đi ốp xin khu triển lãm chống lại e? ta chống lại qua, nhưng không cần à? kia người chơi nói, tại ta cảm nhận bên trong, hiện tại võ hiệp loại trò chơi trực tuyến, cửu âm chân kinh thứ nhất, võ lâm ngoại truyện thứ hai ta chính là muốn chạy tới ủng hộ võ lâm ngoại truyện để uốc xin đám người kia tỉnh táo bắt đầu. ta muốn nói cho hắn biết nói người chơi là có lựa chọn. bọn hắn lại tiếp tục bán đạo cụ, ta liền không chơi cựu âm ta sẽ kéo bằng hữu tới chơi võ lâm ngoại truyện. phóng viên, bên cạnh hắn người chơi cực kỳ nhiều đều cười lên, nhưng cũng có người lập tức oán giận trở về. ngươi dựa vào cái gì nói cựu âm chân kinh đệ nhất? võ lâm ngoại truyện mới là chơi tốt nhất. ta không có nói võ lâm ngoại truyện không chơi vui, nhưng khẳng định không như cựu âm chân kinh chơi vui. ngươi liền là thuần đồ đần, cựu âm chỉ là ôm đần bệ tạ liền nhảy phiếu ba năm. mẹ nó, uốc xin đám người kia nghĩ tiền muốn điên rồi liền thử nghiệm mười mã đều lấy ra bán lấy tiền, còn mẹ hắn một hơi bán đi hơn sáu mươi cái. bọn hắn không có online liền dám làm đầu giá, một cái đồ long đao vỏ đập một trăm ngàn hối. hiện tại bán đạo cụ không phải cực kỳ bình thường, nhưng cửu âm liền là chơi vui, độ tự do treo lên đánh võ lâm ngoại truyện. ba mẹ nó, ngươi không phải đến chống lại sao? tại sao lại cho cửu âm chân kinh nói tốt? chống lại là chống lại, cửu âm liền là chơi vui. hai người càng nhao nhao càng hung, bên cạnh võ lâm ngoại truyện người chơi, vây đi qua càng ngày càng nhiều, mà lại có hai ba cái gia nhập cái luận. trần quý lương nói, giải quyết một cái, thuận tiện tuyên truyền tuyên truyền lêm sở xỉn si ẹn sở gian hàng người phụ trách lập tức cầm mịp rộp phủ nói này vị cựu âm chân kinh người chơi mời vứt bỏ trong tay ngươi bản hiệu nếu không có khả năng dẫn phát lêm sở xỉn si ẹn sở cùng uốc xin xung đột mặt khác võ lâm ngoại truyện người chơi mời thả hắn đi ám ửng lọt vào trò chơi lâm lưng người ta cũng thật đáng thương ha ha ha cuối cùng câu nói này đem võ lâm ngoại truyện người chơi đều chọc cười đột nhiên cảm giác được gia hỏa này sát thực cực kỳ thương cảm nho nhau, nhau nhường ra một con đường không lại theo này người so đo cựu âm chân kinh chế tác chu kỳ so võ lâm ngoại truyện còn dài dằng dặc uốc xin ông chủ nhiều lần nói lại nhảy phiếu cũng không phải là người Kết quả chính là không làm người nhiều năm. Trò chơi này sẽ trở nên càng ngày càng không làm người, thậm chí trong trò chơi một ít kiếm quan ngân cách chơi, rõ ràng quy định miễn phí người chơi cũng có thể chơi so sánh như bắt cóc tống tiền. Kết quả miễn phí người chơi bắt cóc tống tiền không thu được bạc, trả tiền người chơi lại có thể, trò chơi còn phát thông cáo nói là bờ UG nói là bờ UG lại không chữa trị, tiếp xuống phía chính phủ một mực ra chết. Cho đến Opusen chủ bị tung ra thị trường giai đoạn, cái đồ chơi này đã biến thành nạp phí trò chơi, lĩnh cấp công pháp động một tí một bộ hơn mấy chục vàng nguyên. Opusen ông chủ một mực nói muốn làm tinh phẩm trò chơi, không lung chiều bị rác rưởi trò chơi độc hại người chơi đối với ngành nghề bên trong hiện tượng này không có nhìn, kia không có nhìn, thường thường mắng mẹ. Kết quả, hắn cuối cùng sống thành bản thân ghét nhất bộ dáng. Ông chủ, ngươi xem đầu này thông tin. Thứ gì? Mấy giờ trước có chúng ta người chơi bảng cờ lọt xét bệ tạ, chạy tới game sở xì ẻn sở gian hàng chống lại cửu âm chân kinh, còn theo võ lâm ngoại chuyện người chơi lên xuống đột, bị game sở xì ẻn sở cho đuổi đi. Thi hải nhìn chăm chăm điện thoại bên trên trò chơi thông tin nhìn hồi lâu, không nói một lời quay người rời đi. Hắn cũng không có cách nào à, cửu âm chân kinh đã làm năm năm, hết lần này tới lần khác lại là không thu thẻ thời gian chơi game miễn phí trò chơi. Mà lại, trước mắt hắn coi như tương đối khắc chế, thu phí công pháp chỉ đẩy ra hai loại không ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Lần này mượn thế vận hội Olympic London bán thời trang, thời trang bên trên thuộc tính cũng giới hạn lúc nửa tháng hữu hiệu. Hắn đã cực kỳ có điểm mấu chốt, không nghĩ tới người chơi phản ứng kịch liệt như vậy. Này dính đến trở mong xin hỏi đề. Thi hải mấy năm gần đây một mực tại phê bình mặt khác trò chơi, đại lượng bị rác rưởi trò chơi buồn nôn hỏng người chơi ủng hộ hắn. Những này người chơi dễ dàng tha thứ hắn lần lượt nạp phiếu, còn bỏ tiền mua thử nghiệm mài mã, bồi tiếp trò chơi từ không tới có đi qua nhiều năm. Kết quả còn không có chính thức ô cần bị ta trò chơi này liền liên tục hai lần xuất hiện nạp phí dấu hiệu, Thi Hải cảm thấy cũng không ảnh hưởng trò chơi cân bằng, người chơi lại cho là mình lọt vào phản bội. Trần Quý Lương vào buổi tối cho game sở Sĩ èn sỉ nhân viên phát nội bộ tin, Hàn Huyên một chút hôm nay kiến thức cũng bình luận, chúng ta muốn đối này lấy đó mà làm gương, kiên quyết ngăn chặn loại hiện tượng này phát sinh. Hứa hẹn cái gì thì nhất định phải làm được, thua thiệt tiền cũng muốn đi làm, nếu như làm không được, ngay từ đầu cũng đừng hứa hẹn. Triển Lam trì nạ rồi còn không có kết thúc, liền có nhân viên đem Trần Quý Lương nội bộ tin phát đến trên mạng, cực kỳ nhiều người cho rằng là Ví nhưng có đại lượng cửu minh chân kinh kết tinh phấn, cầm trần quý lương này phong nội bộ tin chia sẻ lại thi hải lấy bù thi hải chỉ có thể giả chết cần phải làm gì làm cái đó dù sao thời trang thuộc tính vẹn vẹn nửa tháng hữu hiệu nay nửa tháng trôi qua liền sẽ không có người nhắc lại thật sao có một ít cửu âm chân kinh người chơi bắt đầu sâu chuỗi cùng đi chơi võ lâm ngoại chuyện. khẩu hiệu của bọn họ là lập tức đình chỉ bán thời trang mới trở về thi hải kia muốn chửi thì chửi bạo tính tình rốt cục nhịn không nổi đang ngẩng đầu nói một ít trò chơi sở lớn liền sẽ làm loại này âm như quỷ kế con biết cái gì nội bộ tin Phái thủy quân chạy tới ta trò chơi kích động người chơi. Thật đem mình làm Trung Quốc trò chơi ngành nghề người đỡ đầu rồi. Trần Quý Lương không có trả lời, một khi đáp lại liền quá điệu giới. Khuất Quốc Hào đương nhiên muốn thay ông chủ đánh trả, đang ngẫy bổ đối chọi gay gắt, đề nghị nào đó trò chơi đổi thành thẻ thời gian chơi game hình thức. Mỗi ngày một đồng tiền VIP phí tổn, theo 60 đồng tiền thẻ thắng cũng kém không nhiều. Làm gì dạng này cái gì đều muốn đâu? Lại muốn tiếng tăm, lại phải trả phí, lại muốn miễn phí, còn muốn bán đạo cụ. Võ Lâm ngoại truyện thành thành thật thật bán thẻ thời gian chơi game, không cùng giống nhau có thể làm ra đi. Thi Hải mắng trả lại. Nào đó đạo văn Hàn Quốc trò chơi 2 dê chiến đấu trò chơi trực tuyến. Hiện tại thế nhưng là trong nước số một số 2 nạp phí trò chơi. Lừa bao nhiêu học sinh tiểu học cơm chưa tiền. Quách Quốc Hào mắng trả lại. Chúng ta không có lại làm lại lập. Trần Quý Lương ngay tại tham gia phân diễn đàn đâu. Đông Nhiên tiếp vào khấu Tiểu vĩ điện thoại. Trần tổng, cho ta cái mặt mũi. Mọi người đều thối lui một bước. Trần Quý Lương cười nói, để hắn trước xóa hối bù. Được, ta nói với hắn một tiếng. Khấu Tiểu vĩ nói, khấu Tiểu Vi còn tại đương cục trưởng thời điểm. Uy xin thuộc về bạn sở thân nhi tử hắn thậm chí dùng bản sở phó giám đốc thân phận tự mình hạ trả cho cựu âm trần kinh làm tuyên truyền qua một trận trần quý lương lại đi lật thi hải để bù phát hiện này người quả nhiên đem trước đó nôn luận xóa nhưng rất nhanh thi hải lại phát một đầu mới để bù cho bằng hữu một bộ mặt ta đem trước đó để bù xóa nay không đại biểu ta sợ ai cùng lắm thì ta trở về mở cờ tờ vở trung quốc cái thứ nhất cờ tờ vở tuyển bài hát phần mềm liền là thi hải mời lập trình viên làm ra sử vũ trụ tại trong hội trường nói với trần quý lương vẫn là các ngươi sẽ làm à nhiệt độ lập tức liền đi lên ta cũng phải cho giả óc mà hệ làm làm mánh lưới ngươi cái kia trò chơi quá hạ Trần Quý Lương nói, Sử Vũ trụ nói, dù sao cũng phải liều một phen. Năm nay game sở xỉ si ẻn sở sách lược là phát triển luật game, game điện thoại cùng mảnh vỡ thời gian lụy game, Kết quả đến triển lãm chi nà giỏi mới phát hiện cỡ lớn mở mở mờ trò chơi trực tuyến cạnh tranh thật kịch liệt. Các công ty lớn toàn ở đầy ra nặng cân mới trò chơi, thẻn sen lập tức đẩy ra tốt mấy khoản, có còn chưa bắt đầu vận doanh. Những này mới trò chơi, tùy tiện xuất ra một cái đến. Phóng tới mấy năm trước đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, nhưng thời đại thay đổi, người chơi khẩu vị cũng thay đổi. Chú định tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Sử Vũ Chủ nói, năm nay hơn nửa năm. Kèn sèn lém vượt lại lém sở sỉ ăn thị trường số định mức biến thành đệ nhất. Kèn sèn đệ nhất liền đệ nhất ta. Trần Quý Lương cũng không giải thích. Những cái kia đều là phe thứ 3 số liệu thống kê. Lém sở sỉ ăn một mực không có công bố tài báo, nhất là hải ngoại thu nhập cực kỳ khó tính ra. Mọi người căn bản không biết lém sở sỉ ăn hải ngoại công ty con tại hệ lém, lém điện thoại, game ăn trò chơi nhỏ phương diện có bao nhiêu kiếm tiền. Mà kèn sèn lém thị trường số định mức đang đỉnh, cực kỳ lớn trình độ là dựa vào số lượng trồng lên đi. Kèn bản thân ngay tại vận hành một đống lớn trò chơi. Hai năm này lại tiếp bản sen của game rất nhiều game cổ, hơn nữa còn đang không ngừng tự phát triển cùng đưa vào mới trò chơi. Sử Vũ Chu hỏi, "Ta nghe nói game sợ sĩ Enser tại Nhật Bản có app game cực kỳ lửa, kiếm không có bao nhiêu tiền?" Trần Quý Lương nói, đào thành cương đi tới, dù sao ta không tin." Trần Quý Lương cười nói, "Không tin cũng được." Trần Quý Lương che giấu không thừa nhận, thậm chí khinh thường tại đi tranh Trung Quốc trò chơi ngành nghề đệ nhất bảo tọa, liền là không muốn đem đồng hành trò đưa tới. Liên lấy game sợ sĩ Enser Nhật Bản công ty con đến nói, đã nếm đến rút thẻ app game ngon ngọt, hiện tại sắp online thứ 3 khoản đổi ra hợp lệ. Nhật Bản đồng hành phản ứng thật mẹ nó chậm, game sở xỉ ẻn sơ hẹp lẹm đều đã phát hỏa hai khoản. Đến nay thế mà không có gặp được tác phẩm theo trào lưu. Đổi thành Trung Quốc, sớm liền mẹ hắn tụ tập theo gió. Trần Quý Lương khó có thể lý giải được loại hiện tượng này, vì sao nước Nhật có tiền đều không kiếm? Loại này vô cùng trì độn thị trường phản ứng, đã để game sở xỉ ẻn sơ tại Nhật Bản điên cuồng kiếm tiền, cũng làm cho game sở xỉ ẻn sơ tại Nhật Bản khó mà mở rộng đồ vật mới. Tỷ như game điện thoại, Trung Quốc bên này sở smartphone trò chơi càng ngày càng lừa, mà Nhật Bản dân trung thế mà còn tại phổ biến sử dụng truyền thống điện thoại bàn phím. Nay để game sở xì ẻn sở game điện thoại như ở đâu Nhật Bản mở rộng. Trần Quý Lương đi hướng 17.173 phỏng vấn chuyên khu, hắn muốn làm một cái triển lãm trì nạ giỏi 10 năm tròn bài tin tức. Phóng viên một đi lên lại hỏi, vừa ra lò hơn nửa năm trò chơi trực tuyến ngành nghề báo cáo, Tencent game đang đỉnh thứ nhất, mấy ngày nay để Tencent giá cổ phiếu tăng vọt. Trần tổng cảm thấy số liệu thống kê hợp lý sao? Trần Quý Lương cười nói, không biết. Chương 546, thật có diễn viên chạy tới làm số G, chương 546, thật có diễn viên chạy tới làm số G. Gemser C Ser điên cuồng mở hải ngoại công ty con, Tencent bên kia cũng không có nhà rỗi. Chỉ bất quá, Tencent là chơi thú mua. Tỷ như nước Mỹ hệ Big Game, liền bị Tencent cầm xuống 48.4% cổ phần. Này nhà công ty trong tay có được gần diệu engine, về sau lại khai phá phát triển ra phần nạc. Còn có Hàn Quốc cả cặp con, bị Tencent cầm xuống 13.84% cổ phần. Này nhà công ty dưới cờ sản phẩm cả cặp tóc, có thể hiểu thành Hàn Quốc bản ngoại trác. Đồng thời này nhà công ty còn có trò chơi nền tảng, được trang bị lấy Tencent game phản công Hàn Quốc thị trường. Tencent thậm chí để mắt tới bờ lây sát. Nhưng Tencent không có trực tiếp thu mua Bော့llet, mà là dự định tham dự một cái tập đoàn, lại thông qua tập đoàn thu mua Bော့llet 25% cổ phần. Một khi giao dịch hoàn thành tương đương Tencent gián tiếp nắm giữ Bော့llet 12% cổ phần. Mấy năm này, Tencent còn tham dự Cờ F toàn cầu phát hành, cũng ý đồ đem cờ cờ trò chơi nền tảng hình thức phục chế đến toàn bộ Đông Nam Á. Liên lấy Việt Nam thị trường game online đến nêu ví dụ, cơ hội có thể nói bị Tencent cho không chế. Kỳ nguyên tương lai tại Việt Nam đại diện công ty, đệ nhất đại cổ đông liền là Tencent, thứ hai đại cổ đông mới là Gem Sở Sĩ Enser. Điên cuồng như vậy Hải Ngoại Quách Chương cho tiền cèn mang đến kết sổ doanh thu. Phe thứ 3 báo cáo tại thống kê thời điểm, chỉ thống kê tện sèn game trong ngoài nước thu nhập, căn bản không thống kê tện sèn dùng cho thu mua chi tiêu. Cho nên, tện sèn game đang đỉnh Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề đệ nhất bảo tọa. Nhưng tện sèn những này hải ngoại đầu tư, khoảng cách thu hồi chi phí còn sớm đây. Đơn bút đầu tư động một tí liền hơn trăm triệu đô la Mỹ, muốn gián tiếp nhập cổ phần bợ lại sát, thậm chí lệnh hơn một tỷ đô la Mỹ ra ngoài. Mắt thấy glem sợ sỉ ẹn sở tại Trung Đông bán ngoẹp glem rất kiếm tiền, tện sèn năm ngoái một hơi hướng Trung Đông phát hành ba khoản nợ glem. Năm nay Tèn Xen lại nghĩ cách hướng Nhật Bản bán được game. Trước mắt ngay tại khẩn cấp chế tác đội ra trò chơi, thật sự là game sở sĩ ăn sở làm gì bọn hắn liền làm gì. Thậm chí Tèn Xen cũng đang cùng gió game sở sĩ ăn sở. Game sở sĩ ăn sở thần dụ kỳ nguyên năm ngoái tuyên bố làm lỡ lỡ thi đấu vòng tròn. Tèn Xen liên minh huyền thoại rất nhanh tuyên bố làm lỡ lỡ thi đấu vòng tròn. Mặc dù liên minh huyền thoại trang phục truyền thống online nhân số bị kéo đến chỉ có thần dụ kỳ nguyên 1 phần 10 nhưng Tèn Xen vẫn như cũ thua người không thua trận. Chính là muốn theo Trần Quý Lương cung chết. Nhớ lại một phen triển lãm trị nạ giỏi mười năm lịch trình. 17,173 phóng viên hỏi, năm nay cỡ lớn MMO trò chơi cạnh tranh quyết liệt, hết thảy có năm khoản tinh phẩm tại nghỉ hè tụ tập ôn gần bể tạ. Lem sở CN giống như không có phương diện này mới hạng ngục. Trần Quý Lương nói, chúng ta trước mắt đang toàn lực cập nhật cùng giữ gìn võ lâm ngoại truyện. Phóng viên, là không xem trọng MMO trò chơi tiền cảnh sao? MMO thị trường thị phần đã nhanh rất phá 50. Trần Quý Lương, trò chơi đa nguyên hóa phát triển là một chuyện tốt. MMO độc bá thị trường thời đại đã đi xa. Lem sở CN sở từ vừa mới bắt đầu, liền làm đủ loại trò chơi. Thậm chí có thể nói. Hai năm này đẩy ra võ lâm ngoại truyện là đem sợ sỉ Ansở chỉ có một cái truyền thống MMO. Phóng viên, nhưng võ lâm ngoại truyện tự phát triển game mện dịn phi thường lợi hại. Vì cái gì không cần cái này game mện dịn, làm nhiều hai khoản đồng loại trò chơi đâu? Trần tổng không cảm thấy rất lãng phí sao? Trần Quý Lương, ngươi nói loại này là làm đổi ra trò chơi. Mặc dù game sợ sỉ Ansở hẹp lệm tồn tại đại lượng đổi ra sản phẩm, nhưng đó là bởi vì hẹp lệm vận doanh chu kỳ vốn làng ngắn. Mà cỡ lớn trò chơi trực tuyến, chúng ta càng có khuynh hướng làm trưởng kỳ vận doanh tinh phẩm. Cũng đổi ra làm nhiều mấy khoản, vì cái gì không an tâm đem võ lâm ngoại truyện làm tốt? Phóng viên, nhưng hậu kỳ giữ gìn cùng cập nhật, không cần đến nhiều như vậy hàng đầu nhân tài. Nếu như không mở mới hạng mục, mấy người này mới liền để đó không dùng. Trần Quý Lương, ta cũng không cho rằng như vậy. Võ Lâm ngoại chuyện đến tiếp sau cập nhật mỗi một cái phim tư liệu, chúng ta cũng làm thành mới trò chơi tại làm, dạng này mới có thể cam đoan trò chơi chất lượng không trượt. Phóng viên, năm nay triển lãm chi nạ giỏi ban bố mới trò chơi, Trần tổng tương đối xem trọng cái nào khoản. Trần Quý Lương, ta không bình luận những công ty khác trò chơi. Phóng viên, có truyền luôn game sợ xiẹn sợ tự mình mở mới hạng mục, nhưng một mực không có công bố. Cái này tin tức là thật sao? Trần Quý Lương, game sở C&S hàng năm đều tại mở mới hạng ngũ. Phóng viên, ta không phải nói những cái kia nhỏ hạng ngũ. Trần Quý Lương, ngươi đoán. Phóng viên, Trần Tổng 2 năm này trở nên nhu thấp, trước kia đều là đã được Duyệt sơ kỳ liền bắt đầu tuyên truyền. Bây giờ lại che dấu. Trần Quý Lương, bị CEO hoàn trách, tổng giám đốc host trách ta miêu rộng. Trần Quý Lương tiếp nhận phỏng vấn lúc cực kỳ bình tĩnh, nhưng Lem sở C&S thị trường cùng bộ phận quản lý hoạt động, cái này mùa hè lại là như lâm đại địch, game sở C&S rưới cờ nhiều trò chơi đều đang sống động di chuyển kèn sền kiếm linh tuyên truyền thanh thế to lớn, úc xin cửu âm chân kinh cũng tiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. còn có dần yến tệ dạ cái đại diện dạ úc mà hệ sền cuối đêm đại diện dịp đều danh xưng là vượt vót cổ cờ dạp tại Âu Mỹ địch nhân lớn nhất. thậm chí thậm chí sền cuối đêm hâm lại chuyện thế hai đều để mở mở hóa người chơi giả dạng kinh nghiệm buôn tàu bẩm báo. càng huống chi còn có đang đứng ở thân hạch trạng thái vượt vót cổ cờ dạp, vót vẹn đại gì hạ cờ lạ sỉp cùng nệ tỵ hạ sở đã vận duyên hơn ba tháng tiến nữa ưu hồn hai. võ lâm ngoại truyện ngay tại lọt vào toàn diện tiến công. không nói những cái khác, kiếm linh cùng cửu âm chân kinh tại cởi mở gần bệ tạ về sau. Mắt trị số online đem thỏa thỏa ổn tại 500.000 người trở lên. Nay bằng với lập tức lôi đi mấy triệu người chơi. Khẳng định có không ít võ lâm ngoại truyện người chơi, chạy tới này hai khoản cạnh tranh phẩm trò chơi nếm thức ăn tươi, vạn nhất bị đối phương lưu giữ lại liền không xong. Đào Thành Cương cùng sự vũ trụ áp lực càng lớn. Con mẹ nó chứ liền không cần phải đại diện Hàn Quốc trò chơi. Đào Thành Cương ngậm lấy điếu thuốc phàn nàn. Trần Quý Lương hỏi, "Học vấn đề?" Đào Thành Cương gật đầu lại lắc đầu, "Ta cuối cùng là biết, vì cái gì sèn khuya đem đại diện trò chơi không trị nổi học. Mẹ nó, Hàn Quốc người Hàn Quốc quản sát không quản trôn." Loại trừ hức, vấn đề lớn nhất là vào tay quá khó. Đào Thành Cương mấy năm này một mực tại vận doanh mới du lịch, hắn vừa mới bắt đầu học Trần quý lương làm tự phát triển, kết quả phần lớn cuối cùng đều là thất bại. Ngẫu nhiên có thể có một cái lựa nhỏ trò chơi, bởi vì đỏ mắt kẹn sen cờ ép Đào Thành Cương lại đại lý Hàn Quốc trò chơi sở vẽ xì ốp sơ hay. Trò chơi này hất bay đời trời, mà lại vào tay độ khó quá cao, căn bản không thủ học sinh tiểu học yêu hái. Hiện tại khoa học kỹ thuật bách luyện công ty, chủ yếu doanh thu vẫn như cũ đến từ quyền ngữ thiên hạ tiếp theo liền là các loại đổi ra game điện thoại cùng ngạch đêm ngoài ra hai khoản tự phát triển võ hiệp trò chơi lâu dài duy trì tại một trăm ngàn tả hữu cùng online sử vũ trụ dần in tệ ra ở cái cũng kém không nhiều theo đào thành cương thuộc về cá mẹ một lứa đào thành cương vô cùng âm mộ nói ngươi những cái kia cởi mở nền tảng là thật phi thường lợi hại các loại trò chơi nhỏ phần mềm nhỏ đơn giản tại nuôi cổ không hiểu thấu liền nuôi ra một cái bạo khoản gần nhất cái kia tìm ngươi muội đều bốc lửa ha ha quân chúng lực lượng là vô hạn trần quý lương cười lên tim ngươi muội là một cái hươu nhàn lém điện thoại từ một cái gọi dần phản ai thông báo tại đã cởi mở hẹp chặt nền tảng không hiểu thấu liền phát hỏa trước mắt chỉ có hồng mông viết bản người chế tác ngay tại khai phá phát triển android do bản hai người tán gẫu tại cùng thi triển sảnh khắp nơi đi dạo đào thành cương nói năm nay mỹ nữ đặc biệt nhiều chất lượng so với năm ngoái chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc trần quý lương nói mười năm tròn nha mọi người đều coi trọng cũng bỏ được dùng tiền liên tục không ngừng mỹ nữ xoái ca đều đi ra xin không ít đến mâu nam tới làm đệ mẹ bộ mẹ nó còn có hiện trường ngày múa cột ánh đèn cùng âm nhạc hương vị đều chính ta kém chút cho là mình tiến vào buổi chiếu phim tối đào thành cương chửi bậy nói trần quý lương nói xem ra ngươi không ít đi buổi chiếu phim tối Đào Thành từng nói, người kia khu chỉ lãm, có mấy cái cô nàng không sai, nhất là cái kia gọi Trương Hình Vũ. Trần Quý Lương nói, này người là cái diễn viên, diễn không ít nhỏ vai phụ. Năm nay chủ động hạ giá báo danh làm sổ hụi gì, đoán chừng là nghe nói ta năm ngoái ký cái sổ hụi gì diễn viên chính phim. Người ký nàng? Đào Thành Cưng hỏi. Trần Quý Lương cười nói, còn không có ký, nàng là Phùng Tiểu Cương người, nhưng lại không hòa vào vòng văn nghệ Bắc Kinh, liền muốn chạy tới ta chỗ này tìm cơ hội. Ta theo Phùng Tiểu Cương lên tiếng chào hỏi. Đào Thành Cưng nói, Phùng Tiểu Cương khẳng định nghề mà ngươi? hiện tại cực kỳ nhiều công ty game đều đầu tư truyền hình điện ảnh, ngươi nói ta cũng đi trộn lẫn một cỡ thế nào? Trần Quý Lương nói nước rất sâu, ta cũng không dám loạn đầu tư, chỉ dám bản thân làm cho một chút hết thời hoặc người mới diễn viên bản thân đập. Nếu như ngươi nghĩ làm cái này, có thể đi ZGVdotit.com.net mua một chút HD, lại đi mời đáng tin cậy đạo diễn cùng phía sau màn đoàn đội. Đào Thành Cương nói ta định đem quyền ngữ thiên hạ cái này trò chơi HD cải biến thành phim, ta đối truyền hình điện ảnh công ty hiểu không nhiều, nhập cổ phần tặng rẻ thế nào? Ta vẫn rất thích tiền kiếm phim truyền hình, ngươi có thể đi nhìn thử một chút. Trần Quý Lương nói. Tàng Diện Media trước mắt ngay tại cải biến, định đem trọng tâm từ Thượng Hải rời đến Tân Môn, xác thực cần đại bút tiền bạc rót vào. Bất quá đào Thành Cương chỉ có tài chính, không có truyền hình điện ảnh tài nguyên, Tàng dẹn có thể sẽ không tùy tiện tiếp nhận. Coi như tiếp nhận, cũng phải trả giá nhập cổ phần. Một đường toàn bộ về game sở xì ẻn sở khu triển lãm, đang cùng người chơi chụp ảnh trung trương hình vũ, phi thường tự nhiên đuổi rơi mấy cái người chơi, chạy đến Trần Quý Lương trước mặt nói, Trần tổng, ta đã điện thoại liên lạc đạo diễn vùng, hắn phi thường ủng hộ ta gia nhập bịt phim ẻn tệ lệ vì gì ẩn. Trần Quý Lương gật đầu nói, được triển lãm trị nạ rồi kết thúc về sau, ngươi đi Bắc Kinh theo bị tỷ đạn sở phim ký kết giá hoa nghị bên kia kịch. Nếu như chính ngươi có thể tiếp vào, cũng có thể tiếp tục đi đập. Nhưng công ty cần thời điểm, ngươi muốn điều chỉnh tốt ngăn kỳ. Tạ ơn Trần tổng. Trương Hinh Vũ vui mừng quá đỗi. Hơn nữa còn cố ý đứng được càng gần, thuận tiện giấu ở người chơi trong phóng viên hoặc người qua đường, đập nàng theo Trần Quý Lương cùng khung ảnh chụp. Trần Quý Lương một chút xem thấu nàng tiểu tâm tư, ở ngoài không nói thêm gì. Tại Trần Quý Lương thụ ý dưới, bị đạn sở phim người đại diện đã trong bóng tối tiếp xúc triệu lệ dĩnh. Nay tỷ muội mà đi năm vai chính sam sam tới bạo lửa phổ thông thỏa thuận môi giới căn bản đào không di chuyển cho nàng đơn độc mở sở tiêu đi ô mới được đại mịch mịch cũng là như thế cung tỏa tâm ngọc về sau liền chạm tay có thể bỏng nhất định phải cho đủ đãi ngộ mới đào từng chiếm được tới trở lại phòng nghỉ đào thành cương chửi bậy bản sở càng ngày càng không có nhân tính mùi vị mời cục trưởng tống ăn cơm đều mời không đi ra trần quý lương cười nói dạng này rất tốt ai cũng không mời nổi lớn ông bình cạnh tranh đào thành cương nói người đã già liền thích hồi ức đi qua ta hai năm này liền không ngừng hồi ức vừa mở công ty lúc ấy lúc ấy cả ngày loay hoay ăn cơm đều không có thời gian hiện tại hoàn toàn không có loại kia cái tình Khó trách làm ra trò chơi một mực lửa không bắt đầu. Mẹ nó, ta công ty kia trò chơi, ngay cả chính ta đều không chơi, làm sao hấp dẫn người chơi khác. Người đem chơi gái tinh lực, phân ra một nửa đi công ty quản lý là được." Trần Quý Lương nói móc nói. Đào Thanh Cương nói, "Là cần phải hồi tâm." Trần Quý Lương hướng hắn đung quần nghiêng mắt nhìn đi, chơi không động. Cút. Đào Thanh Cương giận dữ. Chương 547, vẫn là Trần Lao tổ tự mình xuất thủ, chương 547, vẫn là Trần Lao tổ tự mình xuất thủ. Triển Lam Chi nạ rốt còn không có kết thúc, thậm chí liền nở BLR. Thần Dụ Kỵ Nguyên chức nghiệp thi đấu vòng tròn, mùa hạ thi đấu đều không có đi xem. Trần Quý Lương liền theo Bắc Mỹ công ty con Siri cùng một chỗ bay đi. Máy bay khoang hạng nhất trong, Do Cố Dạ Mạ Quân nhìn sang đang đánh chớp mắt Trần Quý Lương, cảm giác bản thân hoàn toàn không cách nào lý giải ông chủ điên cuồng. Bởi vì Liên Minh Huyền Thoại tại Bắc Mỹ thâm căn cố đế, Thần Dụ Kỵ Nguyên hoàn toàn làm không di chuyển. Trần Quý Lương lần này rốt cục muốn chơi điên chiêu, loại này điên chiêu, Do Cố Dạ Mạ Quân nằm động cũng nghĩ không ra đến. Máy bay tại Siri ở lệ sân bay quốc tế rơi xuống đất, tiếp lấy ngồi xe tiến về hồ Washington đối diện bờ vũ. Vào buổi tối tại khách sạn ở lại. Cũng theo Vạn Vở công ty Cấu Thông. Hai ngày về sau, Trần Quý Lương tự mình mang theo đoàn đội đi vào Vạn Vở công ty tổng bộ. Xin hỏi có gì có thể trợ giúp các ngươi sao? Chúng ta là Trung Quốc Game Sở C& Sở công ty người, đã sớm 2 tuần theo các ngươi chủ tịch hẹn xong. Hai ngày phía trước có gọi điện thoại thông chi, các ngươi chủ tịch xác định hôm nay. Mời đi theo ta. Vạn Vở này nhà công ty theo Game Sở Sỉ Sở cực kỳ giống, vẫn luôn không có tung ra thị trường, thậm chí không tiếp nhận đầu tư mạo hiểm. Trần Quý Lương nhiều lần nếm thử nhập cổ phần Vạn Vở hoặc Sở Tìm, mỗi lần đều bị quả quyết từ tuyệt, không quản ra bao nhiêu tiền đều không được hắn lần này dĩ nhiên không phải đến đàm luận thu mua mà là muốn theo sở tìm hợp tác thuận tiện mộ danh bái phòng người sáng lập phát. người sáng lập có hai vị đều là mắc cỡ do sốc phía trước nhân viên bên trong đó một vị đã rời khỏi còn lại này vị liền là được xưng là phạt gạ bên hẻo. liệu vĩnh theo trần quý lương một đoàn người sau khi bắt tay quan sát tỉ mỉ trần quý lương một phen mời ngồi ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng tuổi trẻ trần quý lương nói ngươi xúc dâu quai nón rất xinh đẹp trước kia xem ngươi ảnh chụp không có dâu dịa liệu vĩnh phi thường đáp ý vớt dâu dịa nói nam nhân đã có tuổi liền nên lưu lại dâu dịa ta đề nghị ngươi cũng có thể thử một chút Như ngươi lời nói, ta còn rất trẻ, 10 năm về sau có lẽ sẽ đến thử." Trần Quý Lương cười nói. "Nhiệu Vĩnh nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh chuyển tới đề tài chính, trước mấy ngày các ngươi gửi tới Game Sở C Sở tư liệu, ta hết sức chăm chú đọc một chút. Đặc biệt dần mình, Game Sở C Sở xa so với ta tưởng tượng trùng quy mô hình càng khổng lồ. Các ngươi tốt mấy trò chơi, đều tại sở tìm bên trên bán được không sai." Trần Quý Lương nói, "Game Sở C Sở có thể theo sở tìm triển khai toàn diện hợp tác. Vậy thì tốt quá, ta phi thường hoan nên." Nhiệu Vĩnh nói, "Nhưng loại chuyện này, không cần đến ngươi tự mình dẫn đội đến nói đi." Trần Quý Lương cười nói, thuận tiện mộ danh bái phòng một chút, ta muốn theo các hạ kết giao bằng hữu. Ngươi không cảm thấy chúng ta công ty cực kỳ giống chứ? Không tiếp nhận đầu tư mạo hiểm, cũng không tìm kiếm tung ra thị trường, chỉ thanh thản ổn định làm trò chơi. Sát thực cực kỳ giống, dạng này công ty không nhiều. Liệu Vi nói. Trần Quý Lương nói, thuận tiện đàm luận một cái thú vị hợp tác. Liệu Vi hỏi, như thế nào thú vị? Trần Quý Lương hỏi, lờ họ lờ ngươi biết ta? Liệu Vi gật đầu, đương nhiên. Trần Quý Lương nói, ta giới cờ có một trò chơi gọi nghe đã tại Trung Quốc, Châu Âu, Hàn Quốc thị trường đánh bại lờ cũng tại Đông Nam Á thị trường theo LOL thế lực ngang nhau. Ta muốn giết vào Bắc Mỹ thị trường, công chiếm LOL đại bản doanh. Liệu Vinh nói, cực kỳ khó. Bắc Mỹ cũng có công ty đêm, đẩy ra tương tự trò chơi, nhưng đều không cạnh tranh được LOL. Trần Quý Lương nói, ta muốn đem hey treo ở sở tìm bên trên miễn phí đăng loạt. Liệu Vinh nghe được không hiểu ra sao, sở tìm dự vào thu lấy 30% đau loạt phí đến lợi nhuận. Nếu như miễn phí đăng loạt, chúng ta như thế nào kiếm tiền? Trần Quý Lương nói, hey đau loạt lượng tại 5 triệu trong vòng, mỗi lần chờ một lần ta trả cho ngươi nhóm 0.5 đô la Mỹ. Đau loạt lượng 5 triệu đến 20 triệu ở giữa Mỗi lần đao loạn ta trả cho ngươi nhóm 0,8 đô la Mỹ. Đao loạn lượng 20 triệu trở lên, ta mỗi lần đao loạn thanh toán 1,2 đô la Mỹ. Nếu như là giống nhau tài khoản, lặp đi lặp lại đao loạn chỉ tính toán một lần. Diệu Vĩ đều nghe choáng váng. Nếu như đao loạn lượng đạt tới 20 triệu, vậy ngươi liền muốn thanh toán ta hơn 20 triệu đô la Mỹ. Trần Quý Lương nói, ta đương nhiên rõ ràng. Sở tìm thậm chí có thể làm hoạt động, hấp dẫn người sử dụng vô hiệu đao loạn ta cho chơi. Cái gọi là vô hiệu đao loạn, liền là đao loạn giải quyết xong không chơi. Những này ta đều tán thành, ta đều nguyện ý bỏ tiền. Cho dù một cái đao loạn bên trong. Chỉ có một cái chân chính đi chơi, ta cũng cho rằng là đáng giá. Liễu Vĩ xây dịch một chút mập mạp thân thể, vừa cười vừa nói, ngươi là ta gặp qua điên cuồng nhất gia hỏa, nhưng cực kỳ thú vị. Trần Quý Lương nói, ta còn có thể theo sở tìm tiến một bước hợp tác. Các ngươi tuyển một chút không phải bán chạy trò chơi nhỏ, tại đạt được nhà đầu tư cho phép về sau, Đao Loạn Du ngoạn oè cũng làm xong tương ứng nhiệm vụ người sử dụng, liền có thể hạn lúc miễn phí đao loạt những cái kia trò chơi nhỏ. Ta ngoài định mức thanh toán thủ lao. Liễu Vĩ đã rõ ràng Trần Quý Lương cái gì ý nghĩ, trước mắt cái này người Trung Quốc, nghĩ hoa mấy triệu đô la Mỹ, thậm chí là mấy chục triệu đô la Mỹ phép để nghe giết tiến vào Bắc Mỹ thị trường. Mấy chục triệu đô la Mỹ đã có thể thu mua rất nhiều công ty rèm, mà đây chỉ là he tại Bắc Mỹ mở rộng phí, một bộ phận. Dù cô già Mạ Ron không nói một lời ngồi ở bên cạnh, hắn thân là lên sợ sĩ en sợ Bắc Mỹ công ty con CEO, hoàn toàn không cách nào lý giải Trần Quý Lương loại hành vi này. Quá mẹ hắn không hợp thói thượng. Không vẹn vẹn dù cô già Mạ Ron không thể nào hiểu được, khuất quốc hảo, đồng thiên thu mấy người cũng mảnh liệt phản đối. Mấy chục triệu đô la Mỹ ném ra đi, nếu như có thành công còn tốt, nếu như thất bại liền tổn thất quá lớn. Mà lại, xác suất thất bại cực cao. Toàn bộ game sở sở ẩn sở cao tầng, cơ hội toàn bộ phản đối, Trần Quý Lương lại khư khư cố chấp. Tại Bắc Mỹ làm không lật liên minh huyền thoại thần dụ kỷ nguyên liền vĩnh viễn không phải toàn cầu trò chơi. Nguyện ý hợp tác sao? Trần Quý Lương hỏi. Nếu vì nón núi bay, kiếm tiền, mà lại kiếm bọn không lỗ, ta vì cái gì không muốn chứ? Trần Quý Lương đứng dậy nắm tay, hợp tác vui vẻ. Cùng thuê vui sướng. Có hứng thú tham gia nửa năm sau Trung Quốc trò chơi ngành nghề niên hội sao? Nơi đó sẽ có rất nhiều Trung Quốc công ty game, bọn hắn đối sở tiệm không phải quá hiểu. Nếu như ngươi đi, có thể ký không ít hợp đồng. Đương nhiên, ta cực kỳ muốn đi Trung Quốc đi một chút, ta còn muốn tới ngươi công ty thăm một chút. Phi thường hơn nên. Trần Quý Lương lưu lại đoàn đàm phán đội, theo sở tìm bên này đàm luận hợp đồng chi tiết. Hắn theo rủ Cố Dạ mạ rôn về Lâm Sở xỉ ẻn sở công ty con lúc, đến từ Trung Quốc tổng bộ thị trường vận doanh đoàn đội cũng đã đến. Trần Quý Lương lập tức triệu tập Trung Mỹ hai nước đoàn đội họp, chỉ vào ở vì nói, này mấy tháng, ta một mực tại Nghiên cứu nước Mỹ trò chơi thị trường tư liệu. Mấy trăm trang tư liệu, ta bỏ ra hơn 200.000 đô la Mỹ trông cầu ý kiến quý, lại dùng dòng giá hơn 1 tháng qua phân tích. Hiện tại cực kỳ nhiều người đều biết trò chơi trực tiếp càng ngày càng lưu hành, công ty game cũng đối trực tiếp càng ngày càng nặng xem. Nhưng ta nói cho đúng là mọi người đều còn chưa đủ coi trọng, nhất là đầu tư đến phía trên này tuyên truyền tư thái Kim Viễn thiếu xạ. Bắc Mỹ lưu hành nhất hai trò chơi lớn trực tiếp nền tảng, phân biệt ảo 3 giờ tờ vợ cùng Tivi. Liên minh huyền thoại dẫn chương trình, đại khái có 6 thành tại cái trước trực tiếp, đại khái có hơn 3 phần 10 ở người phía sau trực tiếp. Ảo 3 giờ tờ vợ cất bước càng sớm, thông qua hậu đại hợp đồng, ký xuống đại lượng liên minh huyền thoại nguyên lão cấp đỉnh lưu dẫn chương trình. Những cái này nền tảng trực tiếp trì hoãn. Hoại chất không tốt, tính ổn định cũng không tốt, mà lại đã bắt đầu trì hoãn thậm chí khất nợ dẫn chương trình thu nhập, cái này nền tảng sớm muộn xong đời. Tuy TV quật khởi là tất nhiên, vừa lúc liên minh huyền thoại đỉnh lưu dẫn chương trình, đại bộ phận đều không tại cái này nền tảng. Đây là chúng ta cơ hội tốt, chúng ta nên tiền theo Tuy TV hợp tác, bồi dưỡng thần dụ kỳ nguyên dẫn chương trình tuyên truyền trò chơi. Còn có, bởi vì áo ba giờ tờ vờ khất nợ dẫn chương trình tiền lương, ta đoán chừng cực kỳ nhiều đỉnh lưu dẫn chương trình đều nghĩ giải quyết, mang lên luật sư, theo có lưu lượng dẫn chương trình ký hợp tác hiệp nghị, để bọn hắn đi ăn máng khác đi Tuy TV trực tiếp tuyên truyền thần dụ kỳ nguyên. Đừng nghĩ đến tiết kiệm tiền, cho dẫn chương trình nhóm chế định tích hiệu quả phương án, dùng phong phú thủ lao hấp dẫn bọn hắn tuyên truyền chúng ta trò chơi. Không muốn chỉ mời một hai cái, muốn mời thì mời một đồng lớn, tạo thành một loại thần dụ kỳ nguyên đặc biệt lửa, đặc biệt lưu hành giả tượng. Giả tượng cuối cùng lại biến thành chân tướng. Còn có Du Tuyết cũng muốn coi trọng. Du Tuyết mặc dù không có chuyên môn trò chơi ứng dụng, nhưng lưu lượng phi thường to lớn. Theo chúng ta hợp tác dẫn chương trình, muốn tổ kiến chuyên nghiệp đoàn đội, cắt bọn hắn trực tiếp cắt miếng đặt ở Du Tuyết. Làm video marketing kế hoạch, chế tác chất lượng cao dạy học video, khơi hài tuyển tập, tướng truyện xưa video. Tại Du Tuyết tạm thế, cho hợp tác video chủ cung cấp tin tức để bọn hắn tuyên truyền chúng ta trò chơi, đã tại toàn thế giới nhiều cái thị trường đánh bại liên minh huyền thoại. Còn có Facebook cùng Twitter. Trần Quý Lương đối nước Mỹ công ty con đoàn đội phi thường bất mãn, hắn lần này thân tự phát triển cứu nước Mỹ trò chơi thị trường, tự mình chế định mở rộng tuyên truyền kế hoạch, còn tự thân tới theo một lần nữa xây dựng đoàn đội lên lớp. Sợ những này ra hỏa có địa phương nào không lý giải, Trần Quý Lương chọn vẹn giảng hơn 2 giờ, giảng đến cuối cùng cũng họng đều khói. Toàn bộ hành trình lắng nghe giảng bài công ty con cao tầng, thậm chí cũng không dám theo Trần Quý Lương đối mặt, sợ ông chủ đem bọn hắn đổ ập xuống mắng một trận. Trần Quý Lương kể xong nói, bộ này biện pháp, sau này mở rộng mặt khác trò chơi cũng có thể phục chế, dựa theo tình huống cụ thể tiến hành chi tiết cải biến liền là. Trần Quý Lương ngày kế tiếp liền bay trở về Trung Quốc, hắn đã đẩy ra rằng như thế nhỏ, nếu như nước Mỹ bên này còn có thể chấp hành phạm sai lầm, vậy liền có thể trực tiếp toàn bộ mửa xảo. Mà gì Hot Game đối với cái này không biết chút nào, hoàn toàn nghĩ không ra có một nhóm phô thiên cái địa tuyên truyền thế công đang chờ bọn hắn. Bởi vì liên minh huyền thoại tại Trung Quốc, Châu Âu, Hàn Quốc thị trường toàn bộ bị đánh ngã, tại Đông Nam Á thị trường theo thần dụ kỵ nguyên thế lực ngang nhau, lại thêm bẹn sẹn không tiếp tục đại quy mô bơm tiền. Dì họa viêm hiện tại có thể tiếp cận để sử dụng tài chính cũng không dư giả. Bọn hắn mặc dù cũng cực kỳ chú trọng trực tiếp, đường ống, dầu, Facebook, Twitter những này mới truyền thông. Nhưng năm nay tại Bắc Mỹ marketing tinh tổng dự toán chỉ có 6 triệu đô la Mỹ. Theo Trần Quý Lương ném ra đi mấy chục triệu đô la Mỹ tổn tại lượng cấp trên lệnh. Hơn nữa còn là cái kia vấn đề cũ, liên minh huyền thoại họa phong quá xấu, từ tướng đến địa đồ toàn bộ phương vị xấu. Năm nay dì họ mới rốt cục coi trọng, đến trước mắt chỉ đem một cái tướng trở nên đẹp. Đó chính là dì họ thân nhi tử hệ diệu, mặt khác toàn diện không thay đổi, hoặc là nói đang thay đổi bởi vì liên tục không ngừng là đổi một cái sợ kín đơn giản như vậy, mà là muốn đối tướng một lần nữa thiết kế mô hình. Đến mức gì hot vì sao không học tèn xèn làm tổ bị thay ra, lại lựa chọn hiệu suất túi xuống nhưng nhất lao vĩnh giật một lần nữa thiết kế mô hình. Cái này liền là gì hot cao tầng quyết sách vấn đề, khả năng là không nghĩ lựa gạt. Trước mắt Thần dụ Kỳ nguyên tại Bắc Mỹ thị trường, đã tụ tập được một nhóm trung thực người chơi. Thông qua người chơi điều tra bảng câu hỏi phát hiện, bên trong đó vượt qua 80% là bởi vì hình tượng cùng nhân vật xinh đẹp mới đến chơi. Lại phẩm trò chơi đều quá xấu. Trần Quý Lương trở lại Bắc Kinh, chấm dãi chờ lấy Bắc Mỹ bên này chuyện qua. Trưng 548, tựa như tráng hán đánh tiểu hài, trưng 548, tựa như tráng hán đánh tiểu Hải. Trần Quý Lương tại nước Mỹ cho nhân viên lên lớp đồng thời, game sở sở đầu tư bộ môn đang cùng Tuyệt TV tiếp xúc. Game sở C&S nền nhiều tiền như vậy, đem đỉnh lưu dẫn chương trình lừa dối đến Tuyệt đi, làm sao có thể vô duyên vô cớ cho Tuyệt làm áo cưới. Tuyệt TV mẹ nền tảng là Giấc Tin. Tuyệt TV Năm 2007 thời điểm, Giấc Tin can sáng lập Giấc Tin. TV, đây là một cái thông dụng sinh hoạt trực tiếp nền tảng. Hạt giống vòng đầu tư bỏ vốn một triệu hai ngàn đô la Mỹ, A vòng đầu tư bỏ vốn 8 triệu đô la Mỹ, B vòng đầu tư bỏ vốn 10 triệu đô la Mỹ. Justin tại kinh doanh trong quá trình phát hiện, bản thân trong lúc vô tình làm ra trò chơi trực tiếp kênh, lưu lượng thế mà cấp tốc chiếm cứ rất tin. TV nửa giang Sơn. Thế là tại năm ngoái tháng 6, hắn đem trò chơi kênh độc lập đi ra, tuyệt TV như vậy sinh ra. Trân tổng, đối phương không tiếp nhận vốn chủ sở hữu đầu tư bỏ vốn, bọn hắn không thiếu tiền, phi thường thiếu, nhưng bọn hắn đối bản thân đánh giá giá trị cực kỳ cao, mà lại tin tưởng rất nhanh liền có thể kiếm tiền. Cho nên chỉ tiếp thụ nợ nền đầu tư bỏ vốn. Liền là nghĩ tràn giá chứ sao? Tràn giá đặc biệt không hợp thói thường. Bao nhiêu? Chúng ta đánh giá chính là 40 triệu đô la Mỹ, chính bọn hắn đánh giá chính là 100 triệu đô la Mỹ. Theo ta được biết, có không ít đầu tư mạo hiểm đều tìm qua bọn hắn, nhưng tất cả đều bị này không hợp thói thường đánh giá giá trị dọa cho chạy. Nói tới 80 triệu đô la Mỹ trở xuống, chân tổng, bọn hắn căn bản không giá trị 80 triệu đô la Mỹ. Sang năm khẳng định vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Bọn hắn đối thủ cạnh tranh đang kéo dài phạm sai lầm, coi như bọn hắn cái gì đều không theo an bài chỉ cần duy trì hiện hữu người sử dụng thể nghiệm, rất nhanh liền có thể trở thành lớn nhất trò chơi trực tiếp nền tảng. Vậy thì tốt, ta lại theo bọn hắn đàm luận. Hiện tại đầu tư mạo hiểm người, bất luận Trung Quốc vẫn là nước Mỹ, đều không có chân chính ý thức được trò chơi trực tiếp nền tảng giá trị. Theo Trần Quý Lương, Tuỳ TV giá trị trước mắt liền đã vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Nhưng đầu tư mạo hiểm chạy tới đánh giá đáng giá thời điểm, nhiều lắm là cũng liền 50 triệu, có thậm chí thấp đến 30 triệu. Này làm đến Tuỳ ông chủ căn bản không tiếp nhận cổ phần đầu tư bỏ vốn. Nhưng Tuỳ TV chính vào cao tốc giai đoạn phát triển, công ty tài chính vô cùng gấp gáp. Tại một cái khác thời không, Tuy tại năm 2012 lựa chọn nợ lần đầu tư bỏ vốn, tình nguyện thanh toán kết sủ tiền lãi đều không nguyện nhượng lại cổ phần. Cho đến năm 2013, nó đối thủ cạnh tranh sắp không được, nó biến thành ô Mỹ lớn nhất trò chơi trực tiếp nền tảng, đánh giá giá trị mới tăng trưởng đến 80 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2014, nó đánh giá giá trị trực tiếp tăng trưởng gấp 10, bị Amazon dùng 970 triệu đô la Mỹ giá trên trời thu mua, Trung Quốc trực tiếp ngành nghề tư bản dậy sóng, liền là bị khoản giao dịch này cho kích thích đi ra. Nói cách khác, Trần Quý Lương hiện tại siêu cấp tràn giá đầu tư tivi, ngồi đợi hai năm lại bán đi đều có 10 lần trợ lên đích lợi. Một mực kéo tới cuối tháng 9, Game Sourcei Ence theo tuyệt đầu tư bỏ vốn đàm phán rốt cục hoàn thành. Hiệp ước nội dung đại khái như sau: Thứ nhất, Game Sourcei Ence đầu tháng 4 năm 20 triệu đô la Mỹ, đạt được tuyệt cổ phần. Thứ hai, Game Sourcei Ence giới cờ các loại trò chơi, độc nhất vô nhị trao quyền, Âu Mỹ trực tiếp quyền cho tuyệt. Game Sourcei Ence theo mặt khác trực tiếp nền tảng trao quyền, hợp đồng đến kỳ tự động giải trừ, không thể lại nối tiếp ước. Thứ ba, tương lai trong vòng nửa năm, tuyệt cho trực tiếp thần dụ kỳ nguyên dẫn chương trình sở trẻ àmín. Năm 2012 sở Tìm, còn không có chuyên môn miễn phí trò chơi phân loại. Nhưng ở đầu tháng 9 ngày nào đó, có rất nhiều người sử dụng ngạc nhiên phát hiện, sở tìm trang đầu lại có một trò chơi, bị tiêu chú Vĩnh Cửu Miễn Phí nhắn hiệu, có thể chơi gái miễn phí. Không quản là trò chơi gì, trước điểm tiến vào lại nói. Không có qua mấy ngày, thần dụ kỳ nguyên bình luận khu liền náo nhiệt lên. Đây là trò chơi gì? Thế mà Vĩnh Cửu Miễn Phí, hơn nữa còn bị treo ở sở tìm trang đầu. Một cái mồ bạ trò chơi, châu Âu bên này đã cực kỳ phát hỏa. Nhưng theo sở tìm hợp tác ta là không nghĩ tới. Chơi vui sao? Ta là người Hàn Quốc, tin tưởng ta, khoe thật cực kỳ chơi vui. Đây là chúng ta Hàn Quốc trò chơi đã đánh bại lờ lờ đút liều A. Đây không phải Trung Quốc trò chơi. Lúc nào biến Hàn Quốc rồi? Nay bình luận vì tiếng Trung. Năm 2012 thời điểm đã có rất nhiều Trung Quốc người chơi sử dụng sở tìm, nhưng kém xa tít tập về sau nhiều như vậy. Lúc này sở tìm có được 40 triệu sinh động người sử dụng, bên trong đó ước chừng 40% đến từ Bắc Mỹ, 40% đến từ Châu Âu. Game sở xì ẹn sở theo sở tìm nói tiếp hợp đồng là dựa theo cái kia cầu thang thanh toán phương án Bắc Mỹ người sử dụng đao loạn toàn nghịch thanh toán, mặt khác vùng người sử dụng đao loạn nửa giá thanh toán lại như Nam Mỹ, khu vực Trung Đông, bởi vì Thần Dụ kỷ Nguyên còn không có lắp đặt server, những địa phương này người sử dụng dạo loạt trò chơi, game sở sỉ Enser không cần thanh toán cho sở tìm một chút tiền. Facebook cùng Twitter cùng loại nền tảng tuyên truyền cũng tại đồng thời đang tiến hành. Thần Dụ kỷ Nguyên Bắc Mỹ đăng ký người sử dụng mặc dù không có bởi vậy tăng vọt, nhưng mỗi ngày đều có vẻ lấy tăng trưởng, mà lại 7 ngày tồn tại suất cũng không tệ lắm. Cho đến Lem sở sỉ Enser hoàn thành đối tụi đầu tư, trực tiếp Thần Dụ kỷ Nguyên dẫn chương trình, mắt trần có thể thấy nhiều lên. Thậm chí có một vị liên minh huyền thoại nguyên lão cấp đỉnh lưu dẫn chương trình bởi vì trường kỳ bị ảo 3 giờ tờ vở khất nợ tiền lương, tại tuyệt cùng game sợ sỉ sợ thuyết phục dưới, đi ăn mắng khác tuyển đầu tư đến tuyệt mê táng. Nay vị đỉnh lưu dẫn chương trình, mặc dù tiếp tục trực tiếp Liên Minh Huyền Thoại, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ trực tiếp thần dụ kỳ nguyên, các minh đệ, LOL sẽ vỡ lại cháy rồi, ta nghe nói có một cái đồng loại tiểu trò chơi gọi nghe. Hôm nay cùng một trôn nếm thử é thế nào? Phong trực tiếp bình luận chạy ngang tất cả đều là mắng gì họ, đại khái liền là Trung Quốc người chơi mắng kèn sèn thứ mùi đó. Lúc này LOL Bắc Mỹ server sẽ, sẽ ở thời gian cao điểm nhất đoạn, giữ nhìn hoặc vá víu về sau tâm lập xuất hiện cao trí hoán cùng ngẫu nhiên hoạt liền. Nay bị Bắc Mỹ người chơi gọi đùa vì sẽ vỡ cháy rồi miếng vá ngày hoàng hốt vân vân. Gamer sở ẹn sở không thể nào để Liên Minh Huyền Thoại nhân khí dẫn chương trình, trực tiếp không chơi Liên Minh Huyền Thoại. Người ta dẫn chương trình cũng là muốn lưu lượng. Nhất định phải thừa dịp gì họ sẽ vỡ đến kinh nguyệt thời điểm, để nhân khí dẫn chương trình nhóm nếm thử lấy mang người xem chơi khác trò chơi. Dạng này người xem cũng vui với tiếp nhận. Đây chính là nghe. Nhìn theo LOL không sai bị lắm. So LOL xinh đẹp hơn. Ta tại trên Twitter có thấy người đề cử. Đường ống dầu cũng có hay trò chơi video. Này vị liên minh huyền thoại đỉnh lưu dẫn chương trình Ngụy Trang Thành vừa tiếp xúc thần dụ kỷ nguyên tân thủ mang theo người xem cùng một chỗ làm tân thủ nhân vật tiếp lấy lại chơi hai ván tướng đôi dẫn chương trình làm như có thật bình luận he trò chơi này cũng không tệ lắm có thể làm lhl thay thế mỗi tuần di hot sẹ vở không ổn định thời điểm có thể dùng he để giết thời gian thôi đa chúng ta hiện tại đi chơi lhl một lát sau dẫn chương trình bắt đầu chửi đầm lên vì cái gì lhl như thế thẻ. di hot cũng không biết nâng cấp sẹ sao phút các huynh đệ chúng ta lại đi chơi hai thành mẹ a có không ít cầm lên sợ xỉn ẹn sợ phong phú thủ lao dẫn chương trình chuyên môn chọn lựa liên minh huyền thoại sẹo vở kỳ kinh nguyệt mang theo người chơi cùng nhau chơi đùa liên minh huyền thoại sau đó chửi ầm lên tiếp lấy chạy tới chơi thần dụ kỳ nguyên như thế lặp đi lặp lại nhiều làm mấy lần cho cực kỳ nhiều người xem lưu lại cố định ấn tượng di hot sẹo vở không được sự thật cũng sát thực không được di hot lúc đầu tự vận duyên sẹo tất cả đều là này bộ dáng kinh dị cũng liền khu vực trung quốc người chơi hạnh phúc nhiều tại thẻn sẹn vận duyên phía dưới sẹo càng ổn định sở cũng càng xinh đẹp tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu là di hot kỹ thuật cơ cấu liền có vấn đề. Di đang nhanh chóng khuyết trương lúc vì tiết kiệm tiền, áp dụng đơn thể cơ cấu khuyên hướng, hệ thống tựa như một cái chặt chẽ ngẫu hợp lớn bùng cầu. Một chỗ xảy ra vấn đề, khắp nơi thụ ảnh hưởng, khó mà tiến hành cục bộ khuyết trương cho cùng nhanh chóng chữa trị. Người chơi số liệu, đối chiến ghi chép cùng loại hải lượng tin tức chứa được cùng đọc đến, khả năng tao ngộ khổng lồ bình cảnh, dẫn đến xứng đôi trầm chạm đăng nhập thất bại, đối chiến nhanh chóng tối lui. Mỗi xung phanh miếng vá cập nhật càng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, loạn thất bát tao vấn đề một đồng lớn, cập nhật ngày kế tiếp khó mà chơi đuổi đã thành trạng thái bình thường. Di Hot vì sao không giải quyết đâu? Nện tiên a hơn nữa còn phân giai đoạn nền tiền mới có thể giải quyết lúc trước bởi vì tiết kiệm tiền lưu lại vấn đề giai đoạn thứ nhất cần cứu hỏa tiểu dáng khuyết chưa cho nền món tiền khổng lồ mua sắm càng nhiều sẽ vỡ phần cứng xây dựng thêm số liệu trung tâm nhưng chuyện này chỉ có thể làm dịu hiện trạng giai đoạn thứ hai đẩy nã trước đây kỹ thuật cơ cấu một lần nữa làm một bộ càng cao cấp cơ cấu giai đoạn thứ ba liền là về sau vận dụng đến công nghệ đám mây trước mắt gì hot còn ở vào giai đoạn thứ nhất cũng ngay tại bố trí giai đoạn thứ hai trước đây liên minh huyền thoại không có cạnh tranh phẩm thần vụ kỷ nguyên online được mọi người không nhìn cho nên sẽ vợ ngẫu nhiên kinh nguyện người chơi có thể tiếp nhận. Hiện tại thần dụ kỳ nguyên lộ ra ánh sáng suất tăng nhiều, từ sở tìm đến Facebook, Twitter, đường ống dầu, trực tiếp nền tảng, khắp nơi đều có thần dụ kỳ nguyên tin tức tương quan. Các người chơi đột nhiên phát hiện, lao tử còn có mặt khác lựa chọn A. Vừa mới bắt đầu, liên minh huyền thoại Bắc Mỹ người chơi cũng không có đại quy mô phản bội chạy trốn, bọn hắn chỉ là tại gì họ sẽ vợ không ổn định lúc chạy tới chơi thần dụ kỳ nguyên giết thời gian. Thời gian dần trôi qua, một bộ phận người chơi liền lưu lại, bởi vì thần dụ kỳ nguyên hình tượng càng xinh đẹp, xứng đôi cùng bài vị cơ chế càng hữu hảo, sẽ cũng càng ổn định. Ta mẹ nó vì cái gì muốn trở về chơi Liên Minh Huyền Thoại. Dần dần liền tạo thành tốt tuần hoàn, thích chơi Thần Dụ Kỷ Nguyên người chơi càng ngày càng nhiều, internet cộng đồng liên quan tới Thần Dụ Kỷ Nguyên thảo luận cũng càng ngày càng nhiều, điều này sẽ đưa đến tương quan trực tiếp cùng video cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đây là một cái lâu dài này lên kia xuống quá trình. Bởi vì Liên Minh Huyền Thoại tại Bắc Mỹ thâm căn cố đế, có được quá nhiều tử chung người chơi, đang không ngừng trôi qua người sử dụng tình huống dưới, Liên Minh Huyền Thoại tại Bắc Mỹ online nhân số, không phải Thần Dụ Kỷ Nguyên có thể nhanh chóng đuổi kịp. Game Sở sỉ Enser Bắc Mỹ công ty con chế định kế hoạch là ở sau đó 4 tháng bên trong, để thần dụ kỷ nguyên Bắc Mỹ online nhân số đạt tới liên minh huyền thoại 1/3. Nhưng tuyệt hồ, giống như có thể sớm đạt tới đồng thời mục tiêu. Tẹn Sen hẳn là có thể cảm giác được Bắc Mỹ thị trường tình huống, nhưng bọn hắn đối với cái này không phản ứng chút nào. Sớm tại 2, 3 năm trước, Tẹn Sen liền phát hiện gì hợt các loại vấn đề, cũng muốn ra tay giúp đỡ theo Game Sở sỉ Enser võ đài. Nhưng gì hợt sợ hai Tẹn Sen thừa cơ khống chế công ty, căn bản không tiếp nhận Tẹn kỹ thuật cùng nhân viên ủng hộ, chỉ làm một vị để Tẹn tiếp tục bơm tiền kẹn xen lại không đốc, đương liên minh huyền thoại tại trung quốc thị trường thua với thần dụ kỷ nguyên về sau, bọn hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục thu mua gì họt cổ phần. trong khoảng thời gian này, lưu trí bình lại vì tẹn sèn tại bắc mỹ thu mua một nhà công ty. hắn về nước về sau, ngay tại mã hóa đang trước mặt khẳng định, gì họ xong đời, chỉ cần lại dùng thời gian một năm, thần dụ kỷ nguyên liền có thể chiếm lĩnh bắc mỹ thị trường. liên theo tráng hắn từ nhỏ hài giống nhau, gì họ quá non, không có chút nào chống đỡ chi lực. lâm sở xiẹn sở tại bắc mỹ còn có cái gì động tác? mã hóa đang hỏi, lưu trí bình nói. Tuy TV mặc dù không có công bố tin tức, nhưng hẳn là tiếp nhận game sợ si answer đầu tư. Ma Hóa Đằng Kinh ngạc nói, ngươi không phải cũng xem trọng cái này lệnh tảng sao? Lưu Chí Bình nói, ta đánh giá quá thấp, tuy ông chủ không hài lòng, coi như tràn giá mấy triệu cũng không có đảm luận thành. Ma Hóa Đằng hỏi, ngươi cảm thấy game sợ si answer chàn giá bao nhiêu? Lưu Chí Bình nói, khả năng tràn giá vượt qua 60% thậm chí vượt qua 80. Ma Hóa Đằng hút mạnh một điếu thuốc, xem ra Trần Quý Lương cực kỳ xem trọng trò chơi trực tiếp a, hắn tại Trung Quốc làm trực tiếp lên mạng, lại đi nước Mỹ đầu tư trực tiếp lên mạng. Chúng ta là cần phải vào sân ta dự định làm cho một cái tẹn xẹn trực tiếp. Lưu Chí Bình gật đầu, có thể làm. Ma Hóa Đằng lại hỏi, nước Mỹ bên kia để nhất lớn trực tiếp nền tảng không phải ở ba giờ tờ vờ sao? Chúng ta thu mua cái này nền tảng thế nào? Lưu Chí Bình nói, cái này nền tảng quản lý cực kỳ hỗn loạn, mà lại khất nợ dẫn chương trình tiền lương đem tiếng tâm đều ối giấu, trừ phi đem tầng quản lý toàn bộ thay máu, nếu không sớm muộn muốn xong đời. Ta cũng tiếp xúc qua, bọn hắn ỷ vào bản thân thể lượng lớn nhất, chào giá so tuyệt còn hung ác được nhiều, mà lại không nguyện từ bỏ công ty quyền không chế. Quên đi, Ma Hóa Đằng nói, đầu nhập tài nguyên toàn lực chế tạo tẹn xẹn trực tiếp nền tảng. Kẹn sẻn cũng không phải làm gì cũng có thể làm bắt đầu. Trước kia làm kẹn sẻn điện thoại không liền thất bại rồi. Một cái khác thời không, kẹn sẻn lần này làm trực tiếp liền thất bại. Tiếp xuống liền là đầu tư mặt khác trực tiếp nền tảng, làm đến đầy đất lông gà về sau, lại khởi động lại kẹn sẻn bán trực tiếp trực tiếp nền tảng kế hoạch. Chương 549, Trần Lao tổ tân tấn Trung Quốc nhà giàu nhất. Chương 549, Trần Lao tổ tân tấn Trung Quốc nhà giàu nhất. Tổng giám đốc lôi, hồng mong một đời mới điện thoại đổi bảng. Buổi họp báo ngày đã định, theo chúng ta đem bán ngày chỉ kém hai ngày. Còn có càng tin tức cụ thể không có? Hồng Mông điện thoại mới gọi Hồng Mông Diêu Quang là thất tinh xưa di thứ 2 khoản. Biết, Xiaomi cùng Hồng Mông điện thoại mới năm nay đều định tại tháng 10 rời ra. Chỉ bất quá Xiaomi điện thoại mới tại tháng 8 liền bàn bố, lúc ấy thậm chí không bỏ ra nổi ra dáng bản nguyên mẫu thử nghiệm. Thuần ở bình thông báo, tháng 9 Xiaomi rốt cục xuất ra điện thoại bản phím, nhưng sản xuất hàng loạt tung ra thị trường còn phải chờ đến tháng 10. Mà Hồng Mông liền muốn vững vàng được nhiều, bản nguyên mẫu thử nghiệm tạo ra tới đều không thông báo. Định tại tháng mười tổ chức điện thoại mới buổi họp báo, thông báo hai tuần về sau liền có thể mở bán. Xiaomi cùng Hồng Mông điện thoại mới. Sở dĩ mở bán thời gian như này tiếp cận đều là bởi vì được trang bị cancom A V G 8.06 chip. Vì cùng loại cao tính năng chip làm đến ngày phát hành kỳ muộn tại Apple. Trên thực tế, Hồng Nông sớm tại 2 tháng trước, liền ban bố điện thoại mới Hồng Nông Tiềm Diệu áp dụng chính là cancom MSM 8.960 chip. Hồng Nông Tiềm Diệu không thuộc về điện thoại đầu bảng, giá bán 3.288 nguyên, Trần Quý Lương thậm chí không có tự mình tham gia buổi họp báo. Nhưng CV ưu tính năng, thậm chí vượt qua năm ngoái Hồng Nông Tiên Sưu cả rồi. Cái này thời đại điện thoại phần cứng phát triển tốc độ, liền theo về sau nguồn năng lượng mới xem một cái dạng. 3 năm tháng liền có đồ vật mới đi ra, ngươi năm ngoái ban bố cao cấp điện thoại đầu bảng, thậm chí không bây giờ năm máy tầm trung tiểu. Sớm nhất Hồng mông A1, A2, bây giờ giá cả đã xuống đến 1.500 nguyên trở xuống. Lúc trước thiếu hàng các loại linh kiện, hiện tại tùy tiện giá thấp mua sắm, thậm chí làm thay phí tổn đều giảm xuống. Trần Quý Lương hoạt tiết chú ý nước Mỹ bên kia, xem hết một tổ này nửa tháng trò chơi số liệu, liền bắt đầu đọc thuộc lòng Hồng mông Diêu Quang các loại tham số. Cũng không nhất định phải toàn bộ học thuộc, nhưng nhất định phải hết sức quy thuộc. "A, cái này Diêu Quang thật tốt dùng, tốc độ phản ứng thật nhanh a." Đao Tuyết ngồi tại Trần Quý Lương trong văn phòng chơi lấy điện thoại Trần Quý Lương hỏi: "Ngươi thật muốn tới làm?" Đào Tuyết nói: "Nhàm chán a, liền muốn tìm làm việc. Ta tiểu thuyết bản quyền cùng tiền thù lao kiếm lời thật nhiều, đến công ty của ngươi không phải là vì tiền lương, Trần Quý liền là nghĩ nhiều theo người tiếp xúc. Yên tâm đi, ta chỉ là cái thực tập sinh mà thôi, sẽ không quá rêu giao." Trần Quý Lương hỏi: "Muốn đi cái gì bộ môn thực tập?" Đào Tuyết nói: trò chơi khai phá phát triển bộ môn, ta đi học làm thế nào trò chơi văn học hải định." Trần Quý Lương nói: "Công ty ngay tại làm một cái gọi Sơn Hải hội quyển lên điện thoại. Bên trong mỗi cái vai trò đều có chuyện xưa, ngươi đi qua theo bọn hắn cùng một chỗ bước phết chuyện xưa a." Này chuyên nghiệp chi thức đối ứng công taka. Đào Tuyết vui tươi hớn hở tiếp tục chơi điện thoại. Bỗng nhiên, Đào Tuyết nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, hơn nửa ngày rốt cục đến một câu, "Học trưởng, ngươi thành Trung Quốc nhà giàu nhất, Taka vừa phát hoạ chặt cho ta." Vừa dứt lời, Trần Quý Lương điện thoại di động kêu lên SMS cùng mẹ Trạm Tâm thanh. Ngay sau đó, trung điện thoại cũng văng lên. Trần Quý Lương không kịp xem SMS cùng mẹ Trạm, thuận tay kết nối điện thoại. "Tiểu Trần, ngươi thành Trung Quốc nhà giàu nhất, ta cũng không biết, vẫn là bằng hữu thông báo." Biên Kính Tùng ngứa khí vô cùng hưng phấn. Trần Quý Lương hỏi, "Cái gì vậy?" Biên Kính Tùng nói, Hồ Dũng Dịch Lệnh, Hồ Dũng Dịch Lệnh cùng bạn Fokker, hàng năm thông báo thời gian cũng không giống nhau, cụ thể muốn thấy bọn nó thống kê làm việc là không hoàn thành. Theo biên kỉnh Tùng Thông xong điện thoại, lại có điện thoại đánh tới, đoán chừng lại là chúc mừng. Những cái kia SMS cùng mẹ chặt cũng là chúc mừng. Trần Quý Lương một bên gọi điện thoại, một bên dùng máy tính lục soát vừa ra lò Hồ Dũng Dịch Lệnh. Hạng nhất, Trần Quý Lương, 82 tỷ nguyên. Hạng 2, Lão Tông, 80 tỷ nguyên. Hạng 3, Lão Vương, 65 tỷ nguyên. Hạng 4, Lý Ngạn Hồng, 51 tỷ nguyên. Trần Quý Lương cúp máy cái thứ ba điện thoại, không nhịn được cô, này mẹ hắn hổ nhuận làm sao thống kê đi ra? Ta làm sao không biết mình có 82 tỷ? Hồ nhạn 100 người giàu nhất tài sản thống kê sát thực cực kỳ mê, liền lấy năm nay để nói, Lão Tông tại hộ dùn dịch liệt tài sản có 80 tỷ, nhưng ở bảng Forbes tài sản cũng chỉ có 63 tỷ. Cùng một vị phú hào, tại hai bảng tài sản thống kê sai biệt, đã tương đương với một cái dẫm mà. Tiếp xuống mấy ngày, Trần Quý Lương thu được đại lượng thư mời, đủ loại phỏng vấn, hoạt động, tiếp mục đều mời hắn tham gia. Thậm chí một mực theo Trần Quý Lương không hợp nhau Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan đều có bao nhiêu phần báo chi đối với hắn tiến hành chính diện đưa tin, thậm chí Hồng công Đài loan báo chí đều tham gia náo nhiệt. Tin tức tiêu đề một cái so một cái nhiệt huyết sôi trào. Mấy năm này có chút hề vải hồ nhuận bách Phú tạp chí, cũng bởi vậy nhận cửa ải cực kỳ lớn chú, lượng tiêu thụ trong khoảng thời gian ngắn từ từ dâng lên. Cực kỳ rõ ràng, hồ nhuận đạt được mục đích, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Trần Quý Lương không có tiếp nhận phỏng vấn, hồ nhuận lại là khắp nơi bên trên tiếng mù, mà lại đối mặt chất vấn lúc nói, chúng ta thống kê mặc dù không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng đi qua xác thực đối Trần Quý Lương tiên sinh tài sản quá đánh giá thấp. Huệ bổ, hoai trách. Hồng mông giá trị đều bị nghiêm trọng đánh giá thấp, bịt cũng một mực không có hủy đi bọn chúng ra ngoài tung ra thị trường dấu hiệu. Liên lấy tầm thường nhất xuống cùng đến nói, Trần Quý Lương Tiên Sinh lúc trước tiện tay một đầu tư, năm ngoái B vòng đầu tư bỏ vốn phía trước đã đánh giá giá trị 55 triệu đô la Mỹ, đến bây giờ đánh giá giá trị khả năng đạt tới 80 triệu đô la Mỹ, thậm chí là tiếp cận 100 triệu đô la Mỹ. Loại này hạng mục, Trần Quý Lương Tiên Sinh đầu cực kỳ nhiều, chỉ từ bịt giá cổ phiếu cực kỳ khó phản ứng đi ra. Nội danh nhất đương nhiên là Quỷ Còn có game sở sở ẩn sờ này nhà công ty, năm nay doanh thu vô cùng có khả năng vượt qua 15 tỷ nguyên chúng ta không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần nói trò chơi trực tuyến thu nhập, game sở xì ẻn sở còn có mặt khác rất nhiều nghiệp vụ. hồ nhuận nói đến đạo lý rõ ràng, người nghe cũng thấy rất có đạo lý. nhưng con số cụ thể cực kỳ khó thống kê, bởi vì lêm sở xì ẻn sở căn bản bất công bày ra tài báo, mọi người chỉ có thể thông qua kẹn xẻn cùng loại công ty trò chơi doanh thu đến suy tính. trần quý lương mỗi ngày ngồi xe ra ngoài hoặc về nhà, đều có thể phát hiện khu dân cư đứng ở phía ngoài nghi ngờ bạ bạ dạ gì ra hỏa. này khu dân cư là thật không thể ở, nhưng vừa mua biệt thự nhanh nhất cũng phải sang năm mới giao phòng. dương thạc vội vàng đem xe tiến vào gaza tân ngầm sau đó trong tay áo cất dấu thước cuộn bằng thép cẩn thận từng ly từng tí hộ tống Trần Quý Lương tiến vào thang máy thậm chí khu dân cư các cổng đều tăng cường đăng ký giám thị về nhà nằm ở phòng khách trên ghế salon Trần Quý Lương tiện tay mở ra TV hai mắt nhắm lại ngủ gật nghe thanh âm biên quan người nói hay là chúng ta đi trước thuê một bộ biệt thự có thể Trần Quý Lương cực kỳ là tán thành cái này đề nghị hắn nằm một hồi ngồi xuống đang ngơi bù tuần sau hồng mông diều quang buổi họp báo hy vọng mọi người có thể chú ý đây là thất tình xua thứ hai tình diều quang tượng trưng cho tảng sáng cùng tân sinh tượng trưng cho biến đổi chi lực rất nhanh liền là một đống lớn bình luận. bất quá họa phong có chút lợi ra. va, ta lão công rốt cục cập nhật để bù. lão công lão công, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. trần tổng, ngươi thích nam nhân sao? ta cho rằng giới tính không phải vấn đề. lão công lão công, ngươi thích nhân yêu sao? người ta mới từ thái lan trở về. mẹ nó, này bình luận khu đem ta xem iu e. lão công, 82 tỷ ngươi nếu là sầu sài không hết, ta có thể giúp ngươi giải quyết yêu sầu. trần quý lương cái này tân khoa nhà giàu nhất, có lẽ là bởi vì quá tuổi trẻ, không có người gọi hắn trần ba ba không hiểu thấu thành quốc dân lão công. Trần Quý Lương nhịn không được thống nhất hồi phục, có thể hay không đừng hô lão công. Như này ai cũng có thể làm chồng, ta Hồng Mông lão tổ không sĩ diện sao? Ha ha ha ha, ai cũng có thể làm chồng còn có thể dạng này dùng, cảm giác Trần lão tổ bị một đám như hoa cho trà đạp. Các ngươi những này người, thật sự là thật là buồn nôn, há miệng ngậm miệng liền hô lão công. Trần lão tổ, ta theo bọn hắn không giống nhau. Xin hỏi ngươi còn cần chân vật trang sức sao? Lão công, ngươi không muốn để ý những cái kia nữ nhân xấu, cái gì cũng không biết liền luận hô. Trần Quý Lương liếc nhìn những cái kia bình luận, đưa di động ném bên cạnh triệt để từ bỏ rác rưởi biên quan nguyệt nghĩ vậy buồn nhưng thật ra nô lên tỉnh bản thân bạn trai bị vô số người hô lao công nàng không những không sinh khí ngược lại còn có chút tiêu ngạo. còn không có yên tĩnh một hồi tỉnh tứ xuyên hội liên hiệp công thương nghiệp vương bí thư trưởng lại gọi điện thoại đến cho trần quý lương chúc mừng mời trần quý lương cần phải tham gia nửa tháng sau nhiệm kỳ mới đại hội đại khái ý là muốn chọn trần quý lương đương liên đoàn công thương tỉnh phó chủ tịch phó chủ tịch khoảng chừng hơn 20 cái trần quý lương sớm liền có thể dự quyết hướng vào trong chỉ bất quá hắn một mực từ chối mà lại thường xuyên không tham gia hội nghị lần này nhiệm kỳ mới năm năm một giới là đời không đổi cái gì khác đều không thay đổi chỉ là có cái nhà giàu nhất thế tuổi, tựa hồ liền cái gì cũng không giống nhau. Trần Quý Lương nhịn không được cảm khái. Biên Quan Nguyệt cười nói, nào chỉ là ngươi, Ta Cha địa vị cũng không giống nhau. Hôm qua hắn còn gọi điện thoại đến, nói xong nhiều không quen biết ông chủ mời hắn ăn cơm. Vừa mới bắt đầu vẫn rất cao hứng, hiện tại hắn đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Trần Quý Lương nói, đã có phóng viên chạy tới ta lão gia, thậm chí có nhà phân phối theo Ta Cha liên hệ, nguyện ý phát hành và phân phối chứng khoán Ta Cha sản phẩm. Nhưng nhất định phải dùng Ta Cha ảnh chụp làm nhãn hiệu đồ án, còn muốn đánh dấu Trần Quý Lương cha. Biên Quan Nguyệt hiếu kỳ nói, Cha đáp ứng. Trần Quý Lương cười ha ha nói, ta cha lòng tự trọng cực kỳ mạnh, ta hỗ trợ hắn nguyện ý tiếp nhận, nhưng đánh lấy chiêu bài của ta bán đồ hắn làm không được, lão ba làm không được, game Sở Si, Nhãn Sở cùng biệt quản lý cấp cao làm được. Hai nhà công ty nhiều khoản sản phẩm, đều tại thừa cơ làm chúc mừng hoạt động, nhất là game Sở Si, Nhãn Sở những trò chơi kia, thậm chí Tam Quốc sắt đều tại tăng giờ làm việc làm nhà giàu nhất Sư Di sở kín. Bất quá không có trực tiếp cầm nhà giàu nhất hai chữ, mà là tại trong trò chơi làm phú giáp thiên hạ hoạt động, mà lại những cái kia hoạt động nhân viên lập kế hoạch dám đóng gói bầu trời, dám cầm nhà mình ông chủ chơi bừa thì như võ lâm ngoại truyện trong nở tơ cờ liền tăng lên hoạt động lời kịch. đông tương ngọc đối còn không có ra tân thủ thôn người chơi nói ta nghe nói bắc kinh có cái gọi trần quý lương làm ăn biến thành đại minh nhà giàu nhất người chơi đang đối thoại lúc có thể lựa chọn trả lời hơn phân nửa là cái lòng dạ hiểm độc thương gia hoặc là khẳng định dựa vào thành tín kinh doanh mà đại bộ phận người chơi đang cùng nở tơ cờ đối thoại lúc đều sẽ lựa chọn hơn phân nửa là cái lòng dạ hiểm độc thương gia khi dễ trần quý lương tài khoản sớm liền ra tân thủ thôn thậm chí trần quý lương nhiều năm không có hỏi tới sơn quận cũng treo trang đầu hành phi quảng cáo chúc mừng cổ đông trần tổng đương người đứng đầu giàu Tất cả đều tại thừa cơ kiếm lưu lượng cùng tiền mặt. Sát thực đã kiếm được. Ngay tiếp theo Hồng Mông điện thoại mới buổi họp báo, đều mức độ chú ý thẳng online trướng, không thể không lâm thời thay đổi lại sảnh, đem hiện trường được mời người xem nhân số gia tăng 200 cái. Bởi vì chủ động mời cầu tham gia buổi họp báo quá nhiều người, nhất là phóng viên, bởi vì Trần Quý Lương xin miễn hết thẻ phỏng vấn, bắt quái báo nhỏ đều muốn chạy đến điện thoại hiện trường buổi họp báo tham gia náo nhiệt. Chương 550, Hồng Mông Diêu Quang, chương 550, Hồng Mông Diêu Quang. Vương Đông Sinh đi vào Hồng Mông điện thoại mới hiện trường buổi họp báo khả năng là tới nơi này giới kinh doanh danh nhân quá nhiều, hắn thế mà không có gây nên quá nhiều phóng viên chú ý. Vương Đông Sinh sở dĩ được mời là bởi vì bịp đã thành chữ cổ phương nhỏ cổ đông. Không chỉ như thế, Hồng Nông khoa học kỹ thuật còn âm thầm bỏ vốn, theo chữ cổ phương gây dựng liên hợp phòng thí nghiệm, cùng nhau nghiên cứu phi thường tuyến đầu tính dẻo lẹt bình phong kỹ thuật. Tính dẻo lẹt bình phong cái đồ chơi này, năm ngoái Samsung liền vô bảy nguyên hình, năm nay lại biểu hiện ra càng thành thục mấy màn hình. Nhưng tỉ lệ sản phẩm đạt chất lượng tốt cực kỳ thấp, tạm thời còn không cách nào thực hiện sản xuất hàng loạt. Trước mắt còn tại cùng chết màn hình tinh thể lỏng, TV, máy tính, chữ Vương Vẫn muốn tiến quân màn hình điện thoại di động lĩnh vực. Hồng Nông khoa học kỹ thuật phát ra hợp tác mời về sau, Vương Đông Sinh vô cùng phấn phấn, song Vương có thể nói an nhịp với nhau. Chữ Vương cùng Hồng Nông xây dựng liên hợp phòng thí nghiệm, trước mắt vẫn ở tại cất bước giai đoạn, nhưng nghiên cứu và phát triển tốc độ thật nhanh. Tại một cái khác thời không, 2 năm về sau liền có thể cung ứng một chút cấp thấp điện thoại. 5 năm, năm về sau kỹ thuật nâng cấp, đã có thể cung ứng cao cấp tàu chỉ huy điện thoại. Bây giờ có Hồng Nông khoa học kỹ thuật cung cấp tài chính cộng đồng làm nghiên cứu và phát triển, đoán chừng thời gian còn có thể sớm một chút. Vương Đông Sinh bị nhân viên công tác hướng dẫn đi ngồi xuống, hắn lân cận tòa là một cái người Nhật Bản. Song Phương dùng tiếng Anh nói chuyện hiếm, Vương Đông Sinh phát hiện thế mà gặp được đồng hành. Cái này người Nhật Bản, là Nhật Bản biểu hiện công ty đại biểu. Nhật Bản biểu hiện công ty, đầu năm nay vừa mới thành lập, nhìn như không có danh tiếng gì, lại là từ Hitachi, tổ sĩ bạn, Sony biểu hiện bảng nghiệp vụ sát nhập mà thành. Nước Nhật phi thường đắc ý nói, hôm nay muốn ban bố Hồng Nông Diêu Quang, liền là dùng chúng ta màn hình, toàn cầu đệ nhất khoản nhận thức 1.080p điện thoại. Trần Tiên Sinh cấp tại HTC trước đó thông báo, chỉ so với HTC sớm một tuần lễ, cho nên nực vụ tớ lì chỉ có thể là toàn cầu thứ hai khoản. Màn hình điện thoại di động bây giờ có thể làm đến 1.080p Vương Đông Sinh cực kỳ kinh ngạc. Nước Nhật cười nói, "Chúng ta màn hình không chỉ có thể thực hiện điểm cao phân biệt xuất, cao cấp tự ý, hơn nữa còn có thể giảm xuống điện năng tiêu thụ, để điện thoại bay liên tục thời gian trở nên càng dài." Điện thoại xưởng lớn cung ứng thương đô tương đối cố định, Hồng Ngông cùng HTC lại tại điên cùng mở rộng chuỗi cung ứng. Nhật Bản biểu hiện công ty vừa mới thành lập, cho dù phía sau có Hitachi, Toshiba cùng Sony làm dựa vào núi, nhưng đại bộ phận điện thoại công ty vẫn là không dám tùy tiện nếm thử bọn hắn màn hình. Trước mắt, có lại chỉ có Hồng Ngông cùng HTC nguyện ý sử dụng cái này nước nhập chuyên môn bay tới Trung Quốc tham gia Hồng Mông điện thoại mới buổi họp báo liền là muốn mượn cơ hội mở rộng nhà mình sản phẩm. bất quá có thể làm ra 1.080p màn hình liên tục không ngừng hẳn một nhà út tu điện thoại mới liền dùng đồng dạng nhận thức màn hình sập. nhưng màn hình sập thông báo thời gian muộn áp dụng cái này màn hình sập màn điện thoại sớm nhất cũng phải 2 tháng về sau mới có thể hỏi thế. Ngô Anh cùng Vinh Tú lệ song song đến bọn hắn ở bên ngoài làm trễ lại không ít thời gian bị một chút phóng viên cuốn lấy tiến hành ngắn gọn phỏng vấn. hai vị này năm nay đều có chút hỏng bét. Ngô Anh tinh diệu điện thoại vừa mới bắt đầu định vị tập trung thị trường nhưng bị các lộ trư hầu sông đến chỉ có thể đi cấp thấp lộ tuyến. Vinh tú lệ tắt điện thoại, thì một mực là trọng điểm chế tạo cấp thấp, sung kích tầm trung. Nhưng Xiaomi, OPPO, Vivo, Trung Hoa cú nạt bốn nhà quá máy liệt, Samsung cùng loại nước ngoài công ty cũng phát triển máy giá rẻ tiểu. Trong ngoài giáp công phía dưới, đem nô anh cùng Vinh tú lệ làm cho tiến thoái lưỡng nan, điện thoại di động của bọn hắn lượng tiêu thụ tiếp tục trượt. Vinh tú lệ nói, ta nghe nói Hồng Mông Diêu Quang xem về ưu theo Xiaomi điện thoại mới dùng chính là cùng một khoản. Lôi bố tư liền là thang điên, cũng không sợ Xiaomi điện thoại dùng đến dùng đến bạo tàn. Nô anh nhịn không được chửi bậy. Cái này chip tục cực tiêu Long S4G rồi trực tiếp chơi bốn hạch, tính năng thậm chí vượt qua Apple chip A6. Nhưng đại giới là điện năng tiêu thụ siêu cao, thao tổn lượng điện cao, mà lại phát nhiệt lượng khủng lồ. Xiaomi điện thoại mới áp dụng trước mắt toàn cầu tính năng đệ nhất chip, giá bán vậy mà chỉ có 1.999 nguyên. Có thể tưởng tượng sử dụng lúc lại phát nhiệt nóng lên tới trình độ nào. Mà hồng nông Diêu quang định giá là 5.000 nguyên tài hưu, vì tăng cường điện thoại di động giải nhiệt năng lực, vẹn vẹn tài liệu chi phí liền tăng lên hơn 200 nguyên. Nay còn không có tính giải nhiệt phương án nghiên cứu và phát triển chi phí Nhưng đặc biệt người sử dụng quần thể cảm giác cực kỳ thoải mái à, bọn hắn hoa 1.999 nguyên mua Xiaomi, tính năng đội sắt 5.000 nguyên điện thoại cao cấp. Bằng một điểm hoàn toàn có thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận chính là công ty cùng ngành, càng ngày càng nhiều người sử dụng sói mòn đến Xiaomi bên kia. Không bao lâu, lôi bố Tư cũng tới. Ôn Tô cùng vị phụ ông chủ cũng lần lượt hiện thân. Tại smartphone lĩnh vực, Trần Lao tổ lực hiệu triệu cùng mạng giao thiệp vẫn là cực kỳ mạnh. Hắn thông báo điện thoại mới, một đống lớn công ty cùng ngành tới trợ trận này làm việc giới có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Chu Hồng Vĩ cũng tới, chủ động tìm Trần Quý Lương muốn tư mời. Hắn đã quyết định khai phá phát triển bản thân 360 điện thoại. Lần này tuần túy là tới lấy thỉnh kinh, hiện trường thể nghiệm một chút điện thoại buổi họp báo bầu không khí. Buổi nào hồi lâu, ánh đèn dập tắt, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Màn hình lớn xuất hiện chói lọi bụi chân mây, xoay tròn va chạm dung hợp biến thành tinh vân hình dáng. Ống kính rút ngắn xuất hiện bắt đầu thất tinh. Ở vào môi trôi cuối cùng Diêu Quang lập loè tỏa sáng. Đi cùng với khởi động máy âm nhạc, trên màn hình xuất hiện mấy chữ Hồng Nông Diêu Quang. Một chùm đèn chiếu sáng vào Trần Quý Lương trên thân, hắn cười nói, đây là độc thuật về Hồng Nông thất tinh xuyên khởi động máy hình tượng, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Năm nay chính thức bắt đầu áp dụng." Trần Quý Lương nói xong câu này, liền bắt đầu giảng mặc khác, mọi người đều biết, ta mơ mơ hồ hồ biến thành hủ dụng dịch lịch Trung Quốc nhà giàu nhất. Cái này chỗ rộng nhà giàu nhất, cực kỳ lớn trình độ bắt nguồn từ năm nay bịt giá cổ phiếu Mã Trương. Bịt giá cổ phiếu vì cái gì chứ đâu? Vậy bù, hoẹ chặt những này sản phẩm không phải nguyên nhân chủ yếu, chân chính nguyên nhân là Hồng Mông điện thoại công bố ra công trạng. Tại điện thoại chính thức thông báo trước đó, ta thuận tiện công bố một tin tức. Hồng Mông khoa học kỹ thuật đã hoàn thành tư bản cải biến, cũng thông qua được IVR tham tra, 3 ngày sau đó chính thức tại trên Hồng Công thị. Lời vừa nói ra, Toàn trường đều nào bắt đầu. Kỳ thật trình diện quý khách có chút sớm liền đã biết tin tức, chỉ bất quá lặng im bên trong phía chính phủ một mực không có thừa nhận. Hiện tại rốt cục có thể công bố tin tức. Trần Quý Lương lại giảng hồng ngông khoa học kỹ thuật như thế nào sáng lập, giảng công ty như thế nào từng bước một làm lớn, cũng tại trên màn hình lớn biểu hiện công ty cao tầng, cùng nghiên cứu và phát triển đoàn đội hạch tâm nhân viên. Hán dần dần cảm ơn những cao tầng này cùng nghiên cứu và phát triển nhân viên, tiếp lấy lại cảm ơn toàn thể nhân viên, lại giảng thuật đủ loại cách giải chuyện xưa. Rốt cục trở lại hôm nay điện thoại mới, Trần Quý Lương nói, hồng ngông thất tinh xưa di thứ hai khoản, vì cái gì muốn cứ gọi diêu con đâu. Diều quang biểu tượng tảng sáng cùng tân sinh, tượng trưng cho biến đổi chi lực. Hồng Mông khoa học kỹ thuật tung ra thị trường liền là tân sinh, mà trong tay của ta viên này chỉ liền là biến đổi. Trần Quý Lương dơ lên một cái trong suốt cái hộp nhỏ, hường ống kính biểu hiện ra trong đó chip. Đây là chúng ta tự phát triển nguồn điện chip, Hồng Mông không có làm chip cơ sở, tất cả mọi thứ đều muốn từ không tới có. Vừa mới bắt đầu mọi người quá lạc quan, cho rằng hai năm trước liền có thể làm được, ban sơ là nghĩ được trang bị Hồng Mông Thiên Su, sau đó cho rằng năm ngoái có thể làm ra đến, nghĩ được trang bị tại Hồng Mông Thiên Su đờ đừ. Cực kỳ tiếc nuối, cũng cực kỳ cao hứng. Năm nay rốt cục năng lượng sinh. Chính thức được trang bị tại Thiên Su Diêu Quang. Trước mắt chủ lưu điện thoại nguồn điện chim, mắt trị số chuyển hóa hiệu suất tại 85-90% ở giữa, đồng thời tại thấp công suất chuyển vận có tác dụng trong thời gian hạn định suất trên diện rộng hạ xuống, điện năng dùng nhiệt lượng hình thức bạch bạch tiêu tan. Chúng ta dùng càng tiên tiến công nghệ cùng tổ tuần kết cấu, thực hiện mắt trị số hiệu suất tại 90-92% tài hữu, cũng tại 10% thấp phụ tại lúc bảo trì 74-76% hiệu suất. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại cái khắc cứng mềm điều kiện không biến tình vô giới, sử dụng chúng ta cái này nguồn điện chim. Tại cường độ cao sử dụng điện thoại lúc điện năng tiêu thụ giảm xuống mức 4%, tựa hồ 4% cũng không nhiều, nhưng điện thoại sẽ rõ ràng cảm giác không dễ dàng như vậy phát hiện. Mà tại điện thoại trung đẳng phụ tải tình Hồ dưới, điện thoại năng lực bay liên tục có thể tăng lên mức 10%. Tại chờ thời hoặc siêu nhẹ phụ tải tình Hồ dưới, điện thoại năng lực bay liên tục có thể tăng lên 20% trở lên. Chúng ta đem cái này nguồn điện chip mệnh danh là tức nhưỡng lấy sinh sôi không ngừng, dùng mãi không cạn chi ý. Trước mắt sản lượng còn không có đề lên, tức nhượng tạm thời chỉ cung cấp Hồng Mông khoa học kỹ thuật dù riêng. Sang năm mở rộng sản lượng về sau, ưu tiên cung cấp Hồng Mông trận doanh điện thoại công ty. Tổng giám đốc Lôi Hẳn là cực kỳ cần cái này nguồn điện chip, nó có thể để Xiaomi điện thoại phát nhiệt không nghiêm trọng như vậy. Mà lại, chi phí tăng lên còn không nhiều. Các mê gia ống kính đông nhiên chuyển hướng Lôi Bố Tư, hoán giận lấy Lôi Bố Tư mặt đập đả tạ. Lôi Bố Tư nét miệng cười một tiếng, còn hướng lấy ống kính phát tay. Hắn đối cái này chip cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng tốt không quá thấp, hắn liền nguyện ý trường kỳ đại lượng mua sắm. Cũng có thể nói, tất cả áp dụng Kiêu Long S4 trở rồ chip điện thoại công ty đều vui lòng được trang bị hùng mông tức những nguồn nhiệt chip. Bởi vì can con cái này Kiêu Long chip giải nhiệt lượng quá lớn. Cancom khu vực Trung Quốc tổng giám đốc An vị ở phía dưới, vị lão huynh này giờ phút này mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hắn vui thấy Hồng Mông tức nhưỡng nguồn điện chìm ra mắt, bởi vì có thể theo Cancom Tiêu Long chìm thực hiện bổ sung. Trần Quý Lương dơ lên Hồng Mông Diêu Quang, vừa mới nói tức nhưỡng chìm, có thể giải quyết một chút hao tổn điện cùng giải nhiệt vấn đề. Nhưng đối với phổ thông người sử dụng mà nói, cầm tới điện thoại di động phản ứng đầu tiên là xem màn hình. Hồng Mông Diêu Quang áp dụng Nhật Bản biểu hiện công ty mới nhất thành quả, là toàn cầu đệ nhất khoản thực hiện 1.080% nhận thức màn hình điện thoại. Mọi người có thể nhìn một chút thực cơ hiệu quả. Trần Quý Lương sản phẩm buổi họp báo. Từ trước đến nay hoa quả khô chẳng đấy, cực kỳ ít hơn giá trị, rớt cánh gà. Hắn giờ phút này giới thiệu các loại ưu điểm, hoàn toàn như trước đây toàn bộ hành trình hoa quả khô. Hiện trường khách quý, người xem, phóng viên nghe mấy chục phút, cảm giác Hồng Mông Diều Quang đã toàn bộ phương vị siêu việt trên Apple tháng ban bố iPhone 5. Đây đương nhiên là Trần Quý Lương mang tính lựa chọn rằng lời nói thật. Không như iPhone 5 địa phương, Trần Quý Lương không hề để cập tới. Tỷ như iPhone 5 trở nên càng nhẹ càng mỏng, thực hiện cái này hiệu quả nguyên nhân có rất nhiều, bên trong đó một nguyên nhân là Apple điện thoại mái bổ nhỏ đi. Apple tự hành thiết kế điện thoại mái bổ Hồng Mông điện thoại ở phương diện này theo không kịp, trước mắt đã tổ kiến nghiên cứu và phát triển đoàn đội, cũng tại tự hành thiết kế càng tiểu xảo mại bù. Cụ thể lúc nào sản xuất hàng loạt không dễ nói. Trước mắt Hồng Mông khoa học kỹ thuật nghiên cứu và phát triển phí tổn chiếm chỉnh thể doanh thu 18%. Trong giới nhân sĩ hẳn phải biết cái này số liệu có bao kinh người. Tương lai trong vòng 1-2 năm, Hồng Mông khoa học kỹ thuật sẽ xuất ra cực kỳ nhiều kỹ thuật. Những này kỹ thuật độc quyền, ưu tiên cung cấp Hồng Mông trận doanh công ty. Mặt khác nói một câu, Hồng Mông khoa học kỹ thuật điện thoại cùng máy tính bảng năm nay toàn diện được trang bị bản mới bị địa đồ. Chúng ta địa đồ cực kỳ dùng tốt. Lời vừa nói ra, trong giới nhân sĩ đều cười. iPhone 5 mặc dù còn không có ở Trung Quốc đại lục đem bán, nhưng đã có người tiếp xúc đến hàng lạng. iPhone 5 triệt để theo Google mỗi người đi một ngả, không tái sử dụng Google địa đồ. Nhưng bọn hắn bản thân làm Apple địa đồ, trước mắt vấn đề một đồng lớn, cơ hồ tương đương tại không cách nào sử dụng. Nói cách khác, hiện giai đoạn mua sắm iPhone 5 người sử dụng cực kỳ khó sử dụng theo địa đồ tương quan tất cả app, bị tỷ đạn sở giá trị thị trường, trước mắt còn không có đến 20 tỷ đô la Mỹ. Bại đủ giá cổ phiếu điên cuồng như vậy, năm 2012 giá trị thị trường cũng mới 30 tỷ đô la Mỹ ra mặt. Trương 551, Trần Lao tổ tài sản siêu 100 tỷ. Chương 551, Trần Lao tổ tài sản siêu 100 tỷ. Sớm đại đầu năm nay, bị tỷ đạn sở liền ban bố liên quan tới mô phỏng phân tách công ty con Hồng Mông khoa học kỹ thuật đến Hồng Kông liên giao chỗ tung ra thị trường ban giám đốc quyết nghị thông cáo. Đây là pháp định tung ra thị trường công ty tin tức công bố nghĩa vụ. Lúc ấy một khi thông báo, bị tỷ đạn sở giá cổ phiếu liền bắt đầu tăng vọt, sau đó liên tục mấy tháng tiếp tục tăng vọt. Sau đó liền là dài đến nửa năm lặng yên kỳ, biệt giá cổ phiếu cũng từ căng gọt biến thành ổn bên trong có thăng, chỉ ở mỗi lần công bố xét duyệt tiến trình lúc nhỏ trước một bởi vì trên lệnh nguyên nhân Hồng Nông thông báo điện thoại mới ngày kế tiếp theo xác nhận tung ra thị trường ngày thông cáo công bố, bị giá cổ phiếu trực tiếp một ngày duy nhất tăng vọt 112, đạt tới 176,85 đô la Mỹ. Hồng Nông khoa học kỹ thuật tại trên sở giao dịch Hồng Công Thị đêm trước, bị giá cổ phiếu đã báo tu đến 181,36 đô la Mỹ, giá trị thị trường ước 21 tỷ đô la Mỹ. Hồng Nông khoa học kỹ thuật công ty bảo lãnh không có tìm ngoại quốc lão. Trần Quý Lương chọn 4 lớn công ty bảo lãnh, tất cả đều mang theo vốn nhà nước bối cảnh theo thứ tự là bên trong kim, trung tín, biển thông, triều ngân. Dùng Hồng Nông khoa học kỹ thuật hiện trạng. Ai đến phát hành và phân phối chứng khoán đều một cái dạng, người đầu tư tuyệt đối là cướp mua vào. Hồng Công Tài Chính Đại Hội Đường, Truyền Thông Khu đã dựng lên trường thương đoàn thảo, đài truyền hình người chủ trì đang tiến hành thêm nhiệt đưa tin. Ta bây giờ đang ở Sở Giao Dịch Hồng Công Tài Chính Đại Hội Đường, mặc dù khoảng cách bắt đầu còn có gần một giờ, nhưng nơi này đã tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Đằng sau ta Hồng Mông Khoa Học Kỹ Thuật Cổ Phiếu có đã được thắp sáng. Hiện trường màn hình lớn có một chuỗi tin tức, giá phát hành 38,5 Hồng Công Đô La, đánh giá giá trị 60 tỷ Hồng Công Đô La, gây quý ngạc. Này bộ số liệu phi thường không hợp thói thường. Hồng mông khoa học kỹ thuật thành lập mới ngắn ngủi thời gian mới năm, trước kia chỉ là tài báo xinh đẹp, nhưng ở Ether Hall giai đoạn liền điên rồi, trực tiếp chỉnh ra 60 tỷ đô la Hồng Kông đánh giá giá trị. Nhưng kỳ thật cũng không tính quá không hợp thói thường, liền lấy á liệm sắp tung ra thị trường đến đối so, Faber đối với nó đánh giá giá trị trực tiếp lật 10 lần. Buổi sáng 8 điểm, Trần Quý Lương, Chu Quảng Bình, Diệp Bằng, tung ra thị trường người phụ trách, ba vị giáo sư, đi đến thảm đỏ điểm kết thúc nên đón khách quý. Những cái kia khách quý có bốn nước lớn từ Thái công ty bảo lãnh lãnh đạo, cũng có Hồng Kông bản địa lãnh đạo cùng phú hào. Chúc mừng, chúc mừng Cảm ơn nghề mặt tham gia gõ chung nghi thức. Trân tổng tuổi trẻ tài cao ha. Hoặc tiên sinh quá khen rồi. Mọi người đối mặt ống kính chụp chung lưu niệm, tiếp lấy tiến về nghi thức đối cảnh bạn phía trước nói chuyện thiếm. Ba vị giáo sư toàn bộ hành trình cười ha ha, bọn hắn tất cả đều có được công ty quần chọn, mà lại hiện tại đầu đề cũng không thiếu, một đống nghiên cứu và phát triển hạng mục chờ lấy bọn hắn. Lao Chu, ngươi thật giống như có chút khẩn trương." Diệp Băng cười nói. Chu Quảng Bình nói, ta khẩn trương làm gì? Cảnh tượng hành cháng ta thấy cũng nhiều." Diệp Bằng nói, công ty một tung gia thị trường, ngươi liền triệt để tài phú tự do, còn nói không khẩn trương. Chu Quảng Bình cảm giác kiệt hầu có chút làm, ho khan hai tiếng rõ ràng hắng giọng, hoàn toàn không khẩn trương. Dùng công ty chúng ta công trạng, khẳng định là bắt đầu phiên giao dịch liền tăng vọt. Diệp Băng cười cười, không tiếp tục đi vạch trần, hắn cảm giác Chu Quảng Bình thân thể một mực tại lắc. Trần Quý Lương đang cùng lãnh đạo cùng bản địa các phú hào nói chuyện đến đâu? 8 giờ 45 phút. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu gõ chung người, cùng mỗi vị gõ chung người thân phận cùng chuyện xưa. 8.55 phân. Trần Quý Lương bắt đầu đọc lời chào mừng, ta trước kia là làm internet cộng đồng cùng cho chơi, vì cái gì muốn đặt chân vào điện thoại ngành nghề đâu? Ta cảm thấy ngay lúc đó điện thoại đều không được chúng ta làm khẳng định so người khác làm càng tốt, sự thật chứng minh ta xác thực so với bọn hắn làm càng tốt. dưới đại tập thể sững sốt 2 giây, lập tức buộc phát nhiệt liệt tiếng vỗ tay. nhất là phóng viên, oán giận lấy Trần Quý Lương điên cuồng chụp ảnh. trước kia tung ra thị trường công ty ông chủ đọc lời chào mừng, cơ bản đều nói đến bốn bề yên tĩnh, đơn giản là cảm ơn cái này, cảm giác tạ na cái, hồi ức bản thân trật vật lập nghiệp kinh lịch, giới thiệu tự nhà công ty có bao nhiêu lợi hại. các phóng viên cái nào gặp qua Trần Quý Lương dạng này phát biểu, đi lên liền nói công ty cùng ngành không được, tự mình làm điện thoại nêu tốt nhất, cuồng vọng tự phụ. Nhưng phóng viên thích, bởi vì chủ đề tính mười phần. 5 phút đọc lời chào mừng hoàn tất, Trần Quý Lương cùng Chu Quảng Bình bọn người, cùng một chỗ viện khổng lồ một truy chuẩn bị đúng chung. Hồng công cái chỗ chết tiệt này rất hoài cựu, tung ra thị trường gõ chung thế mà thật sự tại gõ chung, mà không phải mặt khác nơi giao dịch như thế đồng hồ điện tử. Nói đúng ra, là một mặt khổng lồ chứng đồng. Dương. Mọi người nhìn chằm chằm trên màn hình chỉ thị giá, không ngừng khiêu động số lượng rốt cục đình chỉ, 45.88. Bắt đầu phiên giao dịch tức chứng 19.17%. Mạ mẹ nó. Chu Quảng Bình hít sâu một hơi, dĩa băng liếm lấy một chút bản thân bờ môi trên mặt Tiếu dung làm sao cũng ngăn không được hắn vừa mới tiến công ty thời điểm chỉ có quyền chọn bởi vì một tay dựng lên hồng mông khoa học kỹ thuật ma kết tinh hệ thống trần quý lương lại khen thưởng thêm hắn 0,8 cổ phần chu quảng bình vì sao khẩn trương bởi vì châu nắm giữ cổ phần phần so diệp bằng hơn rất nhiều toàn trường buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò trần quý lương theo chu quảng bình bọn người ôm chúc mừng tiếp lấy lại cùng mặt khách khách quý dần dần nắm tay gửi tới lời cảm ơn ba vị giáo sư reo hò về sau một mực ngửa cổ nhìn chậm chậm màn hình điện tử bình thường tự xưng là xem tiền tài như cặn bã người lúc này cũng bị tiền tài mị lực lây Mỗi một lần số lượng nhảy lên phía sau đều là tiền a. Tin báo tài chính và kinh tế phóng viên, dùng phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi, Trần Tiến Sinh, chúc mừng quý công ty thành công tung ra thị trường. Bắt đầu phiên giao dịch gần 20% tốc độ tăng, thị trường cấp ra phi thường nhiệt liệt đáp lại. Nhưng chúng ta cũng chú ý tới, quý công ty trước mắt động thái thị doanh xuất đã vừa xa khỏi phần cứng ngành nghệ bình quân trình độ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa giá cổ phiếu bập biển? Ngài cho rằng treo chống như này đánh giá cao đáng giá hạch tâm là cái gì? Trần Quý Lương nói, không có bập biến, ta cho rằng trước mắt giá cổ phiếu còn chưa đủ dùng thể hiện hồng nông khoa học kỹ thuật tài nghệ thật sự. Vì cái gì đánh giá giá trị có thể cao như vậy? Bởi vì chúng ta sản phẩm bán được tốt, mà lại vẫn luôn bán được tốt. Sau này sẽ càng ngày càng tốt. Không muốn xem khác, ta cũng không nói quát cái gì, mọi người về sau xem tài báo chính là. Áp Bộ Nhật báo đài phóng viên bắt đầu dùng tiếng Quảng Đông đặt câu hỏi. Đời trước Trần Quý Lương tại Dương Thành sống cầu thả qua, có thể nghe hiểu một chút tiếng Quảng Đông từ ngữ, hệ so sánh mang vẽ có thể thường ngày giao lưu trình độ. Nhưng không chờ người chủ trì phiên dịch, Trần Quý Lương liền nói, thật có lỗi, ta không hiểu tiếng Quảng Đông. Cái này phóng viên lại đổi thành tiếng Anh đặt câu hỏi. Hồng Nông khoa học kỹ thuật tung ra thị trường phía trước công trạng tăng trưởng cực kỳ mãnh, nhưng có người nghi ngờ cái này cần nhờ vào bị tỷ đạn sơ nội bộ truyền máu cùng liên quan giao dịch. Hiện tại Hồng Nông theo mẹ công ty bóc ra là thật không nữa có độc lập có thể cầm tù sức cạnh tranh. Vẫn là nói này vẹn vẹn công ty mẹ đối với xã hội cổ đông một lần cao vị bộ hiện. Trần Quý Lương nói ta không thể nào hiểu được người nói liên quan giao dịch là cái gì. Hai nhà công ty nghiệp vụ là bổ sung, tài vụ sớm liền độc lập. Vị kế tiếp. Phỏng vấn câu rất nhanh kết thúc. Trần Quý Lương theo khách quý nhóm đi nghỉ ngơi nói chuyện hiếm. Trên cổ phiếu mới phát hành thị ngày đầu tiên, vừa mới bắt đầu đều là cực kỳ cuồng nhiệt chờ nhật tình hơi chút hạ xuống đi một chút, liền có người tại trong mâm tìm kiếm bán không cơ hội. Nhưng mà, hôm nay có điểm gì là lạ? Bởi vì giá cổ phiếu một mực tại trướng, tối cao lúc tốc độ tăng đạt tới 32.5%. Cho đến buổi chiều mới dần dần hạ xuống, báo cáo cuối ngày giá 49.5 đô la hồng công, ngày đầu tốc độ tăng 28.6%. Nước Mỹ bên kia thu được hồng mông giá cổ phiếu ngày đầu tăng bọn tin tức, bị giá cổ phiếu cũng đi theo tiếp tục t Dự định sau 2 tuần ban bố bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc Forbes vội vàng tổ chức nhân thủ một lần nữa thống kê Trần Quý Lương tài sản. Mà mẹ nó, các minh đệ, Hồng Mông khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu đến lên rồi, công ty giá trị thị trường đã có hơn 70 tỷ đô la Hồng Kông. Trần Lao tổ thân gia không được trăm tỷ. Hồng Mông đại cổ đông là Bit, không phải Trần Quý Lương cá nhân. Mà Bit cổ phần, ngoài Trần Quý Lương thêm game Sợ Sienser nắm giữ cổ phần vượt qua 55%. Bit giá cổ phiếu cũng tại tăng vọt, đã hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Ta đại khái chuyển đổi một chút, chỉ thống kê Bit cùng Hồng Mông nắm giữ cổ phần, Trần Quý Lương tài sản liền có 105 tỷ nhân dân tệ bao nhiêu? Không tính đêm sở sợ si sở, không tính mặc khác. Chỉ tính toán bị cùng Hồng nông giá cổ phiếu, cùng Trần lão tổ nắm giữ cổ phần, hắn liền có 105 tỷ nhân dân tệ. Ta cái kia đi, ta ngay tại Hồng công bên này đọc sách, truyền thông Hồng công đã đi rồi, tin tức tiêu để một cái so hung hăng bạo. Trần lão tổ nhiều mấy cái ngoại hiệu, điều kỳ quái nhất ngoại hiệu gọi giới vương thần. Chết cười lão tử, phải gọi giới vương thần mới đúng chứ. Lão tử bởi vì máy tính cấu hình không đủ, kém chút bị Võ Lâm ngoại truyện đi tai lưỡi. Vì cái gì gọi giới vương thần a? Dựa dạn cùng bạn trong cái kia giới vương nha, bị truyền thông Hồng công lấy ra dùng. Hồng Mông là năm nay Hồng Kông nhất kinh bạo khoa học kỹ thuật ban, cho nên truyền thông Hồng Kông gọi hắn khoa học kỹ thuật giới vương thần. Hồng Mông giá trị thị trường có chút yếu đất a. Quả thật có chút yếu đất, nhưng Hồng Mông điện thoại di động lượng tiêu thụ quá mấy liệt, người đầu tư không tụ tập thuận mua cổ phiếu. Ngày nào Hồng Mông điện thoại lượng tiêu thụ hơi chút dưới áp chế, ta đoán chứng giá cổ phiếu liền muốn ngã xuống tới. Liên tục không ngừng truyền thông Hồng Kông điên cuồng đưa tin, đại lục bên này đồng dạng phô thiên cái địa ra tin tức. Bất kể tính game sợ sỉ si ẹn sợ tài sản, Trần Quý Lương thân gia liền phá 100 tỷ văn chương khắp nơi đều là. Vô số người đều thấy choáng. Bởi vì căn cứ tháng trước ra lò hồ nhuận 100 người giàu nhất sắp xếp hạng 2 lão tông tài sản chỉ có 80 tỷ. Trần Quý Lương hiện tại là vung gia hạng 2 bao nhiêu a? Hồ nhuận lại xuất hiện tiếp nhận phỏng vấn, ta vẫn cho rằng Trần Quý Lương tiên sinh tài sản bị đánh giá thấp, sự thật chứng minh, ta còn là có chút bảo thủ. Thậm chí có internet phát bài viết trêu chọc, có muốn mua hồng ngông diều quang huynh đệ không? Cùng thánh hẹn xong cùng đi dựng lều vài xếp hàng. Lão tử lần này bán máu đều muốn mua một bộ, chúng ta vật lý trên ý nghĩa tiền mồ hôi nước mắt, tranh thủ để Trần lão tổ nhiều mua mấy chiếc Bugatti. Ngươi muốn cười chết lão tử, ngươi thế nào không đi bán thật đâu? Lập tức có người hồi phục. Không nói đùa, Diêu Quang xác thực phi thường lợi hại. Ta lập đi lặp lại đối dựng lên Apple 5 cùng Diêu Quang tham số, vẫn là Diêu Quang thần thánh. Mà lại Apple 5 còn không có ở trên Trung Quốc thị, khẳng định chọn lựa đầu tiên Diêu Quang. Ta không có nhiều tiền như vậy, Hồng Nhung Thiểm rượu mặc dù không phải điện thoại đầu bảng, nhưng tính so sánh giá cả là coi như không tệ. Cùng loại phát thưởng cuối năm, ta đi mua ngay một bộ Thiểm rượu. Các ngươi những mấy người là không tiếp xúc qua quả năm thực cơ, làm vừa nhẹ vừa mỏng, so Diêu Quang phi thường lợi hại được nhiều. Trần lão tổ liền là cái lão âm xo, so, hắn thừa dịp thả Apple 5 còn không có bán tới. Không nhắc tới một lời điện thoại di động trọng lượng cùng thể tích vấn đề, đem các ngươi lửa xoay quanh, ngu xuân phấn. Này mẹ nó là hồng mông cộng đồng, lan ra ngoài, nóng này nóng nảy, gấp đến độ mắng chửi người. Liên quan tới Trần Quý Lương thân gia đưa tin phô thiên cái địa, trực tiếp kéo theo hồng mông diều quang internet đặt mua lượng, chính thức tại thực thể cửa hàng đem bán đầu một ngày, cả nước nhiều cái thành phố lớn cửa hàng cộng đều thật sớm sắp xếp lên trường long. Lêu vải, băng ghế cái gì số lượng không ít, cực kỳ nhiều người trẻ tuổi đơn thuần truy muốt, bọn hắn rõ ràng tiền lương bình thường, lại muốn móc một hai tháng tiền lương đến mua. Đương nhiên, đồng dạng xếp hàng rất dài còn có Xiaomi cửa hàng. Những này Xiaomi fan hâm mộ, thường thường thích chế dễ hồng mông fan hâm mộ, cho rằng hồng mông fan hâm mộ đều là hoàn đạ tù con. Bởi vì bọn hắn hoa 1,999 nguyên mua Xiaomi, chip theo 4,999 nguyên hồng mông diều quang giống nhau như lúc. chương 552, bà nội 70 đại tỏ, chương 552, bà nội 70 đại tỏ. Nokia là triệt để không được, năm nay phía trước 3 cái quý, Nokia smartphone tại Trung Quốc, đại lục, lượng tiêu thụ đã ngã đến thứ 9. Xếp tại Nokia trước mặt theo thứ tự là, Samsung, hồng mông, Lenovo. Dubai, Oppo, Kunat, ZTE, HTC, Samsung dùng tại bán 60 khoản sở smartphone kiểu chiến thuật biển máy đăng đỉnh. Không quản giá bao nhiêu vị, không quản trường hợp nào, đều có thể nhìn thấy Samsung sở smartphone cái bóng. Thậm chí tại Mobile, Unicorn, China tệ lệ cổng công ty viễn thông cửa hàng, đều có đại lượng Samsung điện thoại ký hợp đồng tồn tại. Mobile cửa hàng trong có thật nhiều Samsung điện thoại, được trang bị đúng là mô bệ ổ phụn hệ thống. Cái đồ chơi này càng ngày càng không bán chạy, theo tất cả hệ thống đều không kiếm dùng, nhưng Mobile công ty chính là muốn nện tiền đợi mạnh, phụ cấp tiền có thể dựa vào tiền điện thoại hiệp nghị kiếm về. Hiện tại liền 288 nguyên mua điện thoại đều làm đi ra, thật đúng là có không ít người tiêu dùng độ tiện nghi đến mua. Dù sao cũng là Samsung hàng hiệu, hơn nữa còn là smartphone, 288 nguyên mua sắm Samsung sở smartphone tựa hồ không thua thiệt. Tháng 10, Xiaomi điện thoại mới chính thức mở bán, cả nước chỉ có mấy nhà Xiaomi cửa hàng, tại đầu một buổi tối liền sắp xếp lên trường long. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, Xiaomi năm nay smartphone lượng tiêu thụ, đoán chừng tại cuối năm liền có thể vượt qua Nokia. Nhưng điều kiện tiên quyết là Xiaomi không thiếu hàng. Không thiếu hàng là không thể nào. Xiaomi cái này điện thoại mới tháng 8 liền thông báo, tháng 9 mới xuất ra bản nguyên mẫu thử nghiệm, tháng 10 rốt cục có thể mua đến. Đồ phụ tung lượng thiếu nghiêm trọng, vẹn vẹn bán mấy ngày liền tiêu thụ trống không. Vô số mì gạo tiếng kêu than dậy khắp trời đất, có tiền cũng mua không được, chỉ có thể chậm dài chờ. Xiaomi điện thoại mới mở bán tuần thứ nhì, Hồng Mông điện thoại mới cũng chính thức đem bán. Khoa học kỹ thuật Hồng Mông cửa hàng hàng đầu Bắc Kinh, cửa tiệm vừa mới mở ra, một đoàn người tiêu dùng liền tranh nhau chen lấn đi đến chen. Đáng đầu cơ không phải sỗi mà chân thực người tiêu dùng bên trong, lại có thể có người đẩy một đêm đội, lại chỉ muốn tự tay thể nghiệm một chút hồng mông diều quang. Sau đó liền bỏ tiền mua giá bán 3.288 nguyên hồng mông tiệp diệu. Khoa học kỹ thuật hồng mông đệ nhất khoản điện thoại A1, mới vừa lên thị thời điểm giá bán 2.888 nguyên, hiện tại đã xuống đến chỉ cần 990 tá nguyên. Đồng thời không tái sản xuất, tại bán đều là hàng tồn, toàn bộ bán xong liền xong việc. Loại trừ điện thoại, khoa học kỹ thuật hồng mông cửa hàng trong, còn có hai khoản máy tính bảng, một cái smart watch cùng tai nghe, số liệu đường, vào điện thoại, mở rộng thẻ cùng loại linh kiện. Hiện trường tới tốt mấy nhà báo chí phóng viên bản thân chạy tới, cũng không phải là Hồng nông dùng tiền mời. Phóng viên vây lại một cái vừa mua xong điện thoại đi ra người tiêu dùng, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi làm sao không có mua Jio Quang? Đẩy lâu như vậy đội, lại mua đã đem bán 2 tháng tiệm rượu." Người kia cười nói, "Jio Quang quá đắt, vẫn là tiệm rượu tính so sánh giá cả càng cao." "Giống nhau với trí Samsung Galaxy S3, giá bán 4.999 nguyên, Hồng nông tiệm rượu lại chỉ cần 3.288 nguyên." Phóng viên hỏi, "Vì cái gì hôm nay đến mua? Cái này điện thoại đem bán 2 tháng a?" Người kia nói, "Thuận tiện nhìn một chút Jio Quang nha. Không thẹn là Hồng nông điện thoại đồ bảng." Diêu quan sát thực phi thường lợi hại trở về sau xuống giá ta lại mua Hồng Mông Thiểm Diệu Định Vị Phi Thường đặc biệt cái này điện thoại thậm chí không có chuyên môn tổ chức buổi họp báo nhưng tung ra thị trường về sau phi thường thụ người tiêu dùng hoan nghênh nó theo tháng 5 đem bán Samsung Galaxy S3 cấu hình không sai biệt lắm nhưng giá bán lại càng tiện nghi hơn 1.700 nguyên chủ yếu vẫn là Samsung không đem Trung Quốc người tiêu dùng đưa người xem cái này S3 quốc tế bản áp dụng Samsung tự phát triển 4G chip mà Trung Quốc đại lục bản lại dùng Qualcomm 4G nguyên nhân căn bản là chip kiêm dung vấn đề tại Trung Quốc mua bán lúc không thể không thay thế chip vấn đề là Samsung thấp xuống chip cấu hình giá tiền lại không hạ. Vừa đẩy ra thời điểm, Samsung S3 tại Trung Quốc thị trường lượng tiêu thụ nóng nảy kịch liệt. Chỉ có qua 3 tháng, cùng phối trí hồng mông tiềm rượu đẩy ra, để nghi hơn 1.700 nguyên giá bán, đem Samsung S3 đánh cho tiềm không giá bắc. Samsung vừa mới bắt đầu còn sội cứng, một là đột nhiên hạ giá ảnh hưởng nhãn hiệu hình tượng, hai là bao tiêu buồn bán bên kia không nguyện lỗ vốn. Samsung tại Trung Quốc làm là hỗn hợp tiêu thụ hệ thống, thẳng cung cấp nền tảng bao tiêu. Mẫu bất cửa hàng bán ra Y9.308, kỳ thật liền là Samsung Galaxy S3 bao tiêu mẫu đặt làm riêng. Duy nhất một lần mua đứt 500.000 Đài Nguồn cung cấp, mua Mobai thanh toán xong kết sổ tiền hàng, người Samsung đột nhiên trên diện rộng hạ giá là có ý gì? Trước mắt Samsung đang cùng Mobai đàm phán, bởi vì không hạ giá là không được, Samsung nhất định phải cho mua Mobai thanh toán khoản bồi thường. Ngay tại Hồng Mông Diêu Quang đem bán ngày thứ hai, Samsung tuyên bố Galaxy S3 toàn diện hạ giá, mà lại là thẳng hàng 1.800 nguyên. Nơi này đã có Hồng Mông Diêu Quang, Thiểm Diệu mang tới áp lực, cũng có áp độ năm sắp đổ bộ Trung Quốc đại lục áp lực. Samsung S3 hạ giá tin tức truyền ra, đã mua sắm cái này điện thoại di động người tiêu dùng, tại Ôn La Họ cuồng chửi mắng Samsung. Có người thậm chí vừa mua điện thoại di động không đến một vòng, chợt phát hiện cái này điện thoại hạ giá 1.800 nguyên. Cũng có số ít Samsung fan hâm mộ cười trên nỗi đau của người khác, còn đang muốn bổ cảm ơn Trần Quý Lương, Trần lão tổ tích đại đức a, rốt cục làm cho Samsung S3 xuống giá. Ha ha, lão tử hôm nay nhanh đi mua một bộ. Mà Apple fan hâm mộ thì đi ra chế giễu, Samsung cùng Hồng Mông tất cả đều là rác rưởi, ta trước mấy ngày vào tay bản Hồng Công quả năm. Siêu nhẹ, siêu mỏng, treo lên đánh hiện tại tất cả điện thoại. Trần Quý Lương dọn nhà, thuê một bộ Tây Sơn biệt thự. Đoán chừng muốn ở chỗ này dừng chân 1 2 năm chờ hắn mua siêu biệt thự lớn sửa xong rồi lại chuyển. Đồ một cái thanh tĩnh. Nếu như tiếp tục ở tại Hoa Thanh Gia Viên, mỗi ngày đều muốn đối mặt phóng viên hoặc fan hâm mộ. Trần Quý Lương hiện tại còn nhiều thêm cái bảo tiêu, tên gọi Tô Hồng Bân. Là tìm Vương nhị lôi hỗ trợ tìm kiếm, năng ái mới từ nào đó bộ đội tinh nhuệ xuất ngũ. Quốc gia nghiêm tuyển, các phương diện đều dựa vào được. Mang theo Biên Quan Nguyệt, Đào Tuyết, tùy hành trợ lý, cùng hai cái bảo tiêu, Trần Quý Lương về một chuyến quê quán muốn dẫn 78 cá nhân. Vừa tới sân bay liền bị người nhận ra, một cuống họng hấp dẫn hơn 10 cái tất cả đều vây tới muốn nói chuyện phiếm chủ ảnh trung hai vị bảo tiêu như lâm đại địch trần quý lương tùy tiện chụp ảnh chung mấy người liền đi vip thông đạo nhanh chóng qua kiểm an tiếp lấy chạy tới đợi cơ khu khách quý phòng nghỉ khách quý trong phòng nghỉ cũng có người bất quá mọi người coi như khắc chế bình thường không cưỡng cầu chụp ảnh trung đưa lên danh thiếp tùy tiện trò chuyện hai câu liền xong việc hộ vệ mới tô hồng bân đứng được thẳng tắp trần quý lương để hắn ngồi xuống hắn ngồi xuống cũng cái eo thẳng tắp nay vị vừa mới bắt đầu còn vô ý thức hô thủ trưởng vô nắn hai lần mới đổi gọi láo bản So Dương Thạc phụ trách nhiệm nhiều, tùy thời tùy chỗ đều bảo trì cảnh giác, Trần Quý Lương nhìn xem đều thấy hắn cảm thấy mệt mỏi. Một đoàn người bay chống đỡ thành đô, tại khách sạn ngủ lại. Trần Quý Lương ngày kế tiếp muốn tham gia liên đoàn công thương tỉnh nhiệm kỳ mới đại hội. Hắn tại đại hội hiện trường lộ diện trong ngay mắt, lập tức một đống lớn sĩ nghiệp ra chú ý, không thường có người tới đưa danh thiếp chấp đối. Biên Kình tung cũng tại, hắn tại hội liên hiệp công thương nghiệp thuộc về tiểu lâu la, bất quá bây giờ lẫn vào đặc biệt phong quang. Lưu Vịnh Hạo sớm liền không tại liên đoàn công thương tỉnh lăn lộn, chủ yếu sống cậu thả cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp vòng tròn nhưng lần này cũng bị mời tới tham gia đại hội, nghe nói là phải gánh vác đảm nhiệm vinh dự chủ tịch chức vụ. Trần Quý Lương cũng thu được cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp mời cái này mời sở dĩ đánh dấu ngang kép, là bởi vì phải tự mình đưa ra tài liệu đi xin. Tài liệu đã đưa lên, trước mắt Trần Quý Lương thuộc về cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp phổ thông hội viên, cần sang năm họp mới có thể tăng thêm càng cao cấp chức vụ. Mà liên đoàn công thương tỉnh bên này chức vụ Trần Quý Lương cũng có thể tiếp tục kiêm nhiệm, nhưng không thể kiêm chức cần làm việc đúng giờ cùng cầm tiền lương vị trí. Ngay tại trước mới này, Trần Quý Lương cùng cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp, liên đoàn công thương tỉnh tiến hành tam phương câu thông đã xác định chuyện kế tiếp. hắn lần này về thành đô họp, tham gia tuyển liên đoàn công thương tỉnh phó chủ tịch. sang năm tại Bắc Kinh họp, tăng thêm cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp phó chủ tịch, phó chủ tịch có một đồng lớn. ba ba ba ba. tại tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay bên trong, Trần Quý Lương toàn bộ phiếu được tuyển, không có phiếu trống, không có bỏ quyền phiếu. quyền lợi cùng nghĩa vụ là ngang nhau. hắn cái này mới được tuyển liên đoàn công thương tỉnh phó chủ tịch, mặc dù không cần xử lý sự vụ ngày thường, nhưng nhất định phải có mặt một chút trọng đại hoạt động, phát biểu trọng yếu giảng thoại. sau này hàng năm đoán trường hai tháng liền muốn bay trở về một lần nói thật, trần quý lương không thích loại chuyện này, hắn trước kia liền thường xuyên vắng mặt hội liên hiệp công thương nghiệp hoạt động, và buổi tối hắn liền uống đến thất điên bắt đảo. nhận biết, không phải biết, nhao nhao chạy tới cho hắn mời rượu, không uống đều không được. vừa mới được tuyển, người ta đến nhiệt tình chúc mừng, nhất định phải cho tất cả mọi người mắn mũi. tiến hội kết thúc, biên kình tùng mượn tiểu tình hỏi, tiểu trần a, ngươi theo quan quan dự định lúc nào kết hôn? trần quý lương nói, chúng ta đang thương lượng. biên kình tùng nói, không sốt ruột, không sốt ruột, các ngươi chậm rãi thương lượng, ta biết một vị đại sư, hắn xem thời gian rất chuẩn. Người trẻ tuổi mặc dù không tin cái này, nhưng tuyển cái ngày hoàng đạo cũng không thua thiệt cái gì. Tha rằng tin là có nha. Ta đối với phương diện này cũng có chút nghiên cứu, đến lúc đó chính ta xem thời gian." Trần Quý Lương nói. "Biên Kính Tùng muốn nói lại thôi, dạng này cũng được." Ngày kế tiếp, Trần Quý Lương về nhà. Từ Thâm Đô đến Long Đô đường cao tốc, tháng trước rốt cục thông xe. Chừng bị Trần Quý Lương kéo đi Long Đô, xây một cái phía nam của tỉnh tứ xuyên vận tải hàng hóa trung tâm, nửa tháng trước cũng chính thức vận doanh. Trần Quý Lương quê quán chuyển phát nhanh nghiệp vụ rốt cục phát triển. Hai chiếc xe con Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt, Đào Tuyết ngồi tại Dương Thạc lái xe ở bên trong. Mạc Khắc tùy hành trợ lý nhân viên ngồi tại Tô Hồng Bân lái xe ở bên trong. Vẫn là đường cao tốc thoải mái à, Dương Thạc lái xe tán thưởng, trước kia mỗi lần về nhà, cái mông đều bị điên không được, mà lại vừa mở liền là gần nửa ngày. Hiện tại lại nhanh lại dễ chịu. Trần Quý Lương nói, trước kia là muốn đi trước Thành Đô làm việc, nếu không bay thẳng Sơn Thành rơi xuống đất, từ Sơn Thành liền có thể đi cao tốc trở về. Đây cũng là Lưu Cường Đông đáp ứng tại Trần Quý Lương quê quán làm phía nam của tỉnh Tứ Xuyên vận tải hàng hóa trung tâm Nguyên nhân, thông qua đường cao tốc lối Long Đô cùng Thành Đô Sơn Thành hình thành một hình tam giác, hai bên hàng hóa đều có thể trở tới đây, lại thông qua Long đô khuyết tán đến toàn bộ phía nam của tỉnh tứ xuyên vùng. Cho chuyện một chút, Trần Quý Lương liền ngủ mất. Lần này về nhà là cho bà nội chúc mừng bảy mươi lại thọ. Biên quan Nguyệt còn để cha hắn ra mặt, xin rất nhiều ba thuộc mình tinh cùng kinh kịch tứ xuyên danh rác. Vừa về nhà, lão ba Trần Hưng Hoa liền nói, cũng không biết tin tức làm sao truyền ra ngoài, cực kỳ nhiều bản địa làm ăn chủ động muốn tới tham gia thọ yến. Sát vách mấy cái thôn, Thất Loan bắt quậy thông gia cũng muốn tới. Vậy sao ngươi xử lý? Trần Quý Lương hỏi. Trần Hưng Hoa nói, xử lý dây truyền sản xuất. Chủ diễn bày ở trong thôn đập hạt ngũ cốc trận, sân khấu kịch cũng thiết lập tại nơi đó. Tái thiết một chút tiến hội, mượn dùng thôn dân sân viện đến bày. Cũng không cần theo lễ, muốn ăn đều có thể tới. Nhất thiết phải theo lễ cũng được, ta định đem tiền biếu toàn bộ gót. Cả nước nhà giàu nhất bà nội qua 70 lại thọ, tràn diện làm đến rất lớn. Chương 553, này Phô chương thả trước kia muốn bị đấu tranh, chương 553, này Phô chương thả trước kia muốn bị đấu tranh. Loại này quy mô cực kỳ lớn tiệc cơ động, để Trần Quý Lương cực kỳ không thít trứng. Luôn cảm giác bản thân giống trước giải phóng đại tài chủ, hắn cũng không cảm thấy rất phong quang, ngược lại cảm thấy có chút là bức. Trong thôn lớn nhất đập hạt ngũ cốc trong tràng, sớm 2, 3 ngày liền bắt đầu bày rượu thiến. Không quản có hay không cho tiền biểu, cũng không quản là nơi nào người, dù sao tới liền có thể ngồi vào vị trí ăn cơm. Đừng nói thôn bên cạnh, thậm chí sát vách lưng chấn, đều có người cỡi xe gắn máy tới tham gia náo nhiệt. Cũng không tất cả đều là chạy ăn không một hai bỗng nhiên, càng nhiều là muốn kiến thức một chút phú hào cho trưởng buổi chúc thọ cảnh tượng hoành tráng. Các ngươi làm đến cực kỳ quá đáng, đặt ở trước kia là phải bị đấu tranh. Bà nội nhịn không được phàn nàn. Lão bà nói, ta cũng không có cách, nghĩ đến quá nhiều người, ta ra lội cửa gặp người nào cũng đang hỏi. Bình thường bày rượu căn bản làm không rõ ràng, chỉ có thể dạng này bày tiệc cơ động. Đừng nói đến bao nhiêu người, thậm chí dùng bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn đều làm cho không rõ ràng. Dù sao mời đến nông thôn xử lý lớn chỗ đoàn đội, mà lại xin mấy cái đoàn đội, nguyên liệu nấu ăn nhanh sử dụng hết liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại điều chuyển đưa. Ngũ lương dịch đều làm một xe một xe vận đến, không chừng bị ai ăn trố lúc thuận theo đi hai bình. Lão mụ đem Trần Quý Lương kéo đến một bên, cái kia Đào Tuyết là ai? Trần Quý Lương nói, không phải giới thiệu sao? Đào Thanh Cương muội muội của hắn, theo ta là cao trung tá bạn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Lão mụ hỏa nhãn kim tinh thấy rõ ràng. Trần Quý Lương nói, thật. Lão mù cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhắc nhở, chính ngươi trong lòng phải hiểu, đường cuối cùng làm xảy ra chuyện tới. Ta biết. Trần Quý Lương nói, biên quan Nguyệt cùng Đào Tuyết chính ngồi xuồng ở bà nội bên cạnh, đua càng thêm tố chất thần kinh sữa bỏ mèo. Con mèo này gọi Vẹn Đa Mô Ly, học trung học lúc ta theo hắn mua một lần, ta cũng mua chỉ tam hoa, nuôi dưỡng ở ngoài ta nhà chồng. Vẹn Đa Mô Ly xấu quá à? Dưới mũi mặt có một túm lông đen, nhìn giống hải nở. Ha ha, trước kia còn không rõ ràng, hiện tại càng ngày càng giống. Đào Tuyết phát hiện nơi này sơn thanh thủy tú cảnh sát đẹp đặc biệt, nàng muốn theo biên quan nguyện cùng đi bờ sông chơi. Trần quý lương cùng các nàng đi qua, thoát giày tại bờ sông đạp nước, thuận tiện lựa xinh đẹp đá cối. Cuối thu thời tiết, nước sông đã có chút mát mẻ. Không bao lâu, đường đệ Trần quý vinh tìm tới, gặp mặt liền đưa cho Trần quý lương một điếu thuốc. Người không phải cai sao? Lần trước nói bạn gái để cai. Trần quý lương nói. Trần quý vinh nói, điểm. Hút lại. Trần quý lương cười nói, hút lại cái này lời văn dùng đến tốt. Trần quý vinh tựa hồ không có bị thất tình ảnh hưởng cảm xúc, ngựa khí còn có chút thoải mái. Kỳ thật ta sớm liền muốn điểm, ta theo nàng không phải người một đường. Nàng là sinh viên đại học, có học vấn có tư tưởng. Ta liền trường cấp 3 đều không có tốt nghiệp, mấy năm này học tất cả đều là làm thế nào đồ ăn. Không có tiếng nói chung, căn bản trò chuyện không đến cùng một chỗ. Xua đổi khỏi ý nghĩ liền tốt." Trần Quý Lương nói. Trần Quý Vinh đem Đường Ca xem như thổ lộ hết đối tượng, nàng người rất tốt, chúng ta vừa nói yêu thương thời điểm cũng cho rất khá. Chính là Liền là tính cách không hợp ngươi biết không? Sóng điện não cũng đối không bên trên. Nói chuyện nửa năm liền bắt đầu cãi nhau, nhau nhau xong lại hòa hảo, hòa thuận không bao lâu lại nhau nhau. Ta mệt mỏi, nàng cũng mệt mỏi. Tự nhiên mà vậy liền chia tay. Trần Quý Lương nói, ngoài nàng công vẫn là ai, không phải sư phụ ngươi sao? Ngươi theo sư phụ ngươi chẳng phải là sẽ rất xấu hổ? Trần Quý Vinh lắc đầu, sư phụ là sư phụ, nàng là nàng, không bị ảnh hưởng. Dù sao cũng là tự nhiên chia tay, cũng không phải bởi vì ai bổ chân. Sư phụ ngươi bản sự, ngươi học được bao nhiêu? Trần Quý Lương hỏi. Trần Quý Vinh nói, cần phải học đều học xong, còn lại liền là kinh nghiệm cùng nắm giữ trình độ, cái này từ từ sẽ đến mới được. Không phải ta khoan lác, dùng ta hiện tại trình độ, tại bình thường tiệm cơm đương đầu bếp trưởng vẫn là không có vấn đề. Không chỉ là làm đồ ăn, đầu bếp trưởng còn phải hiểu quản lý. Những vật này sư phụ cũng dạy ta, ngươi cái kia sư phụ cũng thực không tồi. Trần Quý Lương cười nói. Trần Quý Vinh có chút kiêu ngạo nói, ta thế nhưng là hắn quan môn đệ tử. Trần Quý Lương hỏi, có lòng tin đi Bắc Kinh mở một nhà cấp cao nhà riêng quán cơm sao? Ta về sau mời người ăn cơm, liền đến trong quán ăn của ngươi đi. Trần Quý Vinh lập tức có chút chột dạ, ta sợ ta tay nghề còn chưa đủ, theo ngươi ăn cơm người đều cực kỳ lợi hại. Bọn hắn món gì chưa ăn qua, ăn một lần ta làm liền lộ tẩy, khẳng định biết ta còn không có xuất sư. Trần Quý Lương cười nói, bọn hắn biết cái gì? thật nhiều cấp cao trong quán ăn đồ ăn hương vị còn không có ta tự mình làm ăn ngon Trần Quý Vinh nói vậy ta mời một sư huynh đi qua hỗ trợ thật làm cho ta tới cấp cho những đại lao kia bản tay cầm môi, trong lòng ta vẫn có chút yêu đất được có thể cho hắn một chút xíu cổ phần Trần Quý Lương nghị kê nói đem tiệm cơm hoàn cảnh chuẩn bị cho tốt cổ kính loại kia lại mời kinh kịch tứ xuyên gánh hát đi cho khách nhân biểu diễn bộ đồ ăn làm tinh xảo một chút cấp bậc lập tức liền đi lên Trần Quý Vinh nói cái này ta hiểu ta có cái sư huynh ngay tại thành đô mở cấp cao tiệm cơm ta đi tham quan qua nhiều lần liền là ngươi nói cái loại cảm giác này nhất là truyền thống quan phủ đồ ăn quy củ là thật nhiều nghe nói triều thành tổng đốc chi phủ cái gì liền như thế đến khách khách nhân vào cửa trước dâng trà ăn tiếp theo là tay đĩa đồ ăn vặt lại bên trên mộ bàn vầy đĩa nhắm rượu ăn đồ ăn nguội lại bên trên khai tiệp canh làm mát dạ dày món ăn nóng bưng lên còn chia ra đồ ăn nướng nổ hai cây anh đi đồ ăn trần quý vinh là thật học được bản sự nói đến đây chút thao thao bất tuyệt món cây tứ xuyên quan phủ yến quá trình cùng quy củ liền giảng tốt mấy phút đây đều là món cây tứ xuyên truyền thống không phải hiện đại lập trần quý lương hỏi Trần Quý Vinh nói, khẳng định không phải ai trước kia thành đô có rất nhiều đại quan nhà, nghe nói quan lớn nhất là tổng đốc. Người ta mời khách cũng muốn giảng phô trường, giảng quý cũ, nếu không làm sao thể hiện xuất thân phận. Trần Quý Lương nói, cái này cực kỳ thích hợp hiện đại thương vụ hiến hội. Ngươi lại nhiều sưu tập một chút cổ đại chuyện xưa, phối hợp với cổ kính hoàn cảnh, tại cổ đại nhạc khúc nhạc đệm dưới, cho những khách nhân tức thời giảng một chút đi ra. Khẳng định đúng quy cách điều chuyển. Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, đến lúc đó, tiệm cơm đồ ăn chia làm hai loại, một loại là quan phủ đồ ăn, một loại là giang hồ đồ ăn, để những khách nhân sớm chọn tốt quan phủ đồ ăn liền là thuần thương vụ mở tiệp chiêu đãi, giang hồ đồ ăn thích hợp bằng hữu tự mình tụ hội. quan phủ đồ ăn không cay a? trần quý vinh nói, đại bộ phận quan phủ đồ ăn đều không cay. kia rất tốt, ngươi đi cùng sư huynh của ngươi thương lượng một chút. trần quý lương nói, cái này trung học cơ sở thời điểm một đầu tóc vàng đường đệ kỳ thật vẫn rất đáng tin cậy. coi như không có trần quý lương sống lại dịu giác, người ta bản thân dốc sức làm liền có thể mở quán cơm. về sau video ngắn thời đại còn làm người có ít tiếng tâm trên mạng. sang năm tại bắc kinh tuyển cái địa phương, dùng tiền thật tốt trang trí một chút có trần quý lương cái này nhà giàu nhất mời ăn cơm nhiều mời mấy lần là có thể đem nhà riêng quán cơm cho mang lửa mà lại trọng điểm chế tạo chính tông hương vị tứ xuyên nấu chốt nguyên liệu nấu ăn toàn bộ từ ba thuộc không vận đi qua nguyên liệu nấu ăn nếu như không chỉnh đáng làm thế nào đều không phải là cái kia mùi vị tốt mấy chiếc xe buýt từ nội thành khách sạn lái ra thẳng đến vùng ngoại ô nông thôn con đường đây đều là muốn tới biểu diễn minh tinh biên quan nguyện nguyên bản dự định là để ba nàng mời gánh hát là đủ kết quả biên kịch tùng cảm thấy phô trương còn chưa đủ thế là lại mời đến một chút ba thuộc diễn viên hải suy nghĩ lại một chút diễn viên hải cũng không đủ Còn đem đang rất nổi tiếng, sao ca nhạc cũng mời đến. Tỷ như Lý Vũ Xuân, Trương Lương, Dĩnh, Trương Tiệp cái gì? Trần Quý Lương cầm tới biểu diễn danh sách đều không còn gì để nói. Đây là cái gì cấp bậc nông thôn đại võ đài? Nơi này chính là người quê quán. Trương Lương Dĩnh nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Đàm duy duy nói, không phải cái này chấn, ta nhà đến nơi đây cách ba bốn chấn. Ba bốn chấn có thể có bao xa? Được đấy a, ngươi theo nhà giàu nhất quê quán chịu gần như vậy. Ngồi hàng sau Tạ Na cười nói. Tạ Na là biên kịch tung mời tới người chủ trì. Một vị khác người chủ trì là Kệ Bình Thư về tặng đã Lý Bách Thanh. Hắn theo Tạ Na cộng tác làm chủ trì, đây là Trần Quý Lương vạn vạn không nghĩ tới. Cũng liền biên kỉnh Tùng nghĩ ra. Lý Bạch Thanh lúc này đang cùng Phượng tỷ nói chuyện phiếm, không phải nhuận đẹp người nổi tiếng trên mạng Phượng tỷ, mà là ba thuộc diễn viên Hải Phượng tỷ. Người bao lâu không có đến nông thôn biểu diễn? Phượng tỷ hỏi. Lý Bạch Thanh nói, cũng không mấy năm. Chỉ cần có sống ta liên tiếp, trước kia thường xuyên xuống nông thôn. Bất quá tiếp nhà giàu nhất loại này đại lão bản tờ đơn, ta còn là lần đầu. Bên cạnh Liêu Kiến nói, sư phụ, ngươi chớ có kéo người ta, đương tâm đem nhà giàu nhất đắc tội. Bộc hai. Lý Bạch Thanh tức giận nói, Liêu Kiến trước kia là vui đùa đội, hắn là chủ sướng, Giao Lang là cây bu sọc. AB2 trạm bạo lửa xuyên lời nói bảng cảm ơn ngươi yêu sáng tác cùng thể hiện liền là Liêu Kiến. Nay ngươi hiện tại đổi nghề đương diễn viên hải, là Lý Bạch Thanh đô đệ. Biên kình Tùng lần này còn muốn mời Giao Lang, cũng để Liêu Kiến hỗ trợ liên lạc một chút. Nhưng Giao Lang tại Bắc Kinh cùng Giang Nam lưỡng địa ẩn cư, cho bao nhiêu tiền cũng không nguyện ý lên Đài hiến hát. Theo Liêu Kiến ngồi cùng nhau em gái mập mạp nói, cái này Trần lão bản quả thực là lợi hại, nghe nói thân gia hơn 100 tỷ. Ta cái mẹ nha, chúng ta mấy đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Mấy đời? Mấy chục đời? Hàng trước quả bí lùng nói, những này người tất cả đều là ba thuộc diễn viên hài tại tứ xuyên cùng trùng khánh vùng địa vị, tương đương với bản sơn giới cờ kia bọn hai người chuyển danh giác. Xe buýt lái vào đường thôn, không có quá nhiều xa đã nhìn thấy bảy biển diễn hội. Các minh tinh cho rằng đến chỗ rồi, ai biết tài xế lại tiếp tục hướng phía trước mở. Vừa nơi đó là Trần Quý Lương nhà bà ngoại, cũng bảy biển một chút tiệc cơ động, phù cận rất nhiều thôn dân có thể lân cận ăn chỗ. Trân chính có thể xem biểu diễn chính là đập hạt ngũ cấp trận, nơi đó cũng là chủ yếu quý khách chỗ ăn cơm, cùng loại giải rác tiệc cơ động. Xe buýt một đường chạy qua tuốt mấy chỗ. Lý Bạch Thanh Liễu lưỡi nói, ta thấy rõ bày trước giải phóng loại kia, nơi này đất bằng không nhiều, thiết cơ động đều là tàn da, đông một chỗ, tây một chỗ, đến một bàn khách nhân liền tiếp theo bàn đồ ăn. mấy chiếc xe buýt tại đập hạt ngũ cốc trận phụ cận dừng lại, các diễn viên vừa đi ra không bao xa, liền bị những khách nhân nhận ra. tiểu hài tử cùng thanh thiếu niên, điên cuồng gào thét tạ à, trương tiệp, lý vũ xuân, trương lưỡng dĩnh, đàm duy duy đám người danh tự, tuổi tác hơi lớn, thì thuần một sắc la lên lý bạch thanh. lý bạch thanh tại ba thuộc thế hệ trước trong suy nghĩ danh khí, có thể tham khảo bản sơn tại đông bắc, thậm chí trần quý lương bà nội tại các diễn viên đi qua chút vội lúc đều một mực theo Lý Bạch Thành cùng mấy vị kinh kịch tứ xuyên danh giác nói chuyện. Đến mức đang rất nổi tiếng sao ca nhạc nhóm, bà nội căn bản không nhận biết. Trần Quý Lương cùng phụ thân một mực tại tiếp đại khách nhân, cực kỳ nhiều lãnh đạo đều phái thư ký đến đi một chút, lãnh đạo bản nhân không thích hợp tự mình lộ diện. Biểu muội Trương Tình cũng mang theo mấy cái đồng sự đến rồi. Một cái đồng sự cả kinh nói, mời nhiều như vậy mình Tình, xài hết bao nhiêu tiền a? Trương Tình nói, ta không biết. Chương trước liên đoàn công thương tỉnh chủ tịch, đổi thành phó. Chương 554, nông thôn đại võ đài, chương 554, nông thôn đại võ đài. Biên quan huyện phụ thần, ông ngoại, bà ngoại cậu cùng loại thông gia đều tới, trên danh nghĩa là tới tham gia trần quý lương bà nội thọ yến. mặc dù không có nói cái gì khác, nhưng song phương đều hiểu ý gì. đào tuyết tâm tình có chút xa xát, còn tới bổn thị một ít lão bản, cùng hương chấn cán bộ lãnh đạo. trong thành phố lãnh đạo không thuận tiện tự mình lộ diện, chỉ phái thư ký tới đi một chuyến, nhưng hương chấn lãnh đạo có thể không quản những thứ này. cân nhắc đến bà nội thích xem kinh kịch tứ xuyên, cho nên mở màn liền là ma cô hiến thọ. cả bộ bản tấu chương ma cô hiến thọ muốn diễn hai đến ba giờ thời gian, thọ yến bản tuyển đoạn thì chỉ cần mười phút. bà nội để đua xuống, nhìn trầm trầm sân khấu kịch mừng rỡ không ngậm miệng được bên người nàng là ba cái thân tỷ muội cùng với chư phụ, bốn chị em ngồi một bàn nhìn xem trúc thọ kịch, lập tức hồi ức lên các nàng khi còn bé. đại tỷ, giống hay không dư thuật hoài 80 đại thọ ngày đó sân khấu kịch, dư thuật hoài là cái nào? thương nhân buôn bối, la đại lão bản thu ra. chúng ta mấy cái còn đi theo mẹ đi xem náo nhiệt nha, cũng là làm tiệc cơ động, hát hí khúc liền hát tốt mấy ngày. lão tứ khẳng định không hiểu được, người ra đời năm thứ hai, nhật bản quỷ tử đều bị đánh chạy. dư thuật hoài 80 đại thọ thời điểm, nhật bản quỷ tử còn hung cực kỳ, quỷ tử máy bay, đem dư lão bản muối tình thiên xe đều nổ. tam muội lúc ấy mới hai tuổi ta nhớ tin tưởng, lúc ấy mẹ ôm nàng xem kịch. Ha ha, ta nhớ ra rồi. Còn hát kháng Nhật Tân Hí, diễn Nhật Bản quỷ tử vai hề, dưới mũi mặt đều dính dìa mép. Bốn chị em nghe một lời ta một câu, không ngừng tìm kiếm lấy khi còn bé hồi ức. Người trẻ tuổi đối truyền thống hí kịch không có hứng thú, nhưng dưới mắt một đoạn này không có gì phức tạp cốt truyện, thậm chí liền độc thoại cùng sướng đoạn cũng không nhiều. Đại khái liền là một vị mỹ lệ tiên nữ, chuyên từ trên trời hạ phàm nhân gian, vì lao nhân dân lên tiên đảo và mỹ hảo chúc phúc. Âm nhạc nhạt đẹp linh hoạt không thể chạm mà vui mừng, diễn viên phục sức phi thường hoa lệ, thông qua vân bộ cùng loại bộ pháp, phối hợp thủy tổ múa. Hiện ra đàng Vân Giá Vũ tiên tư, trọng điểm chế tạo một cái thị giác hưởng thụ, không hiểu hí kịch người xem cũng có thể xem náo nhiệt. Cho đến diễn xuất nửa đoạn sau, mới hát lớn đoạn cắt tường hát lời văn, ca ngợi thọ tinh phẩm đức cao thượng, phúc phận thâm hậu, miêu tả tiên nào, linh chi chân quý thần kỳ, lại cho tiếp theo chút phúc như đông hải, thọ sánh nam sơn chút phúc. Hát tất, Ma cô hướng phía thọ tinh đi tiên gia lễ tiết. Tốt. Hát thật tốt, múa đến cũng tốt. Bà nội vui vẻ vỗ tay, mà các bản cũng lên nhảy liên tiếp lớn tiếng khen hay. Chủ yếu là diễn viên đem thủy tụ múa đến đệ mắt, người trẻ tuổi cũng có thể cảm nhận được thị giác hưởng thụ. Lớn tiếng nói cho ta vừa rồi kịch có đẹp hay không, gánh hát còn chưa hoàn toàn chết hạ, người chủ trì Tạ Na liền cầm lấy mịp rộ phồn lên đài. đẹp mắt. Các tân khách la lên đáp lại. Lý Bạch Thanh từ sân khấu một bên khác đi lên, này nha, thật nhiều năm không thấy được thế này chính Tông Trúc Tạo kịch, ta cũng là nắm chủ nhà phúc, hôm nay con mắt cùng lỗ thai đều đã nghiền. Trần Quý Lương nhìn xem trên đài hai vị người chủ trì, quả thực có chút không kềm được, bọn hắn đứng chung một chỗ hỏa phong thực sự quá không hợp tối thường. Biên thúc thúc, ngươi nghĩ như thế nào đến mời hai cái vị này liên thủ chủ trì? Trần Quý Lương nhịn không được hỏi. Biên Kình Tùng nói, hai người bọn họ cực kỳ nổi danh nha lại có thể chiếu cố khác biệt tuổi trẻ người xem. đang khi nói chuyện, hai vị người chủ trì đem Trần Quý Lương phụ mẫu mời lên đài. Diêu Lan không nói nhiều, chủ yếu là Trần Hưng Hoa đang nói. Trần Hưng Hoa đầu tiên là cảm ơn tân khách đến cổ động, lại cảm ơn mẹ ruột dưỡng dục tri ân. Cuối cùng tại Lý Bạch Thanh khuyến khích giới, ngũ âm không toàn bộ hát một bài trên đời chỉ có mẹ tốt. Ngay sau đó, một đám diễn viên hài đăng tràng, dẫn đầu cái kia là thẩm phạt. Toàn trường vinh động, hô to vương bạc dưỡng. Thẩm phạt liền là Long Đô người địa phương, thập niên tám liền lấy cả nước khúc nghệ giải thi đấu giải đặc biệt, còn trải qua tám năm đài truyền hình trung ương Trung Quốc tiết mục cuối năm lúc ấy hắn cổ tay so lý bạch thanh lớn hắn trước mấy ngày trở về lội quế quán hôm nay mới từ huyện ngoại ô chạy tới giờ phút này tại thẩm phạt người ký tên đầu tiên trong văn kiện dưới một đám diễn viên hài diễn xuất tiếng địa phương hài kịch mang theo một chút xíu câu đùa tụ nhưng cũng không làm sao rõ ràng tiểu hài tử nghe không hiểu chỉ biết là cực kỳ khôi hài các đại nhân thì ngầm hiểu rất nhanh liền cười nằm sấp một phim bom tấn rất tiếp địa khí bà nội các nàng bốn chị em đều cười đến ngã trái ngã phải không ngầm miệng được này ra tiếng địa phương hài kịch diễn xong cực kỳ nhiều tân khách kỳ thật đều cơm nước xong xuôi chỉ có uống rượu hẳn tù thì còn ý chí chiến đấu sụp sôi mọi người cũng không nỡ đi lúc ăn cơ ngồi khá xa trực tiếp xách băng ghế tới gần sân khấu còn có người bốc cái bàn chơi mặt trượt đấu địa chủ một bên chơi bài một bên xem diễn xuất vừa mới vẫn là tiếp địa khí tiếng địa phương hải kịch trong ngay mắt liền quốc tế phong phạm Lý Vũ Xuân mặc một thân sáng long lánh quần áo lên đài nói hát còn nhảy lên sống động vũ đạo biên quan Nguyệt cùng Đào Tuyết đã đi sang ngồi bồi bà nội các nàng cùng một chỗ xem diễn xuất bà nội đột nhiên hỏi cái kia ca hát là cô nương vẫn là bé trai Đào Tuyết phấp cười ra tiếng biên quan Nguyệt nói nữ nàng gọi Lý Vũ Xuân Bà nội lời bình nói, giọng cực kỳ tích lũy kình, cực kỳ có tinh thần. Dưới võ đài đã tụ mãn người trẻ tuổi, thật nhiều mười mấy tuổi hải tử, thương phấn dị thường khoảng cách gần thượng thức lý Vũ Xuân ca múa. Có chút thậm chí đều không có ở nơi này ăn cơm, bọn hắn là tiếp vào đồng học điện thoại, từ phụ cận mấy dặm bên ngoài ngồi xe chạy tới. Trần Quý Lương ngồi tại một bàn khác, bàn này tất cả đều là bạn địa sĩ người ra, chủ yếu trò chuyện tu thông cao tốc sau lối buôn bán. Nhóm đầu tiên diễn xong tiết mục diễn viên, cùng tiết mục dựa vào sau diễn viên, cùng vây quanh cái bàn bắt đầu ăn cơm uống rượu. Bọn hắn không có đi quấy rầy bà nội xem tiết mục, chỉ là thay phiên tới cho Trần Quý Lương mời rượu diễn xuất kéo dài cả một buổi chiều, nhất là hát hí khúc, một cái tuyển đoạn liền là 2 30 phút. Toàn bộ diễn xuất kết thúc thời điểm, bà nội thầm nói, đời ta cũng đáng. Nông thôn base internet vẫn chưa ổn định, cũng cực kỳ ít người có thể dùng ạ. Những cái kia buổi chiều nhìn tiết mục thiếu nam thiếu nữ, có được smartphone cũng không nhiều. Bọn hắn phần lớn cầm điện thoại bàn phím video chờ diễn xuất kết thúc về sau, chạy tới trên trấn quán net thượng truyền video. Chủ yếu truyền đến bản thân cỡ cỡ không gian, vệ bổ, Lý Vũ Xuân đi, Trương Tiệp đi, Trương Lương dính á các loại địa phương. Những video này mạnh vỡ cập tốc khuế tán, thật nhiều dân mạng hô to cay con mắt còn có không ít fan cuồng hô to chịu không được, không thể nào tiếp thu được thần tượng của bọn hắn tại nông thôn đại võ đài hiến hát. Trần Quý Lương mấy bộ đều bị phát nổ, các loại trêu chọc Trần Lão tổ làm nhà giàu nhất lại càng ngày càng lão. thậm chí có người gọi đùa đây là nông thôn đại võ đài bạn bị chi dặn. ban đêm vẫn còn tiếp tục bày tiệc cơ động, đào Tuyết ăn cơm soát lấy bồi bù, cái này chết cười ta. có người đem tạ na, chương tiệp hôm nay diễn xuất về cùng một chỗ, nói cái đôi này thuộc về sân nhà tác chiến. Trần Quý Lương nằm trên ghế ngắm sao, hắn mấy ngày nay uống đến quá sức, từ Hồng Công đến thành đô lại đến quán, một mực tại bị các loại người mời rượu quát lên đi cuồng cũng đều là không cách nào từ chối rượu. Mẹ nó, dưỡng sinh. Biên quan Nguyệt đi tới tòa hạng, bà nội các nàng xem đến chưa diễn xuất, ăn xong cơm tối đều cực kỳ mệt mỏi. Ngoài ta công bà ngoại về thành về sau, các nàng hiện tại cũng đã về nhà nghỉ ngơi. Vất và ngươi, một mực bồi tiếp hai bên trường mối. Trần Quý Lương nói, Biên quan Nguyệt cười nói, hôm nay thật cao hứng. Đào Tuyết vững lên quyết miệng, cảm giác bản thân rất thừa thái. Ca ca của nàng Đào Thành Cương cũng đã biết chút ít cái gì, nhiều lần nhắc nhở Đào Tuyết nên tìm bạn trai kết hôn. Lần này Đào Thành Cương cũng không đến tham gia tiệc yến, chỉ là phát hoạ chặt để Trần Quý Lương thay ân cần thăm hỏi lão nhân gia cái này đập hạt ngũ cốc trận vẫn còn lớn. Đào Tuyết một thoại hoa thoại. Trần Quý Lương nói, khi còn bé hàng năm mùa hè, hạt thóc đánh xong về sau, đám tiểu đồng bạn liền thích ở chỗ này chơi trốn tìm. Nhất là thích giấu ở rơm rạ đống ở bên trong. Đào Tuyết nói, chúng ta khi còn bé cũng chơi trốn tìm, bất quá là ở trường học cùng nhà máy khu gia quyến. Biên Quan Nguyệt nói, ta tại thành đô chơi trốn tìm, chủ yếu là tại kinh kịch tứ xuyên đoàn. Về ngoài Long đô nhà chồng cũng thích giấu ở rơm rạ đống ở bên trong. Có đôi khi cảm thấy mình tuổi thơ cực kỳ không vui vẻ, nhưng lại có đôi khi cảm thấy kỳ thật tuổi thơ cực kỳ hạnh phúc. Ha ha, ta là tuần vui vẻ khi còn bé quá tốt, vô ưu vô lự chỉ biết là chơi. Đào Tuyết cười nói, ba người ngồi tại dưới trời sao, bắt đầu cho chuyện riêng phần mình tuổi thơ chuyện lý thú. Đập hạt ngũ cốc trong chàng giật dây lóe lên không ít đèn điện, một chút tân khách thế mà còn đang uống rượu hoàn tù thì đồ ăn đều lạnh lại lần nữa làm cho nóng đầu mối trở về. Không lúc truyền đến chơi mặt trượng, đấu địa chủ, đâm kim hoa hô tiếng, thừa cơ đánh bạc không phải số ít. Biểu Thúc Phùng Đào lúc này ngay tại chơi mặt trượng, năm hắn thứ nhất bốn mùa đều tại trong tiệm bận rộn, khó được giống như vậy rộng mở chơi mấy lần. Hai vị Bảo Tiêu ngồi sồn ở đập hạt ngũ cốc bên sân hút thuốc, cho chuyện riêng phần mình tại trong quân đội binh lịch. Ngươi làm mấy năm binh a?" Dương Thạc hỏi. Tô Hồng Bân nói, "7 năm. Ta cho là mình có thể một mực tham gia quân ngũ, lúc thi hành nhiệm vụ thụ thường, xương cốt khép lại về sau chịu không được cường độ cao huấn luyện. Như ngươi loại này tình huống, hơn nữa còn là phi thường lợi hại bộ đội đi ra, có thể chuyển tới mặt khác bộ môn ngồi phòng làm việc a?" Dương Thạc hỏi. Tô Hồng Bân nói, "Cảm thấy không có ý nghĩa." Dương Thạc lại hỏi, "Không có sắp xếp chuyển nghề tới Trô đơn vị. Tô Hồng Bân nói, "An bài, không thiếu đứng, không có làm bao lâu liền từ chức. Ta còn hồi bộ đội chờ đợi một trận, mỗi ngày đi theo chạy thao. Thủ trưởng cho là ta có tâm lý vấn đề." còn mời người cho ta trị một tháng kỳ thật ta liền là không quá thích tiếng xã hội hiện tại đã chậm giải thích tiếng ngươi trước kia đến cùng làm gì dương thạc càng thêm hiếu kỳ tô hồng bân không có trả lời dương thạc lại hỏi có hài tử sao tô hồng bân nói hai tuổi con gái dương thạc cười nói vậy nhưng đúng dịp ta chính là con trai tuổi tác còn tạm được ông chủ không phải để ngươi đem lão bà tiếp đến sao đến lúc đó để bọn hắn cùng nhau chơi đùa nói không chừng còn có thể làm cái gì thông gia từ bé ngươi quá phong kiến hiện tại nào có cái gì thông gia tử bé tô hồng bân nói Dương Thạc chửi bậy, ngươi cái này buồn bực đèn, không biết cái gì gọi là nói đùa. Ta liền theo miệng nói chuyện. Tô Hồng Bân hỏi, ngươi học qua bảo an trương trình học? Dương Thạc nói, học qua, có loại kia chuyên môn huấn luyện cơ cấu. Giúp ta cũng báo một cái khóa. Tô Hồng Bân nói, giết người bạn sự ta sẽ, bảo hộ người bạn sự thật đúng là không hiểu gì. Dương Thạc kinh ngạc nói, ngươi thật giết qua người. Tô Hồng Bân lại không nói. Phi thường lợi hại. Dương Thạc dựng thẳng lên ngón tay cái. Chương 555, lại ít dễ ẩm bản hàng, thuận tiện phun người, chương 555, lại ít dễ ẩm bản hàng, thuận tiện phun người. Thỏ Yến kết thúc ngày thứ 2. Trần Quý Lương liền làm lên trực tiếp. Trực tiếp thời gian tại Xế chiều cũng không phải là phổ biến khoảng thời gian. Nhưng Trần nhà giàu nhất mở trực tiếp tin tức, vẫn là cấp tốc tụ tập rất nhiều người xem, bình luận chạy ngang tất cả đều là Trần lão tổ rốt cục tìm về tài khoản mật mã loại hình. Hắn ôm laptop, đối nhà mình thực phẩm nhà máy đại môn, liền hỏi các ngươi ngầu hay không, ta vì làm mobile trực tiếp, chuyên môn kéo một đầu mấy trăm mét dài các mạng. Có bình luận chạy ngang nói dùng wifi. Ta thử qua, wifi tín hiệu cực không ổn định, ôm nổ tệ cục mobile lúc, trực tiếp tín hiệu sẽ lúc đứt lúc nối. Về sau chúng ta sẽ làm điện thoại trực tiếp phần mềm. Đến lúc đó dùng di động liền có thể ngoài trời trực tiếp. Trước mắt kỳ thật cũng có thể làm loại này phần mềm, nhưng 3G tín hiệu là một vấn đề. Năm nay công ty Viễn Thông đã ở cả nước 6 thành phố lớn thí điểm 4G internet, chỉ cần 4G internet bao trùm cả nước, điện thoại ngoài trời trực tiếp liền có thể làm. Cho đến lúc đó, chỉ cần một bộ điện thoại, liền có thể tùy thời tùy chỗ làm trực tiếp. Nhìn thấy nhà này nhà máy bảng hiệu không có. Nhà máy thực phẩm dự giả xịt long đô, cha ta mở nhà máy, trước mắt đã hao tổn hơn trăm vạn. Ta cực kỳ khó lý giải hắn cho nhà máy lấy tên lúc đang suy nghĩ gì. Trần Quý Lương dùng nội tệ vụ quán giận lấy lao ba mặt làm phần vấn. Trần Hưng Hoa đồng chí, xin hỏi ngươi vì cái gì cho bản thân nhãn hiệu lấy tên Dù Dạ Xịp? Trần Hưng Hoa lộ ra có chút câu nệ, dắt lấy mũi tiêu vị tiếng phổ thông nói, chúng ta nơi này là khủng long thôn quê, Dù Dạ Xịp là thời đại khủng long, phi thường phù hợp chúng ta nơi này đặc sắc. Trần Quý Lương nói, xin hỏi thực phẩm của ngươi nhà máy, sản xuất chính là khủng long thịt khô sao? Vẫn là nước luộc trứng khủng long. Trần Hưng Hoa nghiêm túc nói, chúng ta không bán khủng long thịt, cũng không bán trứng khủng long. Chúng ta chủ yếu bán thịt thỏ, thịt bò cùng mang thêm công phẩm, chúng ta sản phẩm vệ sinh sạch sẽ, không sử dụng cống ngầm dầu hỏa. Người trước không muốn đập, muối cùng bột ngọt có tính không công nghiệp chất phụ gia. Phong trực tiếp bình luận chạy ngang đã tiếng cười một mảnh, chủ yếu là kia tiếng phổ thông khẩu âm quá khôi hài, hết lần này tới lần khác Trần Hưng Hoa lúc nói chuyện còn khẩn trương nghiêm túc. Trần Quý Lương ôm laptop, kéo lấy thật dài các mạng tiến về sản xuất sương. Trần Hưng Hoa một đường làm lấy giới thiệu, đây là chúng ta chế biến măng sương, chủ yếu nguyên liệu vì măng điền ma. 97 năm đại hồng thủy về sau, quốc gia tại trong trường Giang Thượng Du làm trả đất làm rừng. Chúng ta nơi này cực kỳ nhiều đất cày, đều đổi thành rừng trúc. Hàng năm phát măng thời điểm, từng nhà tất cả đều là măng, nhiều căn bản bán không ra giá tiền nhất là khoảng cách nội thành, huyện thành xa xôi nông thôn, chọn lựa một gánh mang tiến vào thành, chỉ có thể bán 2 3 mười khối tiền. Còn muốn đi ra về tiền xe, còn muốn vất vả nhọc nhằn đi các măng, còn không bằng trồng rau kiếm được nhiều. Trồng qua cây trúc đều biết, dương trúc cũng muốn quản lý, không quản lý liền loạn giải. Nhất là măng trúc, 1 2 năm không quản lý, măng càng sinh càng nhỏ. Cực kỳ nhiều nông dân vườn trúc lấy măng đều phế đi, không kiếm tiền nhà, cây trúc ở bên trong loạn giải. Ta không thiếu tiền tiêu, con trai cho liền đủ ta dưỡng lão. Ta làm măng trúc thêm công, chủ yếu liền là muốn trợ giúp các hương thân kiếm tiền. Nhưng ta không có năng lực gì, làm 1 năm, bán không được Nhà máy hao tổn hơn 1 triệu. Trần Hưng Hoa khẩu tại kỳ thật không sai, liền là tiếng phổ thông không tiêu chuẩn, mà lại đối mặt ống kính quá khẩn trương, nói nói liền biến trôi chạy. Nơi này là chuyên môn lột măng sát địa phương, có loại kia cỡ nhỏ bóc vỏ cơ, máy móc giá tiền không quý, hơn nữa còn lột được rất nhanh. Nhưng ta không có mua loại kia thiết bị, ta đều là thuê phụ cận nông dân đến lột măng, có thể cung cấp vào nghề cho nông dân gia tăng thu nhập. Thanh tẩy măng câu, ta mua chụp lăn thanh tẩy cơ, cái này không phải người tẩy, ta muốn nói rõ ràng, không thể lừa gạt mọi người. Phía trước là cắt măng bàn làm việc. Ta không có mua cắt tia cơ cùng cắt miếng cơ, cũng là thuê phụ cận nông dân tới làm công nhân, cho bọn hắn gia tăng một điểm thu nhập. Bọn hắn đều đeo khẩu trang cùng mũ, nước bọn, tóc cái gì sẽ không lọt vào đi. Lại phía trước là quen chế tạo xưởng, cái này xưởng liền tương đối cơ giới hóa. Mọi người nhìn một chút chúng ta máy móc, còn có mặt đất, vách tường, khắp nơi đều sạch sẽ. Đem xe ở giữa tình huống giới thiệu một trận, Trần hưng hoa sẽ mở một túi má phiến, loại này gọi là khô, dùng để xào rau, cũng có thể bỏng nồi lẩu. Mang sào thịt liền có thể dùng loại này. Hiện tại đã qua phát mang quý, đây là chiếc kia liền chế tác tốt sản phẩm. Có thể trực tiếp ăn ta cho mọi người ăn một chút xem. nhà ta sản phẩm, bản thân giam ăn mới lấy ra bán. chính Trần Tân Hoa cắn một mảnh nuốt vào, còn đối với Nhi Tử nói, ngươi cũng muốn ăn, ăn cho mọi người xem. Dương Thạc tiếp nhận là vọng, đem camera nhắm ngay Trần Quý Lương. Phòng trực tiếp bình luận chạy ngang tất cả đều là ăn ăn ăn ha ha ha ha mời Trần Lão tổ ăn măng xào thịt loại hình. Trần Quý Lương ngay một ngụm, những mày nói, đặc biệt mặt, toàn bộ nhờ nước muối cùng đánh chân không bảo đảm chất lượng. cái đồ chơi này mua về nhà về sau, tốt nhất phiêu một phiêu lấy thêm đi xào thịt. Trần Tân Hoa lại ném đến một túi mang thái sợi trộn với ớt ngâm chua, cái này có thể làm đồ ăn vặt trực tiếp ăn. Trần quý lương sẽ mở ăn hai cây mang sợi, lời bình nói, tiêu ngâm giấm vị, phi thường thoải mái dọn, dùng để pha mì ăn liền không sai, cũng có thể xem tivi kịch thời điểm ăn chơi. Trần Hương Hoa tiếp tục dẫn đường, phía trước là thịt thỏ, thịt bò sưởng gia công, chúng ta sản phẩm có len chi tu đầu thỏ cay đùi thỏ cay, thịt bò khô, tại trong xưởng đi dạo một hồi lâu, Trần quý lương trở lại xưởng trưởng văn phòng, đối ca Mesa nói, các minh đệ, đừng chào phúng ta kiếm loại này tiền lẻ, các ngươi cho là ta nguyện ý dạng này lấy dễ ảm bán hàng a? Ta cha nhất thiết phải mở nhà máy, nguồn tiêu thụ đều không có tìm được, thua lỗ hơn một triệu tới tìm ta hỗ trợ. Không quản là thực phẩm nhà phân phối vẫn là siêu thị, mặt mũi của ta tính cái giám, có lợi toan tính người ta mới giúp bận điều bán. Cho nên chỉ có thể thử làm thương mại điện tử con đường. Vừa rồi cho mọi người nhìn xưởng gia công, khắc ta không dám nói, an toàn vệ sinh ta có thể cam đoan. Những này sản phẩm đều tại bán hàng qua mạng có bán, bán hàng qua mạng địa chỉ treo ở phòng trực tiếp, hướng thú huynh đệ tỷ muội có thể mua chút đến nếm thử. Giao hàng trực tiếp từ nhà máy, giá tiền cực kỳ tiện nghi, trong siêu thị tuyệt đối không chỉ cái này giá. Cha, đem ngươi có thể trực tiếp làm đồ ăn vặt ăn sản phẩm toàn bộ lấy tới. Ta mỗi dạng đều cho mọi người ăn thử một chút. Đúng nhắc nhở mọi người một câu, đặc biệt cây loại hình không nên tùy tiện mua, sẽ cây đến tiêu chảy, là cây đến tiêu chảy, không phải vệ sinh không được rồi bụng. Tiếp xuống, Trần Quý Lương bắt đầu bắt đầu chơi mục bằng, một bên ăn một bên truy kịch, mà lại là bị tỷ đạn sở phim chế tác sân trường tình cảnh hài kịch tình yêu của chúng ta kiểu nhập lương, chưa hàm vận bọn người diễn viên chính kia bộ phim này sớm liền quay xong, nhưng trong kỳ nghỉ hè chúng cư tình yêu ba phát sóng, vì tránh né mũi nhọn kéo tới hiện tại mới truyền ra, mà mẹ nó, phòng trực tiếp mười vạn người liền nhìn xem Trần Lão tổ ăn cái gì, liên tục không ngừng mười mấy vạn, đã nhanh hai vạn, cháu trai này ăn ngon hương ta đều xem nói bụng, đây là cái gì phim truyền hình a? Hạ đơn, hạ đơn, ta cũng muốn ăn. ta không chờ được nữa hạ đơn, tùy tiện đi xuống lầu mua chút. đầu năm nay đương nhiên không có mục bằng cùng lệch dễ ảm bán hàng khái niệm, nhưng cũng có thể thử ngại mọi người xem xây xương ngon lành. mà lại còn có thể đi theo Trần Quý Lương cùng một chỗ truy kịch, lẫn nhau ở giữa dùng bình luận chạy ngang tiến hành giao lưu. Trần Quý Lương ngẫu nhiên còn đọc bình luận chạy ngang nói mỏ nhạt, người họ mạc nào đó lấy được Nobel giải thưởng văn học. thật sao? hắn lấy được Nobel giải thưởng văn học cực kỳ bình thường. bình luận chạy ngang đừng chém do nữa. Còn cái gì Trung Quốc văn học đi hướng thế giới? Ta không quá ưa thích hắn sách, mùi vị quá sông. Văn học hư cấu cùng tung tin đồn nhảm bôi đen vẫn là có khác biệt. Liên lấy báo vật của đời đến nói, quyển sách này tại thập kỷ 90 đều bị phê xấu, bây giờ còn có thể bị lật ra tới làm kinh điển. Mọi người chờ một chút, bên tay ta không có tư liệu, ta trước gọi điện thoại. Này, giáo sư đại ngươi tốt, ta là Trần Quý Lương. Ngươi có thể hay không tìm tới năm đó phê báo vật của đời bình luận văn trường, muốn có lý có cứ loại kia. Tút, tút, ngươi đem ảnh chụp phát ta, hệ chặt chính là Trần Quý Lương tiếp tục an đồ an vặt xem kịch, thẳng đến thu được văn chương ảnh chụp mới một lần nữa nói chuyện. Trong màn đạn một ít người trước ngập miệng. Trong tiểu thuyết Đại Lan Chấn trưởng Chấn Tư Mã đỉnh thuộc về chính diện nhân vật, hai anh em họ kháng Nhật cứu vong đặc biệt anh Dũng bị quân Nhật trả thù giết cả nhà và thân thích mười tám miệng. Nhưng thực tế là cái gì đâu? Ngay lúc đó Đại Lan Chấn từ ngụy quân đóng giữ, Chấn Công sở quân lại, cũng toàn bộ đầu nhập vào người Nhật Bản. Đến người họ mạc nào đó dưới ngòi bút, những này đầu nhập vào Nhật Bản xâm lược Hà Giang, lát mình biến hóa thành kháng Nhật tướng. Mà người họ mạc nào đó dưới ngòi bút đạo đức bại hoại quân kỳ lỏng làm loạn phụ nữ đội công tác Vũ Trang, lúc ấy cũng không chú đóng ở Đại Lan trấn làm chuyện xấu. Tại chân thực lịch sử bên trong, bọn hắn nhất định phải xuyên qua hơn 70 dặm luân hãm khu cùng quốc thống khu mới có thể đến Đại Lan trấn. Ta liền muốn hỏi một chút, đến cùng là ra ngoài cái gì văn học sáng tác mục đích, mới có thể đem một chi trụ sở khoảng cách chuyện xưa phát sinh hơn 70 dặm nhân dân kháng Nhật đội ngũ, xây dịch tới đó suốt ngày làm chuyện xấu. Nhưng lại đem thường trú nơi đó ngụy quân hán gian bộ đội, sinh sinh miêu tả thành kháng Nhật tướng. Trong tiểu thuyết, Tư Mã huynh đệ mang theo về quy đoàn, đuổi đi nhân dân kháng Nhật đội ngũ, giải phóng Đại Lan trấn, quần chúng vui mừng hớn hở nên đón về quy đoàn về quê đoàn nổi băng bắt cá cải thiện dân chúng sinh hoạt ôi vì nơi này tuyệt đối không phải thuần hư cấu bởi vì nổi băng bắt cá xác thực kia là nhân dân đội ngũ làm người họ mạc nào đó có thể viết ra loại tình tiết này nói rõ hắn thật điều tra tư liệu nhưng vì sao đem nhân dân đội ngũ làm chuyện tốt ngạnh sinh sinh an tại về quê đoàn trên thân không nói ta ở chỗ này chúc mừng mạc tiên sinh cầm nô bên thượng thuận tiện bán một chút ta nhà mình sinh ra thực phẩm bán hàng qua mạng kết nối ngay tại phía dưới trực tiếp hiệu quả bạo tạo bình luận chạy ngang cũng nổ nơi này lại có mạc tiên sinh fan hâm mộ điên cuồng phát bình luận chạy ngang chửi mắng trần quý lương Vào lúc ban đêm, Trần Quý Lương lười rễ ảm bán hàng Trần Quý Lương online mục bằng Trung Quốc nhà giàu nhất chất vấn Nobel giải thưởng văn học chớ diễn cùng loại mấy cái từ khóa leo lên hot search Trần Hưng Hoa nhìn xem nhà mình bán hàng qua mạng lượng tiêu thụ nói, bán được thật tốt, một ngày đỉnh ta đi qua bán một hai tháng. Người bán hàng liền bán hàng nha, kéo những cái kia nhà văn làm gì? Trần Quý Lương nói, bình luận chạy ngang có rất nhiều dân mạng để ta đánh giá người này tác phẩm, người ta vừa cầm Nobel từ nhà, chạm tay có thể bỏng. Ta cực kỳ lâu không có phụ người, vừa vận trực tiếp phun phun một cái. Chương 556, Hồng nông nhất định phải xuất khẩu ra nước ngoài, chương 556. Hồng nông nhất định phải xuất khẩu ra nước ngoài. Xã hội các giới đối người họ Mạc nào đó phê phán, không phải từ hắn đạt được Nobel thưởng bắt đầu. Đệ nhất phát phê phán xuất hiện tại năm 1990 sơ, chủ yếu phê bình hắn mỗi quyển sách đều viết một cái dạng, tại văn học sáng tác bên trên đã không có sáng tạo mới có thể nói. Thuận tiện phê bình hắn thêu dệt vô cớ, mẹ con sự thật. Thứ hai phát phê phán xuất hiện tại thập kỷ 90 trung hậu kỳ, bởi vì báo vật của đời xuất bản cùng lấy được thưởng, kích thích năm đó tỉnh Sơn Đông kháng Nhật lão binh tập thể phẫn nộ. Trung lưu tạp chí phỏng vấn đại lượng lão đồng chí, cấp bậc cao nhất thậm chí có ý thị thị thị thị thị thị thị bị che dấu. Sửa chữa một chút. Hán thắng giải thưởng Nobel đưa tới phê phán, thực tế đã thuộc về thứ ba phát. Trần Quý Lương trực tiếp về sau vẹn vẹn 2 ngày, liền có 15 vị nhà văn, học giả liên danh phát biểu Trung Quốc dân gian nhân sĩ phản đối Mạc Nôn được trao tặng năm 2012 độ Nobel giải thưởng văn học thứ ngọ. Những này người còn cảm thấy Nobel giải thưởng văn học cực kỳ thần thánh, cực kỳ vĩ, cho rằng Mạc Nôn không xứng cầm cái này thượng, hô hào ủng thượng hủy bỏ Mạc Nôn lấy được thưởng tư cách. Ngay sau đó, Đại học Tô Châu cùng Đại học Nam Kinh hai vị văn học tiến sĩ, khởi xướng biên tập hạng nhất gọi phê phán Mạc Nôn học thuật tư tịch. Mới trong nước hơn 40 vị học giả và nhà bình luận soạn văn thảo. Cùng lúc đó, một chút lệnh trái trang web cũng xuất hiện đại lượng phê phán mạc luôn bài viết. Nhưng hai cái trước chỉ ở văn học trong vòng gây nên hoang động, cái sau chỉ ở cố định thiểu số trang web gây nên chủ đề nóng. Chỉ có Trần Quý Lương trực tiếp phá vòng. Trần Quý Lương trực tiếp lên luận, cũng gây nên cực lớn tranh luận, ủng hộ và người phản đối cơ hội đều chiếm một nửa. Ủng hộ mạc luôn những cái kia dân mạng, đại bộ phận là bởi vì hưởng thượng. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần ai thu được hưởng thượng, liền là toàn bộ trung quốc tướng. Nói câu không dễ nghe, coi như một con chó cầm thượng cũng là anh hùng ai dám phê phán Mạc Luân liền là không ái quốc. Trần Quý Lương, càng không hợp thói thường chính là phía chính phủ truyền thông, cơ hồ thuần một sắc thổi phồng Mạc Luân, không lọt vào mắt Mạc Luân biết qua thứ gì. Dư Hoa nổi lên đến một câu, Mạc Luân chí ít có thể cầm 10 lần mâu thuẫn thưởng, chín thành lấy được thưởng tác phẩm cũng không sánh nổi hắn kém nhất một bộ tác phẩm. Trần Quý Lương theo Dư Hoa quan hệ cũng không tệ, nhưng vẫn là nhịn không được tại ghế bồ hồi phục, "Dư lão sư, ngài câu nói này để ta không dám gật bữa. Có phải hay không phân, ta còn là phân rõ." Tại Trung Quốc văn đàn đi rất nhiều người, nhưng đem phân kéo đến túi như vậy dành truyền xa, hình thù kỳ quái thật đúng là không nhiều gặp. Mạc Luân sắc so tổ tạm sói còn hôi thối. Đối mặt Trần Quý Lương trực tiếp mở loạn giận, Dư Hoa không lại phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Nhưng Dư Hoa hễ bu bình luận khô nổ, đồng dạng là ủng hộ và người phản đối đều chiếm một nửa. Còn có thật nhiều dân mạng mắng Trần Quý Lương vong ân phụ nghĩa, không cần phải đối lúc trước dịu dắt qua hắn Dư Hoa nói loại lời này. Trần Quý Lương cũng lời lại nói cái gì, để dân mạng trầm dãi nhau nhau đi, cái đồ chơi này nhau nhau không ra bất kỳ kết quả đại ca, đại gia, sống tổ tông. Diệp Băng thấy một lần Trần Quý Lương liền phàn nàn, người tốt xấu cũng là trung quốc nhà giàu nhất, theo một cái nhà văn lên cái gì xung đột. Hiện tại cũng có dân mạng tại sâu chua rồi, muốn chống lại Hồng Mông không lại mua chúng ta điện thoại." Trần Quý Lương cười nói, "Ngươi thật cảm thấy mạc ngôn loại này người có bao nhiêu phan cuồng. Đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt. Chống lại Hồng Mông điện thoại di động những cái kia dân mạng, bản thân liền sẽ không mua chúng ta điện thoại. Ta vừa hồi kinh ngươi liền nói với ta cái này." Diệp Bang nói, "Chúng ta nhãn hiệu cùng con đường đều đã đi lên, ta cho rằng khoa học kỹ thuật Hồng Mông không thể lại theo ngươi mạnh mẽ khóa lại. Phải tận lực giảm bớt người khác người luôn luận đối điện thoại di động lượng tiêu thụ ảnh hưởng." "Có thể," Trần Quý Lương nói, "Về sau hàng năm chỉ có điện thoại đầu bảng buổi họp báo, mới từ ta tự mình ra mặt." mặt khác mô hình cùng sản phẩm, ngươi đến phụ trách, Diệp Bang vẫn là nhịn không được chửi bậy, ta liền chưa thấy qua cái nào phú hảo, giống ngươi nhiều như vậy xen vào chuyện bao động, mặc luôn lại không đến gây chuyện ngươi, làm gì phát biểu những cái kiêng ngôn luận gây nên tranh luận. Trần Quý Lương nói, ta mấy năm này đã cực kỳ thu liễm, lần này thực sự nhịn không được. Ai? Diệp Bang thở dài một tiếng. Trần Quý Lương nói, nói đi, tìm ta có cái gì chính sự. Diệp Bang nói, Hồng Mông trận doanh điện thoại công ty, năm nay sản xuất điện thoại Android kiểu càng ngày càng nhiều, ta cho rằng cái này hiện tượng vô cùng nguy hiểm, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Trần Quý Lương hỏi, Diệp Băng nói, thử nghiệm ra biển, xem có thể hay không đem hải ngoại sinh thái làm. Hồng Mông hệ điều hành tai họa ngầm lớn nhất, liền là chỉ ở Trung Quốc đại lục thị trường thành lập được gốc sinh thái. Liên lấy Huawei smartphone đến nói, mặc dù tại Trung Quốc thị trường thị phần kém xa Hồng Mông, nhưng Huawei smartphone toàn cầu lượng tiêu thụ lại là theo Hồng Mông điện thoại ngang hàng. Nói cách khác, có hơn phân nửa Huawei smartphone là được trang bị hệ điều hành Android tại hải ngoại bán đi. Huawei tại hải ngoại bán chạy điện thoại Android nhỏ, khẳng định cũng muốn cầm lại trong nước tiêu thụ. Tương tự tình huống cũng không ít, thị như ZTE điều này sẽ đưa đến hồng ngông trận doanh điện thoại công ty ở trong nước đẩy ra điện thoại Android do tiểu càng ngày càng nhiều. đợi một thời gian vì tiết kiệm nghiên cứu và phát triển phí tổn. Huawei, ZTE khẳng định giảm bớt hồng ngông mô hình, không ngừng gia tăng điện thoại Android do tiểu. Bởi vì những này công ty khai phá phát triển hồng ngông mô hình chỉ có thể ở trong nước bán, mà khai phá phát triển điện thoại Android do tiểu lại có thể trong nước, nước ngoài cùng một chỗ bán. cứ thế mãi, điện thoại Android do tiểu sẽ càng ngày càng nhiều, mà hồng ngông mô hình sẽ càng ngày càng ít. ra biển chạm thứ nhất ngươi định ở đâu? Trần Quý lương hỏi. Diệp Bang nói, nước Mỹ. Âu Mỹ lưu hành áp, đại bộ phận đều đến từ nước Mỹ. Chúng ta nhất định phải thuyết phục Twitter cùng loại xưởng lớn, khai phá phát triển căn cứ vào hồng mông hệ thống áp, nếu không điện thoại sinh thái vĩnh viễn làm không bắt đầu. Trần Quý Lương lắc đầu cười khổ. Toàn bộ dựa vào lệnh tiền là không thể nào, Âu Mỹ có nhiều như vậy áp, không thể nào mỗi một nhà đều lệnh tiền thuyết phục, mà lại coi như tạm thời thuyết phục, cũng chờ tại một mực bị kẹt cổ. Tỷ như ngày nào bị theo nước ngoài xưởng lớn hình thành cạnh tranh quan hệ, người ta trực tiếp đình chỉ tương quan áp hồng nông bản cập nhật, nhưng lại khó cũng muốn nếm thử. Nhất là bây giờ khoa học kỹ thuật hồng nông đưa ra thị trường, dòng tiền lập tức chưa từng có dư giả chính là nhất cổ tắc khí ra biển tốt đẹp thời cơ, mà lại điện thoại sinh thái cũng không có hậu thế phức tạp như vậy, người sử dụng đối Google mua về phục vụ ý lại không có sâu như vậy, thậm chí xì bì ẩn os hệ thống đều còn không có triệt để tử vong đâu. Trần Quý Lương nói, theo Google, Facebook cùng loại sưởng lớn tiếp xúc một chút, khẳng định nệ tiền mời bọn họ khai phá phát triển hồng mấu bản, lại là một cái khích lệ kế hoạch, nệ tiền hấp dẫn toàn cầu để vệ lộn nợ cho chúng ta làm áp. Lúc này mời Twitter cùng loại sưởng lớn khai phá phát triển hồng mấu bản, khai phá phát triển độ khó còn tương đối thấp, bởi vì mọi người có kho đều vẫn còn tương đối nhỏ, tương đối đơn giản. Phi thường nhẹ nhóm liền có thể làm ra một cái hồng mông bản, lại kéo mấy năm biến thành phân núi cỏ liền quá sức. Trần Quý Lương thương lượng với Diệp Bằng một trận, Diệp Bằng lại triệu tập trung cao tần họp, sơ bộ chế định hảo kế hoạch liền phái đoàn đội tiến về nước Mỹ. Phải dùng tiền đến thuyết phục. Tỷ như Hồng mông cung cấp giai đoạn trước khai phá phát triển phí tổn, đề cao áp công ty đến tiếp sau chia vân vân. Lúc này Google ứng dụng cửa hàng, giống như Apple rút thành 30% hồng mông có thể hứa hẹn chỉ đánh 20%. Cùng loại Google cửa hàng rút thành xuống đến 15% hồng ngâm cửa hàng có thể xuống đến 10%. Mà lại Hồng Ngâm hệ thống ra biện sơ kỳ Trần Quý Lương Hồng Mông điện thoại sức cạnh tranh cực kỳ yếu, chân chính mở đường mánh tướng là Huawei cùng ZTE. Bởi vì lúc này Huawei, ZTE smartphone, hải ngoại lượng tiêu thụ so trong nước lượng tiêu thụ còn cao. Chỉ cần Hồng Mông hệ thống Âu Mỹ áp nhiều lên, Huawei, ZTE khẳng định nguyện ý đem chỉ ở trong nước mua bán Hồng Mông bản, cầm đi toàn cầu thị trường tiêu thụ. Bọn hắn có toàn cầu đường dây tiêu thụ. Cho đến lúc đó, Trần Quý Lương thậm chí nguyện ý nhường lợi theo Lenovo hợp tác, bởi vì Lenovo cũng có toàn cầu đường dây tiêu thụ trật tổng. Cờ cờ tờ hàng năm kinh tế nhân vật mời người đảm nhiệm khách quý trao giải cũng làm giới trước người đoạt giải đảm nhiệm hiện trường xem xét đoàn thành viên. Có thể, ta đồng ý. Trung Quốc Internet người khởi nghiệp đại hội mời ngươi đọc lời chào mừng cũng tham gia hội nghị thượng đỉnh diễn đàn chính. Đáp ứng. Còn có bộ văn hóa chủ sự Trung Quốc quốc tế Internet văn hóa hội trợ, mời người đảm nhiệm khách quý cũng diễn thuyết đọc lời chào mừng. Năm nay mới thiết lập mô ba triển lãm liên khu. Đáp ứng. Còn có, cuối năm có một đống lớn hoạt động, lúc này mới tháng 10 liền bắt đầu phát thư mời. Nếu như Trần Quý Lương toàn bộ đáp ứng, hắn tham gia một hai chục cái hoạt động. Khẳng định sảng chọn một chút, tận lực khống chế tại năm cái tạ hữu. Tencent, Baidu, Netease, Ả sẽ cùng loại công ty đều tại thứ tư quý làm hàng năm sản phẩm buổi họp báo hoặc đệ vệ lộ tại đại hội trình bày sang năm tập đoàn chiến lược cùng nặng cân sản phẩm. Bị đương nhiên cũng không ngoại lệ, Trần Quý Lương nhất định phải tự mình tham gia. Bây giờ internet ngành nghề chiến đến náo nhiệt, một ít đại chiến thậm chí đã lọt vào mắt công chúng. Đầu tiên là Ả Lui bày bạ chế tạo 1.111 mua sắm Tết mừng năm mới, khoảng cách 1.111 còn có hơn nửa tháng, tuyên truyền thế công đã phô thiên cái địa. Cái đồ chơi này trước kia cũng làm qua, năm nay lại là quy mô chưa từng có, tại thương mại điện tử trong lịch sử có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Tiếp theo là Tèn Sèn cùng 360 lại bắt đầu làm, hoặc là nói đã làm nửa năm mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lần trước cảm ơn Đại Chiến là trang web trên máy tính, hiện tại đem chiến hỏa lan tràn đến điện thoại đầu mối. Nhưng được quan tâm nhất vẫn là bài Đủ cùng Nẹn Dậy gần. Bài Đủ muốn thu mua Nẹn Dậy gần 91 trợ thủ, Nẹn Dậy gần đoán chừng đang cố ý tiết lộ tin tức, muốn hấp dẫn càng nhiều sưởng lớn đến cạnh tranh cố tình nâng giá. Tèn Sèn cùng Ali73 đã có động tĩnh, đang cùng Nẹn Dậy gần lặng lẽ đàm phán. Bịt cũng có theo Nẹn Dậy gần tiếp xúc, nhưng Nẹn Dậy gần chào giá quá cao, hoàn toàn vượt ra khỏi Bịt có thể tiếp nhận phạm vi. 91 trợ thủ là trước mắt Trung Quốc lớn nhất áp phân phát nền tảng, vượt qua 50% Android ứng dụng, vượt qua 45% Hồng Mông ứng dụng, vượt qua 80% Apple ứng dụng đều là thông qua 91 trợ thủ đến lạc loạt. Có thể gặp lúc này áp thị trường phi thường hỗn loạn, phía chính phủ ứng dụng cửa hàng làm còn không làm sao tốt. Hồng Mông ứng dụng cửa hàng đã coi là không tệ, tiếp cận 55% áp đảo loạt đều tại phía chính phủ cửa hàng hoàn thành. Âu Mỹ áp thị trường tình huống kỳ thật cũng kém không nhiều. Cho nên đây là Hồng Mông hệ thống ra biển cuối cùng cơ hội, thừa dịp pháp thị trường hỗn loạn thời khắc, tranh thủ thời gian theo Âu Mỹ sườn lớn lấy được hợp tác. Bài đủ quyết định 91 trợ thủ cho rằng đây là tiến vào mô thị trường lợi khí. Đường truyền ra A Li bảy bạ bà muốn bơm tiền 91 tin tức về sau. Bài đủ cuối cùng đem ném ra 1,9 tỷ đô la Mỹ giá trên trời đến thu mua 91 trợ thủ. Thỏa thỏa tài đại khí thô, người nốc nhiều tiền. Trần Quý Lương dù sao không dám tới liều, giá tiền quá đắt là một mặt, một mặt khác là 91 trợ thủ bên trên đổ lầu áp quá nhiều. Thậm chí còn có trá lửa gạt áp. Bất kể là ai đem 91 mua lại, khẳng định mỗi ngày bị khiếu nại thậm chí là nguyệt nguyệt bị khởi tố, còn phải chuyên môn tổ kiến một chi khổng lồ tố tụng đoàn đội đến ứng phó chỉ có thể nói, 91 rất thích hợp bài đủ. Giận quá nhiều không nữa. Chương 557, khắp nơi lửa dối. chương 557, khắp nơi lửa dối. Hồng mông điện thoại muốn ra biển, cái này có thể nhanh chóng quyết sách, bởi vì bị tỷ đạn sở tuyệt đối cổ phần khống chế khoa học kỹ thuật hồng mông. Nhưng hồng mông hệ thống ra biển liền không đồng dạng, bởi vì hồng mông hệ thống là tổ chức phi lợi nhuận tại quản lý. Hội viên nhóm hàng năm giao nạp một bút lệ phí hàng năm, là dùng để giữ gìn cùng cập nhật hồng nông hệ thống, ngoài định mức nện tiền đi Âu mỹ phát triển quan đại gia thí sự đây. Mặc dù ai cũng biết, việc này nếu như làm thành đối Hồng Nông trận doanh tất cả nhà máy thương đồ có chỗ tốt, nhưng Vạn Nhất không làm được đâu. Vạn Nhất cần nhiều năm mới có hiệu quả đâu. Mà lại ban sơ một nhóm Hồng Nông trận doanh thành viên, bởi vì điện thoại nghiệp vụ thất bại đã thối lui ra khỏi, thì như Vẹn Đa Mobi, Cheongmo Mobile vân vân, TCL cùng loại công ty điện thoại nghiệp vụ sống dở chết dở, rời khỏi cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Loại trừ phần cứng công ty, còn có can quan loại này thương nghiệp cung ứng. So hiện nay năm vừa thành lập Nhật Bản biểu hiện công ty, gia nhập Hồng Nông tổ chức phi lợi nhuận chỉ là vì mở rộng nhà mình điện thoại bình phong. Ngươi Hồng Nông hệ thống ra không xuất hải quan hán thí sự. Trần Quý Lương phát khởi một lần tổ chức phi lợi nhuận hội nghị, đang cùng chủ yếu hội viên nhóm giao lưu ý kiến về sau, hắn đều đã lười nhắc lại đi bỏ phiếu quá trình, bởi vì căn bản không có người ủng hộ. Hồng Mông Trận Doanh tất cả công ty, nếu duy trì Hồng Mông hệ thống ra biển, nhưng chỉ là trên tinh thần ủng hộ, để bọn hắn bỏ tiền là không thể nào, cho nên Trần Quý Lương chỉ có thể bản thân bỏ tiền khai hoang. Nhưng Hồng Mông hệ thống là mọi người chờ Trần Quý Lương nện tiền làm ra thành tích, những này ra hỏa lập tức liền sẽ theo vào, một chút tiền không hoa liền đến chia sẻ lợi ích, không có cách, thế giới chính là như vậy. Trần Quý Lương dựa vào Hồng Mông Trận Doanh, ăn vào áp sinh thái tiền lãi đặt vững bản thân làm việc dưới địa vị, hắn muốn tiếp tục phát triển, liên vải vàng dòng bạc trắng nỗ lực, nếu không cũng chỉ có thể theo mọi người cùng nhau kiếm sống. Mặt khác công ty thật có thể kiếm sống, tình huống không đúng trực tiếp đổi trận doanh. Điển hình nhất liền là Huawei, ZTE cùng Cunad đã có hồng mông cơ, lại có điện thoại Android, sướng ngay tại làm hai tay chuẩn bị. Cunad thậm chí là trước đầu tư Android trận doanh, phát hiện hồng mông hệ thống ở trong nước cực kỳ nổi tiếng, mới nửa đường chạy tới gia nhập hồng mông trận doanh. Tự mình nói chuyện trời đất, Nô Anh nói với Trần Quý Lương, ta kỳ thật cực kỳ muốn ủng hộ ngươi, nhưng ta tinh diệu mồm phun lượng tiêu thụ trưởng. Ta ở trong nước đều lẫn vào gian nan, thật không có tinh lực cùng tài lực khai thác nước ngoài thị trường. Có thể lý giải, Trần Quý Lương nói, sở bài đó mạn không phải nói sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bây giờ Hồng Mông điện thoại bán được tốt, tự nhiên hẳn là ta bỏ ra tiền. Nô anh hỏi, khoa học kỹ thuật Hồng Mông hiện tại là tung ra thị trường công ty, làm như vậy không bị ảnh hưởng à? Trần Quý Lương nói, không đi tổ chức phi lợi nhuận sổ sách, theo nước ngoài công ty hợp tác, cũng cùng tổ chức phi lợi nhuận không quan hệ. Thuần túy tư đối tư thương nghiệp hợp tác. Mẹ nhà hắn, hiện tại điện thoại thị trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt nghe nói chu hồng vĩ đều muốn chạy tới làm 360 điện thoại, nô anh bắt đầu phân nàn, trần quý lương cười nói, giống như hắn dự định theo cù nạt hợp tác, nô anh nói, cù nạt năm nay quá máy liệt, nhưng ta cảm thấy này nhà công ty không thể nào một mực huy hoàng xuống dưới, cù nạt trọng điểm chế tạo công ty viễn thông con đường, 90% trở lên điện thoại lượng tiêu thụ đều là thông qua công ty viễn thông bán đi, công ty viễn thông bằng cái gì liền theo ngươi cù nạt hợp tác, đương nhiên là điền cùng nhường lợi, cù nạt mua bán đi một bộ điện thoại, công ty viễn thông kiếm được sò cù nạt còn nhiều, dựa vào loại này nhường lợi thủ đoạn, đừng nói trong nước ba đại vận kinh doanh buôn bán thậm chí Âu Mỹ vận doanh thương đô bị cũ nạt chọ cấm hãm. Năm nay tháng 8, cũ nạt theo nước Mỹ công ty Viễn Thông cùng một chỗ bán điện thoại Android. Ngay tại này tháng, cũ nạt lại cùng châu Âu công ty Viễn Thông cùng một chỗ bán điện thoại Android. Nếu như chỉ tính toán năm nay thứ tư quý lượng tiêu thụ, cũ nạt điện thoại đã vượt qua Huawei, ZTE cùng Lenovo trong nước thị phần smartphone gần với Samsung cùng Hồng ông. Twitter đáp lại rất nhanh, đã có sơ bộ tin tức. Diệp Bằng nói, Trần Quý Lương hơi có vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy? Diệp Bằng nói, Twitter hiện tại không nguyện chính thức nói chuyện hợp tác. Bọn hắn đưa ra hai cái yêu cầu Thứ nhất, được trang bị hồng mông hệ thống điện thoại, nhất định phải có 500.000 đài trở lên nước Mỹ xuất hàng lượng. Thứ hai, hồng mông ứng dụng cửa hàng phí thủ tục, nhất định phải xuống đến 15% trở xuống. Làm đến hai điểm này, bọn hắn mới nguyện ý tiếp tục đàm luận. Trần Quý Lương nói, đều có thể đáp ứng. Chỉ là xuất hàng lượng, cũng không phải là lượng tiêu thụ, trực tiếp theo nước Mỹ công ty Viễn Thông nhường lợi hợp tác làm máy giá rẻ. Cho nên hiện tại nan đề, biến thành làm sao thuyết phục nước Mỹ công ty Viễn Thông ký gửi được trang bị hồng mông hệ thống điện thoại. Đơn thuần nhường lợi cực kỳ khó làm đến địa bằng nói. Trần Quý Lương nói, vậy liền trên diện rộng nhường lợi, thậm chí lô vốn đều có thể vừa vận tại nước Mỹ thị trường thăm dò sâu cạn. Bởi vì không có phân núi có liên lụy, lúc này quốc tế sườn lớn làm áp, khai phá phát triển chi phí kỳ thật đều không cao. Liên lấy Twitter đến nói, không chỉ có Google bản, Apple bản, còn làm ra xiểm bị ẩn OS bản, BlackBerry bản, Microsoft bản. Chỉ cần hơi chút chứng minh hồng lửa điện thoại di động thực lực, Twitter liền nguyện ý lại khai phá phát triển một cái hồng mông bản. Lúc này Âu Mỹ người sử dụng, theo Google mô phục vụ khóa lại cũng không sâu. Rõ ràng nhất ví dụ, liền là Apple từ bỏ Google địa đồ, kết quả Apple địa đồ lại một đống phân. Tại không cách nào sử dụng địa đồ phần mềm tình huống dưới, Apple điện thoại di động lượng tiêu thụ đều không làm sao thủ ảnh hưởng. Hiện tại cực kỳ nhiều app công ty, thậm chí cố ý không tại Google, Apple cửa hàng liên kết, mà là đi phe thứ ba nền tảng con đường lách qua 30% Android thuế, Apple thuế. Diệp Bằng nói, ta cho rằng, Hồng Mông ứng dụng cửa hàng hẳn là miễn phí. Liên một phần trăm rút thành đều không thu, dùng cái này hấp dẫn Âu Mỹ công ty tới làm Hồng Mông bản áp. Miễn phí à? Trần Quý Lương nói, "Cái này cái gọi là Hồng Mông ứng dụng cửa hàng, không phải Hồng Mông trận doanh ứng dụng cửa hàng, mà là chuyên thuộc về khoa học kỹ thuật Hồng Mông." Mặt khác Hồng Mông trận doanh điện thoại cũng có riêng phần mình ứng dụng cửa hàng, tỉ như Xiaomi ứng dụng cửa hàng, thu về ứng dụng, cửa hàng vân vân. Trần Quý Lương nói, lần này tới họp, cán bản liền không cách nào làm chủ, ta tự mình bay đi thuyết phục bọn hắn ông chủ. Thâm quyến. Trần Quý Lương đầu tiên tìm đến chính là ZTE Sử tổng. Sử tổng giống như Trần Quý Lương, năm ngoái đều thu được cờ cờ tờ vờ hàng năm kinh tế nhân vật. Lúc ấy trò chuyện vẫn rất vui sướng, cũng lẫn nhau lưu lại điện thoại. Trần tổng mời ngồi. Sử tổng nhiệt tình tiếp đãi. Trần Quý Lương nói, mạng muội tới chơi, thực sự quái dại. Sử tổng cười nói, chân tổng hiện tại là thương nghiệp nhân tài kết xuất, vừa mới ra lò Trung Quốc nhà giàu nhất. Ngươi có thể đến ZTE làm khách, chúng ta cầu còn không được, còn có thể hướng ngươi thỉnh kinh làm điện thoại di động. ZTE năm nay tình huống có chút hỏng bét, xuất hiện tung ra thị trường đến nay lần đầu hao tổn. Nguyên nhân chủ yếu là theo Huawei cạnh tranh, song phương bị cướp hạng mục, đều điên cùng đệ thấp báo giá. ZTE ép giá nhất là hung ác, dẫn đến hạng mục đoạt tới, nhưng lợi nhuận không thể đi lên, thậm chí có khả năng lô vốn. Còn có liền là lao Mỹ đối ZTE ba hạng mục triển khai điều tra, dẫn đến ZTE Hải Ngoại phát triển nghiêm trọng bị ngăn trở. ZTE điện thoại nghiệp vụ đồng dạng tại làm giá thấp hắc tính cạnh tranh. Năm nay ZTE điện thoại xuất hàng lượng 65 triệu đài, bên trong đó smartphone có 35 triệu đài. Mà lại đại bộ phận lượng tiêu thụ đến từ hải ngoại cũng không phải là tại trung quốc thị trường bán đi. Hàn Huyên một hồi nhàn thoại, Trần Quý lương hỏi: ZTE hải ngoại bản điện thoại có hay không mục đích được trang bị hồng ngông hệ thống? Sử tổng lắc đầu, hải ngoại cạnh tranh phi thường kịch liệt, chúng ta đã đem lợi nhuận ép đến thấp nhất. Nếu như được trang bị hồng ngông hệ thống, nước ngoài công ty viễn thông không thể nào hợp tác. ZTE tại eu mỹ chủ yếu bán là máy giá rẻ. Cực kỳ nhiều app căn bản là không có cách sử dụng, chỉ cần mấy khoản cơ sở app liền có thể thỏa mãn người sử dụng nhu cầu. Trần Quý Lương nói, chúng ta có thể hay không liên hợp lại. Theo Facebook, Twitter cùng loại mấy xưởng lớn trao đổi phán, mời bọn họ khai phá phát triển hồng mông bản app chỉ cần nói tiếp, liền có thể thuyết phục công ty Viễn Thông. Sử tổng không tốt trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại không thể nào lập tức đáp ứng, bởi vậy lập lờ nước đôi nói, có thể thử đàm luận một chút. Trần Quý Lương nói, ta muốn đem Huawei, Cú Nạ kéo lên cùng một chỗ đàm luận. Hubay, Cú tất cả đều là zetter đối thủ cạnh tranh, nhất là Hubay, kia thuộc về tử địch hiện tại Trần Quý Lương ý nghĩ hao huyền, thế mà muốn lôi kéo một đám có thể đánh ra chó đầu góc đến người cạnh tranh, góp vốn cùng một chỗ chạy tới theo nước Mỹ tiến hành đàm phán. Sử Tổng biểu tình bi diệu, cười nói, Trần Tổng cực kỳ cảm tưởng a. Trần Quý Lương nói, có một số việc ta muốn nếm thử một chút. Nếu như chỉ là vì kiếm tiền, ta trực tiếp từ bỏ Hồng Nông hệ thống, toàn bộ đổi dùng hệ điều hành Android là được rồi. Có phải hay không cái này đạo lý? Dù sao Hồng Nông điện thoại di động bảng hiệu đã va rồi, đổi thành cái gì hệ thống đều một cái dạng. Sử Tổng không có nói tiếp. Trần Quý Lương nói, đây là chúng ta Hà Nội địa điện thoại hệ thống cuối cùng cơ hội. Thời gian càng về sau kéo, áp sẽ càng ngày càng phức tạp, vượt hệ thống khai phá phát triển chi phí sẽ càng ngày càng cao, người sử dụng theo Google Mobile phục vụ khóa lại sẽ càng sâu. Đến lúc đó liền vĩnh viễn không có ngày nổi dành. Sử tổng đống nhiên đến một câu, nếu như ngươi có thể thuyết phục Hu vậy ta liền có thể đáp ứng. Hu với tổng bộ ngay tại sắt vách không xa, Trần Quý Lương đã theo Nhậm tổng sớm đã hẹn. Trần Quý Lương Hàn Huyên hai câu liền nói, chúc mừng Nhậm tổng, biển nghĩ năm nay thành công khai phá phát triển ra đại lục hoàn đầu tiên bốn hệ điện thoại chip. Nhậm tổng đối cái này Biện nghĩ chip vẫn là rất đắc ý, mỉm cười nói, cũng chúc mừng Hồng Nông khai phá phát triển tiến triển nhưỡng nguồn điện chip chúng ta đã khảo nghiệm chip tức ngưỡng, quả thật có thể giảm xuống điện năng tiêu thụ cùng phát nhiệt. Không biết lúc nào có thể đối bên ngoài cung ứng. Chờ sản lượng mở rộng về sau, chúng ta loại trừ dùng riêng bên ngoài, sẽ ưu tiên cung ứng cho Hồng Mông Trận Doanh công ty cùng ngành. Trần Quý Lương chưa hề nói chết. Song Vương lập tức tiến vào lẫn nhau khen hình thức, khen hơn nửa ngày, Trần Quý Lương hỏi, Nhâm Tổng có nghe nói hay không? Nước Mỹ phát khởi đối zte ba tư hạng mục điều tra. Nhâm Tổng gật đầu, này làm việc bên trong là một kiện đại sự. Trần Quý Lương nói, hai năm này Trung Mỹ mậu dịch ma sát không ngừng nâng cấp, theo Trung Quốc kinh tế của thời. Kinh Tế Mỹ Quốc suy sụp, ta đoán chừng cuối cùng sẽ phát triển thành mậu dịch chiến. Đến lúc đó bị điều tra liền liên tục không ngừng zte, Hugo cũng có khả năng bị an uậy. Hugo luôn luôn thủ quy củ, nước Mỹ cũng không thể vô duyên vô cớ đến điều tra a." Nhậm tổng nói. Trần Quý Lương cười hỏi, "Vì cái gì không thể nào? Âu Mỹ đồng hành đánh không lại Hugo, có hay không du thuyết lão Mỹ tổng thống?" Trần Quý Lương bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, Nhậm tổng còn nhớ kỹ năm đó công ty ảnh cả kẹo. Nó tại đỉnh phong lúc, trao đổi lĩnh vực, băng thông rộng tiếp vào lĩnh vực, ánh sáng giao nhau lĩnh vực, toàn diện là đệ nhất dạng này một nhà nước pháp công ty nước pháp tịch quản lý cấp cao mấy năm trước đột nhiên tại nước mỹ bị bắt lý do là thương nghiệp đút lót costa gica china tệ lệ cồn từ đầu coi như thật tồn tại thương nghiệp đút lót một cái người pháp đút lót costa gica công ty lại quan những cái kia nước mỹ thí sự nhưng này người không chỉ tại nước mỹ bị bắt còn bị nước mỹ quan tòa phán quyết 30 tháng nhẫn tổng không phản bác nữa trần quý lương nói những cơ sở kia china tệ lệ cồn thiết bị ta không hiểu ta là làm điện thoại di động ta hiểu điện thoại mình nghề huawei khai phá phát triển ra trung quốc đại lục đệ nhất khoảng bốn hệ điện thoại cpu chỉ sợ sẽ không một mực bán máy giá rẻ à Năm nay Huawei điện thoại đã đếm thử xung kích cao cấp thị trường, mặc dù thất bại, nhưng ta tin tưởng Nhậm tổng tuyển sẽ không từ bỏ. Nhậm tổng lộ ra mỉm cười, Trần tổng có chuyện nói thẳng, không cần quấn nhiều như vậy phần con. Trần Quý Lương nói, mặc kệ là thông tin thiết bị, vẫn là điện thoại chim, đương Huawei sản phẩm càng ngày càng cao cấp, thị phần càng ngày càng cao, tất nhiên bị lão Mỹ cho để mắt tới. Nếu như Trung Mỹ buộc phát mậu dịch chiến, Huawei đứng mũi chịu sào. Trần tổng quá đánh giá cao chúng ta. Nhậm tổng nói. Trần Quý Lương nói, ta dự định tại nước Mỹ bán được trang bị hùng mông hệ thống điện thoại, còn muốn theo Huawei, ZTE cú nạt cùng đi thuyết phục câu mỹ công ty làm hồng mông bản áp nhậm tổng có hứng thú sao? nhậm tổng từ chối cho ý kiến dạng này giống chống thua chiêng rõ ràng hồng mông trận doanh muốn ra biển người mỹ sẽ đồng ý hợp tác sao? trần quý lương nói android do trận doanh phát triển quá nhanh xì bi ẩn os microsoft vợ lách hệ thống lại suy sụp quá nhanh giống Twitter dạng này công ty lớn kỳ thật không muốn nhìn thấy loại cục diện này điện thoại hệ thống quá nhiều đối bọn hắn mà nói cực kỳ không thuận tiện nhưng điện thoại hệ thống quá ít đối bọn hắn mà nói cũng là nguy hiểm sẽ cực kỳ suy yếu bọn hắn đàm phán đàm phán hòa bình giá năng lực ba cái hệ thống vừa vặn bọn hắn kỳ thật vui thấy có mới điện thoại hệ thống xuất hiện, nhân tổng chọn vẹn suy tư nửa phút, zte đã đồng ý sao? Trần Quý Lương nói đáp ứng, nhân tổng không có lập tức trả lời chắc chắn, mà là nói ta cần suy nghĩ thêm một chút, đương nhiên có thể. Trần Quý Lương đứng dậy nắm tay, hắn còn muốn đi tìm cù nạt ông chủ, đồng thời nói hu với cùng zte đã đồng ý. chương 558 nước mỹ bản vẽ chặt cũng có trần quý lương cổ phần, chương 558 nước mỹ bản vẽ chặt cũng có trần quý lương cổ phần. tuyết tại a vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm, chính trần quý lương đều cần dùng gấp tiền, cho nên không có năng lực tham dự vào. Twitter bê vòng đầu tư bỏ vốn hắn muốn trộn lẫn một bước. Ngay lúc đó đánh giá giá trị kỳ thật cũng không cao, đầu tư phía trước đánh giá giá trị chỉ có hai một năm tỷ đô la Mỹ. Nhưng người ta căn bản không dẫn hắn chơi, bởi vì để mắt tới Twitter đầu tư mạo hiểm cơ cấu quá nhiều. Lúc ấy loại trừ nhà đầu tư chính phương bên ngoài, còn có mặt khác ba lớn theo đầu tư phương. Ngoài ra nhà đầu tư hạt giống người cùng a vòng người đầu tư cũng tại truy đầu tư, lại muốn lưu lại đầy đủ người sáng lập cổ phần dùng cho vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn, cho nên có thể phân phối cổ phần quá ít. Nếu như ngươi không phải cái vòng kia, trong tay có tiền đều đầu tư không hướng vào trong. Bỏ qua Twitter nhưng Trần Quý Lương không có bỏ qua hạt cái này cùng loại nước Mỹ hệ chặt đồ chơi nếu như dựa theo bình thường phát triển thẳng đến năm 2011 mới đạt được sẻ của hạ 8 triệu đô la Mỹ đầu tư mạo hiểm mà Trần Quý Lương trực tiếp năm 2010 liền xuất thủ Trần Quý Lương muốn nhiều đầu tư một điểm có thể người sáng lập lại không nguyện ý chỉ tiếp thụ 5 triệu đô la Mỹ đầu tư làm dịu áp lực cho Trần Quý Lương xỉ dì Capiti 15 cổ phần năm ngoái hạt sơ bộ phát triển sẻ của hạ lập tức cơ đô la Mỹ vào sân Trần Quý Lương xỉ dì Capiti đương nhiên muốn thêm vào hiện tại hạt vốn chủ sở hữu cấu thành là người sáng lập đoàn đội 65% trần quý lương 20% sẹo của aca đi tổ 15% hồng mông hệ thống muốn tiến quân âu mỹ tha xem như một sự giúp đỡ lớn thân là thứ hai đại cổ đông trần quý lương hoàn toàn có thể thuyết phục hạt khai phá phát triển hồng mông bản áp bất quá lúc này hạt chỉ là quân hùng tranh giành một thành viên trong số đó người sử dụng nhiều nhất là apple nó theo apple điện thoại chiều sâu khóa lại tất cả apple người sử dụng ngầm thừa nhận sử dụng apple hạt người sử dụng số lượng xếp hạng thứ hai gần với apple apple sắp xếp vị thứ ba chính là Facebook Messenger, Facebook dưới cờ sản phẩm, theo Facebook tài khoản chiều sâu khóa lại. Ngoài ra, còn có bờ lệch bè di Messenger, theo bờ lách bè di điện thoại chiều sâu khóa lại, cùng kịch Messenger, tại Bắc Mỹ thanh thiếu niên ở trong phi thường lưu hành, cùng Google Talk, tức Hangout, Viber, Linea, AIM, nhanh chóng suy sụp uy tín lâu năm bá chủ. Còn có sơ cái, đây mới là Âu Mỹ người sử dụng vượt thiết bị video trò chuyện, đường dài giọng nói trò chuyện chọn lựa đầu tiên. Bất quá chức năng đặc biệt đơn nhất, thuần túy liền là dùng để trò chuyện. Hạt viên trình hội nghị giám đốc, loại trừ Trần Quý Lương tham dự hội nghị bên ngoài còn có hạt hai vị người sáng lập, cùng sẽ của Aqua tổ an bài giám đốc. Người sáng lập Diện cùng bệ nói, ta căn cứ Trần tiên sinh cung cấp phát triển mạch suy nghĩ, cùng tham khảo hệ chặt một loạt chức năng, hạt đến lúc này phát triển rất nhanh. Chúng ta đăng ký người sử dụng đã tiếp cận 100 triệu, lần lượt vượt qua nhiều cái đồng loại người cạnh tranh. Đồng thời, người dùng mới thu hoạch tốc độ đang nhanh chóng tăng trưởng, ta dự tính đến cuối tháng 12 liền có thể đột phá 150 triệu người sử dụng. Phi thường cảm ơn Trần tiên sinh đề nghị. Trần Quý Lương nói, có thể suy tính một chút miễn phí. Diện cùng bề nói, nếu như hoàn toàn miễn phí, nhất định phải tiến hành xuống một vòng đầu tư bỏ vốn. Sự quả gặp đi tổ đại biểu đề nghị, hiện tại liền đầu tư bỏ vốn quá thua lỗ chờ người sử dụng đột phá 200 triệu lại nói, đến lúc đó đánh giá giá trị lại có thể trên diện rộng tăng trưởng. Trần Quý Lương nói, ta có thể cung cấp nợ nền đầu tư bỏ vốn, mà lại là siêu lãi tứ thấp. Điều kiện là hạt lập tức khai phá phát triển hùng ngữ bản, đồng thời tại hạ một vòng đầu tư bỏ vốn lúc, những này nợ nền đầu tư bỏ vốn tự động chuyển thành ta truy đầu tư kim. Nếu mà có được số tiền kia, hạt hiện tại liền toàn diện miễn phí, chí ít có thể để người sử dụng phá 200 triệu sớm 2 tháng. Hai vị người sáng lập lúc này an vị cùng một chỗ, bọn hắn tự mình thương lượng về sau rất nhanh trở lại camera trước mặt. Diện cùng bên nói, "Chúng ta đồng ý sẽ qua Hạ Capital ý kiến đâu?" "Sẽ qua Hạ Capital đại biểu nói, đồng ý." Tại Âu Mỹ xếp hạng thứ 2 về chặt loại sản phẩm, lúc này vẹn vẹn chỉ có hơn 30 danh nhân viên, mà lại hạt sạp chỉ có Android giối bản, bọn hắn thậm chí liền Apple bản đều còn không có để ra, chủ yếu là Apple người sử dụng ngầm thừa nhận sử dụng sản. Có Trần Quý Lương cung cấp nợ nền đầu tư bỏ vốn, họ không chỉ có thể tuyên bố miễn phí, còn có thể chiêu mộ càng nhiều lập trình viên, khai phá phát triển Apple bản cùng Hồng Mông bản áp. Phiên trình hội nghị giám đốc kết thúc, Trần Quý Lương lập tức phái người tiến về nước Mỹ đàm phán ký kết. Trần quý lương tại Trung Quốc có mẹ chặt, hiện tại lại đem Âu Mỹ bản mẹ chặt làm, chỉ dựa vào hai cái này đồ chơi sau này liền kiếm lợi ra. Kẹn kỳ thật cũng tại làm cùng loại khuyết trương, Hàn quốc bản mẹ chặt công ty mẹ năm ngoái liền đã tiếp nhận kẹn nhập cổ phần, kẹn còn nhập cổ phần nước Mỹ đồng loại công ty, chỉ bất quá kia nhà công ty phát triển tốc độ không có theo bên trên, đã tại cạnh tranh bên trong dần dần rơi vào hạ phong. Vừa đem lại like tức thấp nợ gần đầu tư bỏ vốn hợp đồng kỳ đến, hạt người sáng lập diện cùng bẽ lại khởi sướng video hội nghị. Diên cung bẽ một mặt hưng phấn nói, du cờ bợ tự mình cho ta phát điện điều kiện, Facebook muốn sở hữu toàn bộ thu mua chúng ta hạt. Người phải đáp ứng. Trần Quý Lương cùng Sẻ Quả Capital tổ đại biểu đồng thời hô. Trần Quý Lương bổ sung một câu, tương lai thời gian một năm trong, vô luận ai đến thu mua đều không nên đáp ứng. Sẻ Quả tổ đại biểu thì nói, hiện tại có thể sơ bộ tiếp xúc, nhưng muốn có kiên nhận chậm rãi đàm luận, đàm phán thời gian kéo đến một năm trở lên đều có thể sẽ lở đường hạt người sử dụng đạt tới 200 triệu lúc, thuận thế tiến hành C vòng đầu tư bỏ vốn, công ty đầu tư phía sau đánh giá giá trị hơn phân nửa có thể đạt tới 1.5 tỷ đô la Mỹ. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Facebook muốn thu mua hạt, vậy khẳng định muốn hung hăng lừa đảo. Trần Quý Lương một cá nhân là không cách nào ngăn cản hạt bán ra, nhưng có thể từ đó thu lợi không rẻ, mà lại có thể thừa cơ đạt được Facebook cổ phần. Bởi vì Facebook căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt đến thu mua, đến lúc đó tất nhiên là dùng Facebook cổ phiếu đến trao đổi. Tại một cái khác thời không, chỉ có tiếp qua 15 tháng, Facebook thu mua hạt liền dùng 19 tỷ đô la Mỹ. Cái này giao dịch giá cả, chiếm lúc ấy Facebook giá trị thị trường 11%, mà lại Facebook chỉ cầm được ra 4 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, còn lại tất cả đều là dùng Facebook cổ phiếu đền. Hạt người sáng lập, còn thuận thế tiến vào Facebook ban giám đốc. Trần Quý Lương không chỉ có thể thừa cơ đạt được Facebook cổ phiếu, còn có thể đàm phán ở trong yêu cầu Facebook đẩy ra hồng mương bản. Như thế đại quy mô giá trên trời giao dịch, đàm phán thời gian lệ mệ. Tại kết thúc video hội nghị về sau, xe quả Kpt tổ đại biểu thậm chí tự mình theo Trần Quý Lương gọi điện thoại, Trần Tiên Sinh, chúng ta cần đạt thành miệng hiệp nghị. HC vòng đầu tư bỏ vốn không tiếp nhận phe thứ 3, chỉ có thể từ hai chúng ta nhà cổ phiếu đã phát hành trước đó đi về đông truy đầu tư. Ta cũng là cái này ý nghĩ. Trần Quý Lương cười nói ai cũng không biết dù cơ bở nghĩ như thế nào, thế mà tự mình cho hạt người sáng lập phát biểu kiện, lộ ra Facebook muốn thu mua hạt mục đích. Cái này thao tác thật có chút không hiểu đấu. Nhưng dù cơ bở chính là như vậy làm, tại một cái khác thời không cũng là làm như vậy. Có như thế lớn người mua để mắt tới hạt, Trần Quý Lương cùng Sẻ của Hạ Capital khẳng định bài xích phe thứ 3. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép lại có đầu tư cơ cấu nhúng chàm vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn. Ở trong điện thoại, Trần Quý Lương cùng Sẻ của Hạ Capital, thậm chí sơ bộ xác định lẫn nhau tại hạ một vòng đầu tư bỏ vốn tỉ lệ. Tức liên thủ đầu tư thêm một điểm, lấy thêm một điểm hạt cổ phần thuận tiện đem hạt đánh giá giá trị mang lên càng cao. Đã không muốn phe thứ ba đầu tư bỏ vốn, như thế Trần Quý Lương cùng Sẻ Quả Hạ Capital, đối hạt vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn đàm phán liền nên bắt đầu. Nhưng hạt hai vị người sáng lập cũng không phải người ngu, tại Trần Quý Lương cung cấp nợ nền đầu tư bỏ vốn sắp hao hết trước kia, bọn hắn là sẽ không lại tiếp nhận đầu tư. Bọn hắn sẽ tận khả năng kéo dài thời gian, dùng cái này gia tăng người sử dụng số lượng nâng lên đánh giá giá trị, để Trần Quý Lương cùng Sẻ Quả Hạ Capital nỗ lực càng nhiều tiền. Đều có các dự định. Dù sao đều coi Facebook là thành toán đã tụ con, mọi người thu về bằng đến gõ rủ cờ bở đó chút. Trần Quý Lương ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm này 2 3 năm đầu tư hàng Quốc. Có chút là bịt đầu tư, có chút là glem sở xỉ enser đầu tư, có chút là bit, glem sở xỉ enser hợp tác đầu tư sĩ gì capital đầu tư. Chỉ nói nước ngoài công ty. Sĩ gì capital tại đầu năm nay, đầu sở trạng cờ, điện tử thanh toán, a vòng. Chỉ đầu 600.000 đô la Mỹ, đạt được 6% cổ phần. Nhà đầu tư chính mới là bạn người sáng lập, Trần Quý Lương cùng share của hạ capital theo đầu tư. Trần Quý Lương nghĩ đầu tư càng nhiều cũng không có cách, vậy bạn người sáng lập lấy không để. Mọi người đều phải xem giao hỏa này niệm sắc, bởi vì không có sự ủng hộ, sờ chập tọa cực kỳ khả năng làm không bắt đầu. Năm ngoái tháng 3, bị tham dự toại có ổ, Lu cả Tỷ hòn, bê vào. Đầu tư 5 triệu đô la Mỹ, đạt được 8 phần trăm cổ phần. Năm ngoái tháng 2, CG Capital tổ tham dự Uber A vòng. Đầu tư 3 triệu đô la Mỹ, đạt được 6 phần trăm cổ phần. Năm ngoái tháng 5, CG Capital tổ tham dự Ma Gust, kho số liệu, bê vào. Đầu tháng 4 năm 10 triệu đô la Mỹ, đạt được 9.5 phần trăm cổ phần. Năm ngoái tháng 6, Bit tham dự Sở Party Phi bê vào. Đạt được 5% cổ phần. Năm ngoái tháng 10, Lem Sở C&S tham dự Unity Technology bê vòng, đạt được 11.2% cổ phần. Năm nay tháng 4, bị đầu hẻ tạ lệ hạt giống vòng, trực tiếp cầm tới 15% cổ phần. Năm nay tháng 6. Đây đều là Trần Quý Lương có ấn tượng công ty, nhưng nói thật không nhất định đều có thể thành công. Bởi vì Trần Quý Lương tài chính nện vào đi, cải biến những cái kia công ty vốn chủ sở hữu kết cấu, công ty có bối cảnh tài nguyên cũng liền không đồng dạng. Điển hình nhất liền là Uber, nếu như Trần Quý Lương đầu tư quá nhiều, mà khác đầu tư mạo hiểm khả năng sẽ chuyển đầu tư đồng loại công ty. Không có bẻ nở mặt cạp thì tô loại này cự đầu ủng hộ. Uber có thể hay không làm phần lớn còn hai chuyện. Sau này cùng loại cái nào nhà công ty phát triển được tốt, trần quý lương mới có thể tăng lớn cường độ truy đầu tư. Cuối tháng 10, Uber, ZTE cú nạt mặc dù ý nguyện không máy liệt, nhưng vẫn là đáp ứng theo khoa học kỹ thuật hồng nông, phái đại biểu cùng đi du thuyết Âu Mỹ sửa lớn. Chủ yếu là khoa học kỹ thuật hồng nông tại suất lực, mặt khác ba nhà thì phái đại biểu đi theo, cũng tại đàm phán lúc làm ra một chút không tổn hại bản thân lợi ích hứa hẹn. Cái này không phải một ngày hai ngày có thể đàm luận thành. Nhưng vào lúc này, bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc Forbes rốt cục ra lò. Trần Quý Lương đứng hàng đứng đầu bảng, tài sản 130 tỷ nguyên. Đào đi Trần Quý Lương tại bì tỷ đã sợ, khoa học kỹ thuật Hồng mông nắm giữ tài sản. Forbes đối lên sở xỉ ẹn sợ đánh giá giá trị khả năng vẫn chưa tới 20 tỷ nguyên. Forbes luôn luôn như đây, liền lấy năm nay gụ dồn dịch lịch đến nói, đối lao tông tài sản thống kê là 80 tỷ. Forbes thống kê đi giá chỉ có 63 tỷ. Một vị khác gọi nghiêm bân ông chủ càng không hợp thói thường, này vị chủ yếu tại Hồng Kông cùng Đông Nam Á làm ăn, độc nhất vô nhị đại diện Z Trung Quốc, cũng đầu tư thể rủ, hàng không, nguồn năng lượng, hóa chất cùng loại. Hồ nhuận thống kê đi ra ngoài là 50 tỷ tài sản, mà Forbes thống kê cũng chỉ có 6 tỷ 6,930 triệu nguyên, liền hộ dù dịch rịch số lẻ đều không có. Chỉ cần không có tại nước Mỹ hoặc Hồng Kông đưa ra thị trường Trung Quốc xí nghiệp, Forbes so Hồ nhuận đánh giá giá trị thấp 20 tỷ cũng không tính là quá phận, thậm chí thấp 40 tỷ đều cực kỳ bình thường. Dù vậy, đương bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc Forbes công bố 130 tỷ nguyên kinh khủng tài sản vẫn là chấn kinh cả nước. Bởi vì sắp xếp hạng 2 Lao Tông, tại bảng Forbes chỉ có 63 tỷ. Sắp xếp hạng 3 Lý Ngạn Hồng, tại bảng Forbes chỉ có 51 tỷ. Trần Quý Lương cá nhân tài phú So hạng 2 cùng hạng 3 tổng cộng còn nhiều. Nhưng vào lúc này, BittNewZip vô thanh vô tức tham dự sở bỏ tỷ phí C vòng đầu tư bỏ vốn, dùng bê vòng cổ đông thân phận thêm vào 50 triệu đô la Mỹ đầu tư, tổng cộng nắm giữ 7.2% cổ phần. Mà khoa học kỹ thuật Hồng Ngông thì đầu tư BittNewZip, trở thành BittNewZip cổ đông. Sở bỏ tỷ phí C vòng đầu tư bỏ vốn bổ sung điều khoản, liền là hứa hẹn tại 3 trong tháng khai phá phát triển ra Hồng Ngông bản áp sở bỏ tỷ phí là một cái âm nhạc loại áp, năm nay đã làm đến châu Âu thứ nhất, ngay tại tích cực tiến quân nước Mỹ thị trường. Mặc dù hao tổn nghiêm trọng, nhưng bị cực kỳ nhiều cơ cấu xem trọng. C vòng phía đầu tư còn có cao thịnh, phí coca-cola các loại. Nay một vụ giao dịch, không chỉ là vì hồng mông hệ thống gia biển, càng trọng yếu là vì bịn New zip phát triển. Bịn New zip sẽ lấy sở bỏ tỷ phỉ cổ đông thân phận. Theo quốc tế ba đĩa nhạc lớn cự đầu tiến hành đàm phán. Có cái này thân phận, ba đĩa nhạc lớn cự đầu mới trở nên càng thêm tích cực, nguyện ý theo bịn New zip thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Cũng đang nói đại lục vùng độc nhất vô nhị quyền đại lý lúc làm ra càng lớn nhượng bộ. Ông chủ, đài truyền hình trung tướng trung quốc đối thoại nghĩ mời người bên trên tiết mục. Đây đã là năm nay lần thứ năm mời. Forbes list vừa ra lò. Bọn hắn liên tục đánh tốt mấy ngày điện thoại. Đáp ứng ai chờ ta từ Hàn Quốc trở về lại ghi chép. Chương 559, cho người Hàn Quốc học môn lịch sử, chương 559, cho người Hàn Quốc học môn lịch sử. Sân bay, khách quý phòng nghỉ. Trần Quý Lương cùng mấy công việc nhân viên đang uống trà, hắn muốn bay đi bở sản tham gia giaợ tạ, Hàn Quốc video game dương. Năm nay cũng không phải là game sở thị Enser lần thứ nhất tham gia triển lãm, nhưng trước kia đều là bảy cái gian hàng bán trò chơi. Bây giờ lại là giao cho game sở thị Enser Hàn Quốc công ty con phụ trách, chuyên môn tuyên truyền game sở thị Enser dưới cờ các loại trò chơi sản phẩm. Trần Quý Lương thân là chủ tịch, vẫn là muốn đích thân đi xem một chút. Trần tổng, sổ thủ chèn chỉ hữu CEO Vương Thao cũng tới. Tiếng ngay thẳng vừa vặn. Số thủ chẻn chỉ hữu tham gia triển lãm đoàn đội, cũng sớm đã sớm bay đi Hàn Quốc CEO Vương Thao tới gần khai mạc mới xuất phát. Trần tổng cũng tại a. Vương Thao trực tiếp tới nắm tay. Trần Quý Lương gặp mặt liền đào chân tưởng, "Lão Vương, ngươi thường nào thì không nghĩ tại sở hữu làm, tùy thời hoan nên ngươi đi ăn máng khác đến chúng ta game sợ sỉ ẹn sợ." Vương Thao cười nói, "Lời này ngươi dám ngay ở Chatter, chương chiêu giường, mặt nói sao?" Trần Quý Lương nói đùa, "Có cái gì không dám." Hắn bệnh trầm cảm còn không có khỏi hẳn, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hai người thường xuyên tại các loại hoạt động bên trên trạm mặt, đã coi như là lẫn vào phi thường quen. Đao người cái gì, đơn thuần nói đùa, ai cũng sẽ không coi là thật. Coi như trương chiêu dương nghe được cũng sẽ không coi là thật. Bởi vì vương thao trước mắt tại sổ hủ địa vị, có thể sưng dưới một người, trên vạn người. Hắn chỉ đối trương chiêu dương phụ trách, thậm chí có thể không cho sổ hủ ceo mặt mũi, sổ hủ ceo ngược lại muốn tới làm hắn vui lòng. Loại địa vị này, đương nhiên là đau thật thương thật làm ra. Nhất là trương chiêu dương hợp ngực về sau, tùy theo vương thao làm chủ tùy tiện làm án ngược lại đem sổ hủ chèn trì ủ làm đến càng phi thường lợi hại. Sổ hủ chèn trì ủ thị trường thị phần đã rất gần nghệ tỵ ạ sờ trò chơi. Phải biết nghệ tỵ ạ sờ hiện tại thế nhưng là có mộng nguyễn tây du cùng ngất phó hồ cờ dạp hai đại pháp bảo. Lần này vương thao sở dĩ tiến về hàn quốc là bởi vì lộc đỉnh ký tại hàn quốc thị trường lửa chạy tới. Trước mắt bán được hàn quốc thị trường trung quốc trò chơi, được hoan nên nhất là đêm sở xỉ ẹn sở thần dụ kỳ nguyên tiếp theo phải kể là sổ hủ chẹn trì lộc đỉnh ký. Vương thao đương nhiên muốn rèn sắt khi con nóng, đem càng nhiều sổ hủ trò chơi bán đi hàn quốc, bởi vậy tự mình chạy tới tham gia hàn quốc triển lãm đêm. Game Sở Siển Sở võ lâm ngoại truyện lúc nào tại trên Hàn Quốc đường Vương Thao xuất lời rõ xét Trần Quý Lương cười nói Hàn Quốc bản thổ hóa đã làm tốt tháng trước cũng đã bắt đầu thử nghiệm lần này tham gia triển lãm về sau sẽ chọn ngày chính thức ôm tần bệ tạ Vương Thao nói vậy chúc quý công ty thắng ngay từ trận đầu lúc này Hàn Quốc trò chơi thị trường MMO trò chơi đã suy sụp nhưng cạnh tranh sản phẩm lại càng ngày càng nhiều này dẫn đến MMO thị trường bị giang rộng càng mỏng có thể đạt tới 200.000 người cùng online là thuộc về hiện tượng cấp trò chơi mà lộc đỉnh ký tại Hàn Quốc cùng online trường kỳ bảo trì tại năm người trở lên trực tiếp giết tiến vào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Nhà phân phối được vị quyền nghệ sân đối Lộc Đỉnh Ký phi thường hài lòng, không chỉ bình thường đại lực tuyên truyền, lần này còn du thuyết ban tổ chức muốn cho Lộc Đỉnh Ký trao giải. Dùng võ lâm ngoại truyện cho thấy trò chơi phẩm chất, lện vào Hàn Quốc thị trường khẳng định thụ chú ý chỉ cần vận doanh không tính quá kém, là thuộc về Lộc Đỉnh Ký trường kỳ người cạnh tranh. Bất quá Lộc Đỉnh Ký cũng có tiên thiên ưu thế, đó chính là Kim Dung tiểu thuyết tại Hàn Quốc rộng vì người biết. Trần Quý Lương cùng Vương Thao ngày đó bay chống đỡ bữa sạn, vào buổi tối tại khách sạn tham gia tiệc tối, thuận tiện nhận biết một chút toàn cầu trò chơi công ty đại biểu. Kỳ thật đại bộ phận thuộc về gương mặt quen sớng ngay tại triển lãm chỉ nạ giỏi bên trên gặp qua rất nhiều lần. sáng ngày hôm sau, tham gia nghi thức khai mạc. trên diễn đàn chính, đại bộ phận là Hàn Quốc công ty đại biểu đang diễn giảng. không phải Hàn Quốc công ty diễn thuyết người, loại trừ Trần Quý Lương bên ngoài, liền là bờ là gì sạt phó tổng giám đốc. Trần Quý Lương có thể lên đài diễn thuyết, sớm tại nửa năm trước liền đã xác định kia 5 triệu đô la Mỹ ném ra đi là có thuyết pháp. càng hướng chi, theo thần dụ kỷ nguyên càng ngày càng nóng nảy kịch liệt, Hàn Quốc èn hiệp hội kia bọn lão gia kiếm được càng ngày càng nhiều rút bỏ trò chơi chất lượng không đam luận, bỡ ngỡ sạt sở tạ cờ giặt hai cùng gì hotler, hotler sở dĩ tại Hàn Quốc chơi không lại thần dụ kỳ nguyên cực kỳ lớn trình độ liền là bọn hắn không chịu cho Hàn Quốc lao nhường lợi, trái lại game sở sỉ èn sở liền bắt mắt được nhiều, èn bọn tương quan thu nhập không lấy một xu, đem lợi nhuận toàn bộ để lại cho Hàn Quốc èn bọn hiệp hội. kia bọn sâu bỏ há không đem thần dụ kỳ nguyên xem như nhà mình trò chơi máy đẩy, cho mời Trung Quốc nhà giàu nhất, game sở sỉ si èn cùng bị tỷ đản sở chủ tịch Trần Quý Lương tiên sinh vì mọi người làm diễn thuyết đọc lời chào mừng, người chủ chi tại từ mấu chốt hợp thành bên trên tận lực đem âm cuối kéo dài. Giả Dưới đại người xem mặc dù đến từ toàn cầu, nhưng có một nửa thuộc về Hàn Quốc bản thổ công ty đại biểu. Bởi vì thần dụ kỳ nguyên tại Hàn Quốc nóng nảy kịch liệt, bọn hắn đối game sợ sỉ ẹn sợ sớm giống như lôi sâu mà thôi. Nhưng thật đúng là không quen thuộc Trần Quý Lương, cho dù làm nhà giàu nhất cũng không quen thuộc. Tựa như ngươi tùy tiện hỏi một cái năm 2012 Trung Quốc ông chủ, bọn hắn đương nhiên biết Samsung cực kỳ phi thường lợi hại. Nhưng ngươi hỏi Samsung chủ tịch tên gọi là gì, bọn hắn cực kỳ khả năng không cách nào nhanh chóng nói ra, thậm chí dứt khoát liền trả lời không biết. Tôn kính các vị lãnh đạo, quý khách, ta cao hứng phi thường có thể đứng ở nơi này phát biểu ta là phi thường yêu thích Hàn Quốc văn hóa, đồng thời chuyên môn nghiên cứu qua Triều Tiên bán đạo lịch sử. Lý thị Triều Tiên thời đại có một vị học giả gọi Lý Hoàng tự tối khê, hắn tại lúc ấy được vinh dự đồng phương chư tử. Lý Tiên sinh nói, để ý là bản nguyên vũ trụ quy tắc, khí là vật chất cùng tình cảm cơ sở, đồng thời đưa ra tứ đoan thất tình luận. Trần Quý Lương nói là tiếng Trung, đứng bên cạnh một cái Triều Tiên phiên dịch, mà lại là nghiên cứu nho học Triều Tiên phiên dịch, bởi vì phổ thông phiên dịch căn bản không biết như thế nào biểu đạt. Các đại diện độc quyền phân phối sản phẩm trên toàn quốc biểu hoàn toàn nghe không hiểu Trần Quý Lương tại nói cái gì. Ở đây Hàn Quốc lao kỳ thật cũng không biết rõ nhưng cũng có thể thử ngại những này Hàn Quốc lao cảm thấy kiêu ngạo tự hào, bởi vì đường đường Trung Quốc nhà giàu nhất, tại nói dài nói dài Lý Thị triều Tiên đại học giả cùng với tư tưởng, một chút Hàn Quốc lao thậm chí tại nghĩ, nguyên lai like chúng ta cổ đại không chỉ có thế Tông Đại Vương cùng Lý Thuan Thần, còn có qua dạng này một vị phi thường lợi hại nhà tư tưởng. Ta nói những này là nghĩ biểu đạt Trung Hàn hai nước từ trước liền thân cận hữu hảo, mà lại tại văn hóa bên trên phi thường thân mật. Lý Thuan Thần đại tướng chắc hẳn Hàn Quốc bằng hữu đều cực kỳ quen thuộc, ta còn biết lúc ấy một vị khác thủy quân đại tướng, tên của hắn gọi bác cái lão là Lý Thuan Thần tướng quân chiến hữu. trong lúc chiến tranh các gái lão đại tướng mắt thấy quốc gia loạn vào chiến tranh phá hoại viết một bài phi thường cảm động thơ ca lô khê ca tử sa trường bạch cốt không người thu thôn phòng còn chống bức tường đổ thu giang sơn vẫn như cũ nhân sự đổi nước mắt vẩy gió tây hận chưa đừng. nguyễn trương kiếm quét yêu khí tứ hải thái bình vạn hộ khang bài thơ này viết tốt bao nhiêu à biểu đạt các gái lão đại tướng đối quốc gia cùng nhân dân yêu quý cùng đối với chiến tranh cùng kẻ xâm lược thống hận trần quý lương đem thơ niệm song hiện trường người hàn quốc điên cuồng vỗ tay loại trừ phiên dịch bên ngoài căn bản không có người biết bài thơ này ngược lại là trần quý lương cái này trung quốc nhà giàu nhất đọc thuộc lòng cho bọn hắn nghe Hàn Quốc phóng viên đã biết làm sao báo cáo, khẳng định là điên cuồng nói khoát Trần Quý Lương nhắc tới Lý Hoàng Cung ác cải lão, thuận tiện cường điệu Trung Quốc nhà giàu nhất yêu quý Hàn Quốc văn hóa, lốp bốt lốp bốt. Trần Quý Lương đương nhiên là vì tuyên truyền võ lâm ngoại truyện, Lý Hoàng Tiên sinh tại thế thời đại, đúng lúc là võ lâm ngoại truyện trong trò chơi thời gian đường. Ở trong đêm, người chơi có thể tại Đại Minh Bắc Kinh gặp gỡ một vị gọi Lý Hoàng nở đờ cờ hắn liền là triều tiên vương triều phái đến Đại Minh sứ thần. Vương Thao lúc này cũng ngồi ở phía dưới, nghe Trần Quý Lương dùng tiếng Trung nói bậy, không có nghe vài câu liền trở nên trợn mắt ốm mồm. Con mẹ nó có thể dạng này tuyên truyền trò chơi, mà lại. Những này cổ đại Triều Tiên văn thần võ tướng, còn có bọn hắn học thuật tư tưởng và thơ ca, người Trần Lao Tổ đến cùng là từ cái nào xó xỉnh lật ra đến. Trần Quý Lương diễn thuyết hoàn tất, người Hàn Quốc lại lần nữa cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hắn cười nhẹ nhàng xuống đài trở lại chỗ ngồi, không có chút nào cảm thấy bất lý. Dù sao hắn nói đều là cổ Triều Tiên, theo hiện đại người Hàn Quốc có quan hệ gì? Diễn đàn chính kết thúc, nhiều nhà Hàn Quốc truyền thông đối Trần Quý Lương tiến hành phỏng vấn. Những ký giả này, thế mà đều không hỏi thế nào nội dung trò chơi, mà là bắt lấy Trần Quý Lương hỏi thăm cổ Triều Tiên, hướng dẫn Trần Quý Lương tán tụng cổ đại Triều Tiên có bao nhiêu phi thường lợi hại. Trần Quý Lương nói nói liền dẫn hướng võ lâm ngoại truyện cùng thần dụ kỳ nguyên trò chuyện lên này hai trò chơi một ít nhân vật theo Hàn Quốc lịch sử nguồn gốc rồi đi hội trường lúc Vương Thao dựng thẳng lên ngón tay cái Trần tổng ngươi thật sự là tuyệt còn có thể theo người Hàn Quốc kéo những thứ này Trần Quý Lương quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện bên người không có người đi theo lập tức cười nói người Hàn Quốc không học thức liền nhà mình sách lịch sử đều xem không hiểu ta tới cấp cho trên bọn hắn bên trên lịch sử khóa mỗi người bọn họ đi tham gia một cái phân diễn đàn lập tức kết bạn tiến về triển lãm game sẽ hiện trường Vương Thao ánh mắt tại sổ g trên thân lưu lại nhìn không được nói nơi này sổ g. Chỉnh thể so chúng ta triển lãm trì nạ giỏi đẹp mắt một chút. Trần Quý Lương bình luận, so chúng ta càng biết ăn mặc, nhất là loại này tiểu Hàn trang điểm phong cách. Mà lại, nơi này sổ gỡ cực kỳ nhiều đều động đại đao, ngũ quan cùng dáng người đều cực kỳ động. Ngươi có thể nhìn ra các nàng động đại đao?" Vương Thao kinh ngạc nói. "Này có cái gì nhìn không ra? Quá rõ ràng." Trần Quý Lương nói. "Thân là một cái người xuyên việt, những này sổ gỡ phổ biến trình dung mặt, làm sao lại nhìn không ra? Cùng loại tiếp qua mấy năm, Trung Quốc bên kia cũng sẽ toát ra một đồng lớn." Ồ, phía trước thật náo nhiệt. Nữ đoàn đang biểu diễn à? Tới xem xem. Trần Quý Lương cùng Vương Thao tại tùy hành nhân viên cùng đi, đi bộ tiến về công cộng khu triển lãm xem náo nhiệt. Sân khấu trung quanh lit nha lit nhít tất cả đều là người. Trên đài ngay tại hát nhảy là xí có gì? Cái này nữ đoàn năm nay phi thường lựa, thế mà bị triển lãm lem mời đến diễn xuất. Trần Quý Lương thật đúng là chưa có xem nữ đoàn hiện trường biểu diễn, đáng tiếc quá nhiều người không chen vào được, chỉ có thể xa xa nhòm lên hai mắt. Quá xa, xem màn hình lớn không có ý nghĩa. Ta đi rồi. Trần Quý Lương nói. Vương Thao lại nói, ta lại nhìn một lát. Trần Quý Lương trở lại nhà mình khu triển lãm, không chỉ thần vụ kỳ nguyên gian hàng rất nhiều người. Võ Lâm Ngoại truyện Gian Hàng cũng có thật nhiều người chơi xếp hàng Game sở sở Hàn Quốc công ty con xí IO no trấn Hạo nói, Võ Lâm Ngoại truyện tiếng vọng cực kỳ tốt, chính thức ô gần bệ tạ về sau, hẳn là có thể xung kích 100 ngàn mắt chỉ số online. Lúc này Hàn Quốc trò chơi thị trường 100 ngàn mắt chỉ số online mở mở cho chơi, thỏa thỏa có thể xếp vào năm vị trí đầu, thậm chí có cơ hội xung kích phía trước ba. Liên Trung Quốc thị trường số lẻ cũng không bằng. Trần Quý Lương khen, các ngươi làm rất khá, ta phi thường yên tâm. Nô trấn Hạo thấp giọng nói, chủ tịch có yêu mến Hàn Quốc Minh tinh sao? Có vị tiên sinh nghĩ mời người ăn cơm có thể gọi tới minh tinh nữ tiếp rượu chỉ cần không phải phi thường đỏ minh tinh nữ đều có thể rất nhanh mời đến trần quý lương thật không dám tại hàn quốc làm loạn chủ yếu là sợ bị người chụp lén nhưng cũng phải cho mời khách người mặt mũi ta nhớ kỹ có cái gọi là hàn sủng nữ diễn viên cực kỳ xinh đẹp nhớ kỹ chỉ là uống rượu không làm sự tình khác trương 560, trăm huyên đai g giúp thiếu ra, trương 560, trăm huyên đai g giúp thiếu ra. bất sản hạ ở hiệu đi nào đó cao cấp câu lạc bộ tư nhân mời khách người cùng được mời người đều còn chưa tới hộ vệ của bọn hắn cũng đã tới trước Hai vị bảo tiêu mặc dù lẫn nhau không nhận biết, lại phi thường có an ý cùng một chỗ kiểm tra, tìm kiếm trong phòng là phải chằng có nghe trộm hoặc giám sát thiết bị. Trước đó kia việc sự tình đã tại trên Hàn Quốc tầng vòng tròn truyền ra, để trong này cực kỳ nhiều chính khách đều lòng còn sợ hãi. Lần này mời khách người, năm ngoái liền bị chụp lén qua. Trần Quý Lương phát hiện chụp lén thiết bị, để tình hắn không ít phiền phức. Đến mức cái kia chơi chụp lén hội sở ông chủ, kiêm nhà thầu xây dựng, mấy tháng trước đã nguyên nhân nợ nần vấn đề tự sát. Gian phòng kiểm tra hoàn tất, hai vị bảo tiêu cũng không đi, lấy điện thoại di động ra báo cáo tình huống, sau đó một mực tại trong phòng trông coi cho đến màn đêm buông xuống, Trần Quý Lương mới đến võ ước. Loại trừ game sở sỉ èn sở Hàn Quốc công ty con CEO Nô Trấn Hạo bên ngoài, còn có tại triển lãm game nghi thức khai mạc thấy qua bậc sán người đứng thứ hai Chung Hỉ Ê ồn mỉn. Một người khác cực kỳ tuổi trẻ, nhiều lắm là cũng liền 30 tuổi. Chung Hỉ Ê ồn mỉn thân là bậc sán người đứng thứ hai, hắn thuần túy là đến tiếp khách, thuận tiện kết bạn một chút Trần Quý Lương cùng người tuổi trẻ kia. Nô Trấn Hạo hướng Trần Quý Lương giới thiệu người tuổi trẻ kia, Chủ tịch, này vị liền là Huyên Đại giúp Chủ tịch, Huyên Hộ lệ và tổ Chủ tịch, Huyên Hạ sản Chủ tịch Chi Tử Trung Giang Xun Tiên Sinh. Trình Tiên Sinh ngươi tốt. Trần Quý Lương mỉm cười nắm tay. Trung Giang Sun có chút nhiệt tình, Cao hứng phi thường có thể mời Trần Chủ tịch cắt cơm. Ta là Thần Dụ Kỵ Nguyên Trung thực người chơi, gần nhất còn đạt được ngợi mã, trở thành võ lâm ngoại truyện người chơi bản cờ lò sệt bệ tạ. Đây chính là một cái tiêu chuẩn công tử ca, sống phóng túng thuận tiện quản lý công ty loại kia. Người thừa kế sớm ở giữa định vì đại tỷ của hắn. Huyên hai gờ giúp nội bộ đấu tranh loạn ép một cái. Năm đó Nguyên Thái Tử hai nạn xe cộ của mình, rất nhanh diễn ra vừa giả vương tử loạn, bảy cái đệ đệ chia làm ba phái triển khai tranh loạn, Lão tứ bị bức phải uống thuốc độc tự sát, Lão ba bất đắc dĩ chỉ có thể đem Nguyên đại sản nghiệp hủy đi thành tốt mấy phần. 9 năm trước, Trung Giang Sun phụ thần, lão ngũ, mẹ lầu tự sát, mẹ của hắn kế thừa sản nghiệp diễn chính. Hắn nhà chú nhảy ra an tuyệt hậu còn công khai nói gia tộc họ trung cơ nghiệp không thể bị người khác họ cướp đi. Huyền hệ lệ vạ tổ quyền không chế, kém chút liền bị hắn nhà chú đoạt đi. Mẫu thân hắn đầu tiên là tăng phát cổ phiếu, pha loãng hắn nhà chú vốn chủ sở hữu. Tiếp lấy lại bắt lấy đối phương thu mua cổ phần lúc, nắm giữ cổ phần vượt qua 5% lại không kịp thời công nhiên bày tỏ lỗ thủng, lập tức chuyển bại thành thắng trưởng không đại cục. Sau đó, mẫu thân hắn lại đánh ngã hắn nhị thúc, cấp đoạt viên đại gỡ giúp chủ tịch chức vụ, hắn nhị thúc bị phán án 3 năm. Hắn này phòng một theo phía bắc rất thân cận, thậm chí tại phía bắc mở có công ty. Cha hắn là cái thứ nhất tìm hiểu Bắc Hàn Quốc thương gia. Cha hắn tự sát về sau, mẹ hắn lại dẫn tỉ hắn chạy tới phía bắc nhiều lần gặp Kim Dọn Cồn. Năm ngoái còn đi phúng viếng Kim Dọn Cồn, thứ Kim Dọn Chủ tự mình tiếp kiến. Trung Giang Sun ra gia hòa này cũng là gặp qua Kim Dọn Chủ, mà lại tư nhân quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vì bọn hắn đều là người trẻ tuổi, đều tại phương tây đã du học, cũng đều thích chơi game. Bốn người tỏa hạ uống rượu nói chuyện tiếm. Trung Hỉ Eo Minh nói: Hai tháng trước, ta vừa đi một chuyến Trung Quốc ninh ba. Nơi đó Trung Quốc bằng hữu cực kỳ nhiệt tình. Ta còn ký tên bợ sản cùng Ninh Ba lẫn nhau tìm hiểu giao lưu hiền nghị. Nay vị thật đúng là Ninh Ba nhân dân lão bằng hưu, hắn từ năm 2011 bắt đầu viếng thăm Ninh Ba, sau đó hơn 10 năm một mực tại theo Ninh Ba làm hợp tác. Trần Quý Lương nói, Vương thị Hàn Quốc cùng Lý thị Triều Tiên, ngàn năm qua mỗi lần đi sứ Trung Quốc đều là đi Ninh Ba đổ bộ. Nơi đó xác thực chứng kiến lấy chúng Hàn hai nước hữu nghị, chính tiên sinh sở tác sự tỉnh đối chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, tới ba cái nữ minh tinh, dáng người tướng mạo đều rất không tệ, nhưng Trần Quý Lương một cái cũng không nhận biết. Cắp nàng vào nhà về sau túy người chào ân cần thăm hỏi phân biệt ngồi tại Trung Giang Sun, Chung Hỷ Eo Mịn, Nô Trấn Hạo bên người. Trung Giang Sun cao mày nói, cái kia người làm sao còn không có đến? Dẫn ba vị minh tinh nữ tiến vào đến Trung Niên nhân vội vàng giải thích, Tắc Hàn Sủng buổi chiều muốn thu tiết mục, ghi chép xong lập tức bay tới. Vừa rồi ta gọi điện thoại hỏi thăm, nàng đã xuống phi cơ. Trần Quý Lương cười nói, không có gì đáng ngại, máy bay tối nay cũng có khả năng. Trung Giang Sun hiếu kỳ hỏi, Trần Chủ tịch không yêu thích chúng ta nữ đoàn sao? Chúng ta học văn hóa tại toàn thế giới đều cực kỳ lưu hành. Năm nay Uchi, Zsi tại Âu Mỹ gây nên manh động, toàn thế giới đều đang truy đuổi hạ liệt. Trần Quý Lương nói. Ta sớm liền ký xuống chì tại Trung Quốc độc nhất vô nhị internet quyền đại lý. Ha ha, ta theo học sĩ cực kỳ quen, Trung Giang Xun cười nói, sớm biết Trần chủ tịch thích sĩ bài hát, ta hôm nay liền nên dẫn hắn tới uống rượu với nhau. Trần Quý Lương đối cái kia tờ SI không có nửa điểm hứng thú, nhưng vẫn là nói, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau uống vài chén. Đang khi nói chuyện, kia ba vị đã ôm minh tinh nữ đang uống rượu. Dùng Trần Quý Lương hiện tại thân phận, hắn không cần thiết tới tham gia loại tụ hội này, thuần túy là muốn vì bản thân tại Hàn Quốc công ty con phát triển thêm một chút mạng giao tiếp. Cho chuyện một chút, Trung Giang Xuân nói, Trần chủ tịch ánh mắt cực kỳ đặc biệt, thế mà không có chọn lựa nữ đoàn thành viên, mà là tuyển một vị nhập hành nhiều năm diễn viên. Ta trước kia cũng không biết Bắc Hàn Sùng, nàng nổi tiếng nhất thời điểm ta ở nước ngoài đọc sách. Lần này ta phái người đi mời, mới biết được cái này nữ nhân cực kỳ khó mời đến. Trần Quý Lương cười nói, nhưng Trịnh tiên sinh vẫn là đem người mời tới. Trung Giang Xuân nói, phí hết một điểm khí lực. Bắc Hàn Sùng ban đầu là nữ đoàn thành viên, nhưng còn không có xuất đạo liền rời khỏi tổ hợp. Nay chứng minh trong nhà nàng cũng không nghèo, có thể bồi thường nàng làm luyện tập sinh trong lúc đó các loại phí tổn. Tiếp lấy nàng lại chuyển đầu tư những công ty khác rõ ràng mọc ra một tấm mối tình đầu khuôn mặt tiểu nữ chính, lại các loại biểu diễn nhân vật phản diện nữ số 2. này nói rõ có người nâng, nhưng nỗ lực rõ ràng không đủ, lấy không được nữ số 1 tài nguyên. năm ngoái càng lợi hại, chính nàng mở một nhà công ty, toàn bộ công ty chỉ có nàng một cái diễn viên. đông đông đông. tiến vào tới. ác hẳn sùng mang theo bao đi vào gian phòng, hướng mọi người túi người chào nói, thật có lỗi, ta tới chậm. trung giang sùng đang muốn nổi giận mắng vài câu, trần quý lương đoạt trước nói, lại đây ngồi đi. ác hẳn sùng không biết trần quý lương là ai, bao cũng không buông xuống, áo lông cũng không thoát, liền như thế cực kỳ khó chịu ngồi tại trần quý lương bên người. Trong nội tâm nàng kỳ thật phi thường phẫn nộ. Năm nay chính nàng cho bản thân mở công ty, liền là không muốn lẫn vào loại rượu này cục, hết thảy đều để người đại diện cho thoái thác. Kết quả trung Giang Sun quá ác, trực tiếp để người cho nàng cha truy lời, buộc ba nàng thuyết phục nàng đáp ứng. Trong nhà nàng là làm mậu dịch, quy mô không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trong phòng có hơi ấm, hơn 20 độ, mọi người đều chỉ mặc một hai kiện quần áo. Hắc Hàn súng lại dùng áo lông đem bản thân kiện hàng cực kỳ chặt chẽ, hơn nữa còn không làm sao nói, chỉ tượng trưng mời tiếp nhấp một hai ngụm rượu. Trúng Hi Eonmin giả bộ như cái gì cũng không biết, cười ha hả theo Ngô Chấn Hạo nói chuyện phiếm. Trung Giang Xun lúc đầu có chút tức giận, cho rằng các hạn Sủng không nể mặt hắn, nhưng hắn lại nhịn xuống không có phát tác, mà là quan sát Trần Quý Lương phản ứng. Trần Quý Lương không phản ứng chút nào, một mực tại uống rượu chuyện phiếm. Theo Trung Hỉ hẹn ổn mìn đàm luận Trung Hàn mậu dịch và văn hóa giao lưu, Theo Trung Giang Xun trò chuyện hiện tại các loại mới trò chơi. Thậm chí Trần Quý Lương còn theo Trung Giang Xun hẹn song, ngày mai cùng một chỗ tổ đội chơi thần dụ kỳ nguyên. Gặp tình hình này, Trung Giang Xun cười nhác lại mang chửi người, ngược lại chờ lấy xem các Hàn Sủng có thể kiên trì đến khi nào. Năm nay Hàn Quốc mùa đông tới sớm, ba ngày nhiệt độ không khí đã xuống đến mười độ trở xuống, trên đường cái khắp nơi đều là mặc áo lông. Bác Hàn Sùng không muốn được người lúc uống rượu sờ loạn, mặc áo lông một mực không thoát, chỉ có mấy phút liền bị hơi ấm sấy khô đổ mồ hôi. Nàng lặng lẽ quan sát Trần Quý Lương, phát hiện cái này nam nhân cực kỳ tổ trẻ, hơn nữa còn đặc biệt anh tuấn xuất khí, suy đoán hẳn là cái nào đại tập đoàn công tử ca. Nhưng Trần Quý Lương một mực dùng tiếng Anh giao lưu, từ đầu đến cuối đều không có nói tiếng Hàn. Nay để Bác Hàn Sùng có mới phỏng đoán, nàng cảm thấy Trần Quý Lương trường kỳ du học Âu Mỹ, khả năng gần nhất mới trở lại Hàn Quốc, cho nên tiếng Hàn đã nói không thành thạo lưu loát, mà lại Trần Quý Lương thủ cước cực kỳ sạch sẽ, không có lại gần xơ loạn, thậm chí không có cương cầu nàng uống rượu. Hát Hàn Sùng nghĩ thầm, xem ra là một người có học thức cùng giáo dưỡng, không giống trường kỳ ở tại trong nước những người kia. Kiên trì không đến 10 phút, nàng nóng đến cái chán cùng áo ba lô tất cả đều là mồ hôi, rốt cục nhịn không được đem áo lông thổi ra. Bên trong là một kiện bó sát người áo lông kiểu, dáng người có lồi có lõm. Ha ha ha! Trung Giang Sun nhịn không được cười lên, cảm giác loại chuyện này tốt thú vị, so trực tiếp ép buộc nữ minh tình có ý tứ nhiều. Ngay tại buổi rượu mặt khác ba vị nữ đoàn thành viên lại khinh bị lại ghen tị xem hướng Hát Hàn Sùng. Các nàng đều thuộc về vất vả thiếu thốn suốt thân, phát điệu nhạc không nóng không lạnh, chỉ có thể tiếp nhận công ty sắp xếp các loại tiếp khách muốn rời khỏi cũng không thể, coi như công ty cho phép các nàng lui, các nàng cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, các nàng một mực tại cho công ty làm công, lại ngược lại thiếu công ty luyện tập sinh bồi dưỡng phí, mà bác Hàn Sùng đâu, nói ô uất khỏi tờ tờ liền ô uất khỏi tờ tờ, còn không có suất đạo liền lui, chăn chọc mấy nhà công ty, nghĩ đi ăn máng khác liền đi ăn máng khác, hiện tại càng là bản thân mở công ty, đêm hai cùng so sánh, ngày đêm khác biệt, những này nữ đoàn thành viên đối bác Hàn Sùng vừa ước ao vừa đố kỵ, cực kỳ muốn tận mắt nhìn thấy Bát Hàn Sùng không may, tốt nhất là hung hăng gác tội viên Dagger giúp con trai của chủ tịch, gặp tất cả mọi người đều nhìn về bản thân. Pác Hãn Sùng đành phải chuyển di lực chú ý, dùng tiếng Anh hỏi Trần Quý Lương, tiên sinh trước đó ở đâu nước đọc sách. Trần Quý Lương nói, "Trung Quốc." "A, cái này đáp án để Pác Hãn Sùng phi thường ngoài ý muốn." Trần Quý Lương cười cười, bởi vì mọi người cố ý không giới thiệu, Pác Hãn Sùng thậm chí không biết hắn họ gì. Pác Hãn Sùng càng thêm hiếu kỳ, tiên sinh tại Trung Quốc đọc sách nhiều năm như vậy, nhất định là tiến sĩ a. "Không sai bị lắm." Trần Quý Lương cười nói. Trung Giang Sun càng nghe càng Coca-Cola, hắn biết Pác Hãn Sùng sai lầm, nhưng hắn lại không mở miệng giải thích, vừa uống rượu một bên xem náo nhiệt. Pác Hãn Sùng nói, "Lần này về nước là muốn tiếp nhận gia tộc sinh ý sao?" Trần Quý Lương nói, "Chúng ta tại Trung Quốc mở công ty, vậy ngươi thật lợi hại, con trẻ như vậy liền tự mình làm xuyên quốc gia sinh ý." Hắc Hạn Sùng hiện tại đã không thần trương, nàng cảm thấy Trần Quý Lương phi thường quý ông, thậm chí quý ông đến có chút ngại ngùng, nhìn giống không có nói qua yêu đương ngây thơ thanh niên. Trần Quý Lương nói, "Ta học đại học thời điểm, liền đã bản thân lập nghiệp. Ta có một vị đại học bạn cùng phòng, là phát tiểu thư fan Hâm Mộ, ta đi theo hắn nhìn qua phát tiểu thư phim truyền hình cùng phim. Ta tại Trung Quốc cũng có danh tiếng sao?" Hắc Hạn Sùng hiếu kỳ hỏi. Trần Quý Lương nói, "Phan Hâm Mộ cũng không biết." Phát tiểu thư kỳ thật có thể đi Trung Quốc phát triển. Tất Hàn Sùng nói, được rồi, ta năm ngoái thành lập một người thiết kế xã, toàn bộ công ty chỉ một mình ta diễn viên. Nếu như ta đi Trung Quốc phát triển, công ty liền phải giải tán. Mà lại, ta tại Trung Quốc cũng không có con đường cùng tài nguyên. Trần Quý Lương nói, ta tại Trung Quốc có một nhà truyền hình điện ảnh công ty, Cụ Dạ Hỷ Uẩn liền là ta công ty kia dưới cửa nghệ nhân. Cụ Dạ Hỷ Uẩn. Tất Hàn Sùng trừng lớn hai mắt, nàng đương nhiên biết Cụ Dạ Hỷ Uẩn. Năm đó Cụ Dạ Hỷ Uẩn cầm thượng thời điểm, nàng an vị tại dưới đài hâm mộ vỗ tay. Trung Giang Xuân là thật không có cái gì lòng dạ, ở bên cạnh nghe một trận nước đổ đầu vịt, giờ phút này đã triệt để nẹn không ra, ha ha cười nói, này vị Trần Chủ tịch là Trung Quốc nhà giàu nhất, thân gia 23,000 tỷ vân. Ác Hàn Xuân nẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn Trần Quý Lương. kia ba cái nữ đoàn thành viên cũng ngây ngẩn cả người, lập tức từng cái hai mắt sáng lên. Hẳn không thể lập tức đem ác Hàn Xuân đẩy ra, bản thân chạy tới ngồi vào Trần Quý Lương bên người.